truyện 157, muốn không công nhận. Thiết Miu gãi gãi đầu, cảm giác não nhân đau. Từ khi đánh bại bạch tuộc quái cứu cúc sau khi, đối phương liền quân lấy hắn, mỗi ngày theo bên người, xem thuốc cao bôi trên da chó tự, đánh đều đánh không đi. Nhìn Thiết Miêu một bộ bất tức dáng vẻ, cúc trong lòng cười trộn. Hai ngày sau, Thiết Miêu mọi người trở lại vô ưu đạo, triệu súng mang theo vệ mặc ở bến tàu tự mình lên tiếp, Diệp Tử cũng tới. Tham kiến công tử, ta chờ không có nhục sứ mệnh, từ Tây Hải trở về. Thiết Miêu mọi người quỳ một chân trên đất nói. Triệu súng ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm đầu kia bạch tuộc quái, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, ngoan ngoan biết thế giới này quả nhiên như trước kia thế giới không giống nhau." "Lên, Thiên Nưu, đây chính là ngươi chào đầu kia bạch tuộc quái." Triệu súng hỏi. "Đúng." Thiên Nưu gật gật đầu. "Có thể nói chuyện sao?" "Có thể a." Thiên Nưu lập tức cho bạch tuộc quái một câu nói, "Còn chưa khấu kiến công tử." "Khấu kiến công tử?" Bạch tuộc quái một mắt oan nước vẻ mặt, từ khi bị tóm sau khi, nó vết thương trên người sẽ không có tốt hơn, một ngày một tiểu đánh, ba ngày một đại đánh, đã không biết chính mình đã chúng bao nhiêu đánh. Thật biết nói tiếng người, cha cha, thú vị. Thú vị, Thiết Nhu, trưng này quái ngư. Triệu Sùng vừa định yêu cầu, Thiết Nhu lập tức nói, công tử, đây là ta cho Diệp Tử trả vật cưới. Một giây sau, liền nở nụ cười đi tới Diệp Tử trước mặt. Diệp Tử, ngươi không phải vẫn luôn có một đầu có thể trong biển chạy vật cưới sao? Trưng này quái ngư đưa cho ngươi. Thiết Nhu ca ca, đưa cho công tử đi. Diệp Tử nhàn nhạt nói, ta trở lại tu luyện. Diệp Tử xoay người rời đi. Thiết Nhu nhìn Diệp Tử bóng lưng, nụ cười trên mặt đọng lại, nội tâm vô cùng thất lạc. Triệu Sùng lúc này cũng có một chút đau đầu. Từ nhỏ đến lớn Thiết Nhu liền yêu thích Diệp Tử, có thể nói muốn gì được đó trước đây hắn không biết Diệp Tử đối với Thiết Nhiu tâm tư nhưng hiện tại nhưng là rõ rõ ràng ràng Diệp Tử vẹn vẹn coi Thiết Nhiu là thành một cái đại ca ca cũng không có tình cảm của hắn Thiết Nhiu ca ca người ta muốn con này bạch tội quái một cái thanh âm quyến rũ vang lên ánh mắt của mọi người hướng về Cúc nhìn lại Triệu Sùng nháy một cái con mắt Thiết Nhiu người kia là ai Cúc Âm Dương các người lúc đó Thiết Nhiu đem cứu Cúc sự tình đơn giản nói một lần nếu là Âm Dương các người làm sao theo đi đến Vô ưu Đạo Triệu Sùng vẻ mặt nghi hoặc công tử Cúc nói phải cho Thiết Nhiu làm con dâu Lý Tiểu Đậu chen miệng nói Ê. Triệu Sùng sừng sốt một chút, quay đầu quan sát tỷ Mỹ Cúc, khoảng 30 tuổi dáng vẻ có được hoa nhường người thẹn, đồng thời vô cùng quyến rũ, một cái nhíu mày một nụ cười đều mang theo câu tử, có điều nàng xem thiết nhu ánh mắt nhưng có một kia không giống nhau. Ồ. Xem ra đối với thiết nhu động chân tình, Cúc bái kiến công tử. Cúc đối với Triệu Sùng hành lễ. Ngươi phải cho thiết nhu làm con dâu. Triệu Sùng đi thẳng vào vấn đề hỏi, việc này Âm Dương Các sẽ đồng ý. Chúng ta Âm Dương Các mặc kệ chuyện như vậy. Cúc nói. Ồ. Triệu Sùng đáp một tiếng. Công tử, có được hay không làm nô gia cùng thiết nhu cả ca chứng hôn người? Cúc thật thông minh. Nàng đã sớm nhìn ra rồi, toàn bộ vô ưu đảo chính là triệu sùng định đoạn. Đồng thời thiết nhu đối với triệu sùng từ nội tâm tôn kính, chỉ cần thiết nhu đồng ý, bổn công tử không ý kiến, nhất định tự mình mang theo thiết nhu đi âm dương các cầu hôn, đồng thời đem các người hôn lễ làm được mặt mày rạng rỡ. Triệu sùng nói, hắn chính là thiết nhu cùng diệp tử sự tình lo lắng đây. Nếu là cúc thật có thể đem thiết nhu tâm thu rồi, xem như là song toàn mỹ biện pháp tốt. Nội tâm hắn vẫn lo lắng diệp tử thương tổn được thiết nhu. Công tử, ta chỉ thích diệp tử, từ khi còn bé liền yêu thích, đời này sẽ không lại yêu thích người khác. Thiết nhu đột nhiên như chặt đinh chém sắt nói. Triệu súng há miệng, nhưng nhìn thấy Thiết Nưu ánh mắt kiên định, cuối cùng không hề nói gì. "Hơi huynh, bến tàu trên người đều đi rồi, chỉ còn giữ lại Cúc cùng Thiết Nưu. Ngươi đi đi, ta sẽ không yêu thích ngươi." Thiết Nưu nói với Cúc. "Ta không đi. Cúc tính khí càng quả cường, diệp tử mội mội không thích ngươi, chỉ là đem ngươi coi như ca ca, ngươi không nhìn ra được sao?" Cấm miệng, lại nói ta đánh ngươi. Thiết Nưu nắm lên nắm đấm. "Đến a, ngươi đánh?" Cúc mạnh miệng nói. "Ta." Thiết nắm đấm cuối cùng không có tiếp tục đánh, mà là một cước đem bên cạnh bạch tuộc đá bay. "Ta thao, các ngươi gãi nhau tại sao đá lao tử?" Bạch tộc quái nội tâm mang to, đồng thời con ngươi xoay tròn, nghi tìm cơ hội nhảy vào hải lý chạy trốn. Đáng tiếc nó mới vừa vừa xuống đất, liền bị vệ mặc cho chói tiến vào một gian nhà đá bên trong. Rất nhanh, Triệu Sùng đi vào nhà đá, nhìn chằm chằm bị chói gô bạch tộc quái hỏi, lời ta nói ngươi có thể nghe hiểu? Ừm. Bạch tộc quái gật gật đầu. Giới thiệu một chút tây hải tình huống. Triệu Sùng nói, ta và các ngươi người nói quá, vậy thì nói tiếp một lần. Triệu Sùng vẻ mặt một lạnh. Bạch quái mấy tháng này sớm bị đánh sợ, liền lập tức đem tự mình biết lại lần nữa nói một lần. Tuấn dò hỏi tư liệu đã sớm chuyển trở về cùng vừa nãy bạch tuộc quái giảng giải gần như chỉ là chi tiết nhỏ có một chút sai biệt, điều này cũng chính giải thích bạch tuộc quái cũng không hề nói dối, bởi vì nói dối lời nói khẳng định chi tiết nhỏ phương diện gặp một chữ không kém. ngươi nhìn thấy báo thanh long bộ tộc người triệu xuống hỏi mọi người đều như thế chuyển bạch tuộc quái nói ta cũng chưa từng thấy tận mắt giống ta loại này ở tây hải thuộc về không có địa vị tiểu yêu, đừng nói thanh long gia tộc chính là giao long gia tộc người đều không có tư cách nhất kiến. bạch tuộc quái nói triệu gật gật đầu không có hỏi lại cái gì đối phương địa vị quá thấp hỏi không ra thứ gì trọng yếu công tử có thể không thả ta rời đi bạch tuộc quái đánh bạo hỏi không thể ngươi là thiết miêu chiến lợi phẩm đi ở do hắn quyết định triệu súng nói sau đó đứng dậy rời đi nhà đá hắn không có vội vã đi kiến tạo nguyên thạch pháo hạm mà là đi đến trên bờ cát trên mặt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt tiểu vệ tử đem hứa lương kêu đến phải Vệ mà đáp rất nhanh hứa lương đi đến cạnh biển công tử thiết miêu bắt được một đầu bạch tuộc quái trở về ta vừa nãy theo chân hắn nói chuyện đàm luận tây hải hải yêu thật có khả năng lại lần nữa xâm phạm tinh vân hải vực triệu súng nói chúng ta phải làm gì công tử chuyện này với chúng ta tới nói là một cơ hội. Hứa Lương nói, cơ hội. Nói tường tận đến. Triệu Sùng bay đầu liếc mắt nhìn hắn, muốn thu phục Tinh Vân Hải vượt trái tim tất cả mọi người, cái kia nhất định phải giúp bọn họ chống đỡ chịu Đường Hải yêu sầm lớn. Ta nghiên cứu qua Tinh Vân Hải vượt lịch sử, người nơi này mỗi cách một khoảng trăm năm liền muốn cùng Hải yêu chém giết một lần, mỗi một lần chém giết đều sẽ hiện ra một tên lãnh tụ. Hứa Lương nói, chúng ta trong tay giao long vệ tuy rằng lợi hại, nhưng binh lực có ít. Nghe nói mỗi một lần Hải yêu lớn, số lượng đều là trăm vạn trở lên. Triệu Sùng nói, công tử. Lương Kiến Nghị lập tức mở ra tinh vân hải vực cùng Vạn Hoa Đại Lục giao thông, để Vạn Hoa Đại Lục trở thành chúng ta chân chính phía sau, đem lương thực, binh sĩ cùng vũ khí quần quận không ngừng trở tới đây. Hứa Lương nói: "Ta làm sao không muốn mau sớm mở ra này điều giao thông yếu đạo, nhưng cần quy nguyên cảnh mới có thể thông qua không rõ hải, hiện tại chỉ có Diệp Tử cùng Vệ Mặc có thể đạt đến yêu cầu, mà hai người bọn họ lại không thể rời đi." Triệu Sùng nói: "Công tử, vốn là Lương cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, nhưng nhìn thấy cái kia bạch thuộc quái sau, liền có một cái ý nghĩ mới, chúng ta chỉ cần tạo một cái thuyền lớn." Sau đó để bạch tuộc quái kéo thuyền lớn qua lại qua lại với vạn hoa đại lục cùng tinh vân hải vực trong lúc đó. Hứa lương nói. ế Triệu sung sững sốt một chút, hỏi, ai tới áp thuyền? Lương thực đúng là có thể trở tới đây, binh sĩ đây. Chỉ có công tử tự mình áp thuyền mới có thể thuận lợi tướng sĩ binh trở tới đây. Hứa lương nói. Triệu sung khen như mày, không có vội vã đáp ứng. Công tử, tinh vân hải vực bồi dưỡng dân bản địa, trước tiên không nói bọn họ trung thành độ, chỉ nói bồi dưỡng chu kỳ Hải Ưu rất khả năng bất cứ lúc nào lại đây, vì lẽ đó căn bản không kịp, chỉ có trước tiên giúp đỡ bọn họ chống đỡ chịu đựng lần này Hải yêu chịu, đem người tâm thu phụ, như vậy mới có thể triệt để đem Tinh Vân Hải vực nhét vào Thiên Vũ Đế quốc quần hạ. Hứa Lương nói: "Được." Triệu Sung cuối cùng gật gật đầu, sau này mấy năm, hàng năm buồn công tử Vạn Hoa đại lục một chuyến. Công tử Anh Minh. Buổi tối hôm đó, Triệu Sung liền cho Bạch tuộc quái gieo vào một đạo hộ tỏa, Bạch tuộc quái muốn phản kháng, nhưng nó không nghĩ tới, Triệu Sung sức mạnh dĩ nhiên so với Thiết còn muốn lớn hơn, đồng thời trên người còn tỏa ra một loại ôn hòa kim quang, bị kim quang một chiếu, nó cả người lệ khí cũng không thấy, có một loại lập tức thành phật cảm giác. Ngày thứ hai, Triệu Sùng tuyên bố một cái mệnh lệnh, trong vòng nửa năm chế tạo một cái có thể cưới 500 người thuyền lớn. Thiết Nhiu gần nhất dầu dĩ không vui, đậu bất động hướng theo sau Lương Hoa Cúc nổi nóng, cúc nhưng xưa nay không tức giận, cũng không hề rời đi vô ưu đạo. Tối hôm đó, Thiên Nhiu ngồi ở trên bờ cát, cúc cầm hai cái bình rượu đi tới, uống không. Thiết Nhiu trước đây phi thường yêu thích uống rượu, nhưng hiện tại nhưng không uống rượu hứng thú, vẫn ở than thở. Cúc cũng mặc kệ hắn, một mình rót một chén, chậm rãi uống, mùi rượu dẫn tới thiết Nhiu thỉnh thoảng hướng nhìn bên này một ánh mắt. Diệp Tử cô nương chính là tiên nữ trên trời hạ xuống thế gian, sớm muộn phải về đến trên trời. Ngươi muốn cho nàng cường ở lại thế gian lập gia đình làm vợ, có phải là quá ích kỷ? Cúc uống một hồi, đột nhiên mở miệng nói với Thiết Nhiu: Ta chỉ muốn bảo vệ nàng. Thiết Nhiu thở dài một tiếng nói, sau đó nắm quá một vỏ rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn. Diệp Tử là quy nguyên cảnh, chính ngươi mới nhập đạo cảnh, dựa vào cái gì bảo vệ nàng? Cúc hỏi ngược lại. Ta. Dầm, dầm. Phiên muộn Thiết Nhiu uống từng ngụm lớn rượu, tình cảm của ngươi không chỉ sẽ làm chính ngươi thống khổ cũng sẽ để Diệp Tử cô nương cảm giác được một viên, Vương Tê mới là người đối với nàng to lớn nhất bảo vệ. Cúc nói, nàng là một cái nữ nhân thấy rất rõ ràng. Vương tay. Thiết Ngưu quay đầu nhìn chằm chằm Cúc hỏi. Đúng, Vương tay, đối với ngươi đối với Diệp Tử đều là một chuyện tốt. Cúc nói, Thiết Ngưu không lên tiếng, ngửa đầu đem một vỏ rượu toàn bộ uống. Buổi tối hôm đó, hắn uống đến say mềm, trong ấn tượng chính mình vừa khóc vừa cười, làm sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, đột nhiên cảm giác trong lòng ngực thật giống có một cái đồ vật, cúi đầu vừa nhìn, sợ đến hắn rít gào lên ngồi dậy. a quỳ gào gì? Cúc viên một cái thân nói. Ngươi, ngươi, chúng ta. Thiên Nưu nói chuyện trở nên nói năng lộn xộn, bởi vì hắn phát hiện mình không có mặc quần áo cùng Cúc ngủ cùng nhau. Cúc mở mắt ra, nhìn vẻ mặt căng thẳng kinh hãi Thiên Nưu, nói, tối hôm qua ngươi uống say, đem ta ôm vào trên giường, nên làm điều làm, hiện tại tỉnh rượu, nhấc lên quần muốn không công nhận. Ta. Thiên Như lúc này căn bản không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói. Chương 158, Thiết Nưu ca ca xin lỗi. Triệu Súng mới vừa tu luyện xong Chân Long tự biến, đứng ở cạnh biển đón buổi sáng mặt trời. Thiên Nưu tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Vệ Mặc trả lời. Nguyên ảnh đối với cúc cô nương điều tra thế nào rồi? Triệu súng hỏi. Nàng là âm dương các các chủ cam thủy lam từ nhỏ nuôi lớn đệ tử thân truyền. Vệ mạc hồi đáp. Tiết Nghiu đây là lượm một món hời lớn, A Triệu sùng cười nói. Công tử, có thể hay không là âm dương các âm lưu? Vệ mạc lo lắng hỏi. Âm lưu gì? Đem mình từ nhỏ dưỡng đến đại đồ đệ ném bảo. Mặc dù là âm lưu âm dương các cũng là lô vốn buôn bán. Triệu súng nói. Đi, hiện tại nên bổn công tử ra trận, đem Thiết Nghiu cùng cúc sự tình định ra đến. Tối hôm qua cúc khiến thủ đoạn, vẫn ở vệ mặc giám thị bên dưới nếu không là triệu sùng đồng ý nàng vẫn đúng là không thể ở thiết nhu trên người sử dụng loại thủ đoạn này. Hơi quỳnh triệu sùng mang theo vẻ mặt cố ý từ thiết nhu nơi ở trải qua lập tức bị cúc cho gọi lại. công tử thiết nhu bắt nạt người ngươi phải cho ta làm chủ a. cúc khóc đến nước mắt như mưa. triệu sùng trong lòng muốn cười có điều ở bề ngoài nhưng còn duy trì vẻ mặt nghiêm túc chuyện gì xảy ra? thiết nhu ngươi nói ta ta thiết nhu đỏ mặt nói liên tục mấy cái ta tự cứ thế mà một câu hoàn chỉnh lời nói không nói ra được. ta tới nói cúc reo lên thiết tối hôm qua uống say đem ta ôm lên giường. Sáng nay nhắc lên còn không tiếp thu người, xin mời công tử làm nô nhà làm chủ. Khắc khắc. Đối với cúc lớn mật, Triệu Sùng cũng có chút không chịu nhận, làm ho khan vài tiếng, nói: Thiên Nhiu, là như thế chuyện xảy ra sao? Công tử, tối hôm qua ta uống say. Buồn công tử hỏi ngươi, đến cùng có hay không cùng cúc cô nương cùng giường cùng gối? Triệu Sùng đánh gãy Thiết Nhiu giải thích, trực tiếp hỏi. Thiên Nhiu cúi đầu không nói lời nào. Là nam nhân thoải mái điểm, làm chính là làm. Trời sắp xuống, buồn công tử cho ngươi ở ở y, nếu như làm nói không có làm, hoặc là u không muốn phụ trách, buồn công tử căm hận nhất người như thế. Triệu Sùng lớn tiếng quát lớn nói: Ta làm. Thiên Nhu ngẩng đầu lên gieo lên. Thừa nhận là tốt rồi. Nếu làm, ngươi liền muốn phụ trách. Ngày mai, bổn công tử bồi tiếp ngươi đi âm dương cấp cầu hôn, hãy mau đem hôn sự làm. Triệu Sùng nói: Công tử, Thiên Nhu, lẽ nào ngươi thật muốn nhắc lên quần không công nhận? Triệu Sùng lườm hắn một cái. Không phải, ta. Ngươi cái gì? Nói. Triệu Sùng vẻ mặt rất nghiêm túc. Bởi vì như vậy là tốt nhất kết cục, đối với Thiết Nhu được, đối với Diệp Tử cũng được, đồng thời xem cúc dáng vẻ, là thật sự yêu thích Thiên Nhu, nữ nhân này cũng có thủ đoạn, ra mặt đủ dày đánh giá hôn sau lẽ ra có thể để Thiết Ngưu kiềm chế. Đi cầu hôn trước, ta có thể thấy Diệp Tử một mặt sao. Thiết Ngưu thấp giọng nói. Hỏi Cúc, Cúc đồng ý. Ngươi là có thể thấy. Triệu Sùng nói, Thiết Ngưu, ngươi nhớ kỹ, chính mình là một người đàn ông, muốn vì là hành vi của chính mình phụ trách, hiểu không? 7. Thiết Ngưu gật gật đầu. Triệu Sùng vô vô bờ vai của hắn, sau đó mang theo vệ mặc đi rồi. Trở lại chính mình cạnh biển tòa nhà nhỏ, Triệu Sùng khẽ như mày, quay đầu đối với vệ mặc hỏi, Tiểu Vệ Tử, ngươi nói chúng ta làm như vậy có phải là có chút có lỗi với Thiết Ngưu, công tử? Đây là tốt nhất kết cục, Thiết Nưu cùng Diệp Tử sẽ không có kết quả, còn tiếp tục như vậy, không làm được hai người đều sẽ bị thương." Vệ mà nói. "Ai, hỏi thế gian tình là gì?" Thét lên người lấy thân báo đáp. Triệu Sùng cảm khái một tiếng. "Vô ưu đảo, có một chỗ hải nhai, Triệu Sùng nhàn rỗi không chuyện gì cho nổi lên cái tên là Đoạn Tình Ai, lúc này Đoạn Tình Nhai trên đứng Thiết Nưu cùng Diệp Tử hai người. "Diệp Tử, ta, ta từ nhỏ đã yêu thích ngươi." Thiết Nưu đỏ mặt nói, hắn biết nếu không nói liền không có cơ hội. "Thiết Nưu ca ca, ngươi ở trong lòng ta hãy cùng thân ca ca." Diệp Tử nói. Thiết Nưu lung tung cười cận cảm giác con mắt thật giống bị tiến vào hạt cát, trước mắt Diệp Tử có chút mơ hồ, liền lập tức quay đầu trà sát một hồi con mắt. Diệp Tử, ta vĩnh viễn là ngươi thần ca ca. Nói xong Thiết Nghiêu liền vội bận điệu chạy, không có lại quay đầu, bởi vì nước mắt của hắn căn bản không khống chế được. Nhìn Thiết Nghiêu bóng lưng, Diệp Tử nhỏ giọng nói một câu: Xin lỗi, Thiết Nghiêu ca ca. Ngày thứ hai, Triệu Sùng, Vệ Mặc, Thiết Nghiêu, Cúc, còn có Hướng Đóa cùng Lý Tiểu Đậu hai nhóm, dưới một chiếc nguyên thạch thuyền chạy xa vô ưu đảo, hướng về âm dương các vị trí nhật nguyện đảo chạy tới. Hướng Đóa cùng Lý Tiểu Đậu hai nhóm mang tới ba cái đại hồng cái dương, là Triệu Sùng chuẩn bị cho Thiết Nghiêu lễ hỏi. Cúc trước sau một mặt cười nhìn trầm trầm Thiết Lưu, Thiết Lưu thì lại có vẻ chờ mong nhìn phía sau Vô ưu Đảo, cuối cùng chờ đợi biến thành thất lạc. ở Thuyên biến mất ở trên mặt biển sau khi Vô ưu Đảo cạnh biển trên đá ngầm xuất hiện Diệp Tử bóng người. Thiết Lưu ca ca, xin lỗi. Nhật người Đảo. Cam Thủy Lam nghe đệ tử báo cáo sau khi, đầu tiên là sướng suốt một chút, sau đó vẻ mặt có một chút tức giận. Cúc mang theo Trượng Phu về đến cầu thân. Vâng, các chủ. Nàng, nàng làm cho nàng lăn tới đây. Cam Thủy Lam tức giận đến vội đau, hét lớn một tiếng. Thôi Quỳnh, Cúc xuất hiện ở Cam Thủy Lam trước mặt. Sư phụ, đừng gọi ta là sư phụ chính mình ở bên ngoài một bên tư định trung thân mang theo dã nam nhân về đến cầu thân trong mắt còn có ta người sư phụ này sao cam thủy lam giận dữ hét dừng cúc uy trên mặt đất sư phụ cúc thiếu một chút chết ở tây hải nhờ có hắn cứu ta ân cứu mạng cũng không cần lấy thân báo đáp a cam thủy lam quát sư phụ cúc yêu thích hắn nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn liền thích đó là một loại giống như đã từng quen biết cảm giác cúc ở sư phụ trước mặt mở rộng cửa lòng cam thủy lam cao mày rất muốn lớn tiếng trách cứ chính mình đồ đệ nhưng dù sao từ nhỏ nuôi lớn tình cảm giữa hai người từ lâu vượt qua thời trò có chút mẹ coi tình hắn là ai? cam thủy lam hỏi. vân vũ phái thiên nhu, cúc hồi đáp. thiên nhu, cái quỷ gì? cúc, thể chất của ngươi đặc biệt thích hợp tu luyện chúng ta âm dương các âm dương thánh kinh, sớm muộn cũng sẽ tiến vào lôi hồn cảnh. sư phụ, Thiết nhu lấy nhập đạo cảnh bắt được một đầu quy nguyên cảnh bạch tuệ quái, hắn trời sinh thần lực, thân đều man như thể, công pháp tu luyện càng là cao thâm khó giỏ, sau đó thành tựu tuyệt đối không thể đo lường. cúc vội vàng giải thích. đối phương có tốt như vậy? vân vũ phái nội chiến, liên thái thượng trưởng lão đều chết rồi, chỉ còn dư lại một cái điên điên khủng khủng lâm nguyên trung, tại sao lại bốc lên một cái thiết nhu cao thủ? Cam Thủy Lam hỏi. Sư phụ, Vân Vũ Phái cũng không giống bên ngoài xem ra như vậy, bọn họ chân chính ra chủ gọi triệu sùng, tất cả mọi người đều xưng là công tử, rất khả năng là đời trước hoặc là đại đời trước trưởng môn con riêng. Cúc nói. Triệu sùng. Vân Vũ Phái có họ triệu trưởng môn sao? Cam Thủy Lam trên mặt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Sư phụ, thiết như cùng triệu sùng ngay ở bên ngoài, nếu không người gặp gỡ Cúc nói. Cam Thủy Lam há miệng, nói, để bọn họ vào đi. Lập tức có đệ tử bước nhanh đi xin mời triệu sùng mọi người. Triệu Sùng chính đánh giá chung quanh Nhật Ngư Đảo, phát hiện âm dương các đệ tử đều là tuấn nam mỹ nữ, đồng thời không chỉ nữ nhân mê hoặc, nam nhân càng thêm mê hoặc. Cha cha, lẽ nào Tinh Vân Hải vực có nhiều như vậy trời sinh mỹ thể người?" Trong lòng âm thầm suy nghĩ. "Ba vị, các chủ cho mời." Phía trước dẫn đường. Triệu Sùng nói, "Báo." Sau đó mang theo vệ mặc cùng vệ mặt căng thẳng thiết nhiu đi vào âm dương các đại điện. Chương 159, xính lễ. Triệu Sùng đánh ra Cam Thủy Lam, một cái bán lao từ nương, phong vận dự âm nữ nhân, Cam Thủy Lam cũng đang quan sát Triệu Sùng có điều nàng rất nhanh đối với triệu sùng mất đi hứng thú ánh mắt chăm chú vào vệ mặc trên người bởi vì triệu sùng trên người chân khí gợn sóng rất nhạt mà vệ mặc nhưng cho nàng một loại cao thâm khó dò cảm giác vân vũ phái quả nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy cam thủy lam trong lòng âm thầm suy nghĩ cam các chủ nhà ta thiết nhu cùng quý phái cúc cô nương nhất kiến trung tình hai bên tình nguyện ta lần này đến đây riêng thiết nhu đến cầu thân đem lễ hỏi mang lên triệu sùng hô một tiếng hướng đóa lý tiểu đậu mọi người đem ba cái đại hồng cái dương nhất tiến vào đại điện bên trong đều là một ít trắng đỏ đồ vật đối với người bình thường tới nói khẳng định vô cùng quý giá nhưng đối với âm dương các tới nói liền không tính là gì cam thủy lam liếc mắt một cái ba cái dương lớn bên trong vàng bạc châu đáu trên mặt không có một tia vẻ mặt còn có cái này triệu sùng tay ở nhẫn không gian trên một màn lấy ra một cái hộp nhỏ đưa tới cam thủy lam trước mặt bên trong là ba trăm khối nguyên thạch nhìn thấy nguyên thạch cam thủy lam biểu cảm trên gương mặt rốt cục có một tia biến hóa ta phái tuy rằng không hạn chế đệ tử trong môn tìm kiếm bầu bạn nhưng cũng là ta từ nhỏ nuôi lớn coi như nữ nhi ruột thịt cam thủy lam lời còn chưa nói hết triệu súng lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bản mỏng manh thư tịch đưa tới trước mặt đối phương cam các chủ Đây là ta hồi trước được một bản địa giai thượng phẩm công pháp uyên ương thần công, có lẽ đối với quý phái tâm pháp có trợ giúp, nay thực chính là triệu sùng dùng một bản không đủ tư cách công pháp thôi diễn đi ra. Cam Thủy Lam nghe được là địa giai thượng phẩm công pháp, ánh mắt sáng lên, lập tức nhận lấy, mở ra sau khi vốn định liếc mắt nhìn, nhưng chỉ một ánh mắt liền không rút ra được. Sư phụ, cung nhẹ nhàng đẩy một hồi Cam Thủy Lam, nàng này mới phục hồi tinh thần lại. Thế, nha, triệu công tử, này, này xính lễ có phải là hơi nặng một chút? Không nặng bản quay gốc gác quá đông, chỉ có điệu giai thượng phẩm công pháp, công pháp này nếu là đối với cam các chủ có tăng thêm lời nói, vậy thì quá tốt rồi, ngươi xem Thiết Như cùng làm cô nương hôn sự." Triệu Sùng nói. Cam Thủy Lam liếc mắt nhìn trong tay duyên ương thần công, đâu chỉ đối với âm dương các nội công có tăng thêm, quả thực chính là vì chính mình mở ra một cánh cửa khác, mặt trên ghi chép tu luyện lý niệm cùng thủ pháp so với âm dương các, các âm dương thánh kinh đều cao minh hơn. Sau đó nàng lại nhìn Đồ Đệ Cúc một ánh mắt, phát hiện Cúc nhìn chằm chằm Thiết Như thời điểm đầy mắt yêu thương, liền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Ai, còn gái lớn không lưu được à, nếu hai người có tình" Cái kia liền tắt thành cho bọn hắn đi. "Tạ sư phụ." Cúc lập tức quỳ xuống nói, "Thiên Như còn đang là người, một giây sau bị Triệu Sùng đá một cước, còn không quỳ xuống cảm ơn cam các chủ." "Tạ cam các chủ." Thiên Như lúc này mới cộc lốc quỳ trên mặt đất. Thiên Như cùng Cúc sự tình định hạ xuống, Vân Vũ phái cùng Âm Dương các một cách tự nhiên biến thành một loại nào đó đồng minh quan hệ, dù sao thân phận của Cúc không bình thường. Buổi tối hôm đó Cam Thủy Lam đãi tiệc khoản đái Triệu Sùng đoàn người. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Cam Thủy Lam nói, thân điện dự đoán trong vòng năm hạ yêu triều gặp lại lần nữa bao phủ tinh vân hải vực, Triệu công tử có tính toán gì không?" Tự nhiên là theo sát liên minh bất tiến, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ngăn địch. Triệu Sùng nói tiếng phổ thông. Triệu công tử cho rằng lấy hiện tại Tinh Vân Liên minh sức mạnh có thể đứng vững lần sau hải Yêu Triệu. Thương Hải phái cùng Thủy Vân Quan trong lúc đó chém giết, cuối cùng để hai phái thực lực mất giá rất nhiều, Thương Hải phái chỉ còn dư lại một cái chống giống xác, Thủy Vân Quan cũng tốt không tới cái kia đi, chỉ dựa vào một cái kim quang tự có thể ngăn cản con số hàng triệu hải Yêu. Cam Thủy Lam nói: "Không ngăn được cũng phải chặn a, chúng ta còn có lựa chọn khác sao?" Triệu Sùng nói: "Triệu công tử, thân điện cùng Tinh Vân Tông lần này đều mặc kệ chúng ta Tinh Vân Hải vực chết sống." Năm chúng ta làm con cờ thí, chúng ta âm dương các cũng không muốn làm con cờ thí." Cam Thủy Lam nói. "Cam các chủ có tính toán gì không?" Triệu Súng hỏi. "Trung Nguyên đại lục môn phái rất nhiều, đế quốc cũng rất nhiều, cũng không cũng chỉ có một cái Tinh Vân Tông, chúng ta Tinh Vân Hải vực bởi vì cùng Tinh Vân Tông giáp dưới, cho nên mới phải nhiều được ảnh hưởng khá lớn." Cam Thủy Lam nói. "Cam các chủ là dự định khác tìm ra đường." Triệu Súng hỏi, hắn không nghĩ đến Cam Thủy Lam dĩ nhiên có dự tính như vậy. "Thân điện mặc kệ chúng ta, Tinh Vân Tông cũng mặc kệ, năm chúng ta Tinh Vân Hải vực người làm con cờ thí vì bọn họ chống đối hạ yêu triều, bọn họ bất nhân, chúng ta cần gì phải nói nhân nghĩa?" Cam Thủy Lam nói: Xin hỏi Cam các chủ, Trung Nguyên Đại Lục môn phái kia hoặc là cái kia Đế quốc đồng ý trợ giúp chúng ta? Triệu Sùng hỏi. Cam Thủy Lam không có vội vàng nói chuyện, chỉ là dùng con mắt nhìn chăm chăm Triệu Sùng. Cam các chủ, nếu như có khả năng lời nói, chúng ta Vân Vũ phái cũng không muốn làm bia đỡ đạn, mặc dù là làm con cờ thí, cũng muốn làm một cái có hy vọng bia đỡ đạn. Triệu Sùng một mặt chân thành nói: Vạn Ma Tông. Cam Thủy Lam nói rồi ba chữ. Vạn Ma Tông. Triệu Sùng khẽ nhíu mày lên. Cam các chủ, Vạn Ma Tông danh tiếng không phải là quá tốt, đều là một ít ác độc hạ người. Với bọn hắn hợp tác, Vạn Nhất Hải yêu đánh chạy chúng ta bị bọn họ chiếm đoạt làm sao bây giờ triệu công tử chỉ có sống sót mới có tương lai lần này hải yêu triều có thanh long bộ tộc tham dự nếu là không có đại tông môn vì là chúng ta ra mặt tinh vân liên minh tuyệt đối không đỡ nổi một đòn đến thời điểm chúng ta có thể hay không sống sót còn chưa biết càng khỏi nói muốn vãi cam thủy lam nói triệu súng nháy một cái con mắt suy nghĩ chốc lát nói vạn ma tông điều kiện gì gặp giúp chúng ta chống lại hải yêu vẫn là sẽ làm chúng ta tiến vào trung nguyên đại lục nếu như chúng ta đồng ý gia nhập vạn ma tông đến thời điểm vạn ma tông sẽ phái lôi hồn cảnh cao thủ trước đến giúp đỡ Tuy rằng không thể cứu vớt toàn bộ Tinh vân Hải Vực, nhưng có thể mang chúng ta môn phái đệ tử nòng cốt toàn bộ bảo vệ lại đến, chờ Hải yêu chiều qua đi. Tinh vân Hải Vực chính là hai người chúng ta môn phái thiên hạ. Cam Thủy Lam nói, nếu như Triệu Sùng thực sự là Vân Vụ Phái đệ tử, cái điều kiện này vẫn là rất có sức hấp dẫn. Đáng tiếc hắn không phải, hắn theo đuổi cũng không phải để Vân Vụ Phái sống tiếp, mà là làm cho cả Tinh vân Hải Vực bách tính sống tiếp. Cam các chủ, gia nhập Vạn Ma Tông không phải đơn giản như vậy chứ? Đối phương gặp tin tưởng chúng ta. Triệu Sùng hỏi, Vạn Ma Tông không phải người lương thiện, nếu như đồng ý lời nói. Bọn họ sẽ ở chúng ta đạo tâm trên gieo vào một loại ma vật, nếu là phản bội vạn ma tông thì lại sẽ bị ma vật phản phệ mà chết." Cam Thủy Lam nói. "Ha ha." Nghe đến đó, Triệu Sùng cười ha ha, "Cam các chủ, ta chưa hề đem mạng nhỏ giao cho ở trong tay người khác quen thuộc, ta khuyên ngươi cũng không nên như vậy làm, còn hại Yêu chờ mà, xe đến trước núi Át có đường." Cam Thủy Lam không nhắc lại nữa cái đề tài này, vốn là nàng xác thực có ý nghĩ này, nhưng từ khi nhìn Nguyên Ương thần công sau khi đột nhiên tâm có ta, rất khả năng trong vòng mấy năm gặp có đột phá, cho nên đối với nương nhờ vào vạn ma tông cũng không nhiệt tâm như vậy. Nàng kẹt ở Quy Nguyên cảnh hậu kỳ mấy chục năm vẫn không có đột phá, âm dương các từ đầu đến cuối không có một tên kim quang cảnh võ giả, cho nên mới vẫn bị bài xích ở tinh vân liên minh ở ngoài. lần này vì đối phó hại yêu triều, kim quang tự mới ngoại lệ để âm dương các vào liên minh. buổi tối hôm đó, triệu xung mọi người ở tại âm dương các, một căn nhã trí tòa nhà nhỏ bên trong, cam thủy lam đang cùng cúc mặt đối mặt ngồi. Cúc. vị này triệu công tử đến cùng lai lực gì, ra tay chính là địa giai thượng phẩm công pháp, đồng thời cùng chúng ta âm dương các tu luyện con đường phi thường phù hợp. cam thủy lam do hỏi, đỗ nhi cũng không quá rõ ràng, nói chung vân vụ phái người đối với hắn phi thường tôn tính cảm giác hắn mới là vân vụ phái trưởng môn cũng nói, Vân Vũ phái bị nhập ma lâm nguyên trung giết cái thất thất bát bát, sau đó những vị đệ tử này đều là mới tới, phảng phất đột nhiên xuất hiện bình thường, xem ra đều là Triệu Sùng mang đến. Cam Thủy Lam tự lẩm bẩm, "Sư phụ, người ta nếu đưa lên nặng như thế lễ, ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ." Cúc nói, "Cúc, Thiến Nưu ở Vân Vũ phái địa vị làm sao?" Cam Thủy Lam hỏi. Ngoại trừ Triệu công tử, về mặt cùng một tên gọi Diệp tử cô nương ở ngoài, thiên Nưu nói người khác không có quyền quản hắn, đúng rồi, hắn vẫn là Triệu công tử tuyệt đối tâm phúc." Cúc suy nghĩ một chút nói, "Xem ra đúng là vi sư cả nghĩ quá rồi." Thiệt nhu sát thực rất được triệu sùng coi trọng. Cam thủy lam nói, sư phụ, đồ nhi coi trọng nam nhân ha có thể trên lệnh. Cũng nói, ngươi cũng không đỏ mặt, nghe nói vụ hôn nhân này là ngươi mặt dày mày dạn cấp lại đi đến. Thờ ơn ở cho vi sứ mất mặt. Cam thủy lam chừng nàng một ánh mắt. Sư phụ không đồng ý lời nói, ta đem viên đương thần công còn làm cho người ta nhà, để bọn họ cút khỏi nhật nguyện đảo. Cũng nói, nhà đầu chết tiệt kia. Cam thủy lam trừng cúc một ánh mắt, nói, lập tức biến mất, đừng ở vi sư trước mặt lắc lư. Kha cúc cười hì hì, rời đi tòa nhà nhỏ. Con gái lớn không lưu được a. Cam Thủy Lam thở dài một tiếng. Từ Nhật Nguyệt đảo sau khi trở về, Thiết Nhuôn Hôn sự giao cho Hứa Lương đến xử lý, Triệu Sùng mang theo Vệ Mặc, còn có hướng đoá Lý tiểu đầu hai nhóm, bắt đầu lấy Vô Ưu đảo làm trung tâm, ở trong phạm vi 500 dặm trên hòn đảo nhỏ kiến tạo nguyên thạch pháo. Theo nguyên thạch pháo càng kiến càng nhiều, Vô Ưu đảo khai thác nguyên thạch liền có vẻ có chút không đủ dùng, hạ yêu triệu một khi đến, đến rồi, mỗi ngày tiêu hao khẳng định nhiều vô cùng, nhất định phải nhiều tốn nguyên thạch, đồng thời càng nhiều càng tốt. Làm sao bây giờ đây? Triệu Sùng trên mặt lộ ra một tia sầu dung. "Công tử, làm sao?" Vệ Mặc hỏi. "Tiểu vệ tử, Vô Ưu đảo nguyên thạch có chút không đủ a." Triệu xuống nói, "Sau đó nguyên thạch pháo gặp càng kiến càng nhiều, Vân Vũ phái khống chế hòn đảo nơi nào còn có nguyên thạch khoáng?" Bẩm công tử, không còn." Vệ Mặc nói, "Không còn." "Hừ, nguyên thạch khoáng ở Tinh Vân Hải vực vốn là ít, Kim Quang tự chiếm hai cái khoáng đảo, Thủy Vân Quan, Thương Hải phái cùng chúng ta Vân Vũ phái cắt chiếm một tòa, bên trong Thương Hải phái tòa kia khoáng đảo đã sắp đào rỗng, cho nên mới phải xâm chiếm Vân Vũ phải Vô Ưu đảo nguyên thạch khoáng." Vệ Mặc nói, "Như vậy à? "Công tử, Thủy Vân Quan, Kim Quang cảnh đại trưởng lão Trọng Thương bế Quan, cho bọn họ 3 phần 10 nguyên thạch khoáng có được hay không ngừng?" Vệ Mạc nói: "Như vậy không tốt sao?" Triệu Sùng có một chút do dự, "Công tử, bọn họ vốn là thừa dịp cháy nhà hôi của đoạt được, lại nói thế giới này tuần hoàn nhược nhục tưởng thực phát tác, trước đây chúng ta không có năng lực cùng thủy vân quan bàn điều kiện, chỉ có thể dùng nguyên thạch khoáng hối lộ bọn họ, hiện tại có điều kiện, tại sao còn muốn đem nguyên thạch khoáng cho bọn họ 3 phần 10 đây?" Vệ Mạc nói: "Người không tin thì lại không được a." Triệu Sùng nói. Vệ Mạc cao mày, suy nghĩ mấy giây nói: "Công tử, nếu không đem việc này giao cho Hứa Lương." Triệu Sùng nháy một cái con mắt, không nói gì. Chương 160: Tao nộ. Đêm đó về vô ưu lạc sau, Vệ Mặc đi tìm một lần hứa lương, đem sự tình với hắn nói một hồi, công tử trùng tin, tốt nhất làm cho đối phương tự động đem nguyên thạch lui về đến. Hứa Lương liếc mắt nhìn Vệ Mặc, nói, có một cái đơn giản biện pháp. Nói, vệ tổng quản hiện tại tu vi hẳn là kim quang cảnh chứ. Hứa Lương hỏi, Vệ Mặc không gật đầu cũng không có lắc đầu, ngươi trực tiếp lặng lẽ mò trên thủy vân quan, đem bọn họ đại trưởng lão cùng trưởng môn đều giết, tất cả vấn đề đều giải quyết. Hứa Lương nói, biện pháp như thế có thể lợi nói, tập gia liền không tìm đến ngươi hứa lương, hải yêu triều có thể rất nhanh sẽ đến, đến rồi, giết thủy vân quan cao thủ, chống đỡ hải yêu triều liền thiếu một phân sức mạnh. Vệ Mặc nói, cái biện pháp này không được. Không được nói, để ta suy nghĩ thêm." Hứa Lương nói. Vệ Mặc gật gật đầu, sau đó rời đi. Hứa Lương còn không nghĩ tới một cái sách lược vĩ toàn, ngày thứ hai, Liên Minh phát tới mệnh lệnh, ngũ đại môn phái lập tức phái chủ lực đi Tây Hải, sớm săn giết Hải Yêu, tận lực ngăn cản Hải Yêu triều hình thành, mặc dù ngăn cản không được, cũng có thể kéo dài thời gian, nếu là săn giết nhiều lắm, thậm chí có thể giảm thiểu Hải Yêu triều quy mô. Lâm Nguyên Trung sau khi nhận được mệnh lệnh liền tới đến Nguyên Lưu Đảo, "Ta dẫn người đi." Hắn nói. Triệu Súng nhìn Lâm Nguyên Trung, rõ ràng đối phương trong lòng có ý gì, hắn vẫn không có đi ra khỏi đến. Không được. Triệu Sùng từ chối. Tại sao? Lâm Nguyên Trung trừng mắt Triệu Sùng hỏi, vẻ mặt có chút kích động. Giao lăng vệ mỗi người đều là huynh đệ của ta. Triệu Sùng một mặt nghiêm túc nói, người đi Tây Hải có thể, nhưng không thể mang đội. Lâm Nguyên Trung há miệng, cuối cùng chỉ nói một câu, nói chúng ta phải đi. Công tử, nếu không để Diệp Tử dẫn người đi thôi. Vệ mặt đề nghị. Triệu Sùng lắc lắc đầu, nói, đem người Triệu tập lên. Vâng, công tử. Rất nhanh tất cả mọi người bị Triệu tập lên. Liên Minh mệnh lệnh đi đến Tây Hải săn giết Hải yêu, đây là một lần luyện binh cơ hội tốt, giao long vệ chia làm hai bộ phận, nửa năm thay phiên một lần, trước nửa năm ta cùng vệ mặc mang đội. Triệu Sùng nói, "Vệ mặc mọi người muốn nói chuyện?" Triệu Sùng khoát tay áo một cái nói, "Không thảo luận, đây là mệnh lệnh, chấp hành đi, sáng sớm ngày mai xuất phát, còn giao long vệ làm sao phân, do Quý Minh, Cát Cận Sơn cùng Thiết Ngưu ba người quyết định." "Phải." "Còn có, Thiết Như lần này ngươi cũng đừng đi tới, trước tiên cùng Cúc Thành Hôn, nhóm thứ hai lại đi." Triệu Sùng căn dặn một câu. "Ồ." Thiết đáp một tiếng. 500 người thuyền lớn nhất định phải trong vòng nửa năm hoàn công, tăng nhanh tiến độ, Tinh Vân Hải vượt tạo người chèo thuyền rất nhiều, nhiều chiêu một điểm. Triệu Sùng nói với Hứa Lương. "Vâng, công tử." Hứa Lương không người đáp. Sáng sớm ngày thứ 2, Triệu Sùng, Vệ Mặc, Các Cận Sơn, Lâm Nguyên Trung cùng với Hướng Đoá chờ 60 tên giao long vệ, cưỡi ba chiếc nguyên thạch thuyền chạy ra vô hữu đảo, thuyền phía sau còn theo Bạch tộc quái, Triệu Sùng cho một cái tên cứ gọi Tiểu Bác. Sau một ngày, bọn họ đi đến Á Quân Đảo, ở đây Triệu Sùng cũng không có nhìn thấy Cam Thủy Lam, cũng không có nhìn thấy Cúc cô nương, đám dương các do một tên quy nguyên cảnh người đàn ông trung niên mang đội. Triệu Sùng cùng đối phương lẫn nhau gật đầu ra hiệu, cũng không có trò chuyện. Kim Quang tự chủ trì tuệ giác lao hòa thượng nói một trận phí lời sau khi, ngũ đại môn phái mười mấy chiếc thuyền hướng về Tây Hải chạy tới. Lần này, Vân Vụ phái ở Tây Hải căn cứ vẫn cứ là Tinh Đan đảo. Lần trước Thiết như mọi người điều tra khoảng cách là đi hướng tây 100 dặm, lần này thì lại không có hạn chế, chỉ có điều cũng không thể quá thâm nhập, bởi vì Tây Hải nơi sâu xa gặp có giao long con cháu qua lại, đồng thời càng đi rời khỏi phía tây hiện đại yêu tỷ lệ càng lớn. Cái gọi là đại yêu chính là quy nguyên cảnh trở lên hải yêu. Tiểu bát là một cái ngoại lệ, nó ở hải yêu bên trong thuộc về không có tổ chức gia tu bị hắn hải yêu bài xích, vẫn ở Tây Hải xung quanh du đãng. Tinh Đan đảo có lần trước thiết như mọi người kiến tạo nhà gỗ lớn, Triệu Xung khiến người ta tiến hành rồi xây dựng thêm, chính mình độc chiếm một căn, 60 tên giao long vệ phân biệt và ở bên cạnh hai đống trong nhà gỗ lớn. Sau đó thời gian 10 ngày, Triệu Xung dùng mang đến vật liệu ở Tinh Đan đảo kiến tạo ba minh ba ám sáu cái nguyên thạch pháo. Cắt cận sơn thì lại mang theo giao long vệ bắt đầu đi hướng Tây tuần tra, tìm kiếm Hải yêu tung tích. Đáng tiếc ngày thứ mười siêu tầm phạm vi đã mở rộng đến Tây Hải ba dặm, vẫn cứ không có nhìn thấy Hải yêu ảnh. Chờ bọn hắn lúc trở lại. Triệu Sùng cùng vệ mặc chính đang cạnh biển nướng một cái dài mấy mét cá lớn, lại đây ăn cá. Triệu Sùng đối với Cát Cận Sơn mọi người chào hỏi. Cá lớn như thế, Cát Cận Sơn vẻ mặt sướng sở. Tiểu Bát chào, các ngươi thế nào? Tìm tới Hải Yêu tung tích sao? Triệu Sùng hỏi. Cát Cận Sơn lắc lắc đầu nói, đi hướng tây ba trăm dặm đều không có nhìn thấy Hải Yêu, vùng nước này hẳn là không Hải Yêu. Tiểu Bát, phụ cận nơi đó có biển yêu. Triệu Sùng đem Tiểu Bát kêu lại đây dò hỏi. Công tử, ta chính là một cái gia tu, thật không biết. Tiểu Bát lặp lại nói rồi rất nhiều lần lời nói dối. Triệu Sùng khẽ mỉm cười, nói, Tiểu Bát phía trước 10 ngày, ngươi nói không biết, ta không trách ngươi, vừa vặn để gần sơn dẫn người đem chu vi tuần tra một lần, nhưng bắt đầu từ ngày mai, nếu như ngươi mang chúng ta không tìm được hải yêu lời nói, như vậy buổi tối ngày mai khảo đến chính là ngươi thân thể, khảo bạch tuộc nên hương vị không sai, đặc biệt quy nguyên cảnh bạch tuộc quái, đối với chúng ta tới nói hẳn là đại bộ chứ. công tử, tiểu bát gần khóc, nơi đó có biển yêu nó đương nhiên biết rồi, thậm chí còn biết một cái hải yêu phố trợ, nhưng những này không thể nói a, nói rồi sau khi, sắp trở thành sở hữu hải yêu công địch, giao long bộ tộc nhất định sẽ đối với phát sinh lệnh truy sát. đến, ăn cá. Ngươi chảo con cá này hương vị không sai. Triệu Súng gấp một khối thịt cá nhét vào tiểu bát trong miệng, đưa nó mặt sau lời nói cho chặn lại trở lại. Ba minh ba ám sáu cái nguyên thạch pháo đã xây xong, Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Súng mang theo vệ mặc lên thuyền, bên cạnh bọn họ đứng Tiểu Bát. Tiểu Bát, chạy đi đâu? Triệu Súng liếc nó một ánh mắt. Tiểu Bát thân thể đang run rẩy, trên mặt lộ ra do dự không quyết định vẻ mặt. Tiểu Bát, nhân loại chúng ta có một câu nói gọi lưu được núi xanh ở, không sợ không túi lốt Ngươi hiện tại có thể lựa chọn bảo vệ những người hại yêu, nhưng chính ngươi nhất định sẽ hồn phi phách tán. Ngẫm lại xem, những người hại yêu gặp cảm kích ngươi sao? hẳn là sẽ không chứ triệu súng nói công tử nếu như ta mang bọn ngươi đi tới sắp trở thành sở hữu hại yêu công địch giao long bộ tộc nhất định sẽ phát sinh lệnh truy sát tiểu bác nói triệu súng nở nụ cười tiểu bát ngươi hiện tại không dẫn đường khẳng định chết nhưng dẫn đường nhưng không nhất định sẽ chết suy nghĩ thật kỹ tiểu bát nghiêng trương đầu cá suy nghĩ trong lát vẫn là một mặt do dự không quyết định xem ra ngươi là muốn lựa chọn lập tức hồn phi phách tán như vậy buồn công tử tắc thành ngươi triệu súng nói một giây sau tiểu bát đột nhiên cảm giác đầu truyền đến một trận khổng lồ đau đớn một luồng đối với sợ hai tử vong tràn ngập nó toàn thân công tử chủ nhân, không ổn, ta mang bọn ngươi đi. Này là được rồi mà, phía trước dẫn đường." Triệu Sùng khẽ mỉm cười nói, "Bọn họ chạm thứ nhất là 500 dặm ở ngoài một đám tôm yêu. Đi đến vùng nước này sau khi tiểu bắt biến thành nhân thân trốn vào thuyền bên trong, nơi này có một đám tôm yêu, phù gần trăm dặm đều là chúng nó địa bàn, khoảng chừng có hàng ngàn con, đầu lĩnh mới vừa tiến vào nhập đạo cảnh, có thể biến thành nhân thân tôm đầu quái. Hóa ra là một đám tiểu hải yêu, gần sơn, ngươi mang hướng đóa bọn họ luyện tay nghề một chút, hải lý chém giết chúng ta quá chịu thiệt, tốt nhất nghĩ một biện pháp đem cái đám này tôm yêu dẫn lên ngạn đến." Triệu Sùng nói, "Vâng." công tử buổi tối hôm đó bọn họ ở phụ cận một cái tiểu hoang đảo ngủ ngoài trời hòn đảo nhỏ này rất nhỏ một ánh mắt liền có thể nhìn đến đầu các cận sơn suy nghĩ ngày mai làm sao đem tôn yêu dẫn lên ạ, triệu sùng thì lại đang ép hỏi tiểu bát tiểu bát các ngươi hải yêu có cái gì có thể tránh nước công pháp? không có chúng ta liền sinh sống ở trong nước tại sao phải tránh nước tiểu bát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói lão cổ thiên ma tông có tránh nước tuần sao không có tại sao phải tránh nước chỉ cần có chân khí là có thể lưu lại lâu dài ở trong nước cổ tu minh nói ở trong nước cùng hải yêu chém giết dù sao quá chịu thiệt Triệu Sùng nói: "Hết cách rồi, đối phương lên bờ thực lực cũng sẽ yếu hơn mấy phần, thực rất cân bằng." Cổ Tu Minh nói: "Triệu Sùng không có lại soán suất chuyện này." Sáng sớm ngày thứ hai, các Cận Sơn liền dẫn 60 tên giao long vệ mở ra ba cái thuyền rời đi, Triệu Sùng, Vệ Mặc cùng Tiểu Bát ở lại trên hoang đảo. Ở đáy biển nơi sâu xa, một tên tôm yêu vọt vào một chỗ hang động. Đại Vương, trên mặt biển phát hiện nhân loại thuyền. Một con hơn một thước trường tôm mở mắt ra, nhân loại thuyền. Bọn họ lại dám thâm nhập tây hải. Có bao nhiêu người? Cái gì tu vi? Ba chiếc thuyền, nam, 60 người, phần lớn là đại tông sư cảnh chỉ có một người là nhập đạo cảnh, chỉ có một người nhập đạo cảnh liền dám đến địa bàn của chúng ta, lần này để bọn họ có đi mà không có về, phân phó, đục xuyên bọn họ thuyền. tô yêu đại vương nói, phải. Các cận sơn vốn là đang nhắm mắt chớ mắt, bởi vì tìm nửa ngày bao đều không tìm được, đột nhiên hắn cảm giác mặt biển thật giống có món đồ gì ở cấp tốc tới gần, nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm sông lên đầu. rầm Một giây sau, hắn lập tức nhảy tiến vào trong biển, hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy đáy biển sông lên trên trăm con tôm yêu, trên đầu tôm thương hướng về bọn họ đáy thuyền đâm tới, nếu là bị nhiều như vậy tôm yêu chúng. Ba chiếc nguyên thạch thuyền nhất định sẽ dò nước chìm lịm. Xuống nước, bọn họ ở đáy biển. Các cận sơn đầu lộ ra mặt biển hét lớn một tiếng, sau đó lại lần nữa lặn xuống, đồng thời vô ảnh kiếm đã hẹp nắm trong tay. Rầm, rầm. Hướng đoá mọi người lập tức đều nhảy tiến vào trong biển. Veo veo veo. Các cận sơn vô ảnh kiếm ở dưới nước không ngừng chém ra, từng con từng con tôm yêu bị chém thành hai tiệt, tuy rằng nước biển đối với vô ảnh kiếm công kích có yếu bớt, nhưng chém giết những này chưa biến thành hình người tôm nhỏ yêu vẫn là thừa sức. Thương đoạ trong biển cũng không có nâng hắc thiết đại chuẩn, mà là đem bên hông đoạn đao rút ra, nàng hơi híp cả mắt, chỉ thấy trong tay đoạn đao nhẹ nhàng hơi động, cũng không gặp trong nước biển có bất cứ rung động gì. 2 mét ở ngoài hướng nàng tấn công tới một con tôm yêu liền trở thành hai nửa. Nàng nhân bắt bộ cản tiền tìm thấy lực lượng không gian một điểm góc biển, do đó đem phá hư đao cái môn này rất khó công phu tu luyện nhập môn. Bùi Dung cùng ngô Tinh hỏa sẽ không có may mắn như vậy, công kích bọn họ tôm yêu thực lực cũng tương đương với đại tông sư cảnh, bởi vì trong biển hai người cảm giác ứng phó lên rất vất vả có điều rất nhanh hướng đóa đánh lén công kích bùi dung con kia tôm yêu sau đó bùi dung lại cùng ngô tinh hỏa hợp lực đem một con khác tôm yêu giết chết hướng đóa thì lại đi giúp người khác đi tới cắt cận sơn chém giết mười mấy con tôm yêu hậu, đột nhiên cảm giác đáy biển nơi sâu xa phảng phất có một con đồ vật khóa chặt chính mình liền hắn lập tức đem kiếm đặt ngang ở trước người vẻ mặt trở nên cẩn thận lên đối phương không yếu chỉ ít tương đương với nhập đạo cảnh trong biển chính mình quá chịu thiệt cắt cận sơn từ đối phương truyền đến khí thế có phán đoán một giây sau hắn đột nhiên nhìn thấy lâm nguyên trùng hướng về đáy biển nơi sâu xa phóng đi ta đi cướp con mũi a cái kia là của ta Cát Cận Sơn trong lòng hò nói, chương 161, Tây Hải Chi Vương, Lâm Nguyên Trung, Quy Nguyên Cảnh, mặc dù trong biển cũng không phải một con nhập đạo cảnh tôm yêu có thể chống lại, chúng chi phía sau hắn còn theo Cát Cận Sơn. Một giây sau, tôm yêu vương không do dự, quay đầu liền chạy, trong biển tốc độ của nó rất nhanh, Lâm Nguyên Trung cùng Cát Cận Sơn chỉ có thể trơ mắt nhìn hơn một thước trường tôm yêu vương biến mất ở tối tăm đáy biển. Tôm yêu vương một chạy, hắn tôm yêu lập tức chạy từ tán. Hơi quỳnh, Cát Cận Sơn mọi người lên thuyền, trên mặt biển trôi nổi mấy chục cụ tôm yêu thi thể. Triệu sung ở cạnh biển câu một ngày ngư, Cát Cận Sơn mọi người lúc trở lại, hắn mới thu can thế nào tôn yêu quần tiêu diệt sao có thể biến thành nhân thân tôn yêu vương đây triệu sùng đối với các cận sơn dò hỏi bẩm công tử tôn yêu vương chạy chúng ta không có tìm được nó sao huyền Các cận sơn đem bị tập kích sự tình nói một lần triệu sùng nháy một cái con mắt đối với mặt biển giống lên một tiếng tiểu bác, đi ra Phần phật một con bạch tuộc quái lộ ra mặt biển sau đó biến thành nhân thân bạch tuộc đầu đi lên mở đến ngày mai ngươi mang theo các cận sơn bọn họ đi đem tôn yêu vương làm thì rồi triệu sùng nói chủ nhân đây là mệnh lệnh triệu sùng mặt lạnh nói chủ nhân ta sẽ chết Tiểu Bác nơm nớp lo sợ nói, nó đối với giao long bộ tộc là huyết mạch bên trong hoàng sợ. Tiểu Bác vẫn muốn nghĩ Hải yêu tám biến sao? Triệu Sùng cũng không phải toàn bộ dựa vào vũ lực, đánh một cái tắt còn muốn cho viên táo ngọt. Chân Long Cựu biến thích hợp với người tu luyện, đối với Hải yêu tuy rằng cũng hữu hiệu quả, nhưng tác dụng không lớn, trừ phi chúng nó có thể bước quá lôi hồn cảnh, triệt để biến thành nhân thân, mới có thể tu luyện. Ban ngày thời điểm, Triệu Sùng nhàn đến không có chuyện gì, để hệ thống lợi dụng Chân Long Cựu biến hạt nhân, thôi diễn thích hợp với Hải tộc tinh luyện huyết thống công pháp, vốn là cũng chính là thử xem, tuyệt đối không ngờ rằng, vẫn vô bổ hệ thống lại vẫn thật đến tôi diễn đi ra cho tôi có được hay không dùng, Triệu Sùng không biết, bởi vì đã đem chân long cựu biến cải đến hoàn toàn thay đổi. Muốn Tiểu Bát lập tức gật gật đầu, ban ngày thời điểm, nó được rồi Hải Yêu đệ nhất biến, mới vừa tu luyện liền biết công pháp này tuyệt đối người tiên. Muốn đến tiếp sau công pháp liền muốn ngoan ngoãn nghe lời, đánh chết Tôm Yêu Vương là người cùng hải tộc cắt đứt bước thứ nhất, hiểu không? Triệu Sùng nói. Chủ nhân, ta rõ ràng. Tiểu Bát hạ quyết tâm, nếu như không đồng ý, Triệu Sùng chắc chắn sẽ không để nó hoạt, ngược lại đồng ý lời nói, vừa có thể giữ được tính mạng, lại có thể học được nghịch thiên cải mệnh công pháp Hải Yêu Tam biến. Trốn về xào huyết Tôm Yêu Vương trên mặt lộ ra nhân loại tâm tình biến hóa, đối phương có quy nguyên cảnh cao thủ, chính mình không phải là đối thủ, này như thế nào cho phải? Nhân loại vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Tây Hải? Không được, nhất định phải lập tức hướng lên phía trên báo cáo. Nhân loại tiến vào Tây Hải trắng trận săn giết hải yêu tin tức, rất nhanh hướng về Tây Hải nơi sâu xa thủy vực chuyển đi. Buổi tối hôm đó, cái tin tức này liền truyền tới Tây Hải nơi sâu xa một căn trong cung điện. Cung điện Long Y ngồi một tên giao thủ lĩnh thân nam tử, sừng của nó ngắn mà trực, ánh mắt có một tia hung tàn. Một tên cá mập quái quỷ gối trước mặt nó, Đại vương Tây Hải biên giới vùng biển mấy chỗ địa phương truyền đến tin tức, nhân loại ở săn giết chúng ta hải tộc. Đừng. Giao Long Nam Tử vỗ một cái ghế tựa, nhân loại đang chết, lại dám đến Tây Hải, vậy hãy để cho bọn họ có đi mà không có về, bản vương tự mình đi kết quả bọn họ. Đại vương, đừng nóng giận. Một tên gián biển tinh lắc lắc vòng eo đi tới, sau đó ngồi vào Giao Long Nam Tử trong lồng lực. Đại vương, chúng ta cùng Thần Điện cùng Tinh Vân Tông đều có ước hẹn, lôi hồn cảnh không thể tham gia đến cùng Tinh Vân Hải vượt chém giết bên trong. Nếu là trái với Thần Điện cùng Tinh Vân Tông vì mặt mũi nhất định sẽ phái cao thủ đến đây, đến thời điểm chúng ta Tây Hải cũng không dễ chịu. Ngươi nói làm sao bây giờ?" Giao Long Nam tự hỏi. "Sa lớn, lươn Điện nữ, mập đầu cùng Tam Thái tử đều là quy nguyên cảnh, nhưng thực lực nhưng vượt qua quy nguyên cảnh, để bốn người bọn họ mang đại quân đi vào, định có thể sẽ tiến vào Tây Hải nhân loại rễ sạch." Gián Biển Tinh nói. "Được, liền y ngươi nói như vậy." Giao Long Nam gật gật đầu, nó đối với thần điện cùng Tinh Vân Tông vẫn có kiêng kỵ. Ngày thứ hai, Tiểu Bát mang theo các cận sơn mọi người rết tới Tôm Yêu Vương Sảo Huyết. "Các ngươi ở trên thuyền chờ, ta đi đem con kia Tôm Yêu Vương go lên đến." Tiểu Bát nói, bởi vì đây là Triệu Sùng đối với yêu cầu của nó, bắt sống. Triệu Sùng tại sao muốn bắt hoạt? Bởi vì có hải yêu tám biến sau khi, đột nhiên có một cái ý nghĩ mới, nếu như có thể có một nhánh hải yêu đại quân lời nói, ở Tinh Vân Hải có phải là là có thể nên ngang mà đi. Có ý nghĩ liền lập tức phó hành trình động, đây là hắn ở thế giới này nghi do rằng một cái đạo lý, bởi vì phó hành trình động sau khi, biện pháp đều sẽ so với khó khăn nhiều. Ở thế giới cũ, trong đầu của hắn có các loại ý nghĩ, nhưng lại sẽ bị trong đầu các loại khó khăn giò đến. Tiểu Bát lẹn vào đáy biển, tiến vào Tôm yêu vương xào huyệt. Là ngươi cái này dã tu đem nhân loại mang đến. Tôm yêu vương nhìn thấy Tiểu Bát, giữ rằng chất vấn. "Chúng tôm lần trước lao tử ở ngươi vùng biển này đợi mấy ngày ngươi nắm dao long phủ đến ép lao tử còn mắng lao tử là dạ tu đúng lao tử chính là dạ tu tiểu bát từng bước từng bước hướng về tôn yêu vương áp sát ngươi muốn làm gì ta nhưng là dao long phủ người tôn yêu vương từng bước từng bước lùi về sau Giao long phủ là cái dám gì lao tử đường đường quy nguyên cảnh chỉ vì không có cho con kia độc dao tặng lễ liền đem lao tử đá ra tây hải danh sách dựa vào cái gì lao tử sớm muộn đem con kia độc dao lột ra truốt rút tiểu bát quát nó ở tây hải vẫn đúng là được không ít vua nước điên rồi ngươi điên Độc giao đại vương nhất định sẽ làm cho ngươi nên chết rất thảm. Tôm yêu vương quát, sau đó quay đầu liền chạy. Muốn chạy, không cửa. Tiểu Bắt một cái xúc tu quấn lấy Tôm yêu vương thân thể, tùy theo chúng nó ở đáy biển bắt đầu đại chiến. Các cận sơn đứng ở đầu thuyền, đột nhiên trên mặt biển không gió phun trào lên sóng lớn, giữa lúc hắn muốn xuống biển nhìn thời điểm, Tiểu Bắt trương đầu cá lộ đi ra ngoài, sau đó một con hơn một thước trưởng tôm yêu bị ném lên bong tàu. Các đội trưởng, cái con này tôm yêu vương giao cho ngươi, 600 dặm ở ngoài còn có một đám bản ngư quái, có muốn hay không đi tiêu diệt? Đi. Sau 6 ngày, các cận sơn mọi người trở về. Bọn họ tổng cộng tiêu diệt chu vi ngàn rằm bên trong bốn cỗ hải yêu thế lực, bắt được bốn con hải yêu trở về. 1. Tôm yêu vương 2. Bàn ngư quái 3 nhím biển tinh 4. Rùa đen quái Bên trong tôm yêu vương, bàn ngư quái cùng nhím biển tinh đều là nhập đạo cảnh tiểu yêu, rùa đen quái là quy nguyên cảnh đại yêu, nắm bắt nó thời điểm, cắt cận sơn, lâm nguyên trung cùng tiểu bắt ba người hợp lực mới công phá đối phương phòng ngự. Đêm đó, triệu sùng mang theo vệ mặc bắt đầu thẩm vấn bốn tên hải yêu. Tôm yêu vương khó chơi. Rêu dao lên độc giao vương sẽ không bỏ qua Triệu Sùng mọi người, nhất định sẽ làm cho bọn họ nên chết rất khó coi, liền ở sau nửa canh giờ, nó bị cắt thành mấy khối biến thành thịt nướng. Giết gà doa khỉ. Ba ngư quái cùng nhím biển tinh đều sợ hãi, nhưng vẫn cứ không hé miệng, liền ở sau hai canh giờ, hai người thi thể cũng bị đại ta khối lớn biến thành mỹ vị món ngon. Triệu Sùng ăn nướng chín bản ngư thịt, nhìn chằm chằm cuối cùng rùa đen quái, hỏi: "Hải yêu tám biến đệ nhất biến ngươi cảm thấy đến làm sao? Nếu như có thể đến này tạm biến, lão quy ta có thể chịu đựng thiên lôi hồn rửa, tiến vào lôi hồn cảnh, có này tạm biến" Hải yêu toàn thể tu vi đem tăng cao một cái đại cấp độ, một số năm sau, thậm chí có thể cùng toàn thể nhân loại chống lại." Lão Quý nói. "Thả ra linh hồn của ngươi, bổn công tử ở linh hồn ngươi bên trong lưu lại dấu ấn, ngươi liền có thể được còn lại bài biến." Triệu Súng nói. "Có thể hay không để lão Quy ta suy tính một chút?" Lão Quý không có lập tức từ chối. "Đương nhiên, có điều bổn công tử không cái gì kiên trì, như vậy đi, cho ngươi nửa nén hương thời gian, suy nghĩ thật kỹ." Triệu Súng nói, sau đó đứng dậy vươn người một cái. "Lão Quý có thể hay không hỏi công tử một vấn đề?" Lão Quý nói. "Có thể, hỏi đi." Triệu Sùng liếc lao ố quy một ánh mắt, công tử thu phục chúng ta những này hại yêu mục đích là cái gì? Chỉ là coi chúng ta là bia đỡ đạn sao? Lão quy hỏi. Triệu Sùng chưa hề nghĩ tới vấn đề này, sâu trong nội tâm thực vẫn đúng là muốn đem chúng nó những này hại yêu làm con cờ thí, có điều câu nói như thế này không thể kể ra khẩu. Tất nhiên là không, nếu là coi các ngươi là bia đỡ đạn, hà tất đem này lịch thiên hại yêu tám biến chuyển cho các ngươi? Lão quy không tin tưởng, nhưng nghĩ tới hại yêu tám biến lịch thiên, lại có chút tin tưởng. Buồn công tử thực không muốn nhúng tay Tây Hải sự tình, nhưng trong ngọng bị người nhờ vả, mới đến Tây Hải đi một chuyến. Triệu Sùng một mặt cao thâm khó dò vẻ mặt, công tử được người phương nào nhờ vả? Lão Quy hỏi. Cũng không thể nói là người, nó tự gọi Tây Hải Long Vương, nói Tây Hải là cố hương của nó, Hạ Yêu tám biến chính là nó ở trong mơ trở lại, đồng thời còn phong bổn công tử vì là Tây Hải chi vương, thay nó truyền pháp. Triệu sung như bức hò hét nói rằng, hắn vừa nãy nghĩ nên đến Lưu Bang chém Bạch Xà, trong lịch sử, tiểu nhân vật muốn làm đại sự thời điểm, đều cho mình thêm một cái thân phận thần bí, làm như vậy khởi sự đến mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Tây Hải Long Vương, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lão Quỳ một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, Ta ra ra ra ra đã từng nói Tây Hải ra qua chân lòng, xem ra thực sự là như vậy. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, thầm nghĩ trong lòng, ta đi, bị ca cho ngông đúng rồi. Trước đây Tây Hải thật là có Long Vương. Lão Âu Quý đột nhiên quỳ trên mặt đất, khấu kiến Tây Hải chi Vương. Ế, Triệu Sùng sững sốt một chút, sau đó mới đàng hoàng chỉnh trọng nói, đứng lên đi. Lão Quý xin mời Tây Hải Vương ban tặng một đạo dấu ấn linh hồn. Lão Quý nói, khắc khắc. Triệu Sùng ho khan một tiếng, nói, được. Trong lòng nhưng nghĩ, Lão Quý này đem linh hồn khống chế nói như vậy thành tân tục, cũng là một nhân tài. hơi huynh Triệu Sùng đem một cái hồn tỏa chụp vào Lao Quý trên linh hồn, đối phương không có phản kháng, còn một mặt cảm kích, phản phất thực sự là được ban tặng tự. "Chủ nhân, nếu ngài là Tây Hải Long Vương chuyên nhân, tên thật phù hợp Tây Hải chi vương, có hay không cần lão quý đem việc này truyền khắp Tây Hải?" Lao Quý hỏi. Triệu Sùng không có từ chối, suy nghĩ chốc lát nói, "Có thể, nhưng Hải Yêu Tam biến nhưng là Tây Hải Long Vương ngộ ra nghịch tiên phương pháp, phương pháp này sẽ không nhẹ chuyển, ngươi có thể hiểu." Lao Quý hiểu. "Lao Quý đáp. Hừ, ngươi đem tin tức này mau chóng truyền khắp Tây Hải, bản vương đem ở một tháng sau, ở vào Tinh Đan đảo tổ chức Tây Hải Yêu tộc đại hội." Triệu Sùng nói: "Vâng, chủ nhân. Buổi tối hôm đó, Lão Quy liền rời khỏi Hoang đảo, ngày thứ hai, Triệu Sùng đi thuyền tinh Tân đảo." Chương 162: cơn sóng thần. Độc giao phủ. Gián Biển Tinh ngồi ở Độc giao trong lồng ngực, chính đang cho Độc giao này rượu. "Đại Vương, gần nhất Tây Hải truyền lưu Tây Hải chi Vương truyền thuyết, ngươi có biết?" Gián Biển Tinh nói. "Nghe nói, một người tên là Triệu Sùng nam nhân dĩ nhiên biên ra loại này buồn cười đồ vật, hắn đem Tây Hải hải yêu cũng làm thành kẻ ngu sao?" Độc giao không để ý chút nào nói: "Đại Vương, rùa biển tộc đại trưởng lão Quy Thiên Tuế đã lên đường đi đến Tân đảo." Gián Biển Tinh nói: "Lão già kia, Bản Vương sớm muộn muốn mạng giả của nó." Độc giao nói: "Thực nó cùng Quy Thiên Tuế giao thủ 3 lần, đáng tiếc mỗi một lần đều không công phá được đối phương phòng ngự, không làm gì được đối phương, lúc này cũng vẹn vẹn chỉ nói là nói mạnh miệng thôi." Thiếp còn nghe nói, Ô Bà Bà cũng xuất quan. Thủy Sa Tinh nói: "Bọn họ con mực bộ tộc cũng muốn tạo phản." Độc giao long sắc mặt có chút thay đổi. Tây Hải Tam Đại lôi hồn cảnh Hải Yêu, ngoại trừ nó ở ngoài, chính là Quy Thiên Tuế cùng Ô Bà Bà, nếu là Quy Thiên Tuế cùng Ô Bà Bà ngã về Trượng Sủng, như vậy nó cái này Tây Hải Đại Vương liền tràn ngập nguy cơ. Đại Vương Thiếp cũng luyện một cái Hải yêu Tám Biến đệ Nhất Biến, đúng là chúng ta Hải yêu Bộ Tộc Nịch Thiên Công Pháp. Nếu thật có thể được mặt khác bài biến, Đại Vương có thể tiến vào Thượng Tam Cảnh. Thủy Sả Tinh nói, ý của ngươi là. Độc Giao hướng về Thủy Sả Tinh nhìn lại, để bản vương thần phục với gọi triệu sùng nhân loại kia. Không, chúng ta có thể đem người nắm lên đến, sau đó ép hỏi còn lại 7 biến công pháp khẩu quyết. Thủy Sả Tinh nói, Độc Giao trong lòng đang suy nghĩ cùng Thần Điện cùng Tinh Vân Tông trong lúc đó đứt định, không có vội vã đáp ứng. Đại Vương, chỉ cần ngươi có thể đi vào Thượng Tam Cảnh, liền không cần quan tâm cùng Thần Điện cùng Tinh Vân Tông trong lúc đó định. Thủy Sả Tinh nói. Được, ta vậy thì đi bắt người." Độc giao nói, sau đó bóng người loáng một cái không gặp. Thủy Sà tinh nụ cười trên mặt biến mất rồi, sau đó ngay lập tức sẽ rời đi cung điện, sau nửa canh giờ, xuất hiện ở một mảnh tối tầng đáy biển trong huyệt động. Bái Kiến tộc trưởng, ngươi giao động độc giao đi có người, nếu là độc giao được Hạ yêu tạm biến, ngươi có thể nắm tới tay sao?" Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, đồng thời trong hắc động xuất hiện hai con con mắt đỏ ngầu, dường như đèn lồng lớn như vậy. "Hồi tộc trưởng, chỉ cần độc dao có thể được Hạ yêu tạm biến, ta liền có lòng tin đoạt tới tay." Thủy Sà tinh nói. "Ngươi tốt nhất nói được là làm được." đây chính là chúng ta rắn nước bộ tộc đại sự vâng tộc trưởng thinh đa đảo triệu sùng lúc này có chút hối hận bởi vì đã có mấy trục dội hải yêu muốn đem hắn bắt cóc cũng còn tốt đến hải yêu cao nhất tu vi cũng mới là quy nguyên cảnh đều bị tại chỗ chém giết công tử chúng ta nhất định phải lập tức tinh vân hải còn tiếp tục như vậy kim quang cảnh cùng lôi hồn cảnh hải yêu cũng có thể đưa tới hải yêu tám biến quá người thiên. vậy mặc nói triệu sùng không nói gì hắn cũng đang suy nghĩ có hay không về tinh vân hải vực trốn trốn suy nghĩ chốc lát nói tiểu vệ tử ta biết đợi ở chỗ này rất nguy hiểm nhưng cùng lúc cũng là kỳ ngộ Nếu là thật có thể khống chế toàn bộ Tây Hải Hải Yêu, khiến vì là chúng ta sử dụng, không chỉ có thể tiêu trừ Tinh Vân Hải Hải Yêu Triều, còn có thể tăng cường một nhánh Hải Yêu đại quân, đến vào lúc ấy, Tây Hải cùng Tinh Vân Hải vực cũng có thể nhét vào Thiên Vũ Đế Quốc bản đồ, đồng thời còn có thể mở ra cùng Vạn Hoa Đại Lục liên hệ. Công tử, Kim Quang Cảnh Hải Yêu nô tài còn có thể ứng phó, vạn nhất đến một tên Lôi Hồn Cảnh Hải Yêu làm sao bây giờ? Yêu loại người tu hành, ở Lôi Hồn Cảnh trước cùng cảnh giới nhân loại chiếm ưu như thế, nhưng Lôi Hồn Cảnh sau khi, cùng cảnh giới yêu loại người tu hành chiếm ưu thế, bởi vì chúng ta loại người chỉ cần 3 lần thiên lôi gọi rửa liền có thể tiến vào lôi hồn cảnh, mà yêu tộc cần chín lần tiên lôi gột rửa, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Vệ mặc nói, công tử, hải đảo ngoài 30 dặm xuất hiện cơn sóng thần. Các cận sơn đột nhiên chạy vào triệu sùng nhà gỗ nói, cái gì? Triệu sùng sừng sốt một chút, vệ mặt bóng người đã biến mất. Hơi huynh triệu sùng đi ra nhà gỗ đi đến cạnh biển, quả nhiên thấy xa xa có một đạo cơn sóng thần chính hướng về tinh đan đảo bà phủ đến. Công tử, này cô yêu khí hẳn là lôi hồn cảnh. Vệ mặc đột nhiên xuất hiện ở triệu sung bên người, nhíu chặt mày nói, lôi hồn cảnh. Triệu Sùng trận to hai mắt, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem Lôi Hồn Cảnh Hải yêu đưa tới, tiểu vệ tử, chúng ta hiện tại chạy trốn tới kịp sao? Vệ mặc lắc lắc đầu, đột nhiên giống to, Giao Long vệ nghe lệnh. "Ở." Thường oa chờ Giao Long vệ cùng kêu lên đáp. Lần này đến Hải yêu rất khả năng là lôi hồn cảnh, tạp ra có thể chết, các ngươi cũng có thể chết, nhưng công tử không thể thiếu một quặng tóc gái. Vệ mặc quát, "Nguyện vì công tử quên mình phục vụ, ta chờ trước khi chết cũng sẽ không để cho công tử thiếu một quặng tóc gái." Phấn phật, Sở Hữu Giao Long vệ đồng loạt quỳ gối triệu sùng trước mặt. "Ta đánh trận đầu. Diệp Từ đột nhiên lướt qua mọi người đứng ở phía trước nhất lui về phía sau, tập ra chết rồi, mới đến thiên ngươi. vệ mặc trường diệp tử một ánh mắt, sau đó đứng ở nàng phía trước. quý minh, cắt gần quân bọn người tranh nhau chen lấn luôn đứng ở phía trước, nhưng bị vệ mặc ép xuống, hai người bọn họ chỉ có thể đứng ở hàng thứ ba, hàng thứ tư mới là giao long vệ các tiểu tổ. triệu sùng bị mọi người bảo vệ ở cuối cùng một bên. lâm nguyên trung đứng ở bên cạnh, nhìn thấy mọi người cử động, lại nhìn triệu sùng một ánh mắt, nhỏ giọng nói một câu, vân vụ phái giao cho ngươi. nói xong, hắn đi tới quý minh cùng cắt gần quân bên cạnh hai người. 7 sống sót vẫn rất thống khổ, hắn đã sớm muốn giải thoát rồi. Triệu Sùng con mắt có chút tức ác, nội tâm hết sức cảm động, hắn đối với mọi người chân tâm trả giá cũng không có buồn phí, nhưng lại nhưng không thể thật đến làm con rùa đen giúp đầu, nhìn sớm chiều ở trung binh lính ở trước mắt mình chết đi. Một giây sau, hắn tách ra mọi người, từng bước từng bước hướng phía trước vừa đi đi, cuối cùng đứng ở phía trước nhất. "Công tử." Vệ mặc kêu một tiếng. Triệu Sùng xoay người đối mặt giao long vệ binh lính. "Buồn công tử sợ các ngươi đến địa phủ bị người bắt nạt, vì lẽ đó quyết định với các ngươi đồng sinh công tử." Triệu Sùng con mắt dương rưng nói rằng. "Phần phần." Mọi người lại lần nữa quỳ xuống, ở vệ mặc dẫn dắt đi hô, "Xin mời công tử lấy đại cục làm trọng." Đại cục. Như thế nào đại cục? Ta đại cục chính là các ngươi, không có các ngươi, tại sao đại cục? Không cần lại nói, ta ý đã quyết. Công tử. Đều lên. Triệu súng hét lớn một tiếng. Đáng tiếc không ai lên. Đây là mệnh lệnh Phân phật, tất cả mọi người lúc này mới đứng dậy. Sướng cái ca đi, sướng cái gì đây? Quân ca cũng là chúng ta quốc ca, há viết không có quần áo, cùng tử đồng bào. Há viết không có quần áo, cùng tử đồng bào. Chất phát tiếng ca đồng bình ở trên bờ biển, trên mặt mỗi người đều lộ ra cùng chung mối thủ vẻ mặt, trong đôi mắt lập thiết huyết ánh sáng Triệu Sùng xoay người, nhìn chằm chằm đã áp sát năm dặm ở ngoài cơn sóng thần. Trong lòng âm thầm nghĩ, bất hủ cốt, kim cương hộ thể, chính mình hai thứ này tuyệt chiêu có thể hay không chịu đựng lôi hồn cảnh hại yêu công kích. Tây Hải Vương, lão quy không phụ sự mong đợi của mọi người, bộ tộc ta tộc trưởng đến rồi. Đột nhiên từ sóng lớn bên trên xuống tới một con lao quy, đạp nước mà đến, đồng thời cách thật xa liền kêu to lên. Ồ, con kia lao quy nhìn thật quen mắt ta, thật giống nó đang gọi Tây Hải Vương. Triệu Sùng nhọ giọng nói, công tử, lão quy không phải là ngươi thu phục con kia. Vậy mặc lập tức nói rằng, cũng thật là, nó như vậy này sóng lớn. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, xem ra là nô tài lầm. Vệ mặc lập tức đem sai lầm vơ tới trên người mình. Chương 163, chân long chi tử. Lão Quy tộc trưởng theo chân hắn như thế, nhân thân rùa đen đầu, nhưng chúng nó hai cái phía sau, đứng một vị tóc bạc dâu bạc ông lão, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Triệu Sùng. Vị này chính là cả. Một đám rùa đen quái bên trong, đột nhiên xuất hiện một tên hoàn toàn theo người không có bất kỳ khác nhau ông lão, muốn không chú ý cũng không được, Triệu Sùng chỉ vào ông lão đối với lão Quy hỏi, "Đây là chúng ta rùa biển bộ tộc đại trưởng lão?" Lão quý nói, "Lão hủ Thọ Xuân, ra mắt công tử." Ông lão nho nhã lễ độ nói: "Thọ tiên bối, Triệu Sùng một mực cung kính, trong lòng nhưng có một chút kỳ quái, Thọ Xuân, lẽ nào rùa đen trưởng Thọ liền tính thọ. Ngươi sự tình chắc trai nhi đều theo ta nói, Tây Hải Long Vương nó lão nhân gia nếu trong ngậm thu ngươi làm đồ đệ, đồng thời chuyển cho ngươi Hải yêu công pháp đi thiên, như vậy ngươi chính là Long Vương danh chính ngôn thuận người thừa kế, Tây Hải chi vương, chúng ta rùa biển bộ tộc tuyệt đối ủng hộ." Ông lão nói. Tây Hải Vương nhưng không dám nhận. Triệu Sùng khách khí một câu, không nghĩ đến Thọ Xuân còn tức rồi, tại sao không dám làm? "Lão Long Vương tuyển chúng ngươi, ngươi làm sao không dám đảm đương?" hắn đem công pháp lịch thiên truyền cho ngươi, nhờ ngươi thay truyền pháp, ngươi có gì không dám? lẽ nào là lão long vương đã nhìn lầm người? thọ tiên bối tây hải long vương nhờ vả, bổn công tử nhất định phải hoàn thành. đem này hải yêu tám biến truyền khắp tây hải, nhưng chỉ sợ có chút hải yêu không phục a. triệu xung nói, long vương ra chi mệnh, ai dám không phục? thọ xuân Căm phẫn sụp sôi nói, không phải muốn cử hành tây hải hải yêu đại hội sao? đến thời điểm ở trong đại hội, ai dám không phục, lão hủ để nó hồn phi phách tán. có thọ tiền bối câu nói này, bổn công tử liền yên tâm. triệu xuân nói, trong lòng nhưng hồi hụt, có lôi hồn cảnh lão ô quy hộ giá hộ tống. Hắn cũng không phải vội trốn về Tinh Vân Hải vực Tị nạn. Buổi tối hôm đó, hắn đại tiệc khoản đãi Lao Quy Thọ Xuân, mới biết đối phương đã có 3.600 tuổi. Tiệc diệu trong lúc, Thọ Xuân tỉnh phảng đem câu chuyện hướng về Hải Yêu tám biến trên dẫn, Triệu Sung biết đối phương có ý gì, có điều hắn vẫn giả bộ hồ đồ. Sau nửa canh giờ, Thọ Xuân không còn vòng vo, vò, đi thẳng vào vấn đề nói: "Công tử, ngươi vừa là Đại Long Vương chuyên pháp, có thể hay không đem này pháp cũng truyền cho lá hủ?" Thọ tiên bối, "Theo lý thuyết truyền cho ngươi không thành vấn đề." nhưng Tây Hải Long Vương ở trong mơ nói rồi công pháp này được không dễ không thể dễ dàng chuyển pháp nếu là pháp chuyển cho có ý đồ xấu hại yêu cái kia đem cho toàn bộ Tây Hải mang đến tai nạn Triệu Xung đang hoàng trịnh trọng nói mỏ làm sao mới có thể truyền linh hồn tỏa thứ này đối với Lão Hủ đã vô dụng nếu như hữu dụng lời nói Lão Hủ không lại mang theo Thọ Xuân nói Triệu Xung cũng không biết đối phương nói chính là nói thật hay là lời nói dối có điều có một chút hắn là nhìn ra rồi Thọ Xuân lần này đến đối với Hải Yêu Tám Biến là nhất định muốn lấy được lão cổ có cái gì hắn ở trong đầu đối với cổ Tu Minh dò hỏi này vẫn là lần thứ nhất cùng lôi hồn cảnh giao thế với, tuy rằng ở bề ngoài nhìn thọ xuân từ mi thiên mụ, nhưng triệu sùng có thể cảm giác được đối phương tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, một khi không thể đạt đến mục đích, tuyệt đối lập tức trở mặt. Ta chỗ này có một cái viễn cổ lời thể chú, có hay không hữu dụng không biết, linh hay không linh cũng không biết, ngươi có muốn thử một chút hay không? Cổ Tu Minh nói, còn có biện pháp khác sao? Triệu Sùng hỏi, không còn. Vậy còn cân nhắc cái gì? Nói mau. Triệu Sùng thúc giục, được. Cổ Tu Minh đem lời thể chú nói một lần, công tử. Thọ Xuân mới vừa nhìn thấy Triệu Sùng đang ở người, nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. "Hế? Nha, Thọ tiên đối, ngươi luôn muốn học cũng không khó, nhưng cần phát cái thể." Triệu Sùng nói. "Có thể." Lão Quy Thọ Xuân rất thoải mái đáp ứng rồi, nó là lôi hồn cảnh, lời thề đối với nó tới nói căn bản vô dụng, trong lòng chính mắng Triệu Sùng là ngu xuẩn đây. Lão Long Vương trong ngậm truyền ta một cái viễn cổ huyết thệ chú. Triệu Sùng nói, "Nếu là lão Long Vương ý tứ, ngươi liền nói đi, muốn ta làm thế nào?" Thọ Xuân nói. Triệu Sùng đem vừa nãy Cổ Tu Minh nói huyết thể chú nói một lần. Sau đó Lao Quy Thọ Xuân đều bỏ ra một giọt tinh huyết, dùng tinh huyết trên không trung vẽ một cái huyền ảo đồ hình. "Ta, rùa biển bộ tộc Thọ Xuân, ở đây xin thể, chỉ cần nhân loại Triệu Sùng truyền thụ Hài yêu tạm biến, ta đem ở dưới chướng hiệu lực 800 năm." Sau khi nói xong, hướng về trước mắt đồ án màu đỏ ngòm vàng một cái mứt khí, tinh huyết hình thành đồ án đột nhiên ánh sáng lóe lên, sau đó liền biến mất không thấy hình bóng. Một giây sau, Triệu Sùng thật giống cảm giác trên người có một tia biến hóa, nhưng là lại tìm không ra biến hóa gì đó, nói chung một loại rất huyền diệu cảm giác. Lao Quy Thọ Xuân lông mày đột nhiên vừa nhíu, Hắn mơ hồ cảm giác mệnh số của chính mình chi tuyến khiên ở triệu sùng trong tay, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào thật sự là Tây Hải Long Vương báo động? Vốn là nó căn bản không sợ cái gì lời thể, trải qua 9 lần thiên lôi gột rửa, còn sợ cái lông lời thể? Trong lòng nghĩ đem hại yêu tám biến học được, đến thời điểm có thể tùy ý bắt bí trước mắt triệu sùng. Cho tới nói cái gì Tây Hải Long Vương báo mộng việc, nó căn bản là không tin tưởng. Nhưng lúc này lại có chút tin, nhân vì cái này lời thể chú dĩ nhiên thật đến đối với lôi hồn cảnh có tác dụng. Ai, xem ra thật muốn vì hắn hiệu lực 800 năm, quên đi, hiệu lực liền hiệu lực đi, có thể thực sự là Long Vương Hiền linh chính mình nếu thật sự vi phạm Long Vương ý nguyện, không làm được gặp mang đến vận rủi. Biến đổi 100 năm, 800 năm đối với hắn Hải yêu tới nói rất dài, nhưng đối với rùa biển bộ tộc nhưng không tính là gì. Thọ Xuân bái kiến công tử. Lão Quy Thọ Xuân sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói: "Thọ tiên đối, mau mau xin đứng lên." Triệu Sùng lập tức cung kính đem lão Quy Thọ Xuân cho phủ lên, trong lòng đã hồi hộp. Đêm đó liền đem Hải Yêu tám biến cho truyền. Thọ Xuân hài lòng đi rồi, Triệu Sùng cũng là đầy mặt cao hứng, đều đại hoan hỉ. "Công tử, liền dễ dàng như vậy đem Hải Yêu 8 biến cho truyền?" Không phải chủng tộc ta tâm tất gì à, mặc dù cái kia lợi thể có thể quản lão quy này 800 năm, nhưng 800 năm sau làm sao bây giờ?" Vệ Mặc vẻ mặt buồn tiêu nói. "Tiểu vệ tử, thiên hạ số lượng to lớn nhất vì là mấy a?" Triệu Sùng liếc hắn một cái hỏi. "9 a." "Đúng, to lớn nhất số lượng vì là 9." Triệu Sùng ý tứ sâu xa nói, sau đó đứng dậy đi phòng ngủ đi ngủ đi tới. "9." "Hạ yêu tám biến." "Lẽ nào là?" Vệ Mặc phản ứng lại, hướng về Triệu Sùng phòng ngủ liếc mắt nhìn. Triệu Sùng đương nhiên cho mình để lại một tay, hệ thống rõ ràng thôi diễn ra khỏi biển yêu cử biến, mà hắn đối ngoại nói chỉ có tám biến. Dùa biển bộ tộc quy thuận triệu sùng sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ tây hải, tây hải long vương báo ngậm thu lầu đệ để triệu sùng thay thầy truyền pháp sự tình truyền được càng ngày càng bị quái. Có bản vốn đã đồn đại triệu sùng là long vương chi tử, trên người có viên cổ chân long huyết mạch. Có dùa biển bộ tộc quy thuận, đặc biệt quy thiên tuế thọ xuân phát ra một đạo tây hải khiến, từ đây liền cũng không còn hải yêu dám đến bắt cóc triệu sùng. Ngược lại, càng ngày càng nhiều hải yêu lựa chọn quy thuận. Triệu sùng vốn là nghĩ chỉ cần hải yêu xin vào tiến tới đem tám biến toàn bộ truyền, nhưng là thọ xuân tìm tới cửa cho hắn một cái kiến nghị không có lôi hồn cảnh hải yêu bộ tộc chỉ truyền bốn biến, đồng thời chỉ truyền cho tộc trưởng, phía dưới tộc nhân chỉ có thể tập luyện ba biến. Đối với chuyện như vậy, Triệu Sung trước đây chính là hất tay trưởng quý, nếu Thọ Xuân muốn quản, liền hắn liền thuận lợi ném cho đối phương, chỉ có điều mỗi lần truyền pháp đều là hắn tự mình truyền pháp, kẻ ác mà, liền để Thọ Xuân làm. Ngày này, đột nhiên tinh đan đạo 50 dặm ở ngoài lại dâng lên cơn sóng thần. Triệu Sung cao mày, một mặt nghiêm túc. Tây Hải Vương, đây là ô bà bà đến rồi, ta đi nên nên." Lao Quy thọ Xuân nói. "Được." Triệu Sùng gật gật đầu, ô bà bà hắn đúng là nghe nói qua, con mực bộ tộc lao tổ tông cũng là Tây Hải Tam Đại Lôi Hồn cảnh cường giả một trong. Một phút sau khi, Thọ Xuân mang theo một tên chống gậy, một đầu chỉ bạc lao bà bà trở về. "Công tử, ô bà bà đến rồi." Thọ Xuân một mực cung kính nói, nó càng luyện hài yêu tám biến càng trong cảm giác một bên bác đại tinh thâm, càng cảm giác mình nhỏ bé, đồng thời cũng càng ngày càng tin tưởng Triệu Sùng thực sự là long vương đồ, thậm chí nó cũng hoài nghi Triệu Sùng trên người có phải là có viễn cổ máu của chân long mạch, cho nên đối với Triệu Sùng càng ngày càng tôn trọng. Lao thân ra mắt công tử. "Ô bà bà mời ngồi." Triệu Sùng nói. "Ô bà bà ngồi ở trên ghế." Nhìn chằm chằm Triệu xuống hỏi, nghe nói công tử có viễn cổ máu của chân long mạch, là long vương trong ngậm chọn lựa Tây Hải chi vương. Triệu Súng vẫn không nói gì, lão Quy Thọ Xuân liền cấp lời, đó là tự nhiên, không phải vậy này Hạ Yêu tám biến Há có thể chuyển cho chúng ta. Công tử có viễn cổ máu của chân long, thân phận sự cao quý so với Thanh Long bộ tộc còn cao hơn, long vương trong ngậm thu đồ đệ, để công tử đại chuyên pháp, cũng phong công tử vì là Tây Hải chi vương, há có thể là giả. Nếu là giả, Hạ Yêu tám biến lại giải thích thế nào, nếu là công tử không có máu của chân long, trời sinh chính là chúng ta sở hữu Hạ Yêu vương giả, thì lại làm sao sẽ đem này lịch tiên công pháp chuyển đến? này ngược lại cũng đúng là, ô bà bà gật gật đầu nói, chỉ là hải yêu tám biến lao thân cũng đã gặp biến đổi, không biết mặt sau bảy biến. ô bà bà, ngươi xem ta. Lao quy thọ xuân trên người đột nhiên ánh sáng màu xanh lóe lên, trên đỉnh đầu phán phất xuất hiện một cái cây thang, có điều lóe lên một cái rồi biến mất. ngươi, ô bà bà trợn to hai mắt. ta này mới vừa tập luyện không mấy ngày, hải yêu tám biến đối với chúng ta hải yêu tới nói, tuyệt đối là nhân vật người tiên, vì lẽ đó lao quy dám khẳng định, công tử tuyệt đối là có viễn cổ máu của chân long mạch, nếu không, long vương không thể để hắn thay truyền pháp. lao quy thọ lúc như chặt đinh chém sắt nói nó đến cùng là chân tướng tin vẫn là đã lên thuyền giặc cũng muốn đem ô bà bà kéo lên thuyền giặc liền không ai biết rồi lúc này Triệu Sùng mặt không hề cảm xúc trang làm ra một bộ cao thâm khó dò vẻ mặt phối hợp Thọ Xuân biểu diễn lao thân tham kiến công tử xin mời công tử truyền pháp Ô bà bà đột nhiên quỳ gối Triệu Sùng trước mặt một mặt chân thành nói Ô bà bà nhăn lên Long Vương ở trong mơ cùng bản vương nói pháp không khó nhẹ truyền Triệu Sùng nói sau đó nhìn Lão Quy Thọ Xuân một ánh mắt Thọ Xuân lập tức đem sự tình tỉ mỉ nói một lần ngược lại người xấu này hắn là làm định Long Vương truyền một môn huyết thệ chú cho công tử này chú hữu dụng Ô bà bà sau khi nghe xong, đột nhiên dùng truyền âm thuật đối với Lão Quy Thọ Xuân dò hỏi. hữu Dụng, chúng ta lôi hồn cảnh vốn là không sợ bất kỳ lời thề, nhưng không nghĩ đến này huyết thể chú rất là liều rượu. Vì lẽ đó Lão Quy ta mới càng ngày càng tin tưởng công tử trên người có máu của chân Long, đúng là Long Vương chọn lựa Tây Hải Chi Vương. Thọ Xuân nói, Ô bà bà một mặt nghiêm nghị, suy nghĩ chốc lát, lại lần nữa hướng về Thọ Xuân liếc mắt nhìn. Ngươi còn do dự cái gì? Lão Quy ta đã tìm tới đi về Thượng Tam Cảnh Thăng trời. Thọ Xuân nói, Ô bà bà nghe được Thượng Tam Cảnh trong lòng một trận hưng cũng lại không khống chế được, đến nó cái này tuổi tác. Chỉ có tu vi mới có thể làm động lòng. Khấu kiến công tử, lão thân đồng ý phát xuống thể máu. Chương 164, gánh oan. Triệu Sùng thuận lợi nhận lấy Ô Bà Bà, cũng chẳng khác nào đem toàn bộ Tây Hải con mực bộ tộc thu vào dưới trướng, dựa biển cùng con mực hai tộc ở Tây Hải đều là hàng đầu đại tộc, hai cái đại tộc quy thuận, để hầu như một nửa Tây Hải yêu thú đều dao động. Nghe nói không, Quy Thiên Tuế cùng Ô Bà Bà đều quy thuận Triệu Sùng. Này Triệu Sùng đến cùng lai lịch gì? Cái kia cái gì hạ yêu tám biến thật lợi hại như vậy sao? Nghe nói Triệu Sùng là thượng cổ Long Vương gia chi tử. Trên người có chân long huyết mạch, thân phận so với thanh long bộ tộc còn cao quý hơn. Những thứ này đều là truyền thuyết, không thể là thật sự. Không phải thật sự, quy thiên tuế cùng ô bà bà gặp xuất tộc quy thuận. Vậy cũng là chúng ta tây hải hai đại lôi hồn cảnh cao thủ. Nếu là hai người liên thủ, độc giao vương cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ngươi cho là mình so với quy thiên tuế cùng ô bà bà còn muốn thông minh. Chuyện này, máu của chân long mạch có khả năng sao? Làm sao không thể nào? Hải yêu tam biến mặc dù là phổ thông hải yêu tu luyện, cũng có thể tinh luyện sức mạnh hệ thống. Nếu là có đặc thù hệ thống trong nháy mắt có thể kích hoạt trong huyết mạch công pháp nghe nói quy thiên tuế mới luyện nửa tháng liền tìm tới thượng tam cảnh thang trời có thật không đương nhiên vậy các ngươi con cua tộc tại sao còn chưa đi quy thuận nếu như ta là tộc trưởng sớm mang tộc nhân đi tinh đan đảo đáng tiếc hiện tại tộc trưởng quá giả vẫn do dự thiếu quyết đoán tây hải bên trong hải yêu trong lúc đó loại này nghị luận rất nhiều kim quang tự thủy vân quan thương hải phái cùng âm dương các ở tây hải săn yêu nhân viên cũng nghe được tin tức này vừa bắt đầu bọn họ chỉ là nở nụ cười chi nhưng sau đó phát hiện càng ngày càng nhiều hải yêu hướng về tinh đan đảo mà đi bọn họ liền cũng sản sinh hoài nghi Tròn Minh trưởng lão, Vân vụ phái Triệu Sùng có phải là đã đầu hàng Tây Hải yêu tộc? Vì sao hỏi như thế? Tròn Minh nhìn đệ tử một ánh mắt. Bởi vì thật nhiều hải yêu đều tôn gọi hắn là Tây Hải vương, còn nói hắn thân có viễn cổ máu của chân long, là Tây Hải chân chính vương giả, rất nhiều hải yêu đều tới tinh đan đảo nương nhờ vào cho hắn. Còn có hắn còn truyền ra hải yêu tạm biến, nghe nói hải yêu luyện sau khi, huyết thống đem càng thêm tinh khiết, thậm chí có thể kích thích ra trong huyết mạch sức mạnh cùng chuyển thừa, tiếp tục như vậy lời nói, Tây Hải hải yêu đem càng thêm lợi hại. Đúng đấy, Tròn Minh trưởng lão, việc này không thể không quản. Tròn Minh nhìn chúng đệ tử ngôn nữ, cau mày lên suy nghĩ chốc lát nói, lập tức truyền tin cho Thủy Vân Quan, Thương Hải Phái cùng Âm Dương Các ở Tây Hải người, để bọn họ theo chúng ta hội hợp, sau đó cùng đi Tinh Gan Đảo. bản trưởng lão đúng là muốn nhìn một chút, Vân Vụ Phái đến cùng đang dở trò quỷ gì? Hắn Triệu Sùng đang dở trò quỷ gì? Vâng, trưởng lão, Triệu Sùng khoảng thời gian này trải qua rất thoải mái, mỗi ngày đều có gia tộc nhỏ Hải yêu xin vào cờ mở kẻ ác tự nhiên do Thọ Xuân đến làm. Đàm luận xong sau khi, hắn lợi dụng thân phận của Tây Hải Vương tiếp thấy đối phương, sau đó sẽ ở đối với Chủ Thiên Ân Vạn Tạ bên trong truyền thụ bốn vị trí đầu biến. Một cái Hải yêu nói hắn là Tây Hải Vương, vậy thì là đánh dám một triệu cái hải yêu nói hắn là tây hải vương, đặc biệt có quy thiên tuế thọ xuân cùng ô bà bà hai người chống đỡ, vậy hắn chính là danh chính nô thuận tây hải vương. ngày nay triệu sùng trong biển bơi một vòng, sau đó nằm ở bên bờ dưới một thân cây giấc ngủ trưa. đột nhiên cảm giác thật giống có người đang gọi hắn, liền mở mắt ra, phát hiện là vệ mặc, liền xoa nắn một hồi con mắt nói, công tử, mới vừa có biển yêu báo cáo, bên ngoài trăm dặm có mười mấy chiếc thuyền hướng tinh đan đạo lái tới. thu phục lượng lớn hải yêu, tinh đan đảo đường cảnh giới đã mở rộng đến bên ngoài trăm dặm. xem ra chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, môn phái khác ngồi không yên. triệu sùng ngồi dậy, công tử làm sao bây giờ? Vệ mắc hỏi hải yêu triều trên căn bản xem như là hóa giải cũng là thời điểm chừng trị bọn họ mấy cái môn phái. Triệu sùng nói công tử độc giao vương còn chưa xuất hiện hiện tại cùng kim quang tự bọn họ trở mặt có thể hay không chỉ tăng biến số Vệ mặc nói ra chính mình lo lắng căn cứ hắn hải yêu tin tức độc giao vương nên đã sớm tìm đến buồn công tử nhưng là tại sao vẫn chưa từng xuất hiện nay điều độc giao nhưng là thật là rào hoa ga triệu sùng nói có thể nó liền giấu ở phụ cận bởi vì quy thiên tuế cùng ô bà bà ở trên đảo nó mới không dám xuất hiện vậy mặc nói có khả năng công tử. Tròn Minh bọn họ còn muốn lập tức trở mặt sao? Vệ Mặc hỏi, đi một bước xem một bước đi. Triệu Sung nói. Vệ Mặc không nói gì nữa, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, một con ca yêu báo cáo, Tây Hải Vương, nhân loại thuyền tao ngộ độc giao vương tập kích. Cái gì? Triệu Sung sững sốt một chút, vội vàng hỏi, thương vong làm sao? 13 chiếc thuyền phá hủy 12 điều, chỉ có người trên một cái thuyền thoát đi, căn cứ tiểu yêu quan sát. Quái ngư nói tới chỗ này dừng lại một chút. Nói. Triệu Sung thúc giục. cuối cùng cái tiết thuyền độc giao vương thật giống là cố ý để cho chạy. Biết rồi. Ngươi đi xuống đi. Vâng, Tây Hải Vương. Nữ yêu đi rồi. Công tử, độc giao vương này một chiêu đủ tàn nhẫn, có muốn hay không nô tài đi đem sống sót cái kia một cái thuyền diện. Vệ Mặc nói, cái kia độc giao khẳng định ngay ở thuyền phụ cận, ngươi hiện tại là nó đối thủ. Triệu Sùng liếc mắt nhìn Vệ Mặc nói, Vệ Mặc lắc lắc đầu, để bọn họ trở về đi thôi, có điều ngươi cũng muốn trở về một chuyến. lập tức để Thiết Ngưu mang còn lại giao long vệ cùng thợ mỏ hướng về Tây Hải rời đi, mang tới tiểu bát. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, công tử, nô tài muốn cùng ở bên cạnh ngươi, việc này để Diệp Tử đi thôi. Vệ Mặc nói, cũng được ngươi đi gọi Diệp Tử đi. Bảy, phải. Một phút sau, Diệp Tử cưỡi một chiếc nguyên thạch động lực thuyền nhỏ rời đi Tinh Đan đảo. Triệu Sùng thì lại đem Quy Thiên Tuế Thọ Xuân cùng ố Bà Bà Triệu tập đến chính mình trong nhà gỗ. Độc Giao Vương mới vừa diệt Tinh Vân Liên Minh thuyền, cuối cùng còn còn lại một chiếc làm cho đối phương trở lại báo tin. Này ba nước bản vương là gánh chắc. Triệu Sùng nói, Tây Hải Vương, có chuyện gì ngươi liền dặn dò đi. Thọ Xuân nói, Âu Bà Bà cũng gật gật đầu. Tây Hải chỉ có thể có một cái vương giả. Nếu bản vương được Tây Hải Long Vương chi mệnh, thống lĩnh Tây Hải Sở Hữu Hải Yêu, như vậy liền không thể cho phép một cái khác vương giả xuất hiện, vì lẽ đó bản vương quyết định diệt trừ độc giao vương." Triệu Sùng nói, "Ta liên thủ với Ô bà bà cũng không phải sợ cái kia độc giao long, chỉ bất quá đối phương vô cùng giả dối, rất khó tìm đến nó." Thọ Xuân nói, "Tìm nó là rất khó, nhưng bản vương có biện pháp để nó chủ động hiện thân." Triệu Sùng nói, "Thọ Xuân cùng Ô bà bà đều lộ ra dò hỏi ánh mắt. Độc giao vương mục tiêu là bản vương, chỉ cần bản vương một mình hiện thân, nó nhất định sẽ xuất hiện." Triệu Sùng nói, sau đó đem kế hoạch của chính mình tỉ mỉ nói một lần. Thọ Xuân cùng ô bà bà còn chưa nói, Vệ Mặc liền lập tức phản đối, "Không được, công tử, quá nguy hiểm, không nỡ hải tử không quan tới lang." Triệu Sùng nói, "Nhưng là." "Không cái gì nhưng là, buồn công tử cũng không phải bổn năm thôi, ta chính là Tây Hải Long Vương thân tuyển người nối nghiệp, thân đều viễn cổ máu của Trăn Long, một con nho nhỏ độc giao có thể làm khó dễ được ta?" Triệu Sùng như họ hét nói. Vệ Mặc có chút há hốc mồm, thầm nghĩ trong lòng, công tử sẽ không chân tướng tin chính mình có máu của chân Long chứ? Sẽ không chính mình đem mình đều lừa gạt tin chưa? "Tây Hải Vương, nếu như có thể để độc giao long nhiệt thần, Chúng ta tuy không có thể bảo đảm đánh chết đối phương, nhưng nhất định có thể đem đánh thành trọng thương." Thọ Xuân cùng Ô bà bà nói. "Trọng thương không thể được, bản vương muốn quất nó gần dao, bài nó dao ra." Triệu Sùng trong đôi mắt lộ ra sắc khí. "Chuyện này," Thọ Xuân cùng Ô bà bà một mặt làm khó dễ, Tây Hải Vương, độc dao nhưng là vô cùng giả dối. Hai người các ngươi đem hết toàn lực chính là, Triệu Sùng nói, còn lại do ta đến làm." "Phải." Chương 165, kế bỏ thành trống. Bắt đầu từ hôm nay, Triệu Sùng cùng vệ mặt hai người mỗi ngày đều hoa thuyền nhỏ ra biển câu cá, bắt đầu thời điểm, ở Tinh Đan đảo trong phạm vi 30 dặm, dần dần hướng về địa phương xa câu. Sau 10 ngày, bọn họ câu cá phạm vi đã ở tinh đan đảo bên ngoài trăm dặm. Tiểu vệ tử, ngươi nói chúng ta có hay không bị độc giao vương giám thị? Triệu sùng một bên câu cá vừa hướng bên người vệ mặc dò hỏi. 10 ngày, một chút động tĩnh đều không có, hắn không khỏi có một tia lòng tin không đủ. Công tử, độc giao long nên ở ngay gần, mặc dù không phải nó, cũng là thủ hạ của nó. Ba ngày trước, trong lòng ta liền có một tia không thoải mái, kéo dài đến hiện tại. Vệ mặc nói, chỉ cần nó giám thị chúng ta là tốt rồi. Hứ. Triệu hứ lạnh một tiếng. Công tử, độc giao vương khẳng định hết sức dào hạn. Vạn nhất không bị lừa đây. Vệ mắc hỏi. Tiểu vệ tử, buồn công tử này một thế, nếu như đối phó một cái ngu ngốc, hai người chúng ta đã chết từ lâu, đối phó giảo hoạt người nhưng có hiệu quả. Triệu súng nói. Tại sao? Vệ mặt một mặt nghi ngờ hỏi. Rảo hoạt người, không dễ dàng tin tưởng người khác, gặp phải sự tình phản ứng đầu tiên chính là cân nhắc này có phải là một cái bẫy? Bọn họ gặp nút trong bóng tối quan sát, vẫn quan sát được chính bọn hắn cho rằng an toàn, mới gặp hành động. Triệu Sùng nói, nơi này cách Tinh Đan đảo mới 100 dặm, ta còn dặn dò Thọ Xuân cùng ô bà bà thỉnh thoảng lộ cái mặt, vì lẽ đó giảo hoạt độc giao vương chắc chắn sẽ không hiện thân, chỉ có thể bí mật quan sát. Triệu Sùng cùng vệ mặc trò chuyện thời điểm, cách xa ở 50 dặm ở ngoài đáy biển nơi sâu xa, cũng tiến hành một hồi trò chuyện. Đại vương, trên thuyền ngoại trừ Triệu Sùng cùng hắn một cái tùy tùng, cũng không còn người khác, chu vi cũng không có phát hiện nhân loại tung tích, hiện tại tuyệt đối là động thủ cơ hội tốt. Một tên cá chuối đối với độc giao vương nói, ngươi chỉ phụ trách giám thị, lúc nào động thủ, bản đại vương không cần ngươi tới nhắc nhở độc dao long âm thanh có một tia thâm độc, cá chuối sợ đến toàn thân run lẩy bẩy. Đại vương, ta sai rồi, ta lắm miệng. nói, mạnh mẽ giật chính mình một cái tát. nhưng ngươi người không nên chủ động giám thị. chu vi mấy chục rậm che kín cơ sở ngầm, chỉ cần lặng lặng nằm ngoài đáy biển bị động giám thị, hiểu không? độc dao vương đối với cá chuối phân phó nói. vâng, đại vương. cá chuối nơm nớp lo sợ nói. đi thôi. phải. cá chuối vội vội vàng vàng đi rồi. độc dao long nheo mắt lại, tự nói, nhân loại ngu xuẩn, muốn dùng loại này trò vật lừa dối bản đại vương, nằm mơ con kia láo ô quy cùng thư con mực ở ngay gần ngươi đem bản đại vương xem là heo sao? hừ tháng ngày một ngày một ngày trôi qua triệu sung đã từ mỗi ngày ra biển câu cá biến thành cách hai ba ngày mới ra biển một lần đồng thời một lần so với một lần khoảng cách tinh đan đạo xa đồng thời không phải mỗi lần quy thiên tuế thọ xuân cùng ô bà bà đều trong bóng tối theo tình huống như thế rất nhanh phản ứng đến độc giao long trong hai đại vương chính là tình huống này cá chuối không dám lại loạn đề ý kiến đem nhìn thấy tình huống giảng giải một lần liền không tiếp tục nói nữa xem ra cái họ này triệu muốn mất đi tự tin cùng kiên trì đồng thời cảnh giác độ ở từ từ giảm xuống Chuyện tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm. Độc Giao Long nói: "Vâng, Đại Vương." Cá chuối xoay người chuẩn bị rời đi, tùy theo lại bị gọi lại, "Chờ đã. Đại Vương, còn có dặn dò gì?" "Ngươi như vậy như vậy, như vậy như vậy." Tập Độc Giao Long đem mới vừa vừa nghĩ đến một cái độc biện pháp nói một lần. "Vâng, Đại Vương." Cá chối đáp, xoay người rời đi. Đây là một hồi kiên trì cùng can đảm tranh tải. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Sùng phát hiện một cái quy luật, hắn thuyền càng đi tây càng có thể câu đến cá lớn, trước hai lần hắn cho rằng là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba thời điểm, liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra độc dao long ra tay rồi, chà chà, cũng thật là đủ giàu hoạt. Buổi tối hôm đó, hắn về Tinh Đan đảo cùng Quy Tiên Tuế Thọ Xuân cùng ô bà bà mật đàm đến nửa đêm, ngày thứ hai, hắn không có ra biển, vẫn ở trong phòng đi ngủ. Hai ngày sau, Triệu Sùng lại lần nữa ra biển câu cá, lần này thuyền lại đi tây thâm nhập một chút, cách Tinh Đan đảo đã có hơn 200 dặm khoảng cách. Sau đó mấy ngày, Triệu Sùng ra biển khoảng cách lại một lần nữa biên xa, đã đạt đến hơn 300 dặm, lẫn nhau hai bên đều cho rằng đối phương rơi vào rồi chính mình cái trọng. đáy biển nơi sâu xa độc giao long đang mắng Triệu Sùng là nhân loại ngu xuẩn, từng bước từng bước nó đã Triệu Sùng thì lại một bên câu cá một bên ở trong lòng mắng độc Giao Long là một thằng ngu loại này trò vật đã nghĩ để hắn bị lừa quả thực là sỉ nhục sự thông minh của hắn. Ngày nay Triệu Sùng đang câu cá xa xa mặt nước đột nhiên dâng lên một cái vòng xoáy sau đó một cái mọc ra sừng nam tử từ hải lý thăng tới độc Giao Vương đến rồi Triệu Sùng trong lòng hơi hồi hộp một chút vệ mặc hai cây chủy thủ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay một bộ đại địch đến vảy mặt nhưng là làm nam tử hoàn toàn lộ ra mặt nước thời điểm Triệu Sùng cùng vệ mặc nhìn nhau một cái đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc bởi vì trước mắt tên nam tử này là Giao Long không thể nghi ngờ. Nhưng trên người tỏa ra khí tức nhưng căn bản không có lôi hồn cảnh, cũng là mới vừa tìm thấy kim quang cảnh ngưỡng cửa. Chuyện này, Triệu Sùng đầu có một tia sững sở, không nghĩ ra độc giao vương để trước mắt vị này đến là có ý gì. Người chính là Triệu Sùng. Giao Long Nam dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Sùng hỏi, xem ra phi thường tiêu ngạo. Triệu Sùng nháy một cái con mắt, tiểu vệ tử, làm hắn. Vệ mặc bóng người loạng một cái, một giây sau liền xuất hiện ở giao long nam bên người, chủ thủ phong hầu. Muốn chết. Giao Long Nam hét lớn một tiếng, đáng tiếc nó né tránh vệ mặc tay phải truy thủ, tay trái không có né tránh bụng bị cắt ra một cái với máu, liền nội tạng đều lộ ra. Tam Thái Tử này mới cảm giác được sợ sệt, ý thức được chính mình không phải trước mắt tên này nhân loại đối thủ, muốn đột vào trong biển chạy trốn, đáng tiếc đã chậm, bị vệ mặc lại liền chặt tam đao, cuối cùng một cước đá hôn mê bất tỉnh. Ngất đi Tam Thái Tử biến thành 10 trượng mọc thêm giao long, trôi nổi ở trên mặt biển, vệ mặc trên thuyền, nói, công tử, đón lấy làm sao bây giờ? Triệu Sùng đi đến thuyền một bên nhẹ nhàng gõ gõ thân tàu, chuyện bất chắc, rất nhanh một con cá kiếm đầu từ trên mặt biển lộ ra. Vừa nãy tập kích chúng ta giao long là ai? Triệu Sùng nhỏ giọng hỏi. Tam Thái Tử, cá kiếm nhỏ giọng nói độc giao vương như tử triệu sùng trận to hai mắt Ừm. lập tức tinh đan đảo để quy thiên thuế cùng ô bà bà tới đón bản vương triệu sùng nói vâng tây hải vương Các kiếm quái đầu biến mất rồi lấy tốc độ của nó nửa nén hương thời gian liền có thể trở lại tinh đan đảo tiểu vệ tử ngươi nói độc giao long để con trai của nó đột kích kích chúng ta là có ý gì triệu sùng suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết đối với bên cạnh vệ mặc dò hỏi không biết vệ mặc lắc lắc đầu hắn cũng nghĩ không thông quên đi không muốn dùng xiên xích đem tam thái tử trói lại kéo mắt sau triệu sùng nói công tử lời nói như vậy có thể hay không đem độc giao vương đưa tới? vệ mặc lo lắng hỏi tiểu vệ tử ta dám đánh cược đối phương khẳng định ở ngay gần chúng ta hiện tại chỉ có thể đánh cược vốn là đều an bài song không nghĩ đến đối phương ra như thế một chiều cái chiều chỉ có thể tùy cơ ứng biến triệu sùng nói hiện tại càng là một bộ không để ý dáng vẻ độc giao vương trong lòng càng khả năng thầm nói do đó ảnh hưởng phán đoán của nó vì là chúng ta tranh thủ thời gian vâng công tử vệ mặc đáp hơi khinh hôn mê tam thái tử bị xiềng xích chói lên tha ở thuyền mặt sau vệ mặc nghe theo triệu sủng kiến nghị chậm chậm quan thai lái thuyền tinh đăng đảo đồng thời triệu sùng còn nửa nằm ở trên thuyền trên ghế nằm ngủ thực triệu sùng nơi đó có thể ngủ đến hoàn toàn chính là giả bộ ngủ xếp đặt một cái chống rông thành kế. mấy chục giang ngoài biển để nơi sâu xa độc giao vương được cá chuối báo cáo sau khi lập tức chạy tới nhưng khi nó nhìn thấy trên thuyền ngủ say triệu sùng chậm chạp quan thai chạy thuyền nhỏ thấy thế nào cũng giống như là một cái bẫy vừa nãy nếu như phát hiện triệu sùng thuyền nhỏ cấp tốc chạy về đồng thời triệu sùng cùng vệ mặc sắc mặt hoang mang lời nói độc giao vương lập tức gặp phát động công kích nhưng là lúc này nó nhưng nghi thần nghi quỷ lên không đúng bọn họ tại sao chấn định như thế Cái kia gọi Triệu Sùng nhân loại căn bản không có ngủ, hắn nên đang giả bộ ngủ, tại sao giả bộ ngủ? Đây là một cái âm mưu, đúng, khẳng định là một cái bẫy. Độc Giao Vương tự cho là thông nghĩ, sau đó bắt đầu ở trong phạm vi mấy chục dặm siêu tầm Quy Thiên Tuế cùng Ô bà bà tung tích, đáng tiếc cũng không có phát hiện gì. Lão giả chết tiệt cùng lão con mực cần ở chỗ kia đây. Nó trong lòng âm thầm suy nghĩ, liền như vậy ở nó nghi thần nghi quỷ bên trong, Quy Thiên Tuế thọ xuân cùng Ô bà bà chạy tới, khi thấy vội vội vàng vàng tới rồi La Ô quy cùng Ô bà bà, Độc Giao Vương đột nhiên rõ ràng, chính mình bị lừa rồi, đáng ghét, nhân loại nham hiểm, ta nhất định phải sẽ nát ngươi. Nó trong miệng như vậy nhỏ rộng mắng, nhưng hành động thực tế nhưng là lập tức lẹn vào biển sâu, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Tây Hải Vương, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, chúng ta liền yên tâm. Thọ Xuân cùng Ố Bà bà lên Triệu Sùng thuyền nhỏ. Triệu Sung rồi mới từ trên ghế nằm đứng lên đến, độc giao vương nên ở ngay gần, các ngươi đi tìm một chút. Vâng, Tây Hải Vương. Thọ Xuân cùng Ố Bà bà lập tức tiềm vào trong biển tìm kiếm lên. Triệu Sung đứng ở trên bông thuyền, hướng về xa xa nhìn tới, cũng không biết chính mình vừa nãy ở Quỷ Môn Quan đi dạo một vòng, nếu không là bày ra kế bỏ thành trống, hiện tại đã là một bộ thi thể. Nửa nén hương sau, Quy Thiên Tuyế Thọ Xuân cùng Ô Bà Bà bắt được một con cá chuối quái lên thuyền. Tây Hải Vương, Độc giao Vương chạy, đây là nó cơ sở ngầm. Thọ Xuân đá một cước cá chuối quái nói: Quy Thiên Thuế, Ô Bà Bà tha mạng, ta cũng là được Độc giao Vương cân bức." Cá chuối quái cầu xin tha thứ: "Ngươi là chết hay sống do Tây Hải Vương quyết định." Ô Bà Bà nói: "Tây Hải Vương, chúng ta cá chuối bộ tộc cũng là hết cách rồi, nếu như không nghe lời với Độc giao Vương, nó thì sẽ đem chúng ta diệt tộc." Cá chuối quái vì mạng sống, không ngừng xin tha. Triệu Súng nhìn nó một ánh mắt, giết đối phương cũng là chuyện vô bổ suy nghĩ một chút nói, bản vương là thân đều máu của chân long mạch, do thượng cổ Tây Hải Long Vương trong ngỗng trao tặng Tây Hải Vương, như vậy toàn bộ Tây Hải hải yêu chính là bản vương thần dân, bản vương sẽ không tùy ý tàn sát thần dân của chính mình. cảm tạ Tây Hải Vương, cảm tạ Tây Hải Vương. cá chuối quái nói cảm tạ, một giây sau, xoay người muốn chạy, đứng lại, triệu sùng giống lên một tiếng, rầm cá chuối quái lại quỳ, Tây Hải Vương còn có dặn dò gì? Long Vương để bản vương chuyên pháp, hiện tại bản vương đem rồng biển tám biến bên trong bốn vị trí đầu biến chuyển cho các ngươi cá chuối bộ tộc, nhớ kỹ trở lại đem công pháp này chuyển cho hắn đồng bạn. Phương pháp này đối với chúng ta hải yêu có nghịch tiên công hiệu, có thể kích hoạt trong huyết mạch chuyển thừa cùng sức mạnh. Triệu súng nói. a Cá chuối quái triệt để há hốc mồm cảm giác như là đang nằm mơ. chương 166, không có ý gây rối Cá chuối quái học được hải yêu tám biến bốn vị trí đầu biến, sau đó nhảy vào biển rộng, trong nháy mắt biến mất rồi. Tây Hải Vương, tại sao đối với cá chuối bộ tộc như vậy nhân tử, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, lao thân có thể tiêu diệt chúng nó. Ô bà bà một mặt không rõ rõ hỏi. Ô bà bà Tây Hải Long Vương để ta đại truyền pháp, đồng thời mệnh ta vì Tây Hải Chi Vương, như vậy toàn bộ Tây Hải hải yêu đều là ta thần dân, các ngươi con mực bộ tộc là, chúng nó cá chuối bộ tộc cũng là, ta đem đối xử bình đẳng, chỉ cần chúng nó có thể đau cải trước không phải, không còn trợ giúp độc gia vương, bản vương cũng sẽ không truy cứu chúng nó chuyện lúc trước, bản vương nếu là liền một cái cá chuối đều không tha cho, thì lại làm sao có thể cho phép dưới Tây Hải vạn ngàn hải tộc. Đây, Triệu Sùng đại Nghĩa lâm Nhân nói. Tây Hải Vương lòng dạ rộng rãi, lao bà tử khâm phục. Ô bà bà nói, quả nhiên không thẹn là có chân long huyết mạch người, lão quy ta cũng là khâm phục. Thọ Xuân theo nói, một cái lòng dạ rộng rãi Tây Hải Vương, đối với bọn họ con mực bộ tộc cùng dựa biển bộ tộc đều có chỗ tốt. Triệu Sùng khoát tay háo một cái, không nói gì, để cho chạy cá chuối quái, truyền tụ đối phương Hải yêu bỏ biến, hoàn toàn chính là một bước nhàn kỳ. Giết đối phương cũng không có gì hay nơi, không bằng thả, nếu muốn thả, không bằng đem bốn biến cũng chuyển, người tốt làm đến cùng, còn có ích lợi gì? Triệu Sùng cũng không có cân nhắc. Bị để cho chạy cá chuối quái thể ở cá chuối một nơi tộc thuộc về nhân vật số 2, nó trở lại bộ tộc sau khi, lập tức đi gặp tộc trưởng. "Ồ, Hát Tử, ngươi không phải là bị ô bà bà cho trảo đi rồi sao?" Ý tờ nói nhảm, tộc trưởng đây, ở chính giữa một bên. Hát tử lập tức đi vào đáy biển nơi nào đó hăng động, nhìn thấy cá chuối bộ tộc tộc trưởng, bài kiến tộc trưởng. Hát tử, ngươi trở về. Không phải nói ngươi bị ô bà bà chào đi rồi sao? Rơi xuống cái kia lão yêu bà trong tay, ngươi dĩ nhiên có thể toàn thân trở ra. Tộc trưởng một mặt kinh ngạc. Tộc trưởng, ô bà bà là bắt được ta, nhưng Tây Hải vương đem ta thả. Hát tử đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. Thật sự. Sau khi nghe xong, tộc trưởng một mặt không tin từng hỏi. Đương nhiên, tộc trưởng, ngươi nhìn. Hát tử lập tức đem hải yêu bốn biến cho biểu thị một lần. Tây Hải Vương nói rồi, sở hữu Hải yêu đều là thần dân của hắn, Hải yêu tám biến có thể kích hoạt yêu loại sức mạnh huyết thống cùng trong huyết mạch truyền thừa, hắn là đại thượng cổ Long Vương truyền pháp, đồng thời hắn không nhà chân Long huyết mạch. Hát tử, Tây Hải Vương thực sự là nói như vậy." Tộc trưởng hỏi, "Ta ha có thể nói dối? Lại nói này Hải yêu bốn biến nhưng là chân thực, tộc trưởng, ngươi có thể luyện một chút, nương nhờ vào Tây Hải Vương bộ tộc, bọn họ đã sớm luyện mấy tháng, nghe nói hiện ra rất nhiều thiên tài, trước đây so với chúng ta cá chuối bộ tộc còn yếu bộ tộc, hiện tại đều có thật hơn cao thủ, chúng ta lại theo độc giao vương tiếp tục sống, sớm muộn cũng sẽ bị hắn bộ tộc tiêu diệt." Hát Tử nói, Hát Tử, ngươi có ý gì? Tộc trường hỏi. Chúng ta cũng nương nhờ vào Tây Hải Vương, hắn mới thật sự là vương giả. Hát Tử nói, nhưng là hắn là nhân loại a? Tộc trường nói, Tây Hải Vương thân đều máu của chân long, lại là thượng cổ long vương thân phong Tây Hải Vương. Nếu như hắn thực sự là nhân loại lời nói, sao lại đem hải yêu tám biến truyền cho chúng ta hải yêu bộ tộc? Nghe nói hải ỗ cùng con mực hai tộc được tám biến toàn bộ công pháp. Hát Tử nói, để ta ngẫm lại, việc này can hệ trọng đại. Tộc Trương nói. Tộc trưởng, ngươi muốn quyết định nhanh một chút, nếu không, chờ Tây Hải Vương đem độc giao vương thu thập, chúng ta lại nương nhờ vào liền không đăng giá." Hắc Tử nói. "Như vậy đi, để trong tộc có tiềm lực người trẻ tuổi trước tiên lén lút tập luyện phía trước bốn biến, nếu là có hiệu quả, chúng ta bàn lại nương nhờ vào sự tình." Tộc trưởng nói. "Tộc trưởng, đón lấy giám thị Tây Hải Vương sự ta là không làm." Hắc Tử nói. "Không thể, việc này vẫn là ngươi mang theo tộc nhân đi làm, không phải vậy độc giao vương sẽ không tha chúng ta, có điều giám thị thời điểm có thể có bảo lưu, hiểu không?" Cá chuối tộc trưởng ý tứ sâu xa nói. "Đã hiểu." Hát tử gật gật đầu. Độc giao Vương bởi vì bị Triệu Sùng kế bỏ thành chống lửa ạ, đang thoát đi đến mấy trăm dặm ở ngoài khu vực an toàn sau khi nội trận lôi đỉnh, đem chu vi mấy chục dặm hải tộc tán sát hết sạch. Vốn là chuyện như vậy ở trước đây, hải lý hắn yêu tộc cũng chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy, bị giết tộc loại cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhưng hiện tại nhưng có hơi khác nhau. Độc giao Vương quá tàn bạo, nghe nói bởi vì bị Tây Hải Vương chơi, đem lửa giận phát tiết ở chúng ta hải yêu trên người, giết sạch rồi trong phạm vi 50 dặm tất cả hải tộc. Cũng không phải sao, quả thực căn bản không năm chúng ta mệnh là mệnh, liền con mẹ nó là bọn họ giao long bộ tộc nô lệ các người nghe nói không? cá chuối bộ tộc hắc tử bởi vì giám thị Tây Hải Vương bị ô Bà Bà bắt được. Tây Hải Vương không chỉ không giết nó, còn truyền thụ hại yêu bốn biến cho nó. Sau đó đem thả. Đồng thời có nói, Tây Hải sở hữu yêu tộc đều là thần dân của hắn. Thật sao? Như thế một đôi so với, độc giao vương thực sự là. Sweet. Nhỏ giọng một chút đi. Chúng ta trong lòng biết là được. Dựa vào cái gì nhỏ giọng? Tây Hải Vương bên người có quy thiên tuế cùng ô Bà Bà, độc giao vương căn bản không phải là đối thủ. Này Tây Hải à, sớm muộn là Tây Hải Vương thiên hạ. Các ngươi cao hứng cái gì? đã quên Tây Hải Vương là nhân loại sao? Thì nhân loại. Tây Hải Vương nhưng là thân đều thượng cổ máu của Trân Long. So với hiện tại Thanh Long bộ tộc còn muốn cao quý, là chân chính Hải tộc Vương giả. Đúng đúng. Triệu Sùng không nghĩ đến một bước nhàn kỳ để cho mình danh vọng ở Hải trong tộc bước thẳng lên. Từ ca kiếm tộc do tham tin tức xem, phần lớn Hải yêu đều đứng ở bên phía hắn. Trở lại Tinh Đan đảo Triệu Sùng đã ba ngày không ra biển, hắn lúc này đang nằm ở cạnh biển trên ghế nằm xem các vì sao. Tiểu vệ tử, Diệp tử bọn họ đi rồi lâu như vậy, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Bẩm công tử, từ 10 ngày trước ảnh truyền về tin tức xem, Kim Quang tự người ở vô ưu đảo nhào một cái trông dỗng, Diệp tử. Thiết Ngưu bọn họ hẳn là bắt đầu trốn. Vậy mặc nói, để Nguyên Ánh nắm chặt đối với Kim Quang Tử thầm đấu, đồng thời còn muốn phái người đi đến Trung Nguyên Đại Lục sớm vô cụ. Triệu Sùng nói, vâng, công tử. Vậy mặc không người đáp. Thu Bạch cũng không tin tức, không biết nàng về Trung Nguyên Đại Lục thế nào rồi. Triệu Sùng lẩm bẩm một câu, ác quan đảo, liên minh phòng khách. Tuệ Giác Lao Hòa Thượng một mặt tái nhợn. Vận Vụ Phái dĩ nhiên cùng Tây Hải Hải yêu liên hợp lại, đem chúng ta Bốn Phái Phái đi Tây Hải người toàn bộ giết, lập tức đối với Vận Vụ Phái phát sinh liên minh lệnh truy sát, bất luận người nào ở bất kỳ địa phương nào nhìn thấy vân Vụ Phái người, có thể lập tức chém giết. Tuệ Giác Lão Hòa Thượng nói, còn có, bọn họ người rời đi vô ưu đạo không lâu, đem sở hữu đi về Tây Hải đường hàng hải đều đóng kín, tuyệt đối không thể để cho Vân Vụ Phái người tiến vào Tây Hải. Phải, có đệ tử lập tức đi truyền lệnh đi tới. Tuệ Giác Lão Hòa Thượng hướng về âm dương các Cam Thủy Lam nhìn lại, Cam các chủ, các ngươi Phái Hoa Cúc cô nương gả cho Vân Vụ Phái Thiết Nhiu, chuyện này xin mời giải thích một chút chứ? Không cái gì giải thích, Cúc đã bị ta trục xuất môn phái, ai lại nhìn tới nàng, có thể trực tiếp chém giết. Cam Thủy Lam nói, bảy. Tuệ Giác Lão Hòa Thượng mày lên, Cam các chủ, trước ngươi liền không phát hiện Vân Vụ Phái gì thường. Lão Hỏa thượng, ngươi có ý gì? Hoài nghi chúng ta âm dương cát? Được, vậy chúng ta âm dương cát lui ra liên minh, miễn cho nhường ngươi hoài nghi." Hừ. Cam Thủy Lam hừ lạnh một tiếng nói. Cam Cắt chủ bất giận. Thủy Vân quan quan chủ ngăn cản Cam Thủy Lam, "Hiện tại là gian nan thời kỳ, chúng ta muốn đồng sức đồng lòng." Nói xong lại hướng Tuệ Giác lão Hòa thượng liếc mắt nhìn, hỏi, "Tuệ Giác minh chủ nghĩ sao?" Chương 167: Khai cương quách thổ. Diệp Tử, Hứa Lương, Thiên Nưu cùng Cúc bốn người mang theo long vệ cùng thợ mỏ theo Tiểu Bát đi rồi một cái nhân loại chưa từng có đi qua trên biển con đường. Thiên Nưu Tiểu Bát ở phía trước dẫn đường. Diệp Tử đứng ở trên bong thuyền, Cúc đi tới. Thiết Ngưu rất yêu thích người, Cúc nói. Diệp Tử sắc mặt tường đỏ, ở trong lòng ta, Thiết Ngưu vinh viên là ca ca. Ta biết, nhưng vẫn cứ gặp không nhịn được đấu kỵ ngươi. Cúc rất thẳng thắn. Ta sau đó sẽ tận lực thiếu xuất hiện ở Thiết Ngưu trước mặt. Diệp Tử nói. Không cần, ngươi là muội muội của hắn, không cái gì cấm kỵ, chỉ có điều có lúc ta gặp ngây ngốc nghĩ, nếu như ngày nào đó đối mặt nguy hiểm, Thiết Ngưu chỉ có thể cứu một người, hắn gặp cứu ngươi vẫn là cứu ta. Cúc nói. Diệp Tử vẻ mặt suốt một chút. Ta có phải là rất ngu? Cúc đúng túng nở nụ cười ta gặp cứu hai người các ngươi. Diệp Tử quay đầu nhìn chằm chằm Cúc nhàn nhạt nói, không qua ánh mắt nhưng là dị thường kiên định. Nói xong xoay người đi rồi. Cúc nhìn Diệp Tử bóng lưng thật lâu không nói gì. Tinh Đan Đảo, Triệu Sùng đã mấy ngày không có lại ra biển câu cá, phản phất bởi vì lần trước sự tình sợ sẽ tự. Cách Tinh Đan Đảo bên ngoài trăm dặm một chỗ đáy biển, Hắc Tử chính hướng về Độc Giao Vương báo cáo tin tức. Hắn vẫn không hề rời đi Tinh Đan Đảo. Độc Giao Vương hỏi, vâng, hẳn là lần trước sự tình sợ sệt Hắc Tử nói, nhắc tới lần trước sự tình, Độc Giao Vương sắc mặt trở nên rất khó coi. Nó chúng rồi Triệu Sùng kế bỏ thành trống. Vốn là là giết chết đối phương thời cơ tốt nhất. Hắc Tử xem Độc Giao Vương biến sắc, liền lập tức nói, "Đại Vương, Tam thái tử, Tam thái tử làm sao?" Độc Giao Vương sốt sáng hỏi, ở mấy cái khác nhi tử bên trong, chỉ có Lao Tam có tiềm lực nhất, cũng tối xem nó. Tam thái tử không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có điều mỗi ngày. Nói, "Đừng có rông dài." "Vâng, Đại Vương, Tam thái tử mỗi ngày đều ở được giàn vặn, Bị Triệu Sùng làm thú cưới cơi ở Tinh Đan đảo phụ cận nô đùa." Hắc Tử nói, trong lòng đồng thời nghĩ, đây là người gọi Lao Tử nói, nhân loại đáng chết, ta muốn giết hắn." Độc Giao Vương giận dữ hét. Hắc Tử tối đầu biểu môi, thầm nói, ngươi đi giết ta, quy thiên tuế cùng ô bà bà ướt gì ngươi đi đây. Độc Giao Vương phát tiết một trận, sau đó nhìn chăm chăm Hát Tử Quát, đem Triệu Sùng nhìn kỹ, chỉ cần hắn lại lần nữa ra biển câu cá, lập tức thông báo ta. Vâng, đại vương. Hát Tử đáp, sau đó lập tức rời đi. Triệu Sùng mới vừa cưỡi Tam Thái Tử ở Tinh đan Đảo Chu Vi đi dạo một vòng, lại đánh đối phương một trận. Lúc này nằm ở dưới bóng cây, đối với bên cạnh vệ mà nói, tiểu vệ tử, ngươi nói công tử mỗi ngày dằn vặt Độc Giao Long con thứ ba, nó có biết hay không? Hẳn phải biết, các kiếm bộ tộc báo cáo, Tinh đan Đảo Chu Vi trước sau có cá chối qua lại. Vệ Mặc nói: "Mỗi ngày đánh con trai của nó, nó cũng có thể nhìn xuống, Độc Giao lúc nào biến thành nị dạ rùa." Triệu Sùng nói: "Công tử, chỉ cần quy tiên tuế thọ xuân cùng ô bà bà ở Tinh Đan Đảo, Độc Giao Vương sợ là vĩnh viễn không dám tới." Vệ Mặc nói: "Cái này không thể được a, không giết chết Độc Giao Vương, bổn công tử làm sao nhất thống Tây Hải yêu tộc? Chỉ cần thống trị Tây Hải yêu tộc, Tinh Vân Hải chính là vật trong túi, chủ yếu nhất đem mở ra cùng Vạn Hoa Đại Lục liên hệ, bất cứ lúc nào có thể mang lính cùng vật tư vận chuyển lên, đi ra mấy năm, cũng không biết Vạn Hoa Đại Lục thế nào rồi, có hay không ra thiên tài, thật muốn trở về nhìn a." Triệu Súng vươn người một cái nói: Công tử muốn trở về, có thể bất cứ lúc nào trở lại. Vậy mặc nói, thu phục không được Tây Hải cùng Tinh Vân Hải, buồn công tử là không mặt mũi trở lại a? Triệu Súng nói: Hai người chính nói nói đây, Quý Minh đi tới, công tử, một cái cá chối quái nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Cá chối quái? Triệu Súng nháy một cái con mắt, nói: Đem nó mang tới. Vâng. Quý Minh chắp tay đáp, xoay người rời đi. Mấy phút sau đem trói vô Hắc Tử mang đến Triệu Súng trước mặt. Hắc Tử khấu kiến Tây Hải Vương. Hắc Tử nhìn thấy Triệu sùng lập tức quỳ trên mặt đất. Là ngươi a? Mở chói. Triệu Sùng nhận ra Hắc Tử, "Để Quý Minh đem dây thường giải, tìm Bản Vương có chuyện gì? Tây Hải Vương, chẳng biết lúc nào thu thập độc giao long, chúng ta Tây Hải bộ tộc cũng chờ đợi một ngày này." Hắc Tử nói. Bản Vương cũng muốn mau sớm thu thập này điều độc giao, nhưng là nó quá rào hoạt. Triệu Sùng nói, "Tây Hải Vương, chúng ta Cá Chuối bộ tộc hiện tại vẫn cứ phụ trách giám thị ngươi nhất cử nhất động, không biết có thể giúp đỡ được gì. Các ngươi Cá Chuối bộ tộc muốn giúp Bản Vương?" Triệu Sùng nghi ngờ hỏi. "Đúng, ngươi mới thật sự là vương giả, có vương giả lòng dạ, chúng ta Cá Chuối bộ tộc đồng ý vì là ngài hiệu lực." Hắc Tử quy trên mặt đất nói. Được, Dung bản vương ngẫm lại, ngày mai vào lúc này người trở lại." Triệu Sùng nói, "Phải. Hắc tử sau khi rời đi, Triệu Sùng đối với vệ mặc hỏi, "Này điều cá chuối mới vừa nói lời nói tin được không? Công tử, xem vệ mặt không giống như là làm giả. Vệ mặc nói, "Xem ra lần trước này, bộ nhàn kỳ còn thật không có ổn phí, nếu như có cá chuối bộ tộc phối hợp, làm sao mới có thể làm cho độc giao vương thượng câu đây?" Triệu Sùng trên mặt lộ ra suy nghĩ về mặt, đang lo lắng đây, buổi tối hôm đó, trên mặt biển xuất hiện mấy cái thuyền lớn, hiệp tử mang theo hứa lương mọi người trở về. Triệu Sùng nghe được tin tức sau, lập tức đi bên tàu liên tiếp đêm đó đại tiệc đại ăn một bữa chỉ có điều lương thực sớm ăn sạch ở Tây Hải bên này chỉ có thể lấy hải sản làm chủ liền quả dại đều không mấy cái vừa mới bắt đầu cũng còn tốt mỗi ngày ăn hải sản Triệu Sùng bây giờ nhìn đến hải sản liền cảm giác buồn nôn rất muốn uống một hộp súp thịt cừu a Lang Nguyệt Quốc thịt cừu nướng nghĩ đều chảy nước miếng còn có mới vừa trưng đi ra bánh màn đầu thơm ngào gạo Thiên Vũ Đế quốc năm món chính hệ không thể nghĩ lại nghĩ thật chảy nước miếng Triệu Sùng tự lẩm bẩm hắn vừa nói như thế tất cả mọi người đều đi theo nhớ nhà nhìn thấy đại gia nhớ nhà vẫy mặt Triệu Sùng đứng dậy nói các anh em các binh sĩ đi ra lâu như vậy, biết các ngươi đều muốn nhà, bổn công tử cũng nghĩ, nhưng nếu đi ra, nếu như không thể đem Tinh Vân Hải cùng Tây Hải nhét vào Thiên Vũ Đế quốc bản đồ, ta là không có mặt mũi về quê nhà thấy phụ lao hương thân a. Các ngươi đều là Đế quốc Tinh Anh, đi ra một chuyến, há có thể tay không mà về, bản vương là không ném nổi người kia, phải về nhất định phải khai cương quét thổ, áo gấm về nhà. Triệu sùng giống to, khai cương quét thổ, áo gấm về nhà. Tất cả mọi người theo hô to lên, hô song song, không hẹn mà cùng sướng nổi lên quân ca, cũng là Thiên Vũ Đế quốc quốc ca. Khởi viết vú ý để. giữ tử đồng bảo, vương vu hương sư. Tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cứu, khởi viết vô ý nghĩa, giữ tử đồng trạch. vương vu hương sư, tu ngã mâu kích, giữ tử giai tác, khởi viết vô ý nghĩa, giữ tử đồng thường, vương vu hương sư, tu ngã giáp binh, giữ tử giai hành. Theo quy tiên tuế thọ xuân cùng ô bà bà trụ ở trên đảo rùa biển tinh cùng con mực quái nghe được như thế trang nghiêm chỉnh tề tiếng ca đều là sướng sở. bọn họ ở sướng cái gì đây? Không biết có điều này ca nghe khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đúng, có một tia bi tráng, càng có một tia ngương tụ lòng người đổ vật. Hại yêu bên trong không thiếu một ít tinh thông âm luật. Chương 168: Một đòn không trúng. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Sùng còn đang đi ngủ đây, Hứa Lương liền ở ngoài cửa cầu kiến. Mơ mơ màng màng rời giường, tiếp nhận vệ mặc đưa tới khăn mặt trà sát một cái mặt, đối lập ở bên cạnh Hứa Lương hỏi: "Quân sư, sáng sớm chuyện gì à? "Công tử, tối hôm qua ngươi nói cá chuối bộ tộc đồng ý giúp đỡ, thân một đêm không ngủ, đúng là nghĩ đến một cái có thể được biện pháp." Hứa Lương nói. "Có biện pháp?" nói. Triệu Sùng ánh mắt sáng lên, Hứa Lương đến rồi hắn lung dung rất nhiều, trên đảo quản lý hoàn toàn có thể buông tay mặc kệ, toàn bộ giao cho đối phương, còn có loại này dùng đầu góc suy tính cũng không cần lại hao hết nào chấp nghĩ biện pháp như vậy như vậy như vậy như vậy hứa lương đem kế hoạch của chính mình nói một lần được cứ làm như thế chưa hôm đó hắc tử lại tới nữa rồi triệu sùng đem kế hoạch hướng về nó nói một lần có thể làm được sao tây hải vương yên tâm ta hắc tử bảo đảm làm được được rồi chỉ cần có thể đem việc này làm tốt các ngươi cá chuối bộ tộc chính là tiêu diệt độc giao vương công thần đối với công thần bản vương là sẽ không cho tiệt triệu sùng vô vô hắc tử vai nói dạ tây hải vương hắc tử một mặt kích động mấy ngày kế tiếp hắc tử mỗi ngày đều sẽ đích thân hướng đi độc giao vương báo cáo tin tức ngày thứ nhất Đại Vương, ngày hôm nay Triệu Sùng ở tinh Đan đảo ngoài 30 dặm câu cá. Ngày thứ hai. Đại Vương, Triệu Sùng cách tinh Đan đảo 50 dặm ở ngoài câu cá. Ngày thứ ba. Đại Vương, Triệu Sùng câu cá địa phương đã cách tinh Đan đảo có 100 dặm, hắn thật giống đã quên chuyện lần trước, hoặc là cho rằng Đại Vương đã rời đi. Bên người có thể có lao ấu quy cùng Ô bà bà theo. Độc giao Vương hỏi: "Về Đại Vương, tạm thời không phát hiện, có điều xem Quy thiên Tuế cùng Ô bà bà loại này cấp bậc cao thủ, chúng ta cá chuối cũng không có năng lực phát hiện." Đen một mặt căng thẳng nói: "Tam thái tử thế nào?" Độc Giao Lang hỏi. Đại Vương Tam Thái Tử bị Triệu Sùng dằn vặt gần không được rồi. Hắc Tử nói, cái gì, nhân loại đang chết, ta nhất định đem hắn lột ra chỗ rút. Độc Giao Vương quát, Đại Vương, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Triệu Sùng đã thả lòng cảnh giác, chỉ cần hắn lại lần nữa dám cách tinh đan đạo vượt qua 200 trăm giảm, chúng ta liền có cơ hội. Hắc Tử đánh bạo nói, Độc Giao Vương nhìn nó một ánh mắt, nói, lập tức trở về nhìn chằm chằm, để thủ hạ của ngươi đều trận to hai mắt. Một có Triệu Sùng tin tức, lập tức hướng về bản vương báo cáo. Phải. Hắc Tử lập tức rời đi, dù đi ra ngoài mấy chục dặm ở ngoài, lúc này mới vô vô bộ ngực, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ trước đây nó ở độc giao vương trước mặt một câu lời thừa thai không dám nói lần này là đánh bạo nêu ý kiến cũng còn tốt không ra cái gì sai lầm chờ xem ngươi hung hăng không được mấy ngày hắc tử trong lòng nói thầm một tiếng loãng một cái nửa tháng trôi qua ngày này hắc tử vội vội vàng vàng hướng về độc giao vương báo cáo đại vương triệu xung ngày hôm nay cách tinh đan đảo 200 dặm ở ngoài địa phương câu cá đây là một cơ hội cơ hội chung quanh hắn theo hai độc giao vương hỏi vậy mặc còn có tam thái tử hắc tử hồi đáp tam thái tử hắn mang tam thái tử làm gì Độc Giao Vương trợn to hai mắt, một bộ muốn ăn thịt người giáng dấp. "Tam thái tử." Nói, "Triệu Sung dùng Tam thái tử kéo thuyền." Hắc Tử nói, "Khốn nạn, nhân loại đáng chết, lần này bản vương nhất định để hắn chết." Độc Giao Vương quát, "Dẫn đường." Phải. Hắc Tử nơm nớp lo sợ đáp, "Sau đó ở phía trước dẫn đường." Rất nhanh, chúng nó đi đến các chảy đảo phụ cận, nơi này cách Tinh Đan đảo có hơn 200 dặm. "Người đâu?" Độc Giao Vương trừng mắt Hắc Tử hỏi. Hắc Tử lập tức đem một tên thủ hạ chiêu lại đây, Tam thái tử cùng hai nhân loại kia đây. Bọn họ lên các chảy đảo. Thủ hạ chỉ vào xa xa các chảy đảo nói, độc giao vương chiều cắt chảy đảo liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy một cái sông thẳng bầu trời sương khói. tam thái từ đây, hắc tử cố ý hỏi như vậy. ừ, thủ hạ do dự không dám nói. nói, tam thái từ đây, độc giao vương quát, hai nhân loại nói muốn ăn giao thịt. ẩm, Khốn nạn. này tên thủ hạ trực tiếp bị độc giao vương cho xé ra, sợ đến bên cạnh hắc tử thân thể bắt đầu run rẩy, cấp tốc hướng lùi về sau đi. độc giao vương không có để ý tới hắc tử, hướng về cắt chảy đảo phóng đi. có điều cách cắt các chảy đảo 10 dặm ở ngoài, nó đột nhiên bất động, ẩn núp trong biển, lặng lặng quan sát cắt chạy trên đảo tình huống. Nó phi thường phi thường cẩn thận, rào hoặc đa nghi cá tính là nó sinh tồn phát tác. Độc Giao Vương ở trên đảo sát thực nhìn thấy Triệu Sùng cùng bệ mặc, còn có bị lột ra chuột rút Tam thái tử, nó trong lòng tràn ngập lửa giận, nhưng vẫn cứ nhịn xuống. Nhân loại không phải người ngu, đối phương tại sao dám nữa thứ ra biển câu cá, còn đem Tam thái tử cho giết. Quy Thiên Tuế cùng ô bà bà khẳng định ở ngay gần. Cũng không đúng vậy, cũng không có cảm giác được hai đứa chúng nó cái khí tức. Độc Giao Vương cảm giác đầu có một tia hối loạn, sợ sệt là cả mấy, nhưng cùng lúc cũng sợ xem lần trước bỏ qua cơ hội tuyệt vời. Làm sao bây giờ? Nó tiềm trong biển do dự không quyết định. Trên đảo Triệu Sùng cùng Vệ Mặc tuy rằng nhìn như ở tập trung tinh thần nướng giao thịt, nhưng nội tâm thực đều rất hồi hộp. Quy Thiên Tuế cùng Ô Bà Bà liền trốn ở đảo một đầu khác, mặc dù nói chỉ cần độc giao vương xuất hiện, chúng nó có thể lập tức chạy tới, nhưng dù sao cần vài giây thời gian, đối với lôi hồn cảnh cao thủ tới nói, mấy giây đầy đủ một lần phát động công kích. Đang nhìn đến một cái cá chuối ở bên bờ thò đầu ra, sau đó gật gật đầu, lại không hề có một tiếng động biến mất sau khi, Triệu Sùng liền biết độc giao vương đến, đến rồi, đây là hắn cùng Hắc Tử gước định tín hiệu. Đến rồi. Triệu Sùng nhìn Vệ Mặc một ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Công tử Nô tài liệu mạng cũng sẽ đứng vững sự công kích của đối phương." Vệ Mặc nhỏ giọng nói, "Không cần ngươi liều mạng, bổn công tử không phải bổn nắm được." Triệu Súng nói, "Này điều độc giao thật cẩn thận, chúng ta đem nó coi trọng nhất nhi tử đều làm thịt, nó lại vẫn nhịn được." Loại giao trời sinh đang nghi. Vệ Mặc nói, "Tiểu vệ tử, ngươi nói còn có biện pháp gì lại kích thích nó một hồi?" Triệu Súng hỏi, "Nếu không lại cắt khối dao thịt nướng." Vệ Mặc nói, "Đánh giá vô dụng." Triệu nhỏ giọng nói, sau đó âm thanh biến lớn lên, trước tiên cầm lấy nướng kỹ giao thịt đại ăn một miếng, sau đó thổ trên đất, "Phi, phi này thịt mùi gì, một cỗ chua túi còn tưởng rằng giao thịt có thể cùng thịt rồng gần như, còn cờ mỡ nờ muốn không thịt rắn ăn ngon. phi, vệ mặc cũng đem trong miệng giao thịt nói ra, nói là ăn không ngon, có thể nó tra độc giao vương thịt có thể tốt một chút. triệu sùng đem tam thái tử gân nắm lên, có rúm hai lần nói, này điều gân không được, chờ đến đến độc giao vương gân, có thể làm một cái thật roi. trốn trong biển độc giao vương đem triệu sùng cùng vệ mặc trò chuyện nghe được rõ rõ ràng ràng, nhân loại đang chết, các ngươi đây là muốn chết? nó cũng lại không chê không, dường ra mặt nước, nhanh như tia chớp hướng về các chạy trên đảo triệu sùng cùng vệ mặc nào tới. độc giao vương tuy rằng rất phẫn nộ nhưng cũng không nốc, nó đem sở hữu nhân tố đều cân nhắc tiến vào, mặc dù quy thiên tuế cùng ô bà bà ở ngay gần, lấy tốc độ của nó cùng cùng triệu sùng trong lúc đó khoảng cách hoàn toàn có thể đánh chết đối phương sau khi lập tức trốn xa, quy thiên tuế thọ xuân cùng ô bà bà tốc độ có thể không sánh được nó. nhân loại ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. độc giao vương mang theo một đoàn mây mưa nhanh như tia chớp nhào tới triệu sùng cùng vệ mặc trước mặt hai người, vệ mặc phản ứng rất nhanh, lập tức che ở triệu sùng trước mặt, truy thủ một trước một sau, phá hư, lôi xoạch tay trái tay phải truy thủ ở trước người chém ra hai vết đen, phản vật thật sự cắt ra hư không tự ầm ầm, khát mang mới vừa chém ra, lập tức phát sinh hai tiếng vang trầm, tùy theo phá nát, một giây sau, vệ mặc thổ huyết bay ngược ra ngoài, đánh ngã trên đảo mười mấy tây đại thụ, cuối cùng đập vào một khối nham thạch bên trong, không biết lợi hại. Triệu sung ở vệ mặc che ở trước người mình một khắc đó, toàn thân ánh vàng rực rực, chìm eo cúp đầu gối, một cái mã bộ lập tại chỗ, sau đó một quyền đảo ra. Vai tinh, ầm, ầm, sức mạnh to lớn cùng độc dao vương móng đút đụng vào nhau, một giây sau, Triệu Sùng thân thể bay ngược ra ngoài, giống như vệ mặc đập vào phía sau nham thạch bên trong, hơi nước cùng bụi bặm tiêu tan sau. Nhân thân giao đầu độc giao vương đứng tại chỗ, trước ngực có hai đạo vết thương nhỏ, hẳn là vừa nãy vệ mặc phá hư chém lưu lại. Vước trái của nó từ ở nhẹ nhàng run run, là vừa nãy cùng Triệu Sùng quyền đầu cứng đụng vào một cái, tuy rằng đem Triệu Sùng đánh bay, nhưng từ móng đuốt nhẹ nhàng run run phản đoán, chính mình cũng không dễ chịu. Một chiêu không có giết chết Triệu Sùng cùng vệ mặc, độc giao vương trong lòng phi thường không cam lòng, nhìn đập vào nham thạch bên trong thoi thóp hai người, lại nhìn tới bên cạnh trên lửa đốt khảo giao thịt, nó giống lên một tiếng, nhân loại, đi chết đi. Một giây sau, thân thể loạng một cái, hướng về nham thạch bên trong Triệu Sùng cùng vệ mặc nào tới, nó muốn triệt để tiêu diệt hết hai người cẩn thận dảo hoạt độc giao vương không có khất chế chính mình tham lam tính tình vốn là nghĩ một đòn liền đi nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên một chiêu không có giết chết hai người ngay mặt đối với toi thóc triệu sủng cùng vệ mặc thời điểm nó cuối cùng lựa chọn lại lần nữa tấn công bóng người của nó cách nam thạch chỉ có một trượng khoảng cách thời điểm đột nhiên nam thạch mặt sau bước lên quy thiên tuế to lớn mai rùa đem triệu sủng cùng vệ mặc bảo vệ tiếp theo ô bà bà tiếng cười ở cắt chảy đảo văng lên một giây sau đột nhiên bầu trời tối lại toàn bộ đảo bị một luồng mực tàu bao bọc lại bị thương triệu sủng cùng vệ mặc bị quy thiên tuế quăng ra cát chảy đảo hắc tử lập tức đem hai người tiếp được đưa lên thuyền sau đó để thủ hạ đẩy thuyền lập tức rời đi. chúng nó một hơi chạy xa cắt chạy đảo mấy chục dặm còn lúc gần lúc hiện có thể nghe được trên đảo truyền đến tiếng đánh nhau. triệu sung tỉnh lại thời điểm phát hiện mình nằm ở tinh đan đảo trong phòng, lúc ních một chút, cảm giác cả người xương đều đau. mãi mãi, lôi hồn cảnh quả nhiên không tầm thường, dựa vào bản thân kim cương hộ thể cùng bất hủ cốt lực lượng khổng lồ, dĩ nhiên thiếu một chút bỏ xuống. hắn nằm ở trên giường âm thầm suy nghĩ. một giây sau, lập tức hô một tiếng, tiểu vệ tử, cừ mở quý minh đi vào, công tử, vệ tổng quản bế quan. ồ, hắn thương thế có nặng không? không có sao chứ. Triệu xuống hỏi, không nguy hiểm đến tình mạng. Quý Minh nói, nay tiểu vệ tử mỗi lần bị thương này đều bế quan, đánh giá sau khi đi ra, tu vi có thể tiến tiến. Thực sự là người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng muốn vứt ta. Triệu Sùng cảm khái một tiếng, độc giao vương giết đã chết rồi sao? Không có. Quý Minh lắc lắc đầu nói, Quy Thiên Tuế cùng ô Bà Bà cùng độc giao vương đại chiến ba ngày ba đêm, đem toàn bộ cát chạy đảo đều bắn chìm, cuối cùng vẫn là để nó chạy ra ô Bà Bà mặt mạng. Có điều theo Quy Thiên Tuế cùng ô Bà Bà nói, độc giao vương lần này nguyên khí đại thương, không cái 100 năm đừng nghĩ trở ra gây sóng gió. Đúng rồi. Quy Thiên Tuế đã dẫn Dạ Hải yêu đi tới giao long phủ phủ, chuẩn bị triệt để diệt trừ độc giao long bộ tộc. Ta hôn mê 3 ngày. Triệu Sung trận to hai mắt hỏi: "Không phải là 5 ngày 5 đêm?" Quý Minh hồi đáp: "A." Chương 169: Tây Hải vệ. Nghe nói không? Độc giao vương bị Quy Thiên Tuế cùng ô bà bà vây ở cắt chạy đảo 3 ngày 3 đêm. "7. Đã chết rồi sao?" Trong tương chạy, đồ đại không cái 81 trăm năm, độc giao vương cũng đừng nghĩ đi ra gây sóng gió. "Thật sao?" "Đương nhiên, người đây cũng không biết. Độc giao bộ tộc đã chạy tứ tán, độc giao vương phủ cũng bị phá hủy." Tây Hải trở rời rồi. Thượng cổ Long Vương trong ngọng truyền pháp, Tây Hải Vương vừa ra, Tây Hải đương nhiên sắp trở trời rồi. Hiện tại Tây Hải sở hữu bộ tộc đều hướng về Tinh Đan đảo mà đi. Các ngươi Hải Cẩu bộ tộc còn chưa đi à? Đi, đương nhiên muốn đi. Nghe nói Tây Hải Vương có thượng cổ máu của Trần Long, thân phận so với Thanh Long bộ tộc còn muốn cao quý. Hải Yêu Tám thay đổi là công pháp đi tiên, có thể chúng ta Tây Hải thật muốn quật khởi. Quật không quật khởi ta không quan tâm. Nghe nói Cá Chuối bộ tộc bởi vì ở tiêu diệt Độc Giao Vương trong trận chiến ấy có công, lại bị truyền một lần, chúng ta tộc không thể là hậu. Tộc trưởng nói phải nhanh một chút chạy tới Tinh Đan đảo nhìn có hay không có cơ hội là công nếu không phổ thông bộ tộc chỉ có thể truyền thụ bồi biến độc giao vương trọng thương làm cho cả Tây Hải Hải yêu toàn bộ hướng về Tinh Đan đảo mà đến trong khoảng thời gian ngắn Tinh Đan đảo chu vi mấy trăm dặm vùng biển toàn bộ là hải yêu lít nha lít nhĩ đối mặt con số hàng triệu hải yêu triệu sùng cảm giác có chút tê cả da đầu đồng thời số lượng ấy mỗi ngày đều đang gia tăng vì thu nạp hải yêu tâm hắn lại không thể để cho người khác truyền pháp liền mỗi ngày mặt mang nụ cười tiếp kiến các loại bộ tộc tộc trưởng sau đó truyền thụ hải yêu bồi biến đồng thời nói tiếp một ít trấn hương Tây Hải lời nói hùng hồn kết thúc một ngày miệng khô lưỡi khô đau cũng vui sướng Á quan đạo Thinh Vân liên minh phòng khách tuệ giác lao hỏa thượng nổi trận lôi đỉnh Vân Vũ phái đem trợ mỏ đều mang đi tới Tây Hải chúng ta còn ở trên tuyến đường ngây ngốc chờ lợi liên minh mặt đều bị các ngươi mất hết Minh chủ đối phương có biển yêu dẫn đường đi chính là một cái tân tuyến đường chúng ta sớm căn bản không biết chuyện này bản Minh chủ có thể không truy cứu đón lấy phải làm gì cái kia gọi triệu sùng người ở Tây Hải sưng vương tự phong vì là Tây Hải vương những Tây Hải đó hải yêu không biết chúng rồi cái gì ta toàn bộ đều ủng hộ người này đồng thời liền ruột biển bộ tộc quy thiên tuế cùng con mực bộ tộc ô bà bà đều nâng đỡ người này mới vừa tin tức truyền đến độc giao vương bởi vì cùng người này là địch đã bị quy các liên thủ với ô bà bà đánh thành trọng thương không biết tung tích độc giao bộ tộc cũng chia năm sẻ bảy tuệ giác lao hòa thượng nói minh chủ tây hải tam đại lôi hồn cảnh cao thủ lẫn nhau tự tàn âm hiểm nhất độc giao vương trọng thương đối với chúng ta tới nói xem như là chuyện tốt bản minh chủ là hỏi ứng đối ra sao tự phong vì là tây hải vương triệu sủng người này các ngươi ai hiểu rõ lai lịch ra sao có phải là hải yêu lẫn vào chúng ta nhân loại gia thế Tây Hải Hải yêu đều nói người này có thượng cổ máu của chân long. Tuệ Giác lao hỏa thượng nói, đáng tiếc tất cả mọi người tại chỗ đều một mặt hồ đồ, Triệu Sùng. Ai vậy? Trước lúc này căn bản chưa từng nghe nói danh tự này, vân vụ phái trưởng môn không phải Lâm Nguyên Trung sao? Đúng rồi, còn có một cái vệ mặc người tu vi cũng là Quy Nguyên cảnh, Triệu Sùng là ai? Không ấn tượng, bởi vì Triệu Sùng trên người chân khí gợn sóng rất nhỏ, vì lẽ đó tuy rằng đã tới mấy lần á quân đạo, nhưng căn bản không có ai chú ý, chỉ coi hắn là thành một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, thậm chí ngay cả vệ mạc quan tâm độ đều cao hơn hắn. Đương nhiên trong những người này, một bên Cam Thủy Lam ngoại trừ, bởi vì cúc cùng Thiết Ngưu quan hệ, nàng đối với Triệu Sùng nhưng là tương khi hiểu rõ. Không ai nhận thức người này sao? Tuệ Giác lao hỏa thượng hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người này tu vi thật giống mới vừa đến Hóa Linh cảnh. Thủy Vân quan quan chủ nói. Chí hành quan chủ vừa nói như thế, ta cũng có một chút ấn tượng, người này xác thực tu vi không cao. Xem ra hẳn là trang, 80% người này là hải yêu nội gian. Mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận, Cam Thủy Lam không nói một lời, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim trong lòng thầm mắng người ở chỗ này đều là ngu xuẩn. Cam các chủ cô nương gả cho vân vũ phái thích nhiêu ngươi nên đối với triệu sủng có hiểu biết chứ tuệ giác lao hỏa thượng đột nhiên mở miệng dò hỏi không biết chỉ biết hắn là vân vũ phái giao long đường đường chủ trên người chân khí gợn sóng nên còn chưa đạt đến hóa linh cảnh một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật về phần tại sao không có tu vi có thể lên làm đường chủ ta liền không biết cam thủy lam nói tuệ giác cao mày hắn cảm giác cam thủy lam khẳng định không nói thật nhưng vào lúc này lại không thể cưỡng bức liền suy nghĩ một chút nói cam các chủ căn cứ tin tức mới nhất cái này gọi triệu sủng người chính đang tây hải truyền thụ một môn hạ yêu tám biến công pháp nghe nói phương pháp này đối với nhân loại vô hiệu nhưng có thể kích phát hải yêu sức mạnh huyết thống, thậm chí có thể kích hoạt trong huyết mạch thượng cổ truyền thừa. Tây Hải khoảng thời gian này đã hiện ra không ít. Thiên tài, chuyện này với chúng ta tinh vân hải nhân loại tới nói, quả thực là ngập đầu thái ương Trên mặt mọi người đều lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Tuệ giác lao hỏa thượng nói tiếp, hiện tại là chúng ta tinh vân hải tất cả nhân loại thời khắc sống còn, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực. Cam các chủ, ngươi phái cục nên cũng đi tới Tây Hải, không biết đúng hay không, có thể liên lạc với nàng, làm cho nàng vì là liên minh cung cấp Tây Hải tin tức, còn có điều tra triệu người này sát thực nội tình. Minh chủ, cúp ta cũng liên lạc không được, nàng đã bị đuổi ra âm dương cắt, lại nói, các ngươi truy sát thời điểm, cũng không có nói muốn buông tha cúp." Cam Thủy Lam nói. "Cam các chủ, muốn lấy đại cục làm trọng, hiện tại không phải nói lời vô ích thời điểm, Tây Hải Hải yêu lúc nào cũng có thể tấn công tinh Vân Hải." Tuệ Giác nói. Cam Thủy Lam lông mày đại vì cao lên đến, cuối cùng gật gật đầu nói, "Ta thi hội liên lạc một chút, có thể hay không liên lạc với, ta không dám đánh cam đoan." Cam các chủ cao thượng. Sau đó mọi người thảo luận vạn nhất Hải yêu xuôi Nam tấn công tinh Vân Hải nên làm sao ứng đối, nói đến nói đi, chỉ có thể liệu mạng. "Minh chủ, Thần điện cùng Tinh Vân tông thật sự mặc kệ chúng ta sao?" Có người hỏi. Tuệ Giác lão hòa thượng không nói gì, chói chặt lông mày suy nghĩ chốc lát nói, "Ta gặp lại đi tìm thần điện sứ giả cùng Tinh Vân tông người." Thinh nan nào? Tây Hải Hải yêu đại hội thuận lợi tổ chức. Triệu Sung ở gặp trên nói một chút cổ vũ lời nói, cuối cùng căn cứ hứa lương kiến nghị, đưa ra muốn thành lập một nhánh 300 người Tây Hải vệ, gia nhập Tây Hải vệ liền có thể học tập Hải yêu Tám biến bên trong 6 biến, nếu như có công lợi nói, thậm chí có thể đem 8 biến học thể. Điều kiện mà, rất đơn giản, số 1, nhất định phải là nhập đạo cảnh, thứ hai, nhất định phải thông qua sát hoạch Cái này sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ Tây Hải liền sôi trào, mọi người đều cảm giác được Hải yêu tám biến mỹ tiên, bởi vì đã lục tục có biển yêu kích hoạt rồi sức mạnh huyết thống, thậm chí rùa biển bộ tộc bên trong có rùa biển kích hoạt rồi thượng cổ huyền vũ truyền thừa, tuy rằng không đầy đủ, chỉ có một chút, nhưng cũng gây nên náo động. Nghe tới chỉ muốn gia nhập Tây Hải vệ, liền có cơ hội học đủ Hải yêu tám biến thời điểm, Tinh Đan đảo chu vi mấy trăm rặm mặt biển lại ra tăng gấp đôi Hải yêu. Chặn vạng, Triệu Sùng chính ôm một con tông hồn ở gặm, vẻ mặt đi vào, "Công tử." "Tiểu vệ tử, ngồi khối tiếp theo ăn." Ta công tử." Vệ mặc ngồi xuống đem một cái cuốn tập đưa tới Triệu Sùng trước mặt, "Công tử, báo danh hải yêu quá nhiều rồi, đã vượt qua 3 vạn, chúng ta có phải là đề cao hơn một chút yêu cầu." "Nhiều như vậy báo danh?" Triệu Sùng thả xuống tôm hùm, mở ra báo danh sách xem lướt qua lên. Vốn là cho rằng Tây Hải nhập đạo cảnh hải yêu cũng là ở một vạn khoảng chừng, trái phải, nhưng từ hiện tại báo danh số lượng đến xem, Tinh Vân Liên Minh đối với Tây Hải hải yêu phán đoán cũng không chính xác, nhập đạo cảnh trở lên hải yêu chí ít ở trường 10 vạn, thậm chí càng nhiều." vậy Mặc nói, "Như thế ta à, tiểu vệ tử, ngươi nói nếu như chúng ta đem chúng nó huấn luyện ra, giống như giao long vệ" có phải là sức chiến đấu sắp thành lần tăng cường?" Triệu Súng nói. "Hẳn là như vậy, ta tài trận cùng tiểu tổ trong lúc đó phối hợp chí ít có thể tăng cao gấp đôi sức chiến đấu cùng tỷ lệ sống sót." Triệu Súng nói. "Vậy thì tốt, báo danh nhiều không sợ, chậm rãi sàng lọc." Triệu Súng nói, "Chỉ cần huấn luyện ra 300 Tây Hải vệ, đây chính là hạn giống, sớm muộn Tây Hải vệ sẽ biến thành 3 vạn, thậm chí 30 vạn, đến vào lúc ấy, 30 vạn giao long vệ thêm 30 vạn Tây Hải vệ, thiên hạ to lớn, bốn công tử nơi nào đầy không được." Công tử Thanh Minh. Vệ Mạc không người nói. Đúng rồi, ngươi ảnh cũng phải thu nạp Tây Hải Hải yêu gia nhập, đồng thời đem toàn bộ Tây Hải cho giám thị lên, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lây, buồn công tử đều muốn ngay lập tức biết, còn có, đối với tinh vân hải thẩm thấu cũng không thể ngừng. Triệu Sùng nói, "Phải, Hứa Lương giam chế thuyền lớn làm sao?" Triệu Sùng hỏi, "Hắn có chút nhớ nhà. Hai tháng sau nên có thể hoàn thành, lần này đến Tây Hải, Hứa Lương đem tạo thợ đóng tàu người mang đến không ít." Vệ Mặc nói, "Hảo hảo dàn xếp bọn họ." Triệu Sùng phân phó nói, "Nô tài hiểu rõ." Tinh Đan đảo 50 dặm ở ngoài mới đảo, Tây Hải đại doanh chính đang khí thế hừng hực xây dựng, Quý Minh Thiết Ngưu cùng các cận sơn đều ở nơi này, chuẩn bị noi theo Đông Sơn Đại Doanh lấy chọn lửa cùng bồi dưỡng được hợp lệ hải yêu, thành lập Tây Hải vệ. Cúc cũng theo đến rồi. Lúc này cơm nước xong, chính lôi Thiết Như ở trên bờ biển tận bộ. Công tử thật sự có thượng cổ máu của chân Long. Cúc hỏi, có thể có đi? Thiết Ngưu hàm hồ tử. Công tử đến cùng cái gì tu vi? Cúc hỏi lại. rèn cốt đỉnh cao. Thiết Ngưu nói, Thiết Ngưu, ngươi khốn nạn, ta còn có phải là vợ của ngươi? quát, làm sao? thiên Ngưu một bộ nốc manh vẻ mặt. Thiết Ngưu, ngươi tên khốn kiếp có phải là còn không tín nhiệm ta? các người rốt cuộc là ai, từ đâu tới đây, ta liền gả nam nhân cũng không biết hắn là ai, cũng nói, ta là Thiết Nhu A, khốn nạn, tức chết ta rồi, Cúc muốn đánh Thiết Nhu, Thiết Nhu trên mặt ngờ nệ biến mất rồi, trở nên có một tia nghiêm túc, Cúc, có một số việc công tử muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói ngươi cũng đừng hỏi, các ngươi khẳng định không phải Tinh Vân Hải người, sẽ không thực sự là hại yêu trở nên chứ, Cúc bắt đầu ở Thiết Nhu trên người nơi này, lính lính nơi đó nhăn, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng không yêu khi A, được rồi, Cúc, công tử là thiện tâm người, ngươi chỉ cần biết, mặc dù thật có một ngày, công tử tấn công Tinh Vân Hải cũng sẽ không làm khó âm dương cát, càng sẽ không làm khó Tinh Vân Hải bất tính. Thiết Nưu nói: "Có điều, công tử đáng ghét nhất phản bội người, nếu là có một ngày ngươi làm ra phản bội công tử sự tình, như vậy giữa chúng ta duyên phận liền hết." Sau khi kết hôn Thiết Nưu không lại giống như kiểu trước đây không có tim không có phổi, có thêm một tia thành thủ. "Thiết Nưu, ngươi khốn nạn, công tử ở ngươi trong lòng còn trọng yếu hơn ta." Cúc Trừng mắt Thiết Nưu quát. "Không có công tử, ta sớm chết đói, càng sẽ không luyện được một thân bản lĩnh." Thiết Nưu nhàn nhạt nói. Chương 170, Thanh Long Bộ tộc. Vệ mặc lần bế quan này đi ra, tu vi tinh tiến không ít. Sau đó vẫn đang bận Tây Hải vệ báo danh sự tỉnh. Hải yêu 8 biến uy lực dần dần hiện lộ ra, càng ngày càng nhiều hải yêu kích hoạt hệ thống, đặc biệt tầng dưới chốt hải yêu, vốn là chúng nó không có bất kỳ công pháp nào, cũng không thể tu luyện, chỉ có thể vĩnh viễn trở thành trong tộc tiêu hao phẩm hoặc là hắn bộ tộc đồ ăn, hải yêu đẳng cấp càng thêm nghiêm nặng. Nhưng từ tự Hải yêu 8 biến ba vị trí đầu biến phổ cập sau khi, rất nhiều tầng dưới chốt hải yêu mở ra hệ thống, có thể tu luyện, thậm chí có người còn kích hoạt rồi bí ẩn truyền thừa, liền đối với Triệu Sủng tên này, Tây Hải Vương đều là cảm ơn đại đức. Vệ mặc ở thống kê Tây Hải vệ chọn lựa lúc đi tên, cảm nhận được hải yêu đối với Triệu Sủng tôn trọng hơn nữa triệu sùng cố ý thêm ở trên người mình sắp thái thần thoại tầng dưới chốt hải yêu đối với có một loại cuồng nhiệt sùng bái liền hắn kiến nghị triệu sùng xây một tòa tây hải vương đại miếu cung sở hữu tây hải hải yêu bài tế triệu sùng vừa nghe mới muốn từ bản thân nguyện lực tuy rằng hàng năm đều đang gia tăng nhưng đã qua loại kia gấp mấy lần tăng lên gấp bội đoạn thời gian liền lập tức đáp ứng rồi đồng thời ở tây hải không phải xây một tòa mà là kiến bốn tòa kiến viên lớn chọn lựa tây hải vệ kiến đại miếu tây hải bên này làm việc khí thế ngất trời tinh vân liên minh nhưng là trong lòng rún sợ tuệ giác lao hỏa thượng tự mình đi trung nguyên đại lục đồng thời trước khi đi còn hướng về tây hải phái ra một số mật thám, lâm hải thành, trung nguyên đại lục cạnh biển một tòa đại thành, mỗi tháng đều có thuyền lớn từ nơi này ra hướng về tinh vân hải á quang đảo, thành này do tinh vân tông cùng thần điện cộng đồng khống chế, bởi vì gần trăm năm thần điện thực lực càng ngày càng yếu, vì lẽ đó hiện tại lâm hải thành chủ yếu là do tinh vân tông khống chế, tinh vân tông trực tiếp khống chế vạn dặm danh giới, gián tiếp còn khống chế ba cái đế quốc, phân biệt là nguyệt quốc, lôi quốc cùng liên quốc. tuệ giác lao hỏa thượng vào thành sau, cũng không có đi khách sạn, mà là đi trong thành chùa bạch mã. Chu Bạch Mã cùng Kim Quang Tự có một chút ngọn nguồn, người tiếp khách tăng đối với rất khách khí, vì là sắp xếp phòng khách cùng cơm chay. Tuệ giác đưa cho người tiếp khách tăng một khối nguyên thạch, phiền phất thông báo một tiếng, bận tăng muốn cầu kiến Minh Tâm trụ trì. Ở Tinh Vận Hải hắn vẫn tự gọi lão nạp, lúc này biến thành bận tăng đi đến Trung Nguyên Đại Lục, tự giác giải ba điểm. Minh Tâm trụ trì, người tiếp khách tăng vừa định tìm cái lý do qua loa lấy lệ, trong lòng còn âm thầm vì là tới tay một khối nguyên thạch đáng tiếp tuệ giác lao hòa thượng lập tức càng làm một khối ngọc đội đưa tới trước mặt hắn. Minh Tâm trụ trì nhìn thấy khối ngọc đội này tự nhiên sẽ thấy bận tăng. Chuyện này, được rồi, ngươi chờ. Người tiếp khách tăng cầm ngọc bội rời đi. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian mới, nói, Minh Tâm trụ chỉ cho mời. Tuệ Giác xin lỗi theo đối phương hướng về chùa Bạch Mã mặt sau đi đến, cuối cùng ở một gian trong tiệp phòng, nhìn thấy dâu bạc bạch mi mì mao Minh Tâm hòa thượng. "Khối ngọc bội này ngươi chiếm được ở đâu?" Minh Tâm cầm ngọc bội đối với Tuệ Giác dò hỏi, vẻ mặt có một tia nghiêm túc. Minh Ý sư Minh lưu lại. Tuệ Giác hồi đáp, "Minh ý, hắn còn sống không?" Minh Tâm trụ chỉ vẻ mặt có một tia kích động. "A Di Đà Phật, Minh Ý sư Minh ba năm trước đã viên tịch." Tuệ Giác nói, "Viên tịch trước, hắn để cho ta tới Trung Nguyên Đại Lục thời điểm." đem ngọc bội trả lại chùa bạch mã tâm chủ chỉ. minh tâm trụ trì minh tâm trụ trì xoa xoa ngọc bội nội tâm trong mối cảm xúc của ngang, hắn cùng minh ý hai người từ nhỏ ở chùa bạch mã lớn lên cùng một sư phụ mỗi ngày đều là như hình với bóng đáng tiếc 50 năm trước minh ý dĩ nhiên động phản tâm cùng lâm hải thành một cô gái cấu kết cuối cùng bị sư phụ phát hiện làm cho nữ tử nhảy xuống biển mà chết minh ý liền từ này biến mất rồi minh tâm đem ngọc bội cất đi hướng về tuệ giác nhìn lại cảm tạ đem minh ý đồ vật trả lại lao nạp nợ một món nợ ân tình của ngươi tuệ giác được rồi một cái lễ nói minh tâm trụ trì ta là kim quang tự trụ trì cũng là Tinh Vân Liên Minh Minh Chủ, lần này đến, hắn đem Tinh Vân Hải gần nhất chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, Minh Tâm khẽ nhíu mày một hồi, nói: "Không biết lão nạp có thể giúp đỡ được gì?" Tây Hải xuất hiện một cái Tây Hải Vương, đem Sở Hữu hải yêu chỉnh hợp lên, "Nếu là tấn công Tinh Vân Hải, chúng ta Tinh Vân Hải rất khả năng không thủ được, một khi Tinh Vân Hải thất thủ, Lâm Hải Thành sắp trở thành chống lại hải yêu tuyến đầu tiên." Tuệ Giác nói. Minh Tâm gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Tuệ Giác lão Hòa thượng nói tiếp, "Minh Tâm trụ chỉ có thể hay không vì là bẩn tăng dẫn tiến Lâm Hải Thành thành chủ hạ xuyên." Hạ thành chủ xác thực cùng lão nạp là bạn bè vong niên, dẫn tiến đúng là có thể, chỉ có điều hạ thành chủ cũng muốn nghe mệnh với Tinh Vân tông. Minh Tâm trụ chỉ nói, có thể nhìn thấy hạ thành chủ, Bần tăng liền cảm kích và phần. Tuệ Giác lập tức nói rằng, "Được rồi." Tuệ Giác ở Lâm Hải thành tìm quan hệ muốn để Tinh Vân tông ra tay giúp đỡ thời điểm, cách xa ở Tây Hải nào đó đáy biển nơi sâu xa, cũng đang tiến hành một hồi nói chuyện. Chỉ thấy sắc mặt tái nhợt Tinh Thần Hề vài độc giao vương chính quỷ gối một tên người thanh niên trẻ trước mặt, này người thanh niên trẻ theo nhân loại không khác. "Ngao công tử," họ Triệu nhân loại khi người quả đáng căn bản không đem thanh long bộ tộc để ở trong mắt, hắn nói mình thân có thượng cổ long vương huyết mạch, so với thanh long bộ tộc còn cao quý hơn, còn nói độc giao vương khóc kể lệ, còn nói cái gì, còn nói thanh long bộ tộc thấy hắn cũng phải quỳ xuống sưng thần, độc giao vương giao động nói lớn mật, một cái nhân loại nho nhỏ dám giả mạo long vương sau khi còn muốn để chúng ta thanh long bộ tộc sưng thần, hắn có mấy cái mệnh ngao quan giận dữ nói, nó là thanh long bộ tộc chi nhánh con cháu kim quan cảnh tu vi có điều bằng thân phận, lôi hồn cảnh độc giao vương thấy nó đều muốn quỳ xuống bái kiến, đồng thời đối với độc giao vương còn có huyết mạch trên áp chế. Vì việc này tiểu nhân đi theo hắn nói lý, không nghĩ đến bị cái này nhân loại ti bị liên hợp quy thiên tuế cùng ô bà bà cho âm, cầu Ngao công tử vì ta làm chủ à. Độc Giao Long khóc đến nước mũi một cái lệ một cái, phản phất thật chịu bao lớn oan nước tự. Ta vậy thì sẽ đi gặp họ Triệu nhân loại, để hắn ngay ở trước mặt sở hữu Tây Hải Hải yêu trước mặt, quỷ gối buồn thiếu ra trước mặt. Ngao còn nói, sau đó hóa thành một đạo dòng nước, hướng về Tinh Đan đảo đi vội vã. Nhìn Ngao quán rời đi bóng lưng, Độc Giao Vương đứng lên, trên mặt lộ ra ác độc ánh mắt. Họ triệu nhân loại, bản giao vương bế quan chữa thương trước cũng phải cho ngươi trên điểm mắt dược, ngươi tốt nhất có loại đem ngao quán thẳng ngu này giết. Nói như vậy, thanh long bộ tộc là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Ha ha. Đáy biển vang lên độc giao vương cười ha ha âm thanh, sau đó nó no bóng người loán một cái, không gặp. Thinh ban đảo, triệu sùng tìm tới tân lạt thú, hắn lướt sóng chơi không được, cũng không còn cùng giao long vệ người phân cao thấp, mà là đem ván lướt sóng dùng dây thừng quấn vào tiểu bát trên người, hắn chạm ván lướt sóng trên, để tiểu bát lôi kéo hắn ở trên mặt biển trùng phong với sóng, thật không thoải mái. Ngày này chính chơi phải cao hứng đây, tiểu hắc đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, tây hải vương bên ngoài trăm dặm phát hiện một tên nhân loại không cũng không giống nhân loại cá chuối bộ tộc cùng cá kiếm bộ tộc bị biên vì tình bảo vệ quản chế toàn bộ tây hải đặc biệt tinh đan đảo chu vi trong dặm phạm vi triệu súng nhìn tiểu hắc một ánh mắt sau đó để tiểu bắt ngừng lại tiểu hắc nhân loại nào lại không giống nhân loại tây hải vương đối với phương ngoại biểu hoàn toàn là nhân loại nhưng có thể trong biển thông suốt tốc độ rất nhanh trên người không có yêu khí đồng thời ta còn cảm giác được một loại thiên nhiên uy thế tiểu hắc đem sự tình tỉ mỉ nói một lần triệu súng nháy một cái con mắt hỏi đối phương cái gì tu vi đây là kỳ quái nhất một điểm Đối phương vẹn vẹn là Kim Quan Cảnh, hắt tử hồi đáp. Mới Kim Quan Cảnh có chút ý nghĩa. Triệu Sùng nói, sau đó lên mở, vệ mặt vội vàng tới đón. Khoảng cách trong dặm, đối với Ngao Quán tới nói rất nhanh liền đến. Trung quanh nó Hải yêu tự động tránh ra một con đường, bởi vì trên người tỏa ra một loại đối với Hải yêu Thiên nhiên như thế. Ngao Quán xem thường nhìn Chu Vi Hải yêu, lại hướng về Tinh đan đảo liếc mắt nhìn, sau đó cách đảo ngoài trăm trượng bay lên một cái của nước, nâng nó đi đến giữa không trung, chỉ dựa vào này một tay thao nước thuật liền đem Chu Vi Hải Uy chấn. Ai là Triệu Sùng, cũng ngay lập tức đến buồn thiếu ra trước mặt. Ngao Quán đứng ở cột nước trên hét lớn một tiếng. Triệu Súng lúc này chính đang trên bờ cát, nhìn chăm chăm ngoài trăm trượng cột nước trên Ngao Quán, nháy một cái con mắt đối với bên cạnh vệ mặc nói: đây là người là yêu à? Làm sao một điểm yêu khí đều không có? Nô tài sẽ đi gặp hắn. Vệ mặc nói: đi thôi, bắt sống. Triệu Súng nói: phải. Ẩm. Đột nhiên trên mặt biển xuất hiện một cái đi chân trần nữ hài bóng người, tiếp theo phát sinh to lớn tiếng đánh nhau. Ngao Quán không xoáy quá ba giây, bị diệp tử tử cột nước trên đánh xuống đến. Nhân loại nữ tử, ngươi rất đẹp. Giang nếu là theo buồn thiếu gia, buồn thiếu gia. Ẩm. Ngao Quán nhìn thấy Diệp Tử rung mạo, lập tức một mặt ta ý nói, đáng tiếc một giây sau, Diệp Tử chân không ngừng đá mặt của nó, đánh gãy lời kế tiếp. Vệ Mặc nhìn thấy Diệp Tử ra tay rồi, không dài dòng nữa, bóng người loạng một cái, liền đến bên ngoài trong trượng, cũng không phí lời, âm dương chủy thủ ở tay, hướng về Ngao Quán chậm tới. Ầm ầm ầm. Vệ Mặc liên thủ với Diệp Tử, Ngao Quán lập tức trở nên ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi biết ta là ai? Nó quát. Vệ Mặc cùng Diệp Tử căn bản không để ý tới. Băng thế giới, Diệp Tử trực tiếp trên đại chiêu. Phá hư. Vệ Mặc cũng không ngoại lệ. Ầm ầm. Ngao Quán trên người đổ máu. Diệp Tử băng thế giới hạn chế tốc độ của nó cùng sự linh hoạt, đồng thời trong cơ thể chân nguyên vận chuyển đều biến chậm, vệ mặc nhân cơ hội dùng phá hư thương tổn được nó. Nhìn thấy trước ngực chảy ra máu rộng, Ngao Quán cảm giác mình nên rồi. Bao nhiêu năm, xưa nay vẫn chưa có người nào dám đả thương nó, đừng nói tổn thương, đều không ai dám đối với độc thủ. Các ngươi dám đả thương đến bổn thiếu gia, các ngươi cũng đừng muốn sống. Ngao Quán quát, đáng tiếc vệ mặc cùng Diệp Tử vẫn cứ không nói tiếng nào, công kích càng ngày càng ác liệt. Ngao Quán tuy rằng bị thương, nhưng nó dù sao cũng là chân chính thanh long, phòng ngự tương đương mạnh mẽ, tuy rằng ngàn cân treo sợi tóc. Vết thương trên người không ngừng tăng cường, nhưng vẫn cứ không có bị thua. Ta là Ẩm. Diệp Tử Trường đến, thật vất vả hóa giải Diệp Tử Hàn băng trưởng, vừa định nói, ta là Ẩm. Vệ mặc Truy thủ lại đến. Ngao Quán phát hiện mình căn bản không có cơ hội nói chuyện, không được, còn tiếp tục như vậy, chính mình thật có khả năng bị trước mắt hai tên nhân loại giết chết. Nó đột nhiên ý thức được vấn đề này. Tiếng đánh nhau đã kinh động Quy Thiên Tuế cùng Ô Bà Bà, hai người đi tới triệu súng bên người, hướng về trên mặt biển Ngao Quán liếc mắt nhìn, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, Tây Hải Vương, người này là Thanh Long bộ tộc con cháu. Ê thanh long bộ tộc. Triệu Sùng sau khi nghe, một mặt giận mình. Chương 171, gián nước lưu tính. Tiểu vệ tử, đừng dùng dao, nó là thanh long bộ tộc con cháu, trên người huyết đều là máu rồng, mỗi một giọt đều là nguyên khí, quá lãng phí. Triệu Sùng la lớn, nhìn ngao quán trên người chảy xuống máu tươi, một mặt đau lòng giáng dấp. Vệ Mặc Thu hồi chủy thủ, sau đó tăng nhanh công kích tần suất. Diệp tử băng thế giới trước sau quấn quanh ngao quán, hạn chế hành động của nó cùng chân nguyên vận hành tốc độ. Ở vệ Mặc tăng nhanh tấn công tần suất sau khi, ngao quán trên người lập tức đã trúng mấy trưởng, có điều dựa vào mạnh mẽ phòng ngự, cũng không có lập tức bị thua nếu biết buồn thiếu gia là thanh long bộ tộc còn dám ra tay các ngươi đều không muốn sống ngao quán hết lớn nó thật sự có điểm không nghĩ ra trước đây chỉ cần đối phương biết chính mình là thanh long bộ tộc con cháu ngay lập tức sẽ một mực cung kính làm tổ tông cung lên mà lúc này trước mắt một nam một nữ căn bản đối với nó là thanh long bộ tộc không có bất kỳ phản ứng nào trên bờ triệu súng dĩ nhiên một bộ đau lòng rằng giốc hắn tại sao đau lòng chính mình lưu huyết là máu rồng, dọa thứ nhất máu rồng đều là nguyên thạch có ý gì hắn là ở khinh bị thanh long bộ tộc sao ngao quán cảm giác mình có chút phát rổ ẩm ngay ở nó phân thần trong nháy mắt, Diệp Tử một trường đánh vào vai trái của nó trên bay, trong nháy mắt nó nửa người đều băng nứt lại. Tuy rằng một giây sau nó liền đập vỡ tan đóng băng, nhưng vẫn cứ cho vệ mặt cơ hội, vệ mặt một cước đá trúng rồi đầu của nó. Ngao quán bị đá bay ra ngoài, đầu vu một tiếng, cảm giác trước mắt biến thành màu đen, phản phất lập tức sẽ rơi vào hôn mê. Nhân loại đang chết, nội tâm của nó đang gào thét, tùy theo hiện ra chân thân, một cái dài mấy chục trượng thanh long xuất hiện ở trên mặt biển. hứng nó ngửa mặt lên trời thở dài, chu vi mấy chục dặm hải yêu đều run bẩy, ngoại trừ lôi hồn cảnh quy thiên tuế thọ xuân cùng ô bà bà ở ngoài. Hán Hải yêu đều có một loại muốn quỳ xuống kích động, này là huyết mạch vì thế. Triệu Súng nhìn trên mặt biển thanh long, trợn to hai mắt, tự lẩm bẩm, thế giới này thật sự có long loại sinh vật này a? Hiện ra chân thân ngao quán lập tức cứu vãn lại thế yếu, thân thể cao lớn ở trên biển bốc lên, đối với vệ mặc cùng Diệp Tử hai người tiến hành công kích. Triệu Súng hướng về Quy Thiên Tuế cùng ô Bà Bà liếc mắt nhìn, sau đó đột nhiên đứng dậy hướng về Ngao Quán chạy như bay, chỉ thấy hắn chân đạp ở trên mặt biển, lập tức sẽ sinh ra một đóa màu vàng hoa sen, bộ bộ sinh liên. Tây Hải Vương. Quy Thiên Tuế cùng Âu Bà Bà lập tức mở miệng hô. Ta chính là thượng cổ chân long sau khi, một cái nho nhỏ thanh long dám ở bản vương trước mặt làm dữ, xem bản vương đem bắt được. Triệu Sùng hét lớn một tiếng. Sở Hữu hại yêu đều đối với thanh long bộ tộc sản sinh sợ hãi, nếu như vào lúc này Triệu Sùng có thể đánh bại Ngao Quán, như vậy đem tại đây chút hạ yêu trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, đồng thời uy vọng cũng đem như mặt trời ban trưa. Vệ Mặc cùng Diệp Tử nghe Triệu Sùng lời nói, lập tức hết sức án ý cuốn lấy Ngao Quán, cho Triệu Sùng sáng tạo cơ hội. Diệp Tử đóng băng đối phương bốn con vớt rồng, Vệ Mặc quay về vòi nước chính là ba trưởng hai chân, không cầu giết địch, chỉ câu hấp dẫn đối phương chú ý lực cho Triệu Sùng sáng tạo cơ hội. Triệu Sùng nắm lấy cơ hội bay người lên, trực tiếp nhảy lên long lưng, tay trái nắm lấy ngao quan sửng, tay phải nắm tay hướng về đầu của đối phương đập xuống. ầm! Chỉ một quyền, bước lên cự đại long đầu liền bị đánh tiến vào trong biển, gây nên cao mấy trượng sóng biển. T. Trên bờ quy thiên tuế thọ xuân cùng ô bà bà đều lộ ra vẻ giận mình. Chúng nó ở Triệu Sùng trên người cảm giác được chân khí gợn sóng rất yếu ớt. Trước đây trong lòng một lén lút tự đủ, chỉ có điều bởi vì phát ra thể máu, vì lẽ đó ở Triệu Sùng trước mặt vẫn cứ một mực cung kính. Ngay ở vừa nãy. Triệu Sùng vượt biển diện bộ bộ sinh liên đã để chúng nó đủ giật mình, lúc này một quyền đem ngao quán khổng lồ thân thể đập vào hải lý, trực tiếp lật đổ chúng nó ban đầu ấn tượng. Quy Thiên Tuế Thọ Xuân cùng Ô Bà bà liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt kinh ngạc. Hắn lẽ nào thật sự có thượng cổ Long Vương huyết mạch? Quy Thiên Tuế nhỏ giọng nói, nếu như chỉ dựa vào hải yêu tạm biến, lao thân chỉ tin tưởng một nửa, nhưng vừa nãy một quyền, nếu là không có Long Vương huyết thống, một cái nhân loại nho nhỏ vừa không có chân khí chống đỡ, căn bản không thể đánh ra như vậy lực lượng khổng lồ, vì lẽ đó hiện tại không cái gì có thể hoài nghi được rồi trên người người này ắt sẽ có thượng cổ long vương huyết thống không thể nghi ngờ ô bà bà nói Xác thực như vậy xem ra chúng ta tây hải thật sự muốn hưng thịnh quy tiên tuế nói hừm sau đó chúng ta cũng phải đối với hắn càng thêm kính trọng ô bà bà nói quy tiên tuế gật gật đầu triệu xung cú đấm này liền quy tiên tuế cùng ô bà bà đều coi như người trời hắn hải yêu liền càng không cần phải nói ở vài giây yên tĩnh sau khi lập tức vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao tây hải vương trên người không có chân khí nhưng có thể bộ bộ sinh liên còn có thể một quyền đem thanh long đánh vào hải lý trà quả nhiên thân đều thượng cổ long vương dòng máu đó là đương nhiên, không thấy vừa nãy Tây Hải Vương xuất thủ thời điểm, trên người đều tắm rửa kim quang, ta có thể nghe nói thượng cổ chân Long huyết nhưng là màu vàng. đúng đúng, ta cũng nghe nói Long tộc kim huyết là cao quý nhất huyết mạch, liền như cùng nhân loại hoàng tộc bình thường. phần phật, Triệu Sùng từ Hải Lý Vụ đi ra, trong tay cầm lấy sừng rồng cực lớn, lúc này ngao quán đã bị đánh hôn mê bất tỉnh, chỉ thấy hắn kéo to lớn Long thể đi ở trên mặt biển, dưới chân sinh ra từng đóa từng đóa hoa sen, mấy phút sau đi đến bờ biển, đem ngao quán thân thể vung một cái, phì một tiếng, vứt tại trên bờ cát, trói lại đến. Triệu nói, vâng. Tự nhiên có giao long vệ người dùng sắt tỏa đem ناو quán to lớn thân thể trói lên. Quy Thiên Tuế cùng ô bà bà lập tức đi tới, Tây Hải Vương, vừa nãy quá mạo hiểm, nên để chúng ta ra tay. Triệu Sùng khoát tay áo một cái, nói, nhất thời ngớ nghề, một cái nho nhỏ thanh long thôi, còn dám ở bản vương trước mặt hung hăng, thả ở thượng cổ thời đại, thanh long bộ tộc chỉ là bần dân, chúng ta kim long bộ tộc mới thật sự là hoàng tộc, ra quá một hoàng bốn vương. Tây Hải Vương cao quý tự nhiên không phải thanh long bộ tộc có thể so với. Quy Thiên Tuế trước tiên quỳ xuống, bà bà theo sát sau. Phấn phấn, hai đứa chúng nó cái một quỳ, chu vi mấy chụp yêu liền toàn bộ quỳ thô to Tây Hải Vương uy vũ Tây Hải Vương uy vũ Triệu Sùng khoẹt miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn muốn hiệu quả đạt đến đại gia đều đứng lên đi bản vương được Tây Hải Long Vương nhờ và kế thừa ý chí của nó thống lĩnh Tây Hải từ đây sẽ không để cho các ngươi lại được bất kỳ chủng tộc bắt nạn nguyện làm Tây Hải Vương quên mình phục vụ Tiểu Bát đột nhiên hô to một tiếng sau đó chúng hải yêu môn liền theo gọi nguyện làm Tây Hải Vương quên mình phục vụ Triệu Sùng trong lòng hồi hộp đến đây Tây Hải đã triệt để rơi vào hà tay vài ngày sau hắn một quyền đánh mất thanh Long tộc ngao quát tin tức truyền khắp toàn bộ Tây Hải ở đáy biển một cái nào đó góc Độc Giao Vương nghe đến thủ hạ báo cáo, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối vải mặt, dĩ nhiên không đem Ngao Quảng giết, có điều cũng không liên quan, lập tức đem tin tức này chuyển tới Thanh long bộ tộc trong hai. "Vâng, đại vương." Thủy Xà Tinh quỷ gối đáy biển tối tăm trong huy động, thân thể run lên bẩy. "Ngươi không phải nói Độc Giao Vương nhất định có thể bắt nhân loại kia sao?" Một cái âm u âm thanh vang lên. "Tộc trưởng, không nghĩ đến hắn thật sự có thượng cổ Long Vương huyết mạch." Thủy Xà Tinh nhỏ giọng nói. "Hiện tại toàn bộ Tây Hải yêu tộc đều quy thuận cho hắn, Độc Giao Vương cũng chẳng biết đi đâu, ngươi ta môn rắn nước bộ tộc mất đi liên lụy Tây Hải Vương thiên cơ." Âm u âm thanh nói. Tộc trưởng, hắn một quyền đánh ngất Thanh Long bộ tộc Ngao Quán, tin tức này sớm muộn cũng sẽ truyền tới Thanh Long bộ tộc trong hai, đến thời điểm khẳng định có chờ hay xem, chúng ta không bằng chờ một chút." Thủy Sà Tinh nói. "Hừ, đợi thêm, ngươi muốn cho chúng ta giáng nước bộ tộc đối mặt ngập đầu thải dương sao?" Âm u âm thanh hừ lạnh một tiếng, một giây sau, đột nhiên một luồng hắc khí cái bọc Thủy Sà Tinh, làm hắc khí tiêu tan sau khi, tại chỗ chỉ lưu lại một bộ xác cốt, đẹp đẽ quyến rũ Thủy Sà Tinh đã biến mất không còn tăm hơi. "Tinh nhi." Âm u âm thanh lại vang lên. Một cái cô gái mặc áo đen xuất hiện ở tối tâm trong huy động, này trên người cô gái không có một tia yêu khí cũng không có rắn nước vẻn vũ, ngược lại xem ra có một loại băng thanh ngọc khiết cảm giác, dáng dấp càng là cốt sắc thiên hương. Tộc trưởng, cô gái mặc áo đen không mình hành lễ. Ngươi là chúng ta rắn nước bộ tộc ngàn năm khó gặp thiên tài, cũng là chúng ta rắn nước bộ tộc tương lai hy vọng, lập tức đi đến Tinh Đan đảo, đại biểu chúng ta rắn nước bộ tộc hướng về Tây Hải Vương thần phụ. Phải. Tinh Nhi đáp, tộc trưởng còn có dặn dò gì? Đem hết toàn lực trở thành Tây Hải Vương vương phi. Âm âm thanh nói, tộc trưởng, hắn nếu thật là có thượng cổ Long Vương huyết thống, ngươi gả hắn cũng không tính thiệt thòi. Tinh Nhi đã hiểu. Nếu là không thể trở thành hắn vương phi, như vậy nhất định phải tiến vào Tây Hải Vệ, đem hết toàn lực học được Hải Yêu tam Biến. âm u âm thanh nói, vâng, tộc trưởng. Tạm Biến. hừ, thiên hạ số lượng chính vì là lớn, tại sao chỉ có Tạm Biến? Tinh Nhi, ngươi nhất định phải khiến xuất hồn thân thế võ trở thành hắn vương vi, tiến vào Tây Hải Vệ là không có cách nào biện pháp. tộc trưởng, ý của ngươi là nói, Hải Yêu tam Biến còn có đệ tiểu biến? Tinh Nhi vẻ mặt sững sờ hỏi, tại sao không có đây? chuyện này. được rồi, điều này cũng chỉ là ta suy đoán, chúng ta rắn nước bộ tộc tương lai có thể hay không tái hiện ngày xưa huy hoàng? liền xem ngươi. âm u âm thanh nói. Tộc trưởng, chúng ta tổ tiên thực sự là thôn tiên chi xả sao?" Tinh Nhi hỏi. "Đương nhiên, khi đó chúng ta ăn chính là gan rồng mặt phượng." Tinh Nhi không nói gì, nhưng trên mặt vẫn cứ có một tia không tin tưởng. "Được rồi, nhanh đi Tinh Đan đảo đi, nhớ kỹ lời của ta." Âm u âm thanh nói. "Phải." Tinh Đan đảo. Ngao quán đã biến thành hình người, bị xiềng xích cuốn vào trên trụ đá, rối bù, có điều vẫn cứ kêu gào không ngừng, thả bổn tiếu ra, "Không phải vậy các ngươi đều phải chết, toàn bộ Tây Hải Hải yêu đều phải chết." Triệu Súng ngồi ở trên ghế, nhìn liên tục kêu gào Ngao quán, đào một hồi lỗ hai, nói, "Không muốn ăn vị đáng lời nói." liền ngoan ngoãn nói một chút thanh long bộ tộc hiền huống nhân loại chờ chịu đựng thanh long bộ tộc lừa dẫn đi còn có các ngươi những này hải yêu lại dám giúp đỡ nhân loại theo chúng ta thanh long bộ tộc đối nghịch, cũng chờ chết đi ngao quán thực sự là tước điên nó vẫn đại biểu thanh long bộ tộc ở cựu huyền đại lục đi lại ai thấy nó không một mực cung kính mặc dù ở thần điện cũng bị tôn sùng là thượng tân ngày hôm nay lại bị người đánh ngất chói lên làm sao có thể được được triệu sùng gãi gãi đầu quay đầu đối với bên người vệ mặc nói tiểu vệ tử để hắn tỉnh táo một điểm vâng công tử vệ mặc đáp chương một củ khoai nóng bỏng tay Vệ Mặc Chân khí vẫn vô cùng bá dị, cùng Ngao Quán chơi quyền thời điểm, đối phương mạnh mẽ phòng ngự có thể hóa giải chân khí của hắn xâm lớn, lúc này bị trói ở trên trụ đá Ngao Quán bị mấy cây phong nguyên đinh khóa kinh mạch, chân khí căn bản là không có cách vận hành, vì lẽ đó vệ mặc chân khí rất dễ dàng xâm nhập vào kinh mạch của nó bên trong. Vạn nghĩ vệ cốt cảm giác trong nháy mắt để nó kêu thảm thiết lên. A a, ta nhưng là Thanh Long bộ tộc. A a, các ngươi đều phải chết. A a, ta nói, ta nói, van cầu ngươi dừng tay. Bắt đầu thời điểm, Ngao Quán là chửi ầm lên, nhưng mấy phút sau khi, nó cũng lại không chịu được, bắt đầu xin tha. Triệu Sùng đối với vệ mặc khẽ gật đầu, vệ mặc lúc này mới đem chân khí thu hồi. Hôn hẹn, hôn hẹn, vẹn vẹn mới mấy phút, ngao Quán liền xem trong nên nước mới vớt ra tự, mồ hôi nỗi nhại, có thể thấy được có cỡ nào khó chịu. Nói đi, Triệu Sùng nhìn chằm chằm ngao Quán nói, ngươi muốn biết cái gì? Ngao Quán ngẩng đầu nhìn Triệu Sùng hỏi, các ngươi Thanh Long bộ tộc tất cả, Triệu Sùng nói, chúng ta Thanh Long bộ tộc đại trưởng lão nhưng là hợp đạo cảnh đại cao thủ, cách nhập thánh chỉ có khoảng cách nửa bước. Ngao Quán như nói, thượng tam cảnh là phá hư, hợp đạo cùng thánh. Triệu Sùng tuy rằng trong lòng có một tia giật mình. Nhưng biểu cảm trên gương mặt không có một kia biến hóa, nhìn chằm chằm Ngao Quán, nói tiếp: "Ta có thể nói, thế nhưng ngươi dám nghe sao? Thì như chúng ta Thanh Long bộ tộc xảo huyệt. còn có chúng ta Thanh Long bộ tộc tương lai tộc trưởng là ai? Bây giờ còn có bao nhiêu con cháu?" Ngao Quán khiêu khích nhìn chằm chằm Triệu Sùng nói rằng, "Uy Thiên Tuế lập tức tiến tới gần, nó hoạt tuổi tác lâu, hiểu rõ nhiều chuyện, nhỏ giọng nói: Tây Hải Vương, thượng cổ đại chiến sau khi, Thanh Long bộ tộc dần dần hưng thịnh lên, chúng nó cùng hòa Phượng, Kỳ Lân cũng gọi thú loại tam đại cổ tộc, bên trong Kỳ Lân tộc không màng thế sự, mỗi ngàn năm chỉ phái một tên đệ tử đi ra đi lại." Thanh Long cùng hỏa Phượng hai tộc nhưng là khá là sinh động, nhưng hai tộc xào huyệt chờ cụ thể sự tình vẫn đúng là không ai biết, bởi vì người biết hoặc là yêu đều chết rồi. Triệu Sùng khẽ nhíu mày lên, ngươi còn muốn biết sao? Ngao Quán Hung hăng nói, vậy mặc cho bản vương mạnh mẽ đánh. Triệu Sùng trong lòng tức thật đấy, hắn xác thực thật không dám đánh cược, dù sao đối phương nhưng là có hợp đạo đại cao thủ tồn tại, vạn nhất thực sự là cấm kỵ, đừng nói hợp đạo cảnh, chính là đến cái phá hư cảnh Long tộc, bọn họ cũng không chịu được. Hạ Tam cảnh cùng Trung Tam cảnh vẫn tính là nhân loại phạm chủ vẫn cứ gọi thành võ giả, nhưng đến thượng Tam cảnh, phá hư hợp đạo cung thánh đã vượt qua nhân loại phạm chủ, bách tính đem người như thế gọi là lục địa thần tiên, bởi vì một khi tiến vào thượng tam cảnh thì sẽ diễn hóa ra một ít kỳ diệu thần thông. A ngao quán tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ tinh đan đảo. Triệu Sùng rời đi nhà đá, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng rõ ràng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu. Tây Hải Vương, ngươi chuẩn bị đem ngao quán làm sao bây giờ? Quy Thiên Tuế Thọ xuân đi theo ra ngoài, nhỏ giọng hỏi, ngươi có ý kiến gì? Triệu Sùng nhìn Quy Thiên Tuế một ánh mắt, hỏi ngược lại, có người nói ngao quán chỉ là Thanh Long bộ tộc chi nhánh con cháu, quanh năm ở bên ngoài khắp bước, nó lần này có thể đến Tây Hải khẳng định đại diện cho Thanh Long bộ tộc một loại nào đó ý đồ. Quy Tiên Tuyế nói: Thấn Công Tinh Vân Hải, Tinh Vân Hải có món đồ gì có thể để Thanh Long bộ tộc độc lòng?" Triệu Súng hỏi: "Vẫn có một cái đồ đại, Tinh Vân Hải là Tinh Vân Tông nơi khởi nguồn." Quy Tiên Tuyế nói: "Nơi khởi nguồn thì lại làm sao?" Triệu Súng nháy một cái con mắt, chỉ dựa vào một cái nơi khởi nguồn, liền có thể để Thanh Long bộ tộc trong bóng tối chống đỡ độc giao vương phát động đối với Tinh Vân Hải công kích. Lão Quy nghe nói gần nhất mấy trăm năm, Tinh Vân Tông bởi vì thế lực mở rộng cùng Thanh Long bộ tộc có bao nhiêu ma sát, mà Tinh Vân Hải khả năng cất giấu Tinh Vân Tông khí vận. Quy Thiên Tuế nói, mặc dù là đồ đại, bắt đầu thời điểm, lão quy cũng không tin tưởng, nhưng từ khi nhìn thấy Ngao Quán sau khi, nhưng tin mấy phần. Ngao Quán đại diện cho Thanh Long bộ tộc, nó xuất hiện ở Tây Hải, chứng minh Tinh Vân Hải thật là có khả năng là Tinh Vân Tông khí vận khu vực. Triệu Sùng nói, đúng, Long tộc vọng kỹ thuật nhưng là trời sinh, Tây Hải Vương, ngươi thân đều thượng cổ Long Vương huyết thống, có thể hay không, có thể thấy rõ Tinh Vân Hải khí vận. Quy Thiên Tuế hỏi, thiên cơ không thể tiết lộ. Triệu Sùng qua loa lấy lệ quá khứ, lập tức giang rộng ra đề tài ngươi còn chưa nói Ngao Quán xử lý như thế nào đây? Tây Hải Vương nếu là thượng tam tầng võ giả. Giết ngao quán cũng không sao, hiện tại mà lao quy cho là nên thả. quy thiên tuế nói mới vừa trảo liền thả. triệu sùng hỏi đúng tây hải vương ngươi tuy rằng có thượng cổ long vương trong ngọng truyền pháp nhưng dù sao còn quá nhỏ yếu khi yếu đất liền muốn giấu giốt. quy thiên tuế nói để ta ngẫm lại. triệu sùng nói phải quy thiên tuế lui xuống triệu sùng khẽ tao mày ở cạnh biển đi tới vệ mặc theo ở phía sau. vừa lúc đó một tên cô gái mặc áo đen cưỡi một cái thuyền nhỏ xuất hiện ở trên mặt biển. hơi quỳnh tử xuất hiện ở triệu sùng trước mặt tây hải vương dã nước bộ tộc tinh nhi muốn bái kiến ngài. Gián nước bộ tộc. Chúng nó tộc trưởng đây." Triệu súng hỏi. Gián nước bộ tộc ở Tây Hải cũng coi như là đại tộc. Tinh Nhi là gián nước bộ tộc đời tiếp theo tộc trưởng, nó nói nước xả tộc sự tình nó có thể đại diện toàn quyền." Hắc Tử nói. "Để nó đến đây đi." "Phải." Hắc Tử đáp. Một phút sau, Tinh Nhi đứng ở Triệu Sùng trước mặt, cũng không có quỳ xuống, nó đang quan sát Triệu Sùng, Triệu Sùng cũng đang quan sát nó. "Ồ, trên người tại sao không có một điểm yêu khí? Còn có nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể, dáng dấp kia theo người không một điểm khác nhau, nhưng tu vi thật giống mới kim không cảnh, kỳ quái, thực sự là kỳ quái." Triệu Sùng trong lòng âm thầm hiếu kỳ, sở hữu yêu thú, nhập đạo có thể biến thành nhân thân, nhưng đầu tổng có một chút nguyên lai like đặc thủ, theo người không thể giống như lúc tam đại cổ tộc ngoại trừ, trừ phi đến thượng tam cảnh, yêu thú mới có thể triệt để theo người không có khác nhau. Nhưng là trước mắt Tinh Nhi nhưng đánh vỡ cái này thưởng thức, nó mới kim quan cảnh, dĩ nhiên theo người không có gì khác nhau, trên người cũng không có yêu khí. Tinh Nhi bái kiến Tây Hải Vương, các ngươi gián nước bộ tộc có bằng lòng hay không quy thuận bản vương? Triệu Sùng hỏi, gián nước bộ tộc chỉ nghe lệnh Tây Hải Vương, chỉ có điều tộc trưởng ở bế sinh tử quan, không cách nào đích thân đến cố ý để Tinh Nhi đến đây bài kiến. Tinh Nhi nói, nghe nói các ngươi rắn nước bộ tộc một tên tộc nhân là độc giao vương ái tiếp. Triệu Sùng nói, Phần phật. Tinh Nhi đem một bộ rắn nước cốt vứt tại Triệu Sùng trước mặt, này chính là người tộc trưởng kia hải cốt. Triệu Sùng lộ ra ánh mắt hoài nghi. Một giây sau, Tinh Nhi lấy ra một cái video vào sò, bên trong chính là thủy xà tinh bị hắc khí cái bọc hình ảnh, hắc khí tiêu tan sau, trên đất liền còn lại này bộ hải cốt. Xem ra các ngươi rắn nước bộ tộc vẫn có thành ý, vậy thì chuyển cho các ngươi biến. Triệu Sùng chuẩn bị truyền thuyết. Tây Hải Vương, tiểu nữ tử có một cái yêu cầu quá đáng. Tinh Nhi đột nhiên nói. Nói đi. Triệu Súng nghe được Tinh Nhi tự gọi tiểu nữ tử, đúng là không hề có một chút phản cảm cùng không khỏe, bởi vì đối phương xác thực không giống Hải Yêu, theo người không khác nhau gì cả, trên người một điểm yêu khi không có, ngược lại còn làm cho người ta một loại băng thanh ngọc khiết cảm giác. Tinh Nhi muốn ở Tây Hải Vương bên người làm một cái tỷ nữ. Ếch. Triệu Súng sừng sốt một chút, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương là loại yêu cầu này. Nói thật, đến Tinh Vân Hải đã mấy năm, bên người còn thật không có một người phụ nữ. Chuyện này nghĩ đến đối phương tuy rằng nhìn không giống yêu, nhưng dù sao nguyên thể là giá nước, liền liền muốn cự tuyệt, mặc dù xem ra quốc sắc thiên hương, băng thanh ngọc khiết. Tinh nhi ở lại Tây Hải Vương bên người làm thị nữ cũng là có mục đích, hy vọng ngày đó Tây Hải Vương có thể nhiều chuyện mới biến cho Tinh nhi. Nó như vậy thẳng thắn, để Triệu Sùng có chút không tiện cự tuyệt. Cầu Tây Hải Vương cát thành, Tinh nhi giặt quần áo làm cơm cầm kỳ thư họa đều sẽ. Tinh nhi nói, Triệu Sùng nháy một cái con mắt, trong đầu xuất hiện một câu nói, trên đến phòng lớn, dưới đến nhà bếp. Lại nhìn Tinh nhi tấm kia băng thanh ngọc khiết mặt, liền không có từ chối. Mấy ngày kế tiếp, Tinh Nhi quý củ làm một cái tỷ nữ chuyện nên làm, đem Triệu Sùng hầu hạ thư thư phục phục. Nói thí dụ như Triệu Sùng nằm ở cạnh biển dưới bóng cây trên ghế nằm, trong lòng vừa định ăn cái quả dại, còn không đưa tay, quả dại liền bị lột song ra phóng tới trong tay hắn. Lại nói thí dụ như, Triệu Sùng mới vừa cảm giác có chút khốn, Tinh Nhi tiếng đàn nhất định sẽ vang lên, đồng thời vẫn là thôi miên từ khúc. Tổng tất cả cũng làm cho Triệu Sùng rất thư thái, cảm giác đối phương so với vệ mặc còn lợi hại hơn, có điều đồng thời cũng làm cho Triệu Sùng sản sinh một tia đề phòng, đối phương tại sao thật giống có thể nhìn thấu chính mình ý nghĩ trong lòng tự. Ngày này, Triệu Sùng đem Tinh Nhi gọi vào trước mặt, một mặt nghiêm túc hỏi, "Tinh Nhi, ngươi gặp độc tâm thuật. Tinh Nhi lắc lắc đầu nói, "Sẽ không." "Vậy tại sao bản vương mỗi lần muốn làm gì ngươi đều biết?" Triệu Sùng đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Nô tỳ trời sinh như vậy, tộc trưởng nói cái này gọi là thất xảo linh lung tâm." Tinh Nhi đúng là không có ẩn giấu. Hạch. Triệu Sùng sửng sốt một chút, không nghĩ đến đối phương còn rất thẳng thắn. "Lão cổ, cái gì là thất xảo linh lung tâm?" Hắn ở trong đầu đối với Cổ Tu Minh dò hỏi. ngoan, ngoan biết, ngươi thật có khả năng là thiên mệnh chi tử, thất xảo linh lung tâm nhưng là ngàn năm khó gặp thể chất, khai phá đến mức tận cùng." Có thể một ánh mắt đem người nhìn đấu, bao quát đối phương công pháp tu luyện, công pháp thiếu hụt, trên người nhược điểm chờ chút, đồng thời có thể phán đoán ra sự công kích của đối phương con đường, thậm chí có thể ngộ ra lực lượng thời gian, nhìn thấy tương lai." Cổ Tu Minh nói. "Như thế ư?" Triệu Sùng có chút giật mình. "Đương nhiên, không chỉ như thế, còn có thể ngộ ra tam vị chân hỏa, nhân là thứ nhất cái sáng chế tam vị chân hỏa người chính là thất xảo Linh Lung Tâm, tinh thuộc tính hỏa." Cổ Tu Minh nói. "Biết rồi." Tây Hải Vương. Tinh Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Triệu phục hồi tinh thần lại, hướng về Tinh Nhi nhìn lại, suy nghĩ một chút nói: Ngươi thân là gián nước bộ tộc nhưng theo nhân loại không khác, là không phải là bởi vì có một viên thất xảo linh lung tâm. Đúng. tinh Nhi gật gật đầu. Ngươi tu luyện là gì công pháp? Triệu Súng hỏi. Chuyện này. tinh Nhi có một tia chần chở, không tiện nói thì thôi. Triệu Súng nói, ta rán nước bộ tộc cũng là có truyền thừa, tộc trưởng không tìm được thất xảo linh lung tâm tương ứng công pháp, chỉ có thể để Thanh Nhi tạm thời tu luyện gián nước bộ tộc thôn thiên kinh. Thanh Nhi nói, bản vương nơi này có một bản tiểu diễn thành công, uy lực công kích bình thường, chủ yếu là thôi diễn tương lai thuật, có thể cản ngộ lực lượng thời gian. Ngươi có bằng lòng hay không tu luyện? Triệu Dung nói: "Hắn hệ thống bên trong quả thật có một bản tiểu diễn thánh công, đều đã quên đi rồi là từ cái kia bạn không đủ tư cách công pháp thôi diễn đi ra, uy lực sắc thực rất bình thường, nhưng cái môn này tiểu diễn thánh công nhưng có thể mở ra lực lượng thời gian khăn che mặt, tất nhiên là không người bình thường có thể tu luyện thành, bởi vì phi thường phức tạp cùng thâm ảo." Tinh Nhi đồng ý. Chương 173: Đem kẻ địch biến thành bằng hữu. Lâm Hải Thành. Tuệ Giác Lao hòa thượng ở chùa Bạch Mã chủ trì dẫn tiến bên dưới, rốt cục nhìn thấy thành chủ Hạ Xuyên. Hai người chào sau khi, nói rồi mấy câu khách sáo, sau đó Hạ Xuyên liền thẳng vào chủ đề. Tuệ Giác tiền sư tìm bổn thành chủ có chuyện gì? A Di Đà Phật, Hạ thành chủ, Tây Hải Hải yêu rất khả năng mấy năm gần đây liền sẽ xâm lấn Tinh Vân Hải, gần nhất chúng ta Tinh Vân Liên Minh thực lực tổn thất lớn, sợ là ứng phó không được lần này Hải yêu chiều, muốn mời Tinh Vân tông hỗ trợ, dù sao chúng ta là gắn bó như môi với răng, nếu là Tinh Vân Hải bị Hải yêu chiếm, như vậy Lâm Hải Thành chính là chúng nó cái kế tiếp mục tiêu công kích." Tuệ Giác lao hòa thượng nói, những câu nói này hắn sớm ở trong lòng nhắc tới mấy trăm lần. "Hải yêu, việc này bổn thành chủ có thể không làm chủ được." Hạ Suy nói, hắn mặc dù là Lâm Hải Thành thành chủ, nhưng ở tinh vân tông vẹn vẹn chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão thôi hạ thành chủ lần này tây hải hải yêu xâm lấn cùng dĩ vãng không giống nghe nói có thanh long bộ tộc tham dự tuệ giác lao hỏa thượng ý tứ sâu xa nói thanh long bộ tộc hạ xuyên khanh những mày lên nếu là có thanh long bộ tộc tham dự bên trong việc này đem không phải chuyện nhỏ như vậy đi tuệ giác thiền sư ở lâm hải thành dừng lại lâu chút thời gian ta lập tức đem việc này hướng về trong tông báo cáo đa tạ hạ thành chủ tuệ giác khách sạn tính ngồi ở trên giường thực có hay không thanh long bộ tộc tham dự hắn cũng không biết hết thảy đều là lời truyền miệng lần này đến lâm hải thành làm một lần thăm dò Như Tinh Vân Tông nghe được Thanh Long bộ tộc tham dự bên trong, lập tức ra tay giúp đỡ lời nói, cái kia liền giải thích Tinh Vân Hải thật có khả năng là Tinh Vân Tông khởi nguồn địa, tông môn khí vận ẩn dấu ở đây. Tinh Vân Tông khí vận nếu là Kim Quang tự có thể nhiễm phải một điểm lời nói. Tuệ Giác không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Thực hắn ở bí quá hóa liều, một mũi tên hạ hai chim, có điều đánh đổi cũng rất lớn, nếu là cuối cùng điều tra rõ đón lấy lần này Hạ Ưu Triều cũng không có Thanh Long bộ tộc tham dự, cái kia Tinh Vân Tông tuyệt đối sẽ không dung tha hắn. Tây Hải vệ chọn lựa đã bắt đầu rồi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn Hạ Ưu đi đến Tây Hải đại doanh, đồng thời mỗi ngày cũng có lên tới hàng ngàn Hàng vạn hải yêu bị đào thải, Tây Hải vệ chọn lựa chính là Tây Hải hơn 10 triệu hải yêu bên trong tinh anh, không phải rác rưởi. Hướng đoá đối với một tên hổ sa quái quát, ngươi dám mắng lao tử là rác rưởi, nhân loại ngu xuẩn, đi chết đi! Nhập đạo cảnh hổ sa quái hướng về hướng đoá phát động công kích, Âm một tiếng nổ vang, Hướng đoá dĩ nhiên dùng màu đen đại thuẫn chặn lại rồi sự công kích của đối phương. Một giây sau, phối hợp hiểu ngầm bùi dũng cùng Ngô Tinh hỏa lập tức đối với hổ sa quái phát động công kích. Ba người tuy rằng vẹn vẹn là đại tông sư, lấy tam tài trận lên địch, cứ thế mà đè lên nhập đạo cảnh hổ sa quái đánh. Thấy được chưa? Cái này kêu là phối hợp, cái này kêu là trận pháp, ngươi là nhập đạo cảnh thì lại làm sao? Còn không phải là bị ba người chúng ta đại tông sư đè lên đánh? Thường đóa một bên đánh vừa hướng hổ sa quái quát. Một phút sau khi, hổ sa quái hướng sau lui nhanh mấy trượng, giống to, không đánh. Nó càng đánh càng hoảng sợ, đánh tiếp nữa không phải bị thua không thể, nhập đạo cảnh bị ba tên nhân loại đại tông sư đánh bại, sau đó nó ở Tây Hải còn làm sao hốn, quá mất mặt. Nếu như còn muốn tham gia, trở về trong đội ngũ đi, không muốn tham nhầm xin mời lập tức rời đi. Thường đem màu đen đại thuần cắt đi, trừng mắt hổ sa quái nói: "Hừ!" Hổ Sa Quái hừ lạnh một tiếng, cuối cùng trở lại trong đội ngũ tiếp tục tham gia chọn lựa. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, khoảng thời gian này chuyện như vậy đến cũng xuề. vừa bắt đầu Hải Yêu môn nghi vấn Thiết Nghiu mọi người năng lực, bị Thiết Nghiu đánh sau khi, lúc này mới thành thật. Sau đó chính là đối với hướng đoán chờ hỗ trợ huấn luyện trợ lý huấn luyện viên tiến hành khiêu khích, Hổ Sa Quái không phải cái thứ nhất Hải Yêu, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Thế nào cũng phải tới nói, Tây Hải vệ chọn lựa cùng huấn luyện ở có thứ tự tiến hành, tất cả đột phát tình huống đều ở có thể khống chế bên trong. Thanh Đan Đạo, Triệu Sùng cũng vui sướng, có Tinh Nhi người thị nữ này hắn sắc thực thoải mái rất nhiều, đồng thời đối phương tú sắc khả san, thể nhận thời điểm coi trọng vài lần cũng là một loại thú vị. có điều theo tinh nhi tu luyện tiểu diễn thành công sau khi, hắn cảm giác mình thật giống có thể bị đối phương nhìn thấu, vậy thì có chút thống khổ. còn có một việc làm hắn càng thêm thống khổ, ngao Quán. ngao Quán thành củ khoai nóng bằng tay. tuy rằng mỗi ngày đều để vệ mặc đánh đối phương một trận, hiện tại ngao Quán cũng biến thành rất ngoan ngoãn, nhưng vẫn như thế giam giữ cũng không phải biện pháp, thời gian dài, rất khả năng đem thanh long bộ tộc chủ chi thành viên dẫn lại đây. nhưng là đến cùng xử lý như thế nào đối phương, thực sự không có một cái sách lược về toàn thả đi. Quá không cam lòng, đánh giá còn có thể để ngao quán trở nên càng thêm hung hăng cùng không có sợ hãi. Không tha đi, lại sợ thật để người ta thanh long bộ tộc đại lao dẫn ra. ngay này, triệu sùng đi vào giam giữ ngao quán nhà đá, nhìn bị trói ở trên trụ đá thoi thóp ngao quán, khen như mày. Đừng đánh ta, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Ngao quán nói, nó triệt để sợ, vậy mặc chân khí nhập thể, vạn nghị phệ cốt, để hắn sống không bằng chết. Ngao quán, ta cảm thấy cho ngươi là một thiên tài, ta chỗ này có một môn công pháp, nếu như ngươi luyện lời nói, khẳng định có thể kích hoạt trong huyết mạch thanh long bộ tộc truyền thừa, thành cho các ngươi tộc người mạnh nhất. Triệu Súng nói: Chúng ta Thanh Long Bộ tộc cùng Tây Hải những này rác rời có thể không giống nhau. Ngươi cái kia Hải yêu tám biến đối với ta vô dụng. Ngao có nói: Không phải Hải yêu tám biến mà là chân Long cử biến. Triệu Súng nói: Chân Long cử biến. Ngao quan trận to hai mắt. Triệu Súng gật gật đầu. Ngươi thiếu dao động buồn thiếu gia. Ngao có nói: Không tin quên đi. Đúng rồi, các ngươi tộc thiên tài nhất thiếu niên được Thanh Long Bộ tộc thượng cổ truyền thừa sao? Triệu Súng hỏi. Ngao hạo sức mạnh huyết thống kích hoạt rồi 70%, đồng thời được một phần thượng cổ truyền thừa. Ngao có nói. Nếu như ngươi tập luyện chân long cựu biến khẳng định có thể kích hoạt sức mạnh huyết thống 90% trở lên, được thượng cổ chuyển thừa chí ít một nhiều hơn phân nửa." Triệu Súng nói, "Ngươi làm buồn thiếu gia là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Thật sự có loại công pháp này, chúng ta Thanh Long bộ tộc, không, Hỏa Phượng cùng Kỳ Lân hai tộc cũng đã sớm ra tay rồi, đồng thời vẫn là thượng tam cảnh cao thủ ra tay." Ngao Quán nói, Triệu Súng nháy một cái con mắt, nói, "Công pháp chính là người đo Ni đóng dạy, mặc dù người khác được, cũng căn bản vô dụng." Thiếu Vung Nghĩa, thiếu gia cũng là từng va chạm xã hội rồi. Ngao Quán căn bản không tin tưởng. Trước tiên không nói Bản Vương có phải là vô nghĩa, giả thiết là thật sự, ngươi làm sao báo đáp Bản Vương? Triệu Sung nhìn chằm chằm Ngao Quán con mắt hỏi, cái này không thể nào. Ngao Quán căn bản không tin tưởng, Thiên hạ sẽ không có không thể sự, các ngươi Thanh Long bộ tộc không biết, cũng không có nghĩa là người khác không biết, đừng quên, Bản Vương nhưng là nắm giữ thượng cổ Long Vương huyết mạch, còn ở trong mơ được quá thượng cổ Long Vương truyền thụ. Triệu Sung ý tứ sâu xa nói, bản thân hắn quá không sức thuyết phục, mà một khi thêm vào tầng này thượng cổ Long Vương áo khoác, liền có một loại nào đó tín phục lực. Nếu như là thật sự, ngươi để bổn thiếu gia làm gì? Bổn thiếu gia tuyệt không hai lời. Ngao Quán cũng bị Thượng Cổ Long Vương huyết thống dọa sững sờ. Được. Triệu Sùng gật gật đầu, sau đó nói rồi một lần huyết tế chú, ngươi phát cái thẻ máu, cống hiến cho bản vương 800 năm, bản vương liền giúp ngươi leo lên Thanh Long tộc tộc trưởng vị trí. Phi, thiếu đem bổn thiếu ra làm kẻ ngu si, phát ra thẻ máu, ngươi thực hiện không được làm sao bây giờ?" Ngao Quán hỏi. Nay thẻ máu không chỉ hạn chế ngươi, đồng thời cũng hạn chế bản vương, nếu như trong 800 năm không thể giúp ngươi leo lên tộc trưởng vị trí, bản vương đem hồn phi phế tán." Triệu Sùng nói. Chuyện này, nghe Triệu Sùng nói như vậy, Ngao Quán trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cơ hội chỉ có một lần, bản vương biết ngươi là thanh long bộ tộc bảng chi con cháu, vẫn không được trọng dụng, đã sớm bị trong tộc từ bỏ, không đúng vậy không thể thả ngươi ở bên ngoài một bên cất bước. Triệu Sùng nói, ngày mai bản vương trở lại, hy vọng ngươi có thể cho một cái tốt đáp án. Nói xong, hắn liền rời khỏi nhà đá. Hô, đi ra nhà đá sau khi, Triệu Sùng gọi ra trong lồng ngực chọc khí, đây là hứa lương cho hắn ra chủ ý, vừa có thể giải trước mắt việc, lại có thể ở thanh long bộ tộc trôn một viên cây đình, thậm chí tương lai một ngày nào đó ngao quán thật trở thành thanh long bộ tộc tộc trưởng, Triệu Sùng đem thu được lợi ích lớn nhất. Đêm đó, Triệu Sùng ngủ một cái ngủ ngon bị trói ở trên trụ đá ngao quán lần thứ nhất mất ngủ phía trước một quãng thời gian mỗi ngày bị đánh nó thảm sau khi tiêu xong nên ăn uống nên ngủ ngủ một điểm áp lực đều không có bởi vì biết triệu súng không dám giết nó nhưng là tối hôm nay nó nhưng mất ngủ nó xác thực bởi vì sức mạnh huyết thống kích hoạt không đạt tiêu chuẩn bị trong tộc từ bỏ sau đó để nó đi ra cất bước căn bản không chiếm được trong tộc tài nguyên chống đỡ nhiều năm như vậy nó sớm liền từ bỏ tu luyện trong lòng lừa dối chính mình dựa vào thanh long bộ tộc tên tuổi chính mình cũng sẽ sống được rất tốt nhưng là làm một cơ hội đặt ở trước mặt thời điểm lừa mình dối người bộ kia lời giải thích trong nháy mắt rời ra phá nát Hắn khẳng định là lừa gạt mình. Ngao quán hình tự nói, nhưng là phát thể màu sau, Nếu như hắn lừa dối, chính mình cũng sẽ phải chịu phản vệ. Triệu Sùng không giống như là kẻ ngu si à? Lẽ nào hắn thật có thể kích thích ra long tộc mạch máu trong người lực lượng phương pháp? Nếu hải yêu tam biến có thể kích hoạt hải yêu trong cơ thể sức mạnh huyết thống, thậm chí kích hoạt huyết thống chuyển thừa, như vậy long tộc tại sao không thể đây? Ta nên tin tưởng hắn. Nội tâm một thanh âm nói, không thể tin tưởng hắn. Nội tâm một thanh âm khác nói. Toàn bộ buổi tối, hai thanh âm ở trong đầu của hắn cãi vã không thể tách rời ra. Buổi sáng thời điểm, Ngao quán thành mắt gấu trúc, một đêm không ngủ. Triệu Súng ngủ rất ngon, ăn điểm tâm, ở cạnh biển đi bộ một vòng, lúc này mới mang theo vệ mặc đi vào giam giữ ngao quán nhà đá. Ngươi làm sao mới đến. Ngao quán nhìn thấy Triệu Súng, lập tức kêu lên: "Ồ, ngươi đây là!" Triệu Súng nhìn thấy ngao quán mắt gấu trúc, một mặt giật mình giáng dấp, buồn thiếu ra một đêm không ngủ. Ngao quán quát. Triệu Súng vén lỗ hai một cái, nói: "Đừng gọi, không đi ngủ vẫn như thế có tinh thần. Nghĩ được chưa? Chưa nghĩ ra. Ngao quán quát. Còn chưa nghĩ ra, gần ấy sự tỉnh đều không nghĩ ra. Thanh Long tộc là mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghĩa là chính ngươi mạnh mẽ." Chính mình mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ, nếu không, ngươi bị giết, nếu như Thanh Long bộ tộc có đủ lớn lợi ích, thậm chí đều sẽ không truy cứu, nói thí dụ như, bản Vương giúp đỡ đem Thanh Long bộ tộc tiền tài Ngao Hạo đem sức mạnh huyết thống kích phát đến 90 trở lên. Triệu Sung Ý tứ sâu xa nói, chuyện này, Ngao Quán cao mày lên, nói, ta đáp ứng ngươi. Nó biết Ngao Hạo ở trong tộc địa vị, nếu như thật có người có thể đem Ngao Hạo sức mạnh huyết thống tăng lên tới 90%, như vậy Thanh Long bộ tộc tuyệt đối sẽ đồng ý dùng nó Ngao Quán mạng nhỏ trao đổi. Rất tốt, xin thể trung thành với bản Vương đi, bản Vương cho ngươi muốn có tất cả, đồng thời 800 năm sau, ngươi liền tự do. Lấy các ngươi Thanh Long tuổi thọ, 800 năm có điều là một cái chớp mắt qua. Triệu Súng nói, chương 174, khác biệt một trời một vực. Ngao Quán bị tóm tin tức truyền tới Cựu Long Nguyên nơi sâu xa. Thanh Long bộ tộc tộc trưởng đương nhiên sẽ không quản loại chuyện nhỏ này, để Ngao Kim chính mình xem tiếp xúc xử lý. Ngao Kim lôi hồn kính, cũng là con cháu chi nhánh, mấy trăm năm không bước vào thượng tầng cảnh, đời này là không hi vọng, ở trong tộc chuyên môn xử lý tụ vụ, Ngao Quán chính là thủ hạ chân chạy. Dám chào Thanh Long bộ tộc con cháu, cái này Tây Hải Vương lai là gì? Ngao Kim trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó phái người tìm hiểu một hồi, rất nhanh tin tức truyền trở về thân đều thượng cổ long vương huyết mạch vẫn là long vương trong ngộng thu đệ tử hiện tại đã nhất thống tây hải biên cố sự đây ngao kim căn bản không tin tưởng kim long bộ tộc ở thượng cổ đại chiến đã sớm diệt chủng làm sao có khả năng còn có người thân đều kim long máu kim long bộ tộc ra quá long hoàng tứ đại long vương là trong long tộc hoàng tộc có điều ở thượng cổ đại chiến lúc long tộc cơ bản toàn bộ diệt chủng chỉ còn dư lại thanh long bộ tộc còn sống hiện tại này chi thanh long tộc lúc đó vẫn là một nhánh phi thường xa xôi chi mạch ngao kim cuối cùng quyết định tự mình đi tây hải nhịn thinh đan Ngao Quán xin thể sau khi Triệu Sùng liền dùng hệ thống ở trong người thăm dò một lần, đồng thời đem hắn tu luyện mấy môn Long tộc công pháp thu nhận tiến vào hệ thống, đồng thời còn lấy Ngao Quán ba dọt tinh huyết để hệ thống phân tích. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, Triệu Sùng đáp ứng cho nó chân Long cựu biến vẫn cứ xa xa khó vời, Ngao Quán cảm giác mình bị lừa dối. Thực Triệu Sùng vẫn ở để hệ thống ở thay đổi, vẫn cứ lấy chân Long cựu biến nội hạch làm chủ thể, nhưng nhất định phải chỉ có Ngao Quán một người có thể sử dụng, này độ khó vô cùng lớn, cho nên mới tiêu hao rất nhiều thời gian. Ngày này Triệu Sùng đang nằm ở dưới bóng cây hồng gió Tinh Nhi ở bên cạnh nhẹ nhàng lắc cây quạt. Vệ mặt đứng ở một trưởng ở ngoài địa phương vừa định chớp mắt một hồi ngao quán cái này giọng nói lớn đến rồi này triệu sùng ngươi có phải là lừa dối bổn thiếu gia triệu sùng đều không mở mắt nói gọi chủ nhân hoặc là tây hải vương tây hải cái địa vương dám lừa gạt bổn thiếu gia ta không để yên cho ngươi ngao quá quát lẽ nào thanh long bộ tộc từ bỏ ngươi một điểm kiên trì đều không có làm sao thành sự triệu sùng mở mắt ra bổn thiếu gia đợi bao lâu ngao còn nói triệu sùng từ trên ghế nằm đứng lên nói vốn là muốn qua mấy ngày lại chuyển cho ngươi nếu ngươi không kịp đợi vậy bây giờ chuyển cho ngươi quỳ xuống. Làm gì? Ngao Quán trận to hai mắt nói, Thanh Long bộ tộc xưa nay đều là người khác quỷ chúng ta, chúng ta chưa bao giờ quỷ người khác. Không quỷ quân đi, này pháp ta liền bất chuyển. Triệu Sùng một lần nữa ngồi ở trên ghế nằm. Ngươi có quỷ hay không? Triệu Sùng nói, thể máu đều phát ra, cuối cùng này run run một cái ngươi muốn lùi bước. Dẩm. Ngao Quán cuối cùng quỳ, dám lửa gạt ta, bổ thiếu ra. Câm miệng. Triệu Sùng đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc, sau đó để tinh nhi rời đi. Nghe, phương pháp này quá mức đi tiền, chỉ có thể ngươi một người tu luyện. Nếu là lấy giật trên thanh Long bộ tộc tộc trưởng vị trí, đừng quên hôm nay truyền pháp tân huệ. Triệu Sung một mặt nghiêm túc nói, "Biết rồi, bổ thiếu gia không phải đã gửi qua thêm máu." Ngao còn nói, "Nghe, phương pháp này tên là Long chỉ biến, tổng cộng 6 biến." Triệu Sung nói, "Ồ, không phải nói chân long cửu biến sao? Làm sao thành Long chỉ biến, còn biến thành 6 biến?" Ngao quán một mặt nghi ngờ hỏi. "Đừng lên tiếng, có còn muốn hay không học?" Triệu Sung chẳng muốn giải thích. "Học. Vậy thì không cần loạn xem mồm, chỉ cần có thể kích hoạt huyết mạch của ngươi, kích thích gia trong huyết mạch chuyển thừa là được, ngươi quản nó mới biến." Triệu Sùng nói, thực cái môn này Long Chi Biến là chuyên môn vì là Ngao Quán làm riêng, thanh Long tộc hắn con cháu tu luyện không sẽ có hiệu quả. Cùng ngày, Triệu Sùng đem Long Chi Biến chuyển cho Ngao Biến, học được sau khi, vốn là mỗi ngày không có việc gì nó đột nhiên trở nên bận rộn, cả ngày trốn ở trong nhà đã tu luyện. Triệu Sùng không nghĩ tới, xem ra cả lơ phất phơ Ngao Biến, dĩ nhiên nội tâm đối với thực lực khát vọng to lớn như thế, xem ra nó cũng không giống chính mình biểu hiện ra như vậy đối với tất cả cũng không đáng kể, nội tâm nên có một loại nào đó chấp nhất, để nó muốn muốn trở nên mạnh hơn. Ngao Quán sự tình xem như là thuận lợi giải quyết, Tây Hải vệ do hứa lương cùng quý minh, Thiên yêu các cận sơn mọi người phụ trách hứa lương hầu như mỗi ngày cho cái đám này hại yêu thầy não hắn đem triệu sùng cái kia một bộ bán hàng đa cấp lý luận toàn bộ học được đồng thời còn trò giỏi hơn thầy thuyền lớn cũng nhanh xây xong triệu sùng chuẩn bị trở về một chuyến vạn hoa đại lục đi ra mấy năm cũng là thời điểm về đi xem xem đồng thời lại mang một nhóm cao thủ lại đây ngày này xa xa đột nhiên xuất hiện một đám mây đen tiếp theo mưa lớn đổ ảo ảo khí trời quá kỳ quái mới vừa còn trời trong nắng ấm đây triệu sung từ trên ghế nằm đứng lên đến tinh nhi lập tức cho hắn buông công tử thật giống có đồ vật ở trong lây vậy mặc nói Ta cũng cảm giác được." Thinh nhi nói, "Vèo vèo." Một giây sau, Quy Thiên Tuế cùng Ô Bà bà xuất hiện ở triệu súng bên người, chúng nó cũng cảm giác được nguy hiểm. Long Tử Vũ, Hổ Tử Phong, xem ra hẳn là Thanh Long bộ tộc người đến, đến rồi, tiểu vệ tử, đem Ngao Quán gọi tới." Triệu Súng nói, "Phải, vệ mặc vội vàng đi gọi Ngao Quán." Ngao Quán thực đã đi ra nhà đá, ngẩng đầu hướng về giữa bầu trời mây đen nhìn lại. "Ngao Quán, công tử gọi ngươi." Vệ mặc nói, "Chờ một chút, bộ tộc ta tộc nhân đến rồi." Ngao nói, sau đó bay người nhảy tới bầu trời, tiến vào trong mây đen. Ngao Kim nhìn thấy là Ngao Quán lập tức dò hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra tại sao độc giao vương truyền tin nói ngươi bị một người tên là triệu sùng nhân tộc bắt được đồng thời rất khả năng bị giết kim thúc độc giao vương lời nói ngươi cũng tin ta chuyện gì không có ngao có nói tây hải là chuyện gì xảy ra vì sao lại ra một cái tây hải vương ta còn nghe nói trên người hắn có kim long máu vẫn là long vương trong ngọng đồ đệ có việc này sao ngao kim hỏi có hiện tại toàn bộ tây hải ở hắn dưới sự khống chế ngao quán ăn ngay nói thật có điều kim thúc ngươi yên tâm thực này đều là cháu trai xét lượng độc giao vương quá khó khống chế đối với chúng ta cũng là chần trừ liền ta liền tìm triệu sùng thay thế nó. ngao quán đem triệu sùng nói thành chính mình không chế con rối, những chuyện đó nói đều là cháu trai bên thôi. thế nào? hóa ra là ngươi bên thôi, thiếu một chút đem ta đều lừa. chuyện lần này dụng ý của ngươi là được, nhưng cũng làm hỏng việc rồi. ngao kim nói, kim thúc, đều do độc giao vương, nó đem tin tức về ta chúng quanh giao hạt, khiến cho tất cả mọi người đều biết chúng ta thanh long bộ tộc chia sẻ tây hải. ngao còn nói, nó đây là trả thù, trả thù ta tìm một cái con người thay thế vị trí của nó, do đó phá hoại chúng ta thanh long bộ tộc kế hoạch. đáng chết, liền biết độc giao không thể tin. ngao kim quát, kim thúc. Triệu Súng bên này ta gặp nhìn, ngươi có thể nhất định phải đem độc Giao Vương làm thịt, không phải vậy nó sau đó khẳng định còn có thể xấu chúng ta chuyện tốt. Ngao còn nói, nó dám phá hoại chúng ta Thanh Long bộ tộc kế hoạch, chẳng khác nào đem chữ tử khắc vào trên người, tiến tâm đi, ta nhất định đem đánh chết. Ngao Kim nói, lại hàn huyên một hồi, nó liền rời khỏi. Mây đen bao phủ Tinh đan đảo trong nháy mắt lại lần nữa trở nên trời trong nắng ấm lên. Công tử, vừa nãy cùng Kim thúc nói rồi, ngươi là của ta người, được ta khống chế. Nếu như ở địa phương khác đụng tới nó, đừng nói nói lộ hết. Ngao nói với Triệu sùng Triệu Súng gật gật đầu, hỏi. Ngươi long chi biến tu luyện làm sao? Có hiệu quả chứ? Có hiệu quả, ta sẽ không quên từng thể qua nói." Ngao quán nói, sau đó xoay người trở lại nhà đá, hiện tại nó như trước kia quả thực khác biệt một trời một vực. Chương 175, nội tâm chấp nhất. Ngao quán, từ nhỏ nhận hết khinh thường, ở bất cần đời bề ngoài bên dưới là một viên bị thương trái tim. Thanh Long tộc, một đẳng cấp nghiêm ngặt chủ tộc, bàng chi con cháu, chỉ có có hy vọng tiến vào thượng tam cảnh thiên tài, mới có thể được tài nguyên nghiêng, còn xem Ngao quán loại tư chất này hạng người bình thường, ở trong tộc không hề địa vị có thể nói, khắp nơi gặp xa tránh cùng cười nhạo vì lẽ đó nó mới gặp vẫn ở bên ngoài một bên du duãng cũng không muốn trở về trong tộc an tâm tu luyện hoa tước nó từ nhỏ bạn chơi hai người thanh mai trúc mã đồng thời hoa tước thiên phú vô cùng tốt năm năm trước hoa tước đi trong tộc tìm ngao quán chơi bị ngao hạo coi trọng sau 3 ngày hoa tước liền trở thành ngao hạo tỷ nữ ngao quán đã khóc ngao quá đáng tiếp căn bản vô dụng còn thiếu một chút bị đánh chết có một ngày buổi tối hoa tước lặng lẽ tìm tới ngao quán đừng lịch ta nhận mệnh chúng ta bách linh bộ tộc tộc trưởng bằng vào ta có thể trở thành là ngao tỷ nữ mà tự hào nói xong hoa tước trên mặt lộ ra một nụ cười khổ Trong đôi mắt là một loại màu xám tuyệt vọng. Nói xong, nó liền đi. Ngày thứ hai, Ngao Quán dựa theo trong tộc quy củ tìm Ngao Hạo Lật Võ, cuối cùng bị đánh một cái gần chết, sau khi thương thế lành, nó nghe nói Hoa Tước chết rồi, còn chết như thế nào, không ai biết. Ngao Quán ở Hoa Tước trước mộ phần ngồi một tháng, sau đó liền rời khỏi Cửu Long Nguyên, từ đây cũng không còn trở lại. Trong nhà đá, Ngao Quán sờ soạn một hồi trước ngực cục đá dây chuyền, trong đôi mắt lộ ra ánh mắt ôn nhu, "Hoa Tước, ta muốn để Ngao Hạ biết, cứ đi người khác chân bảo, sau đó sẽ tùy ý hủy diệt là muốn trả giá thật lớn." Thinh Vân Tông Hạ xuyên đem thanh long bộ tộc tham dự đến tây hải hải yêu bạo động sự tình báo cáo đến trong tông rất nhanh gây nên coi trọng. Tinh vân tông phái ra nội môn tử trưởng lão tự thân tới lâm hải thành. Từ vịnh lôi hồn tính, Tinh vân tông nội môn trưởng lão, lâm hải thành phụ thành chủ, hạ xuyên để từ vịnh ngồi chủ vị, từ vịnh cũng không khách khí. ở Tinh vân tông tồn tại một cái chuôi khinh bị, thân truyền xem thường nội môn, nội môn xem thường ngoại môn. Hạ xuyên ngồi ở phía trái, tuệ giác lao hỏa thượng chỉ có thể ngồi ở bên phải. Diệu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Từ vịnh liếc tuệ giác một ánh mắt, nói rút một chút hướng, thanh long bộ tộc đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phải. Tuệ Giác một mực cung kính nói, Hải yêu lùi tới Tây Hải, dựa theo trước đây quy luật, ít nhất phải nghỉ ngơi lấy sức hơn trăm năm mới có thể lại lần nữa hình thành Hải yêu triều, Nhưng là Tuệ Giác đem sự tình tỉ mỉ nói một lần, đồng thời cường điệu là thần điện sứ giả tự mình điều tra kết quả. Ngươi chỉ nói Hải yêu triều không bình thường, ta cần phải biết là Hải yêu triều cùng thanh long bộ tộc quan hệ. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh thanh long bộ tộc thế lực thẩm thấu đến Tây Hải? Từ Vĩnh hỏi. Nếu là hắn sớm đến mấy ngày, Tuệ Giác còn thật không có chứng cứ gì, hết thề đều là đồn đại. Có điều hiện tại ngao quán xuất hiện ở Tây Hải tin tức đã truyền tới Lâm Hải Thành. Thanh Long bộ tộc con cháu ngao quán xuất hiện ở Tây Hải, đồng thời còn cùng cái gọi là Tây Hải vương phát sinh xung đột. Chuyện này ngày hôm qua mới vừa chuyển tới Lâm Hải Thành. Có điều ở Tinh Vân Hải cùng Tây Hải đã là nhân yêu đều biết. Tuệ giác La Hỏa thượng nói. Từ vịnh hướng về Hạ Xuyên liếc mắt nhìn, Hạ Xuyên lập tức khẽ gật đầu nói, xác thực như vậy, đồng thời còn đồn đại, Thanh Long bộ tộc ngao kim cũng đi tới một chuyến Tây Hải, chỉ có điều không có chứng cứ xác thực. Xem ra Thanh Long bộ tộc vẫn đúng là đang núng tay Tây Hải sự tình. Từ Vĩnh con mắt vi hiếc lại, suy nghĩ chốc lát nói, cái kia Tây Hải vương là lai lịch gì? Tại sao toàn bộ Tây Hải hải yêu toàn bộ nghe theo hắn dặn dò? Từ Trưởng lão, việc này nói rất dài dòng." Tuệ Giác lão hòa thượng nói. "Vậy thì nói tóm tắt." Từ Vịnh hừ lệnh một tiếng, là một điểm mặt mũi không cho Tuệ Giác. Tuệ Giác sắc mặt có chút không nhịn được, dù sao già đầu, còn không mau nói. Từ Vịnh lại lần nữa quát lạnh. Hạ xuyên cho Tuệ Giác lão hòa thượng ngáy mắt, Tuệ Giác không thể làm gì khác hơn là nuốt giận vào bụng nói, "Tây Hải Vương hóa ra là chúng ta Tinh Vân Liên Minh vân vụ phái người. Các ngươi Tinh Vân Liên Minh người, các ngươi người đã không chế Tây Hải. Tại sao còn muốn đến Tinh Vân Tông cầu viện?" Từ Vịnh trừng mắt Tuệ Giác chất vấn. Từ Trưởng lão nghe bần tăng nói tỉ mỉ, Tuệ Giác nói: "Người này gọi Triệu Sủng, nguyên bản là Vân Vũ phái người, từ khi bị phái đi Tây Hải tiêu diệt Hải Yêu sau, cũng không biết tại sao liền đột nhiên thành Tây Hải Vương, còn truyền thuyết trên người hắn có thượng cổ long vương huyết mạch, thượng cổ long vương ở trong mơ thu hắn làm đồ, để hắn thay truyền pháp, đúng rồi, hắn ở Tây Hải truyền một môn gọi Hạ Yêu tám biến công pháp, vẫn tăng đến trước dốc hết sức bình sinh làm đến đệ nhất biến." Tuệ Giác đem một tấm giấy bằng da dê đưa cho Từ Vịnh. Từ Vịnh nhìn một chút, cũng không nhìn ra lý lẽ gì, Tây Hải, Hải Yêu liền bởi vì loại công pháp này tôn hắn vì là Tây Hải Vương. Chủ yếu nhất chính là nguyên nhân này. Tuệ Giác lão hỏa thượng nói: Nếu là các ngươi tinh vân liên minh người, đem người này gọi trở về hỏi một chút không phải tất cả rõ ràng." Từ Vĩnh nói. "Từ trưởng lão vì chúng ta tinh vân liên minh làm chủ a, vốn là Bẩn Tăng là muốn đem hắn gọi trở về do hỏi, nhưng là hắn nhưng đem hắn mấy phái ở Tây Hải hủy diệt hải yêu đệ tử toàn bộ giết." Tuệ Giác vô cùng đáng thương nói. "Người này cái gì tu vi?" Từ Vĩnh hỏi. Hóa Linh Cảnh Sơ Kỳ dáng vẻ. Tuệ Giác nói. "Ầm." Từ Vĩnh vô bàn một cái, "Quá, ngươi đang đùa bỡn bản trưởng lão." "Không dám." Tuệ Giác lao hỏa thượng lập tức đứng dậy hành lễ nói. "Hóa Linh Cảnh Sơ Kỳ có thể khống chế toàn bộ Tây Hải." còn đem các ngươi biển sao liên minh môn phái khác đệ tử giết sạch rồi, ngươi cho rằng này hợp lý sao? Từ Vịnh cà giận nói. Về Từ trưởng lão là Bần tăng không nói rõ ràng, người này bên người có một tên gọi vệ mặc cao thủ, đồng thời Tây Hải quy thiên thuế cùng ô bà bà đều quy thuật hắn, này hai tên hải yêu đều là lôi hồn cảnh đại yêu. Tuệ giác vội vàng giải thích. Từ Vịnh trên mặt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Tuệ giác nói tiếp, Từ trưởng lão mới vừa tin tức truyền đến, thanh long bộ tộc ngao quán rất khả năng liền ở đây nhân thân một bên. Thật sao? Từ Vịnh vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc, nói, ngày mai hai người các ngươi theo đi một chuyến Tây Hải gặp gỡ cái này gọi triệu sùng người phải tuệ giác lao hỏa thượng đáp đồng thời trên mặt lộ ra một tia cười gian tinh vân tông dính vào triệu sùng ngươi muốn xong đời tinh văn đảo triệu sùng gần nhất đã không còn câu cá bởi vì mỗi một lần đều sẽ câu rất nhiều cuối cùng hắn mới biết dĩ nhiên là đám kia hải yêu cố ý để còn chưa thành yêu con cá cắn câu biết việc này sau khi trong nháy mắt phá hoại câu cá là thú hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình là đốc thúc thuyền lớn nhanh lên một chút hoàn công sau đó thật sớm một chút về vạn hoa đại lục đều đi ra mấy năm có chút nhớ nhà cũng không biết thiên vũ đế quốc có hay không còn dựa theo hắn dòng suy nghĩ đang phát triển có hay không đã bồi dưỡng được rất nhiều cao thủ chân long ba biến phổ cập có hay không bùng nổ ra càng nhiều thiếu niên thiên tài nói chung từ khi quyết định về vạn hoa đại lục sau khi chính là quy tâm tự tiễn ngày này hắn chính để tiểu bát kéo chơi lướt sóng hắc tử đột nhiên xuất hiện tây hải vương chuyện gì triệu sung để tiểu bát dừng lại liếc mắt nhìn hắc tử nó hiện tại là tình báo đội trưởng toàn bộ tây hải không thể nói đều ở dưới sự theo dõi nhưng có cái gì gió thổi cỏ lê rất nhanh sẽ có thể biết mới vừa mới vừa nhận được tin tức tuệ giác lao hòa thượng mang theo hai cái người xa lạ tiến vào tây hải hắc tử nói liền ba người bọn họ, Triệu Sùng hỏi, Hừng, căn cứ báo cáo của thủ hạ, bên trong một người nên xuyên chính là Tinh Vân tông Áo trưởng, tu vi là Lôi Hồn cảnh." Hắc Tử nói, "Tinh Vân tông người, vẫn là Lôi Hồn cảnh cao thủ. Xem ra 8 phần 10 là tuệ giác này lao ngốc lư mời đến giúp đỡ. Tinh Vân liên minh người là độc giao long giết chết, nhưng là chính mình có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể lưng nỗi oan nước này, chết tiệt độc giao long." Triệu Sùng nói thầm một tiếng, "Lai giả bất tiện, thiện giả không đến, xin mời Tây Hải Vương sớm tính toán." Hắc Từ nói. Triệu Sùng khẽ gật đầu, nói, "Ngươi đi xuống đi, nghiêm mật giám thị đối phương." có tin tức gì lập tức báo cáo. vâng. hắc tử thân thể chìm tiến vào trong biển. lôi hồn kính có thể ngắn ngủi nhảy không mà đi, khoảng cách dài cũng không được, vì lẽ đó từ vịnh hạ xuyên cùng tuệ giác ba người chỉ có thể đi thuyền mà đến. bọn họ vừa vào tây hải liền tiến vào hắc tử giám thị mạng, mọi cử động đang giám sát bên trong. trên bong thuyền hạ xuyên đi tới từ vịnh bên người nói, từ trưởng lão từ khi tiến vào tây hải sau khi tổng cảm giác có món đồ gì đang nhìn chằm chằm chúng ta, nhưng là muốn tìm đi lại không tìm được, không cần đi để ý tới, nếu là triệu sùng thật đã không chế toàn bộ tây hải hải yêu, chúng ta bất luận làm sao ẩn giấu cũng không thể giấu giếm được đi. Sao không như thoải mái?" Từ Vĩnh nói. "Từ trưởng lão, vạn nhất họ Triệu sớm chạy làm sao bây giờ?" Hạ Xuyên hỏi. "Chạy trốn hòa thượng chạy trốn miếu sao? Hắn không phải xưng là Tây Hải Vương sao? Nếu như ngay cả thấy bản trưởng lão dũng khí đều không có, cái kia cũng là không đáng sợ." Từ Vĩnh nói, một bộ tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay vậy mặt. "Từ trưởng lão nói rất có lý." Hạ Xuyên lĩnh hốc đạo, thành thực bên trong cũng không phải quá tán động. Sau 3 ngày, bọn họ thuyền xuất hiện ở Tinh Đan đảo trên mặt biển. Triệu Sùng đã sớm được tin tức, sớm đem giao long vệ đều điều trở về, trên đảo Minh Pháo cùng ám pháo đều sắp xếp người. Vệ Mặc, Diệp Tử, Quy Thiên Tuế thọ Xuân cùng ô Bà Bà đứng ở sau lưng hắn. Tuy rằng không có điều động Hải yêu, nhưng rất nhiều Hải yêu bộ tộc đều phái ra cao thủ mai phục tại lấy tinh đan đảo làm trung tâm chăm dặm bên trong đáy biển nơi sâu xa. Thuyên dần dần tới gần tinh đan đảo, từ vịnh thấy rõ đứng ở bến tàu trên triệu sùng, cùng với phía sau Vệ Mặc, Diệp Tử, Quy Thiên Tuế cùng ô Bà Bà. Lông mày của hắn vi cao lên đến, phát hiện mình thật giống có chút khinh địch. Vệ Mặc cùng Diệp Tử tuyệt đối có thể đỡ hạ xuyên cùng Tuệ giác lao hòa thượng, chính hắn đối phó Quy Thiên Tuế cùng ô Bà Bà có chút vất vả. Có điều một giây sau, hắn liền đem nội tâm lo lắng ném tới lên chín tầng mây chính mình nhưng là tinh vân tông trưởng lão chỉ dựa vào tinh vân tông ba chữ liền có thể ở tây hải nên ngang mà đi hơi quỳnh thuyền ngưng ở bến tàu trên từ vịnh nhảy xuống thuyền nhìn chằm chằm 10 mét ở ngoài triệu sùng nói ngươi chính là tự gọi tây hải vương triệu sùng chính là bản vương triệu sùng nhàn nhạt nói trên mặt không có một tia vẻ mặt bản vương ha ha ngươi cũng thật là vô liêm sỉ à có muốn hay không bản trưởng lão hô to một tiếng vạn tuế từ vịnh chào phúng nói ngươi nếu là quỳ xuống hô to vạn tuế lời nói bản vương có lẽ sẽ cân nhắc nhường ngươi làm một người tể tướng triệu sùng hoàng chỉnh trọng nói làm gan Nhóc con miệng còn hôi sữa lại dám nói khoác không biết ngượng, vậy thì đi chết đi. Từ vịnh nhịn không được, bóng người loạng một cái, trong nháy mắt ra tay. Vệ mặc lập tức che ở triệu sùng trước mặt, có điều quy thiên tuế so với hắn còn nhanh hơn một bước, to lớn mai rùa hoàn toàn đem triệu sùng hộ lên. Chương 176, điên cuồng có điên cuồng đạo lý. Âm một tiếng, Từ vịnh công kích đánh vào mai rùa trên, to lớn mai rùa vẫn không lúc đích. Triệu sùng trong lòng tức thật đấy, cũng mặc kệ đối phương là tinh vân tông người, hét lớn một tiếng, cho bản vương giết chết hắn. Hô. Ô bà bà ra tay rồi, bầu trời trực tiếp tối lại, một tấm to lớn mặc mạng che kín bầu trời. Vệ Mặc cùng Diệp Tử cũng phân biệt hướng về Hạ Xuyên cùng Tuệ Giác hai người công tới. Quy Thiên Tuế cùng ô bà bà vây quanh từ vịnh đánh, Vệ Mặc cùng Tuệ Giác kẻ tám lạng người nửa cân, đánh cho không phân sản sàn, Hạ Xuyên cao hơn Diệp Tử một đường, có điều Diệp Tử băng thế giới trước sau để hắn hành động chậm một đường, vì lẽ đó trong thời gian ngắn cũng chưa không ra thắng bại. Dấu ở đáy biển nơi sâu xa hải yêu rất mau đem đối phương thuyền cho làm chìm. Từ vịnh nhìn thấy thuyền chìm, đúng là không phản ứng, gì? Có điều khi hắn nhìn thấy bốn phương tám hướng liên tục hội tụ đến hại Yêu lúc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, bởi vì những này hại Yêu số lượng rất lớn, bên trong không thiếu kim quan cảnh, hắn ứng đối Quy Thiên Tuế cùng Ô bà bà đã muốn tương đương vất vả, nếu là hơn nữa những này kim quan cảnh hại Yêu, hậu quả khó mà lường được. Ta chính là Tinh Vân Tông nội môn trưởng lão Từ Vịnh, các ngươi dám cùng Tinh Vân Tông là địch, không muốn sống sao?" Từ Vịnh giống to. Vương Bất Đạn, vừa nãy nếu không phải là có Quy Thiên Tuế ở bên người, bản vương sớm bị ngươi ám hại, hiện tại phát hiện tình huống không đúng, liền lấy ra Tinh Vân Tông ép người, mạng ngươi là mệnh, người khác mệnh không phải mệnh sao?" Hải yêu mệnh cũng là mệnh, cho bản vương giết chết hắn, xảy ra chuyện, bản vương phụ trách. Triệu Sùng Trang làm ra một bộ điên cuồng dáng dấp, trong lòng thực cũng không muốn chân tâm giết chết Triệu Vịnh, hiện tại còn chưa là cùng Tinh Vân Tông lúc trở mặt. Cây tường cao, gom nhiều lương, hoan xưng vương. Đây là hứa lương cho hắn chín chữ phương trầm, đồng thời cũng ám cùng Triệu Sùng nội tâm ý nghĩ. Về phần tại sao muốn biểu hiện điên cuồng như thế, là muốn cho Triệu Vịnh như thế một cái ấn tượng, đối với người thông minh tên Tinh Vân Tông dùng tốt, nhưng đối với người điên cuồng, tên Tinh Vân Tông cũng khó dùng. Triệu Sùng, ngươi thật muốn cùng Tinh Vân Tông là địch? Triệu Vịnh phát hiện Hạ Yêu Môn đã bắt đầu hướng về Hạ Xuyên cùng Tuệ Giác hai người khởi xướng tấn công, hai người vốn là cùng vệ mặt cùng diệp tử đánh cho không sản sản, một đám kim quang cảnh hạ yêu gia nhập vào, trong nháy mắt để cho hai người ngàn cân treo sợi tóc. "Ta nhưng là Tinh Vân tông ngoại môn trưởng lão, chết ở chỗ này, Tinh Vân tông là sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Hạ Xuyên bị đánh cho thổ huyết, chỉ lát nữa là phải mất mạng nơi đây, không nhịn được giống to. Tuệ Giác nghe được hắn nói như vậy, không khỏi trong lòng chửi thẳng mẹ nó, họ hạ đây là ý gì? Tinh Vân tông người liền cao quý, lão tử kim quang tự chủ chỉ, Tinh Vân liên minh minh chủ nên chết ở chỗ này. Dầm. Dầm. Hạ xuyên cùng tuệ giác hai người rất nhanh bị đánh nằm trên mặt đất, không rõ sống chết, xem ra rất thảm. Trên đất đói ra một bãi lớn máu tươi. Ta đi, sẽ không thật chết rồi chứ. Tuệ giác chết rồi cũng là thôi, cái này gọi Hạ xuyên chính là tinh vân tông ngoại môn trưởng lão, thật chết nói, có thể có hơi phiền toái. Triệu sùng trong lòng âm thầm suy nghĩ, một giây sau, lập tức lớn tiếng nói, lưu bọn họ một hơi, bản vương muốn đích thân thẩm vấn. Phải. Hôn mê ngã xuống đất, Hạ xuyên cùng tuệ giác hai người không có lại chịu đến công kích, hướng đoa dẫn người lập tức đem hai người chói lên, đồng thời thử một hồi hơi thở. Hơi quỳnh, hướng đoa chạy đến triệu sùng bên người nhỏ giọng nói, công tử, hai người đều sống sót. Ừm. Triệu Súng nhấc lên tâm để xuống, nói, áp tiến vào trong nhà đá, xem thật kỹ thủ. Phải. Hướng đó đáp, xoay người rời đi. Triệu Súng ánh mắt hướng về giữa không trung từ Vịnh nhìn lại, Từ Vịnh lôi hồn cảnh, đến cảnh giới này, bình thường rất khó đánh chết. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, xem ra không bồi dưỡng được số lượng nhất định lôi hồn cảnh võ giả, vẫn đúng là không thể đi Trung Nguyên Đại Lục. Cho tới Thượng Tam Cảnh cao thủ, Triệu Súng căn bản là không ý tưởng gì, đó là không thể cưỡng cầu sự tình. Mặc dù là hàng đầu thiên tài cũng không thể nói mình nhất định có thể đi vào Thượng Tam Cảnh dầm dầm dầm, giữa bầu trời không ngừng truyền ra muộn tiếng sấm. Quy Thiên Tuế, Âu Bà Bà cùng Triệu Vịnh ba người càng đánh càng xa. Triệu Vịnh trong lòng vô cùng phiền muộn, hắn không dám liều mạng, sợ sẽ bị thương. Một khi bị thương, hắn đem rất khó lại chạy ra Tây Hải. Lôi Hồn Cảnh chỉ có thể ngắn mũi đạp không mà đi, hắn căn bản phi không ra Tây Hải. Một khi bị thương thì càng thêm vô vọng, mà Tây Hải lại là Triệu Súng Thiên Hạ, hắn căn bản không chỗ đột hình. Trên không trung, hắn chỉ cần ứng phó Quy Thiên Tuế cùng Âu Bà Bà công kích, đến trên đảo lời nói, Kim Quang Cảnh Hải yêu nếu như nắm lấy cơ hội, cũng là có thể thương hắn. Nói như vậy, hắn thật có khả năng mất mạng Tây Hải nghĩ đến bên trong, triệu vịnh có chút hối hận vừa nãy tự mình ra tay công kích triệu sùng, ta không phải đến đánh nhau. hắn đối với quy thiên tuế cùng ô bà bà nói, chúng ta tinh vân tông cũng không muốn quan tâm các ngươi tây hải cùng tinh vân hải sự tình. quy thiên tuế cùng ô bà bà liếc mắt nhìn nhau, nói, nếu không muốn quản, tại sao còn muốn đến tây hải ngang ngược. dĩ nhiên tới liền đối với chúng ta tây hải vương ra tay. từ vịnh trong lòng một vạn cái không ớn, có điều cân nhắc đến hiện thực tình huống, hắn cuối cùng mở miệng nói, vừa nãy là ta kích động rồi, suy nghĩ không chu toàn. lời này ngươi muốn theo chúng ta tây hải vương nói, hắn chỉ cần tha thứ ngươi, tất cả dễ bàn nếu như không tha thứ như vậy lần này chỉ có thể không chết không thôi quy thiên tuế nói không chết không thôi các ngươi dám giết bản trưởng lão không sợ ta tinh vân tông tông chủ đem bọn ngươi tây hải yêu thú giết sạch từ vĩnh quát hừ việc này liền không cần ngươi bận tâm bởi vì ngươi đã chết rồi quy thiên tuế nói sau đó trong miệng phun ra một cột nước hướng về từ vĩnh công tới rầm rầm hai bên lại bắt đầu đại chiến từ vĩnh càng đánh càng hoảng sợ ô bà bà thực lực còn chưa vượt qua sự tưởng tượng của hắn đúng khi đúng một tên lôi hồn cảnh hải yêu nhưng trước mắt quy thiên tuế nhưng là có chút tà môn Phòng ngự hắn dùng hết tất cả biện pháp đều không công phá được, đồng thời sự công kích của đối phương tương đương ác liệt, có một tiêu đặc thù nhịp điệu, loại này cảm giác, hắn chỉ ở bên trong cửa tông chủ chờ số ít vài tên thượng tam cảnh cao thủ trên người cảm nhận được quá. Lẽ nào trước mắt lão Quy tìm tới thượng tam cảnh đường? Không thể nào. Từ vịnh trong lòng âm thầm nghĩ đến, Quy Thiên Tuế xác thực tìm tới tất một cái đi về thượng tam cảnh thông thiên đại lộ, vì lẽ đó càng đánh càng hăng, hơn nữa ô bà bà phụ trợ, từ vịnh dần dần trên người bắt đầu xuất hiện hương. Lão Quy, ngươi suy nghĩ một chút các ngươi toàn bộ rùa biển bộ tộc. Từ Vịnh thật sự sợ, bắt đầu nắm rủa biển bộ tộc đến uy hiếp Quy Thiên Tuế. Hừ, Quy Thiên Tuế hừ lạnh một tiếng, nói: Nếu như rùa biển bộ tộc bị diệt, chờ ta bước vào thượng tam cảnh một khắc đó, chính là tinh vân tông xuôi sẹo thời điểm. Nhìn thấy Quy Thiên Thuế quyết tâm, Từ Vịnh lại hướng Âu Bà Bà nhìn lại, các ngươi con mực bộ tộc cũng phải bồi tiếp tuấn táng. Ha ha, Âu Bà Bà cười ha ha, nói: Tử trưởng lão liền không muốn phí lời, ngày hôm nay Tây Hải Vương không hé miệng, giữa chúng ta hoặc là ngươi chết, hoặc là ta cùng lão quy quy thiên, không chết không thôi. Âu Bà Bà cũng là một cái nhân vật hung ác, trên mặt biển lên tới hàng ngàn. Hàng vạn hải yêu ở tùy tùng bọn họ, chỉ cần từ vịnh từ giữa không trung rơi xuống, tuyệt đối sẽ chịu đến đến không hết công kích. Vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, đồng thời trong lòng cũng càng ngày càng xuất sáng. bao nhiêu năm, từ khi Tinh Vân Tông xuất hiện bán thánh nhân vật, đã rất ít người dám trêu chọc bọn hắn, liền Thanh Long bộ tộc ở với bọn hắn tranh cướp một chỗ bí cảnh thời điểm đều bị thiệt lớn. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tuổi lốt, ngày hôm nay liền phục cái nhuễn, chờ trở, trở lại tông môn, nhất định để tông chủ tiêu diệt Tây Hải cái đám này hải yêu, còn có cái kia chết tiệt Tây Hải vương. Từ vịnh trong lòng nói thầm một tiếng, sau đó lớn tiếng đối với Quý Thiên Tuế cùng ô bà bà nói, không đánh Ta có thể hướng về các ngươi Tây Hải Vương xin lỗi." Quy Thiên Tuế cùng Ô Bà bà nhìn nhau một cái, hai trong lòng người đối với Tinh Vân tông vẫn là hết sức kiên kỵ, liền đồng thời đình chỉ tấn công. "Từ Trường lão xin mời, theo chúng ta về một chuyến tinh đan đảo. Từ Vịnh khỏe miệng co rụt lại một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Một phút sau khi, Từ Vịnh đứng ở Triệu Sùng trước mặt, chắp tay nói, "Vừa nãy là từ mỗ kích động rồi, tính xin Tây Hải Vương thứ lỗi." Triệu Sùng trói chặt lông mày, cũng không có xem Từ Vịnh một ánh mắt, mà là quay đầu đối mặt Quy Thiên Tuế cùng Ô Bà bà quát, "Bản Vương không phải để cho các ngươi chết chết sao?" Dáng vẻ vô cùng điên cuồng. Uy Thiên tuế cùng ô bà bà vẻ mặt sửng sợ, không biết nói cái gì. Vệ mặc từ nhỏ cùng Triệu Sùng cùng nhau lớn lên, Tâm Hữu Linh tề, lập tức rõ ràng ý của hắn, liền mở miệng nói: "Công tử, Từ Vịnh là Tinh Vân Tông nội môn trưởng lão, Tinh Vân Tông là danh môn chính phái, vạn năm đại tông môn, chúng ta Tây Hải cùng Tinh Vân Tông từ trước đến giờ không có bất kỳ xung đột lợi ích, chuyện lần này sợ là có hiểu lầm gì đó, không ngại nghe Từ trưởng lão nói như thế nào?" "Đúng đấy, Tây Hải Vương, nơi này một bên khẳng định có hiểu lầm gì đó, chúng ta nghe một chút Từ trưởng lão nói thế nào, sau đó ra quyết định sau cũng không muộn." Uy Thiên Tuyế cùng ô bà bà lập tức nói rằng: Triệu sung tìm tới bậc thang, nhưng vẫn cứ một mặt thở phì phò chừng mắt từ vịnh Quát. Ngươi có cái gì lời giải thích? Từ vịnh trong lòng tức giận đến muốn chửi má nó. Chính mình đường đường Tinh Vân Tông nội môn trưởng lão vừa nãy đã nói rồi lời em, lại vẫn phải tiếp tục ra vẻ đáng thương. Một giây sau rất muốn nổi khủng nhưng cuối cùng nhìn xuống, quên đi. Coi như đối phương là một người điên, chính mình cùng người điên chấp nhặt làm gì? Hắn chỉ có thể ở trong lòng như vậy an ủi mình. Tây Hải Vương, Từ vịnh lại lần nữa chắp tay nói, nghe Tuệ Giác nói Thanh Long bộ tộc thế lực thẩm thấu đến Tây Hải, chuẩn bị đối với chúng ta Tinh Vân Tông bất lợi. Tây Hải là bản vương Tây Hải bất kỳ thế lực đều đừng hòng nhúng tay Tây Hải sự, trừ phi bản vương chết rồi. Triệu Súng hét lớn, để cho mình xem ra xem một cái liều lĩnh người điên. Nói như vậy Tuệ Giác đang nói láo. Từ Vĩnh nói, Tuệ Giác cái kia lão ngốc lư, chính là muốn lợi dụng Tinh Vân Tông đem Tây Hải Hải yêu toàn bộ giết sạch, như vậy toàn bộ Tây Hải sắp trở thành Kim Quang Tự địa bàn. Triệu Súng nói, nhưng là ta làm sao nghe nói Tây Hải Hải yêu chuẩn bị xâm lấn Tinh Vân Hải. Từ Vĩnh hỏi, đánh giám, toàn bộ Tây Hải Hải yêu toàn bộ nghe theo bản vương mệnh lệnh, xâm lấn Tinh Vân Hải. Bản vương chưa từng có nghĩ tới, hắn lại làm sao biết? Triệu Súng quát, Từ Vịnh sửng sốt một chút, đối với Triệu Sùng lời nói, hắn tin tưởng một nửa, từ tình huống vừa rồi xem, Tây Hải Hải yêu sắc thực nghe từ khi người này mệnh lệnh, chỉ cần người này không có xâm lấn Tinh Vân Hải ý nghĩ, như vậy liền không thể có cái gì Hải yêu Triệu xuất hiện. Xem ra bản trưởng lão thực sự là bị tuệ giác cho lừa. Từ Vịnh nói. bản Vương không muốn cùng bất luận người nào là địch, nhưng ai cũng đừng nghĩ đến Tây Hải quay dối, Tinh Vân tông không được, Thanh Long bộ tộc cũng không được. Triệu Sùng như chặt đinh chém sắt nói. Chương 177, 10 vạn khối nguyên thạch. Từ Vịnh mang theo bị thương nặng hạ xuyên rời đi Tinh Đan Đảo, đối với Thôi tuệ giác không liếc mắt nhìn. Từ trưởng lão Tuệ giác hắn, Hạ xuyên nói, Tây hải yêu thú có điểm lạ, lão quy cùng lao tặc bà dĩ nhiên như phát điên cùng ta không chết không thôi, tông môn danh hiệu đều ép không được chúng nó, vẫn là rời đi trước bà, còn Tuệ giác, hử, hắn khẳng định là ẩn giấu cái gì, muốn đem chúng ta tinh vân tông sử dụng như thương. Từ vịnh nói, thực trong lòng hắn rất rõ ràng, Tuệ giác căn bản không dám bắt bọn họ sử dụng như thương, nhưng như thế hảo não rời đi Tây hải, càng làm đối phương ở lại chỗ này, chúng quy phải có một cái chạm được lý do. Từ vịnh cùng Hạ xuyên đi rồi, trọng thương Tuệ giác trong đôi mắt lộ ra một chút tức giận, càng nhiều vẫn là bi thương. Tuệ giác thiên sư. Ta vốn là cho rằng ngươi sẽ phái người đến nói chuyện, chúng ta có thể hòa bình ở chung, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng ngươi dĩ nhiên bắt người ta Tinh Vân Tông sử dụng như thương, Tây Hải hiện tại là bản vương Tây Hải, không, cái gì Thanh Long bộ tộc, càng sẽ không để Tinh Vân Tông thế lực đi vào, đương nhiên, Tinh Vân liên minh càng đừng nghĩ chia sẻ. Triệu Sùng ngồi ở trên ghế tự nhìn chằm chằm Tuệ Giác lão hòa thượng nói, Tuệ Giác không nói gì, chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Triệu Sùng, thực sự không nghĩ ra, một cái trên người chân khí gọn sóng như vậy yếu đất người, tại sao liền có thể trở thành là Tây Hải vương? Tại sao Tây Hải Sở Hữu Hải yêu đều nghe hắn mệnh lệnh? Tại sao lôi hồn cảnh Quy Tiên thuế cùng ô bà bà thành vệ si của hắn? Ngươi muốn đem ta xử trí như thế nào?" Hắn đột nhiên hỏi. Bản Vương còn chưa nghĩ ra, giết, cảm giác lợi cho người quá rồi." Triệu Sùng nói. "Triệu Sùng, lão nạp nhưng là Tinh Vân Liên Minh Minh Chủ." Tuệ giác hết lớn. "Minh chủ?" Nói đến minh chủ, Bản Vương đúng là có một ý nghĩ, như vậy, ngươi viết phong tin trở lại, để Tinh Vân Liên Minh chuẩn bị 10 vạn khối nguyên thạch để đổi ngươi." Triệu Sùng nói. "Tây Hải Càn Cối, căn bản không có nguyên thạch khoáng." Tuệ giác nháy một cái con mắt nói, "Có thể bớt một chút hay không? Chúng ta chùa Kim Sơn cũng không thể lập tức lấy ra 10 vạn khối nguyên thạch. Xem ra ngươi là đòi tiền không muốn xuống a, vậy coi như." Triệu Sùng đứng dậy nói, sau đó quay đầu hướng về Vệ Mặc nhìn lại, "Ngày mai đem tất cả hải tộc Triệu tập lên, đem này lao ngốc lưu chém, sau đó ai dám ở Tây Hải ngang ngược, chính là cái này hạ chẳng." "Vâng, công tử." Vệ Mặc lớn tiếng đáp. Một giây sau, Triệu Sùng hướng ngoài nhà đá vừa đi, Vệ Mặc theo sát sau. "Chờ đã, ta biết, ta viết tin, 10 vạn khối nguyên thạch, ngươi có thể muốn giữ lời nói." Tuệ giác vội vàng reo lên. Hắn thật vất vả lên làm minh chủ, làm sao đồng ý dễ dàng chết đi. Triệu Sùng quay đầu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Tuệ Giác minh chủ, ngươi hiện tại thật giống không có có kẻ mặc cả tư cách chứ?" Tuệ Giác khẽ miệng giật giật, rất muốn để Triệu Sùng phát cái thề hoặc là cho hắn một cái yên tâm hứa hẹn, nhưng cuối cùng không có nói ra, "Ta viết tin, hy vọng ngươi bắt được Nguyên Thạch có thể thả lão nạp. Tiểu vệ tử chuẩn bị cho hắn giấy bút. Triệu Sùng nói, sau đó rời đi nhà đá. Đêm đó Triệu Sùng liền để hắc tử đem tin đưa đến Tinh Vân Hải vực, bên kia có nguyệt ảnh người ứng. Tuệ Giác tin chần chọc mấy lần tay, sau 3 ngày xuất hiện ở Kim Quang tử rất nhanh tuệ giác bị Tây Hải vương giam giữ ở Tinh Đan đảo sự tình truyền khắp toàn bộ Tinh vân Hải vực Á Quan đảo Liên Minh Phòng khách Kim Quang tự Thủy Vân Quang, Thương Hải phái cùng âm dương các người tụ hội một đường bên trong Thương Hải phái Hoàng Doãn mấy ngày trước thu được triệu sùng bí tin để hắn đem Liên Minh thương nghị kết quả lập tức chuyển tới Tây Hải đồng thời ở Liên Minh hội nghị trên đồng ý dùng 10 vạn khối nguyên thạch đổi lấy tuệ giác lao hòa thượng Kim Quang tự trưởng lão tuệ Minh hắn là tuệ giác sư đệ tu vi Kim Quang cảnh tuệ giác sư Minh không chỉ có là Kim Quang tự chủ trì vẫn là Liên Minh minh chủ đối phương muốn mười vạn khối nguyên thạch chúng ta Kim Quang tự đem sở hữu của cải lấy ra tổng cộng tập hợp 5 vạn đồng. tuệ minh nói, tuệ minh hòa thượng ngươi có ý gì? cam thủy lam hỏi, nữ khí tương đương không khách khí. tuệ giác sư minh chính là toàn bộ tinh vân hải vực mới đi tây hải cùng đối phương đàm phán, hy vọng có thể hóa giải gần ngay trước mắt trận này hải yêu triều, hắn chính là toàn bộ liên minh, vì lẽ đó hy vọng các vị trưởng môn có thể mượn kim quang tự năm vạn đồng nguyên thạch đem tuệ giác sư minh cử ra. tuệ minh nói, tuệ minh hòa thượng, không đúng sao? bạn các chủ làm sao nghe nói người ta tây hải vương căn bản không có xâm lấn chúng ta tinh vân hải dự định. cam thủy lam nói, văn nhi cũng nghe nói, hết thảy đều là tuệ giác tự biên tự diễn còn đem Tinh Vân Tông nội mồn trưởng lão kéo xuống nước, khiến Tinh Vân Tông rất là căm tức. Lúc này mới không cứu Tuệ Giác đem vứt tại Tinh Đan đảo. Thủy Vân Quan Chí hành lão Nhi cù nói, từ vịnh về Lâm Hải thành sau, vì mình cùng Tinh Vân Tông mặt mũi, liền liền đem Tuệ Giác nói thành một cái tiểu nhân hèn hạ. Tin tức này rất nhanh truyền tới Tinh Vân Hải. Hải yêu triệu nhưng là Thần Điện sứ giả nói, cũng không phải ta sư huynh biên soạn. Tuệ Minh nói, lời ấy sai rồi, Thần Điện sứ giả lúc đó cũng không có nói sai. Độc Giao Vương đối với chúng ta Tinh Vân Hải vẫn thèm nhỏ dãi nhưng phải hiểu rõ một chuyện khác, độc Giao vương rất lâu trước liền bị đánh chạy, tây hải bị vân vũ phái triệu sùng cho đã không chế, triệu sùng nhưng là nhân loại, hắn lại làm sao có khả năng tấn công tinh vân hải đây? trước sở hữu lời giải thích có thể đều là tuệ giác lời nói của một bên, hiện tại tinh vân tông đều nói triệu sùng cũng không xâm lấn tinh vân hải dự định, vì lẽ đó chứng minh tuệ giác kéo tinh vân tông đi đối phó triệu sùng, hoàn toàn chính là cá nhân đơn oán hoặc là có một loại nào đó không thể nói nguyên nhân. cam thủy lam nói, trí hành lão ni cô gật gật đầu, biểu thị tán thành. cam các chủ, người có ý gì? tuệ minh chừng mắt cam thủy lam hỏi. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, Triệu Sùng cũng không xâm lấn Tinh Vân Hải dự định, Tuệ Giác nhưng càng muốn đi đối phó hắn, hiện tại bị giam giữ ở Tinh Đan đảo, tại sao muốn chúng ta đến chia sẻ Nguyên Thạch? Tại sao nên vì Tuệ Giác tư nhân hành vi trả nợ? Cam Thủy Lam nói, Cam Cắt Chủ nói rất đúng, Vân Nhi cũng cảm thấy này Nguyên Thạch không thể liên minh ra. Thủy Vân Quan Quan Chủ trí hành phụ hòa nói, Tuệ Minh trong lòng tức thật đấy, quay đầu đối với không nói một lời Hoàng Doãn hỏi, Hoàng trưởng môn làm sao đối xử chuyện này? Hoàng Doãn trước tiên nhìn Cam Thủy Lam một ánh mắt, trong lòng có chút nghi hoặc, Âm Dương Cắc cùng Triệu Sùng nên quan hệ thân mật mới đúng, nhưng là tại sao Cam Thủy Lam gặp phản đối đây? Hoàng trưởng môn. Tuệ Minh lại gọi một tiếng. "Ế, nha. Ta cho rằng Tuệ Giác Tiền sư sẽ không nhân việc tư đi đến Tây Hải, hắn bị giam giữ ở Tinh Đan Đảo, chúng ta liên minh nên ra tay giúp đỡ, dù sao hắn nhưng là minh chủ." Lại nói, "Tuệ Minh Tiễn sư không phải mới vừa nói rồi, là mượn, mượn 5 vạn nguyên thạch." Hoàng Doãn nói. "Hoàng trưởng môn cao thượng." Tuệ Mang Minh lập tức cao giọng nói rằng, "Hoàng Doãn, ngươi đứng nói chuyện không eo đau à, chúng ta âm dương các cũng không có nguyên thạch, một khối đều không có." Cam Thủy Lam nói. Nàng cung cúc thông qua thư tín, đối với Tây Hải tình huống rất rõ ràng. Triệu Sùng bên người có hai tên lôi hồn cảnh hải yêu, đồng thời thuần phục toàn bộ Tây Hải hải yêu, thực lực tăng mạnh, chỉ cần nghĩ, bất cứ lúc nào có thể tiêu diệt Tinh Vân Liên Minh. Có cúc tầng này quan hệ, năng cảm giác sống lưng của chính mình đều nghẹn lên, đồng thời quang thời gian trước bởi vì Triệu Sùng biếu tặng công pháp, rốt cục bước vào Kim Quan cảnh, cho nên mới dám không nể mặt Tuệ Minh. Hoàng Doãn chỉ là nhàn nhạt liếc Cam Thủy Lam một ánh mắt, cũng không nói lời nào. Mượn lời nói, Thủy Vân quan đúng là còn có một chút nguyên thạch tích chữ, chỉ có điều, Chí Hành nói nói phân nửa. Xin mời Chí Hành sư Thái nói rõ. Tuệ Minh nói, Bần nhi không phải không tin được Kim Quan tự. Chỉ có điều nguyên thạch chúng ta thủy vân quan cũng không nhiều, nếu như muốn mượn cần đặt cọc một châu nguyên thạch khoáng." Chí Hành nói. "Nếu như đặt cọc nguyên thạch khoáng lời nói, chúng ta âm dương các cũng có thể kiếm ra một ít nguyên thạch." Cam Thủy Lam lập tức nói. Tuệ Minh tức giận đến mặt đỏ chót, cắn răng nói, "Các ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của." "Tuệ Minh tiền sư, ngươi có thể không mượn. Cam Thủy Lam nói. Chí Hành không nói gì, có điều xem vẻ mặt đó cũng là ý này. "Tuệ Minh tiên sư, chúng ta thương hải phái còn có một vạn đồng thạch, có thể toàn bộ đưa cho Kim thủy tự." Hoàn Doãn nói. "Đưa?" Tuệ Minh trợn to hai mắt hỏi. "Đúng." Hoàn Doãn gật gật đầu nói, Tuệ Giác Thiền sư đối với chúng ta Thương Hải phái không tệ, lần trước không phải hắn nói chuyện, chúng ta Thương Hải phái khả năng cũng đã không tồn tại. Đa Tạ Hoàng trưởng môn. Tuệ Minh thi lễ nói, "Hoàn toàn đáp lễ." Sau đó liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không tiếp tục nói nữa, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành rồi. Tuệ Minh ánh mắt hướng về Thủy Vân quan quan chủ trì hành cùng Âm Dương các các chủ Cam Thủy Lam nhìn lại. "Chí hành quan chủ, Cam các chủ, đặt cọc nguyên thạch khoáng ta không có tư cách làm chủ, các ngươi xem như vậy làm sao?" Thủy Vân quan cùng Âm Dương các mỗi phái mượn hai vạn nguyên thạch, nửa năm sau, Kim Quang tự trả cho các ngươi hai vạn một. Tuệ Minh thực sự không có cách nào nhất định phải đem sư minh tuệ giác cứu ra, không phải vậy kim quang tự tuyệt đối xong xuôi, đồng thời hắn lại không thể cùng thủy vân quan cùng âm dương cắt trở mặt. hai vạn một, quá ít, hai vạn hai, cam thủy lam nói. tuệ minh khoẹt miệng co rụt lại một hồi, cuối cùng nói, được, lập chứng tử. cam thủy lam nói, được. tuệ minh nhắm mắt đồng ý, sau đó hướng về trí hành ni nhì cô nhìn lại, trí hành sư thái, được rồi, trí hành chỉ có thể đồng ý. ngày thứ hai, tuệ minh mang theo chấp vá lung tung đi ra mười vạn khối nguyên thạch, mở ra thuyền hướng tây hải chạy tới, trên thuyền còn có 6 tên đệ tử. Bọn họ mới vừa xuất phát, ở vào Tinh Đan đảo Triệu Sùng liền được tin tức. Kim Quang Tử đã tập hợp Nguyên Thạch, tiểu vệ tử, ngươi nói đúng không là bản vương quá mềm lòng, muốn được quá ít. Triệu Sùng nói. Công tử nhân Tử, Tuệ Giác đụng tới công tử là hắn Thiên Đại Tạo Hóa. Vệ Mặc nói. Ai, ta đều là quá mềm lòng, quá mềm lòng. Triệu Sùng ngâm nga trước đây ca khúc, "Đi, đi xem xem Tuệ Giác lao hòa thượng." Hơi huynh, Triệu Sùng mang theo Vệ Mặc đi vào giam giữ Tuệ Giác nhà đá, bị đói bụng mấy ngày Tuệ Giác, cảm giác hai mắt hoa mắt. "Này, đừng giả bộ chết rồi, mạng ngươi còn rất đắt giá." Tuệ Minh đã mang theo 10 vạn khối nguyên thạch hướng về Tây Hải đến, đến rồi, ngươi rất nhanh sẽ có thể tự do." Triệu Sùng nói. Tuệ Giác chậm rãi mở mắt ra, nhìn Triệu Sùng hỏi, "Ngươi thật biết thả ta." "Ha ha." Triệu Sùng cười ha ha, nói, "Tuệ Giác lao hòa thượng, ngươi coi chính mình là đại mỹ nữ à, bản vương giữ lại ngươi làm gì thế? Nhớ kỹ, sau khi trở về, con đôi là người, không phải vậy bản vương xuất đại quân san bằng các ngươi kim quân tự." Tuệ Giác được khẳng định đáp ứng, không nói gì nữa, túi đầu lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hắn không chỉ bị trọng thương, còn bị nói bụng chừng mấy ngày, căn bản không có tinh lực nói chuyện. Hướng đóa, cho hắn điểm thức ăn nước uống đừng chết đói, này có thể tất cả đều là nguyên tắc ca. Triệu Sùng nói, vâng, công tử. Hướng đó đáp, ngang đầu nhìn Triệu Sùng một ánh mắt, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, tim đập tăng nhanh, thầm nói, ta trải qua thiên tân vạn khổ rốt cục có thể trở ở bên cạnh ngươi, đại ca ca, ngươi còn nhớ từng đóa từng đóa sao? Trư 178, ngươi không tư cách. Thuyên Ngưng ở Tinh đan Đảo biến tàu, Tuệ Minh mang theo mấy tên đệ tử rơi xuống thuyền, hắn vệ mặt mang theo căng thẳng. Triệu Sùng cũng không có tới biến tàu, chỉ có vệ mặc mang theo mấy tổ giao long vệ đứng ở chỗ này, vệ mặc ánh mắt rất âm lãnh, lặng lặng nhìn trầm trầm lên bờ Tuệ Minh mọi người. A Di Đà Phật, xin hỏi vị nào là Triệu sùng. Lão nạp, hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy vệ mặc bóng người đến trước mắt, một trưởng làm lực đánh tới. Hừ, Tuệ Minh hừ lạnh một tiếng, một cái kim cương trưởng bay về vệ mặc bản tay nên đi. Ẩm, thịch thịch. Tuệ Minh liền lùi mấy bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, một chiêu liền thất bại. Chuyện này, hắn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vệ mặc, đối phương cũng là kim quán cảnh, tại sao? Tây Hải Vương tục danh há lại là ngươi tùy tiện gọi. Vệ mặc lạnh lạnh nhìn chầm chầm Tuệ Minh nói, ta là tới thay đổi người, nếu tự gọi Tây Hải Vương, có thể muốn nhất luôn cự định. Tuệ Minh nhẫn nhịn kinh mạch đau đớn nói: "Ừ, công tử nhà ta tự nhiên giữ lời nói, nếu không, ngươi cho rằng có thể an toàn đến Tinh Đan đã sớm chìm vào Tây Hải trở thành cô hồn giã quỷ? Vậy mang nói, ta sư vinh Tuệ giác đây. Tuệ Minh không có dây dưa nữa, đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn chuẩn bị giao dịch xong, lập tức mang theo sư vinh Tinh Vân Hải. Nguyên thật đây, vậy mang hỏi, ta trước hết nhìn thấy sư vinh Tuệ giác. Tuệ Minh kiên trì nói: ngươi coi chính mình một cái nho nhỏ kim quan cảnh, có tư cách ở Tây Hải bản điều kiện sao? Vệ Mặc nói, sau đó khoát tay trở lại, trên mặt biển trong nháy mắt xuất hiện mười mấy con kim quang cảnh hải yêu. Hồi hộp, Tuệ Minh tâm hơi hồi hộp một chút, há miệng, cuối cùng không có phát sinh một điểm âm thanh, mấy giây sau, hắn phất phất tay, phía sau đã sợ đến run lẩy bẩy đệ tử, lập tức trên thuyền mang ra đến năm cái dương lớn, mỗi trong thùng bảy đặt hai vạn nguyên thạch. Vệ Mặc kiểm tra một lần, sau đó để hướng đó mọi người nhất đi. Nguyên thạch cho các ngươi, ta sư huynh Tuệ ra đây. Tuệ Minh nhắm mắt hỏi lần nữa. Vệ Mặc liếc hắn một cái nói, không phải công tử nhà ta nhân tử, các ngươi ngày hôm nay ai cũng đừng muốn rời đi tinh căn đảo. Ừ. Một giây sau, Hắn vung một hồi tay, rất nhanh cả người vết máu tuệ giác bị giao long vệ giá đi ra, sau đó vứt tại Tuệ Minh trước mặt. "Sư Minh, ngươi thế nào rồi?" Tuệ Minh lập tức đem Tuệ Giác phủ lên. "Còn, còn không chết được." Tuệ Giác nói. "Ta hiện tại liền mang ngươi rời đi." Tuệ Minh nói, sau đó đỡ Tuệ Giác chuẩn bị trên thuyền. "Chờ đã." Phía sau vang lên vệ mà Cấm Thanh. "Các ngươi muốn làm gì? Muốn đổi ý sao?" Tuệ Minh toàn thân chân khí nâng lên, quay đầu nhìn chằm chằm vệ mặc chất vấn. "Công tử nhà ta để tạp ra mang câu nói, lần sau còn dám một mình tiến vào Tây Hải gây sự, liền để toàn bộ các ngươi ở lại Tây Hải." Vệ mặt nói tuệ minh rất muốn hử lạnh một tiếng biểu thị sự phẫn nộ của chính mình nhưng cuối cùng không dám đỡ sư minh tuệ rác rời đi một phút sau bọn họ thuyền biến mất ở trên mặt biển triệu Sung đứng ở tinh đan đảo một chỗ hải nai trên nhìn biến mất thuyền về mặt đi tới công tử nguyên thạch đã vào kho Ừm. triệu Sung gật gật đầu công tử làm gì thả bọn họ rời đi về mặt hỏi tinh vân hải không thể loạn nơi đó sớm muộn là chúng ta thiên vũ đế quốc địa bàn mặt trên ngư dân cùng bách tính sớm muộn là trăm con dân có tinh vân liên minh ở chí ít có thể duy trì hiện hữu trật tự triệu Sùng nói công tử Chúng ta hiện tại cũng có thể khống chế Tinh Vân Hải vực a." Vệ Mặc nói, "Tiểu vệ tử, ngươi tuy rằng về mặt tu luyện là thiên tài, nhưng những này chiến lược vấn đề nhưng không bằng Hứa Lương. Tinh Vân Hải là Tinh Vân Tông đại hậu phương, cũng là ngăn cách Hải Yêu Bắc Đệm khu vực, nơi này rất mẫn cảm, lấy chúng ta thực lực bây giờ không thể đi khiêu khích Tinh Vân Tông mẫn cảm thần kinh, dấu tài, hiểu không?" Triệu Sùng nói, "Nô tài ngu rốt." Vệ Mặc nói, "Thuật nghiệp có chuyên tấn công, nghe đạo có trước sau, sau đó những này phí đầu góc sự tình liền giao cho Hứa Lương, ngươi đây, nhiều đốc xúc giao long vệ tu luyện, đặc biệt Quý Minh, Thiết Nưu cùng các cận sơn, còn có hướng Đóa. Lý Tiểu Đậu mọi người, tới nơi này đều mấy năm, bọn họ lại vẫn không có một người tiến vào quy nguyên cảnh. Triệu Sùng nói: Vâng, công tử. Vệ Mặc túi đầu đáp, trong lòng nghĩ sát thực phải cố gắng sửa trị một hồi quý minh mọi người. Tây Hải Đại Doanh tiết Nghiu hắt xì hơi một cái, hắn xoa nắn một hồi mũi, do ôm ôm nhắc tới nói: Ai đang muốn ta lão lưu? Còn có thể ai? Vợ của ngươi chứ? Cát Cận Sơn nói: Thiên Nghiu, tiểu tử ngươi thật sự có phúc khí, cúc xinh đẹp như vậy tại sao liền có thể yêu thích ngươi? Tiểu Cát Tử, ngươi loại này độc thân cầu vĩnh viễn không biết cái gì gọi là tình yêu. nói. Đồng thời còn dùng lên một cái từ triệu sùng nơi đó nghe tới tân tử độc thân cầu. Thể hiện tình yêu, nên chết nhanh. Cắt Cận Sơn phản bác: "Tiểu Cắt Tử, ngươi tìm đánh, xem búa. Thiết Nhu một búa đánh tới. Sợ ngươi cái hai hàng. Cắt Cận Sơn nói: "Tất cả dừng tay, tổng quản đến rồi." Quý Minh âm thanh vang lên, một giây sau, vệ mặc ra hiện tại bọn họ trước mặt. "Tổng quản." Thiết Nhu cùng Cắt Cận Sơn hai người lập tức đình chỉ đổ giỡn, một mực cùng kính nói: "Xem ra đều rất nhàn à, chẳng trách công tử gần nhất đối với các ngươi rất thất vọng, từng cái từng cái từ khi đến nơi này, sẽ không có khắc khổ tu luyện qua." Bắt đầu từ hôm nay, giao long vệ cùng tuyển ra Tây Hải vệ một khối tu luyện, bản tổng quản tự mình đảm nhiệm huấn luyện viên, mấy người các ngươi cũng không ngoại lệ." Vệ Mặc một mặt nghiêm túc nói. "Phải." Quý Minh ba người lớn tiếng đáp, trong lòng nhưng một trận phiền muộn, tổng quản đặc huấn, không bái lớp ra căn bản không thể qua hải. Buổi tối hôm đó, hơn 100 giao long vệ, 300 Tây Hải vệ, hơn nữa Quý Minh, Thiết Nhu cùng Cát Cận Sơn ba người, bắt đầu tiến hành đặc huấn. Vệ Mặc cùng Triệu sùng lâu nhất, đối với kiểu ưu thái cổ kinh nghiên cứu cũng sâu nhất, Quý Minh, Thiên Cát Cận Sơn cùng với giao long vệ tuy rằng mỗi người công pháp tu luyện không giống Nhưng hạt nhân đều là do cựu ưu thái cổ kinh diễn biến mà đến, vì lẽ đó vệ mặc chỉ đạo bọn họ một hồi, đối với bọn họ đều vô cùng có dẫn dắt, nhưng cùng lúc nghiêm ngặt trình độ cũng để bọn họ tê cả ra đầu. Vệ mặc quy định bọn họ mỗi ngày đều phải có tiến bộ, tu luyện cường độ trong nháy mắt cao gấp 10 lần, mỗi ngày đi ngủ thời gian áp súc đến hai cái canh giờ. Cho tới tuyển ra 300 tây hải vệ, vệ mặc phát biểu xong sau liền giao cho Hứa Lương, tiến hành một tháng tư tưởng giáo dục, thực chính là tẩy não, để chúng nó trung thành với Triệu sùng. Triệu Dung chính mình thì đã quy tâm tự tiễn, mỗi ngày đều đi liếc mắt nhìn kiến tạo thuyền lớn. Lâm Hải Thành, phụ thành chủ Từ Vịnh ngồi ở chủ vị, Hạ Xuyên bồi ngồi ở bên cạnh. Từ trưởng lão, tông môn không có đáp ứng. Hạ Xuyên thương thế đã thật gần đủ rồi, mới vừa nghe hạ nhân nói Từ Vịnh đến rồi, lập tức đem người phòng khách. Tông môn mở rộng quá nhanh. Từ Vịnh bưng lên ly rượu uống một hớp, thở dài một tiếng nói: Vốn là lần trước từ Tây Hải trở về, tuy rằng đem sự tình đẩy lên tuệ giác trên đầu, bất quá trong lòng hắn vẫn cứ bất ức, về tông môn một trận khắc tố, đáng tiếc trưởng môn cứ thế mà không có đồng ý tiêu diệt Tây Hải, bởi vì Tinh Vân Tông cao thủ toàn bộ điều đến Đông Tiến, hiện tại trong tông môn chỉ có phía sau núi chỉnh năm bế quan lão tổ tông. Làm sao Hạ xuyên chỉnh năm ở lại Lâm Hải Thành, đối với trong tông môn sự tình hiểu rõ không phải quá tỉ mỉ. Trường muốn nói, Đông tiến ngư giản trong bí cảnh phát hiện cực phẩm nguyên thạch, chúng ta cùng thanh long bộ tộc quyết định đã vô dụng, ở lợi ích trước mặt, thanh long bộ tộc hung hãn vĩ ước. Đồng thời cái này bí cảnh còn có mặt khác lối vào, ba cổ đế quốc cùng hỏa phượng bộ tộc cũng tiến vào bí cảnh, tông môn vì bảo đảm lợi ích, đem tất cả cao thủ đều điều qua thứ. Tư Vĩnh nói, thậm chí khả năng ta cũng sẽ đem điều tới. A, ba cổ đế quốc là có thượng tam cảnh đế quốc to lớn, hỏa phượng bộ tộc cũng là không phải chuyện nhỏ, cực phẩm nguyên thạch có thể đem bọn họ đều tiến cử bí cảnh. Hạ Xuyên có chút không tin tưởng, khẳng định còn có chuyện khác, trưởng môn không nói, ai? Từ vịnh lại lần nữa uống một hơi cạn sạch nói, Tây Hải nỗi nhục, xem ra trong thời gian ngắn là không báo được thù. Từ trưởng lão, quân tử báo thù 10 năm không muộn, sớm muộn có thể tiêu diệt cái kia tự phong Tây Hải vương." Hạ Xuyên nói, hắn không phải là tự phong, toàn bộ Tây Hải hải yêu đều nghe theo hắn mệnh lệnh, cũng là kỳ quái, hải yêu 8 biến thật có thể thay đổi hải yêu huyết mạch." Từ vịnh trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Không biết, Hạ Xuyên lắc lắc đầu, đối với đệ nhất biến, hắn cũng nghiên cứu qua, căn bản xem không ra bất kỳ manh mối. Một cái đơn giản không thể lại động tác đơn giản. Phải người đi Tây Hải nhìn chằm chằm, nếu là bên kia Hải yêu thực lực trong thời gian ngắn khu vực rộng lớn tăng lên, nhất định phải lập tức đăng báo tông môn. Từ Vĩnh nói: "Phải." Hạ Xuyên áp. Hai người ở uống rượu giải sầu, cách xa ở Tinh Vân quần đảo tuệ rất nhưng là nổi trận lôi đỉnh. Hắn không biết lửa giận nên đối với người nào phát, chỉ có thể nắm trong chùa đệ tử hạ giận, khiến cho toàn bộ kim quang tự gần nhất khí áp rất thấp, ai cũng không muốn suối quậy. "Sư Minh, ngươi không thể còn như vậy tự dưng phát hỏa." Tuệ Minh nguỷ vốn là trong chùa ghi nợ 40 ngàn nguyên thạch đã rất gian nan, hiện tại nên trên dưới một lòng khắc phục nhân khó. Tuệ Minh, ngươi nói sư huynh là vì mình sao? Cái đám này không lương tâm. Tuệ giác Phật tâm triệt để vỡ. Tuệ Minh há miệng, không nói gì, bởi vì hắn cũng có chút không nghĩ ra, sư huynh đến cùng có phải là vì mình? Bởi vì dù sao Vân Vũ phái Triệu Sùng nhưng là loài người, hắn trưởng khống Tây Hải dựa theo đạo lý tới nói hẳn là chưa tốt, tinh Vân Liên Minh không chỉ không thể phản đối, còn nên cùng sửa tốt, nhưng là làm sư huynh biết việc này sau khi, phản ứng đầu tiên chính là cướp giật người ta Vân Vũ phái Vô Ưu Đạo Nguyên thạch khoáng, đồng thời còn muốn giết người, thấy thế nào đều không giống như là vì Liên Minh suy nghĩ. Liên ngươi cũng hỏi nghi ta. Tuệ giác trừng mắt Tuệ Minh hỏi: không phải sư minh ta chẳng qua là cảm thấy vân vũ phái triệu sùng đã không chế tây hải đối với chúng ta tinh vân quần đảo chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng à tuệ minh nói hừ đó là ngươi không thấy triệu sùng hiểm ác sát mặt hắn sớm muộn cũng sẽ chiếm đoạt chúng ta tinh vân quần đảo tuệ giác nói thực hắn lời này vẫn đúng là nói không sai triệu sùng sớm đem tinh vân hải vượng xem là thiên vũ đế quốc danh giới chỉ có điều tinh vân hải tới gần tinh vân tông vị trí địa lý quá mất cảm hắn mới không có xuất hải yêu đại quân một lần đem bắt tuệ minh không nói gì nữa ngồi một hồi liền rời khỏi đại điện đi ra đại điện hắn gãi gãi đầu thầm nghĩ trong lòng. Sư Minh sau khi trở về, vẫn nằm ở phẫn nộ bên trong, cũng lại không còn trước khí độ. Ai? Có điều Vân Vũ phái Triệu Sùng cũng thực sự là kỳ quái, hắn đến cùng là làm sao dạng người này? Trên người chân khí gợn sóng rất yếu ớt, người như thế tại sao có thể trở thành Tây Hải Vương? Chương 179, Thiên Tiểu. Ầm ầm ầm. Tuệ Minh cảm giác mặt đất đang rung rẩy, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào lở đất? Tuệ giác trong nháy mắt xuất hiện ở Tuệ Minh bên người, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tại sao toàn bộ đảo đang lay động? Không biết. Tuệ Minh một mặt mờ mịt. Thời khắc bây giờ toàn bộ Tinh Vân Hải vực đều đang lay động. Đồng thời hình thành một đạo cao trăm trượng sóng lớn, sóng lớn qua đi, một cái rất đại tin tức ở Tinh Vân Hải truyền bá, một tòa tiên sơn đột nhiên xuất hiện ở Tinh Vân Hải vị trí trung tâm, tại sao nói là tiên sơn? Bởi vì ngọn núi này bên ngoài có một đạo lồng ánh sáng bảy màu, bên trong tiên khí lờ lờ, thỉnh thoảng có tiên hạc bay qua, cùng đồn đại bên trong tiên cảnh cách biệt không có mấy. Tin tức này cũng rất nhanh truyền tới Tây Hải Triệu Sùng trong hai. Ồ, tiên sơn? Lẽ nào bên trong có thần tiên? Triệu Sùng tự đủ. "Công tử, theo nguyệt ảnh tin tức, ngọn núi này bên ngoài là một tầng lồng ánh sáng bảy màu, có người thử muốn đi vào?" Nhưng trong nháy mắt bị lồng ánh sáng cắn giết. Vệ mặc nói: "Hiện tại vẫn chưa có người nào đi vào." Triệu Sung hỏi: "Đúng." Vệ mặc gật gật đầu nói: "Công tử, tin tức nên cũng truyền tới Trung Nguyên Đại Lục, phòng Trường Thần Điện cùng Tinh Vân Tông người chẳng mấy chốc sẽ chạy tới." Triệu Sung gật gật đầu không nói gì. Trong đầu, Cổ Tu Minh không ngừng nói: "Đi xem xem, năm đó Tinh Vân Tông chính là một cái tiểu tông phái, đột nhiên trở thành đại tông môn khẳng định cùng ngọn núi này có quan hệ." Buồn công tử không có tham gia trò vui quen thuộc, lại nói: "Bên ngoài có lồng ánh sáng bảy màu căn bản không vào được." Triệu nói: "Khẳng định có biện pháp đi vào." đi xem xem đi, tăng dài một chút kiến thức cũng được. trở lại vạn hoa đại lục cũng có để tài câu chuyện. cổ tu minh nói. triệu súng nhìn một chút chính đang kiến tạo thuyền lớn, còn có mấy tháng mới có thể hoàn công, liền cuối cùng gật gật đầu. ngày thứ hai, triệu súng mang theo vệ mặc, tinh nhi, còn có hướng đoa cùng lý tiểu đầu hai cái dao long vệ tiểu tổ đi thuyền rời đi tinh đăng đảo, hướng về tinh vân hải trung tâm vùng biển chạy tới. vì thế triệu súng còn hơi hơi hóa trang, bỏ thêm con lên dầu dịa, tiến vào tinh vân hải sau khi, tạ phàm mang theo trang hưng bình tự mình đi đến triệu sùng trên thuyền. tạ phàm ở á quang đảo đã sống đến mức có chút danh tiếng, vì lẽ đó thuyền rất thuận lợi ngừng biến Triệu Súng đi đến Á Quang Đảo, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó vừa ăn cơm một bên nghe Tạ Phàm báo cáo. "Công tử, tòa này tiên sơn là từ đáy biển nơi sâu xa xuyên tới, Tinh Vân Tông tông chủ thượng tam cảnh đại cao thủ Hồ Dương Đức tự mình đến, đến rồi, còn có thần điện điện chủ Âu Dương Như Tĩnh cũng tới." Tạ Phàm nói. "Thượng tam cảnh đại cao thủ đều đến rồi, xem ra tòa này tiên sơn thật không đơn giản." Triệu Súng hỏi, "Bọn họ đi vào sao?" "Không có." Tạ Phàm lắc lắc đầu. "Ồ, thượng tam cảnh đại cao thủ cũng không vào được. Xem ra người khác càng đừng đùa." Triệu Súng nói thân điện điện chủ cùng tinh vân tông trưởng môn cùng đi chợ gốc, nên đem trung nguyên đại lục đệ nhất trận pháp sư thiên hà tiên sinh mời đi theo. Tạ Phan nói, thiên hà tiên sinh, triệu súng hỏi, hắn là trung nguyên đại lục xếp hạng thứ nhất trận pháp sư. Tạ Phan giải thích, nguy ảnh người đã sớm phái người tiến vào đối biển đảo, mỗi ngày đều ở thu nhận liên quan với trung nguyên đại lục tất cả tình báo, vì lẽ đó có một số việc hắn tương đối quen thuộc. Xem ra muốn ở á quang đảo nghỉ ngơi một quãng thời gian. Triệu Xuân nói, vừa vặn buồn công tử đã lâu không đi chơi chợ phiên. Triệu Xuân đoàn người ở á quang đảo để ở, cũng không biết là dính hai phết dầu thật làm cho người không nhận ra vẫn là Tinh Vân Liên Minh đã nhận ra hắn, chỉ là không muốn trêu chọc, nói chung Triệu Sùng đi dạo 2 ngày trợ phiền, cứ thế mà không có Tinh Vân Liên Minh người đến gây phiền phức. Không người đến gây phiền phức, Triệu Sùng cũng vui vẻ đến thanh nhàn, có điều sau đó mấy ngày tin tức có chút khiến người ta đáp ứng không xuể. Tinh Vân tông thế hệ tuổi trẻ người số một đường phong từ Đông Tuyến trở về, vẫn chưa ở tông môn dừng lại, đi thẳng đến Tinh Vân Hải vực, xuất hiện ở Tiên Sơn phụ cận. Thần Điện công chúa Âu Dương Phỉ Phỉ cũng tiến vào Tinh Vân Hải vực, xuất hiện ở Tiên Sơn Chu Vi. Âu Dương Phỉ, Phỉ được gọi là cựu huyền đại lục đệ nhất mỹ nữ, tuy rằng bên trong một phần là bởi vì nàng là thần điện công chúa nhưng cũng không thể xóa bỏ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan thanh long tộc ngôi sao mới ngao hạo đến rồi kỳ lân tộc này một đời xuất thế cất bước kỳ lần công tử đến rồi vạn ma tông ma nữ bạch giao cũng tới trong lúc nhất thời trong lúc đó tinh vân hải tròm sao hoàng ánh đương đại chói mắt nhất vài tên ngôi sao mới tụ hội ở đây cha cha đều là lôi hồn cảnh quả nhiên không thẹn là đại tông môn đại tông tộc bồi dưỡng được đến thánh tử thánh nữ triệu xung cảm khái một câu trong lòng có một tia rủ rũ công tử bọn họ đều là từ mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu người chúng tuyển ra tu luyện thiên tài hơn nữa tông môn lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng tiến vào lôi hồn cảnh chắc chắn sẽ không quá khó. vệ mặc nói, ta cũng chính là cảm khái một chút. có điều nếu bọn họ đến, đến rồi, chúng ta mặc dù có thể đi vào tiên sơn, muốn sống đi ra sợ là không dễ dàng à? triệu sung ý tứ sâu xa nói, vệ mặc không nói gì. có điều cao mày trong đôi mắt lộ ra tự trách ánh mắt. tại sao mình không dám độ lôi tiếp, còn đang chuẩn bị cái gì? là sợ sẽ sao? buổi tối hôm đó, vệ mặc trần trọc trở mình ngủ không được. hắn vì chính mình sợ sẽ tiên lôi mà cảm thấy tự trách. làm sao tiến vào lôi hồn cảnh? tương đối ra sao tiên lôi đối với linh hồn cùng thân thể rửa, hắn không biết. Triệu Sùng càng không biết, tuy rằng hỏi qua Quy Thiên thuế cùng ô Bà Bà, nhưng yêu thú lôi hồn gột rửa theo nhân loại vẫn là một điểm không giống, tham khảo giá trị không lớn. ở về điểm này liền có thể nhìn ra một cái đại tông phái truyền thừa có cỡ nào trọng yếu. Nếu như vệ mặc là Tinh Vân Tông người, hắn có thể đã sớm có thể đi vào lôi hồn cảnh, bởi vì Tinh Vân Tông mỗi một vị tiến vào lôi hồn cảnh đệ tử đều lưu lại một bản tâm thôi, cung hậu nhân tham khảo, lại nói còn có thượng tam cảnh đại cao thủ sẽ vì hộ pháp giảng giải nên tiếp thiên lôi tâm đắc. Bảy. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Sùng nhìn thấy Đờ ơi mắt gấu trúc vệ mặc, không nhịn được hỏi tiểu vệ tử, ngươi tối hôm qua làm sao? Công tử." Vệ Mặc Têu một tiếng công tử, không biết trả lời như thế nào. "Tiểu vệ tử, có lời gì cứ nói, hai người chúng ta trong lúc đó còn có không thể nói." Triệu Sùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Dẩm." Vệ Mặc quỳ một gối xuống ở Triệu Sùng trước mặt, nói, "Công tử, nô tài xấu hổ. Ngươi làm gì sai chuyện?" Triệu Sùng nháy một cái con mắt hỏi, "Nô tài, nô tài? Đừng bà bà mụ mụ, thoải mái điểm." Triệu Sùng có chút thiếu kiên nhẫn, vệ mặc xưa nay không như vậy, ngày hôm nay rất khác thường. "Nô tài không dám độ lôi tiếp." Vệ Mặc túi đầu nói, liên việc này a, ngươi Kim Quang Cảnh mới không thời gian bao lâu chứ, lẽ nào có thể độ lôi tiếp? Triệu Súng hỏi. đã mơ hồ có chút cảm giác, nếu là mạnh mẽ độ lời nói, cũng có thể thử một lần, chỉ là nô tài có chút sợ. Vệ mặt nói, ai không sợ thiên lôi a, sợ rất bình thường. Triệu Súng đem vệ mặc quang lên. nhưng là, được rồi, tất cả thuận tự nhiên, không cần ép mình. Thiên Phú của ngươi khẳng định không so với những người đám thiên tiêu kém, duy nhất kém địa phương là bên người không có thể truyền thụ kinh nghiệm sư phụ. Từ từ đi, cơ sở đánh vững chắc một điểm lại độ lôi kiếp. Bổn công tử cũng không muốn ngươi thần tử đào tiêu. Triệu Sùng vô vô vẻ mặt vai nói, Vệ Mặc không gật đầu, mà là đột nhiên làm một cái quyết định, Công tử, ta hiện tại liền muốn thử một chút. Ế, thử cái gì? Thí độ lôi kiếp sao? Triệu Sùng trợn to hai mắt hỏi. Đúng. Vệ Mặc khẳng định gật gật đầu. Tiểu vệ tử, không cần phải gấp gáp, đừng hành động theo cảm tình. Triệu Sùng quên, hắn là thật không muốn Vệ Mặc có chuyện. Công tử, nô tái quyết định. Vệ Mặc lại lần nữa quỳ một chân trên đất, vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Ngươi, cầu công tử tác thành. Vệ Mặc nói, làm gì nhất định phải hiện tại độ lôi tiếp, công tử cũng không muốn tiến vào cái gì tiên sơn càng không muốn cùng đám kia thiên tiểu chạm mặt, ngươi đến cùng gấp cái gì mà?" Triệu Sùng nói. "Cầu công tử tắt hành. Vệ Mặc lại lần nữa nói. "Quả lựa, thử xem có thể, nhưng bổn công tử nhất định phải hộ pháp cho ngươi." Triệu Sùng nói. "Công tử, quá nguy hiểm, ngươi, nếu như ngươi không đồng ý, cái kia bổn công tử cũng không đồng ý ngươi lập tức độ lôi kiếp." Triệu Sùng đánh gãy Vệ Mặc nói. "Chuyện này." Vệ Mặc trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Vệ Mặc chuẩn bị mạnh mẽ độ lôi kiếp tin tức rất nhanh tất cả mọi người đều biết. Tinh Nhi, Hướng Đoá, Lý Tiểu Đậu bọn người vây quanh ở Vệ Mặc bên ngoài phòng, hơi khinh liền Tả Phạm cùng Trang Hương Bình hai người cũng tới, đều không chuyện làm, nhìn cái gì vậy, nên làm gì làm gì đi. Triệu Súng phất tay một cái đem bọn họ đánh đuổi. Công tử, nô tỳ gần nhất tiểu diễn Thánh Công lực có tâm đắc, có muốn hay không ta thôi diễn một hồi hùng cát. Thanh Nhi nói, không cần, liền ngươi cái kia công phu ngẹo quảo, đẩy cũng là sai lầm. Chờ lúc nào đem tiểu diễn Thánh Công tu luyện đến đăng phong tạo cực lại nói. Triệu Súng nói, sau đó đem người toàn bộ đánh đuổi, không để bọn họ ảnh hưởng về mặt. Vệ Mặc ngồi xếp bằng trên giường, bình thản điều tiết tình trạng của chính mình không còn áp chế chân nguyên trong cơ thể tăng cường, chờ đợi Lôi Vân xuất hiện một khắc đó. Triệu Sung khẽ nhíu mày, muốn lại nói chút gì, há miệng, cuối cùng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, bởi vì hiện tại nói cái gì đều sẽ ảnh hưởng đến vệ mặt tâm thái. Chư thiên Thần Phật phù hộ, tiểu vệ tử từ, từ nhỏ đã là một cái đáng thương hài tử, lại là ngàn năm khó gặp thể chất, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Triệu Sung ở trong lòng âm thầm nhất tới. Tu luyện ba đạo quan, cửa thứ nhất, đại tông sư cửa hải sừng còn, cửa hải thứ hai, chính là Lôi kiếp quan, cửa hải này cũng là hung hiểm nhất, cửa thứ ba nhưng là nhập thánh quan. Sau ba ngày Á Quang Đảo bầu trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc. Ồ, này vân hơi quá dị, không giống như là trời mưa vân, là có điểm lạ, mới vừa rồi còn trời trong nắng ấm, trong chớp mắt liền mây đen nằm dày đặc. Đây là lôi kiếp vân. Có người nói, lôi kiếp vân, chẳng lẽ có người ở Á Quang Đảo độ lôi kiếp tiến vào lôi hồn cảnh? 8 phần 10 là như vậy. Sẽ là ai chứ? Người trên đảo nghị luận sôi nổi. Liên minh trong đại sảnh, Tuệ Giác mấy người cũng nhìn thấy giữa bầu trời dị dạng. Lẽ nào chúng ta Tinh Vân Liên minh muốn ra một tên lôi hồn cảnh võ giả? Tuệ Giác ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong mây đen nói, không biết là môn phái nào đệ tử Thương Hải phái Hoàng Doãn lắc lắc đầu. Thủy Vân quan trì hành lão ni cô cũng lắc đầu. "Đừng xem ta, chúng ta âm dương các căn bản không ai có thể đi vào lôi hồn cảnh, bản các chủ cũng mới mới vừa tiến vào kim quan cảnh, cách tiến vào lôi hồn cảnh còn sớm đây." Cam Thủy Lam nói. "Lẽ nào là dạ tu?" "Không thể a." Tuệ Giác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. "Có thể là trung nguyên đại lục bên kia võ giả, tiên sơn xuất hiện, ngoại trừ mấy đại thiên tiểu, đồng thời cũng đưa tới rất nhiều ngoại lai võ giả." Hoàng Doãn nói. Chương 180. Mục. Triệu Súng ngẩng đầu nhìn mây đen nằm dày đặc bầu trời, to bằng cánh tay kia chớp ở trong tầng mây qua lại thánh ta mày lên nội tâm có một tia lo lắng đây chính là thiên lôi tầng mây càng ngày càng thấp một giây sau triệu sùng lập tức vệ mặt gian phòng. ngồi xếp bằng trên giường vệ mặt mở mắt ra muốn tới tổng cộng ba đạo thiên lôi ngươi có thể gánh vác được sao triệu sùng hỏi ta thay ngươi chặn một đạo không vệ mặt nói công tử không cần vì nô tài mạo hiểm lại nói nếu là không thể tự mình chống đỡ ba đạo thiên lôi tiến vào lôi hồn cảnh cũng là một cái giả lôi hồn cảnh Ta xem ngày đó lôi có ít nhất cánh tay thô vạn nhất triệu sùng một mặt lo lắng công tử nếu như vạn nhất nô tài chết rồi có thể hay không đem nô tài thi thể mang về, trốn ở đô thành ở ngoài nông trang bên trong. Vệ mặc vẻ mặt hờ hững nói, chớ có nói hiệu nói vượng, buồn công tử còn muốn ngươi hầu hạ cả đời đây, mạng ngươi là buồn công tử, buồn công tử không cho ngươi chết, liền không thể chết được, đã nghe chưa? Triệu súng hét lớn, hắn nghĩ tới mới vừa xuyên việt tới thời điểm, chính mình cảm giác vô cùng bất lực, mai đến tận vệ mặc tiên cung, cái này với hắn lớn bằng tiểu thái giám mỗi ngày buổi tiếp hắn, mới dần dần thích thương thế giới này. Hai người bọn họ tuổi hấu thơ cùng thiếu niên đều ở cái kia ngoài thành tiểu nông trang bên trong, nơi đó có hai người bọn họ tốt đẹp nhất ký ức. ầm. Vệ Mặc vẫn không trả lời, đạo thứ nhất Thiên Lôi liền rơi xuống, toàn bộ nóc nhà trong nháy mắt biến thành cho bụi. Vào lúc này Triệu Sùng muốn giúp đỡ cũng không kịp, chỉ nhìn thấy to bằng cánh tay Thiên Lôi chính giữa Vệ Mặc đầu. Xong xuôi, đây là nội tâm hắn ý nghĩ đầu tiên, sau đó liền bắt đầu hối hận, chính mình thì không nên đến Tinh Vân Hải tham gia trò vui, lập tức đến rồi nhiều như vậy lôi hồn cảnh thiên kiêu, Vệ Mặc loại thiên tài này khẳng định bị kích thích ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng Triệu Sùng cũng không dám mở mắt, hắn sợ sệt vừa mở mắt, một bộ thi thể nám đen xuất hiện ở trước mặt, mãi đến tận bên thay chuyển đến một điểm âm thanh, hắn mới dám từ từ mở mắt, phát hiện giường đã không còn. Vệ mặc ngồi dưới đất, ngoại trừ tóc có chút loạn ở ngoài, thật giống cũng không có chuyện gì. "Ngươi?" "Ẩm." Hắn mới vừa muốn hỏi một chút có chuyện gì sao? Đạo thứ hai thiên lôi liền hạ xuống, uy lực xem ra so với đạo thứ nhất còn muốn lớn hơn. Mạch liệt ánh sáng để Triệu sùng lại lần nữa nhắm hai mắt lại, bất quá lần này hắn không có các loại, mà là ở ánh sáng sau lập tức mở mắt ra. Trước mắt vệ mặc tóc đã tiêu, há mồm phun ra một cái hắc khí, nhìn thấy Triệu sùng một mặt căng thẳng theo dõi hắn, Liều mạng bỏ ra vẻ tươi cười. "Ẩm." Đạo thứ ba thiên lôi tùy theo vánh hạ xuống. Triệu cảm giác chính mình thân thể bị sóng khí cho nổ bay sau khi hạ xuống, một cái cá chép nhảy đứng lên, phát hiện vệ mặc gian phòng đã thành một vùng phế tích. tiểu vệ tử, hắn kêu một tiếng, đồng thời hướng về phế tích đi đến. ẩm, giữa bầu trời mây đen cũng không có tản đi, lại một đạo thiên lôi hoanh hạ xuống. ta đi, không phải chứ, nhân loại không phải chỉ có ba đạo thiên lôi sao? yêu thú mới chịu độ chín đạo thiên lôi. triệu sùng trận to hai mắt thầm nghĩ trong lòng. một giây sau, hắn lại lần nữa bị nổ bay ra ngoài vài chục trượng, nguyên lai phế tích địa phương xuất hiện một cái đường kính hơn một trượng to. xong xuôi, tiểu vệ tử lần này đánh giá thật xong đời. Triệu Sùng từ dưới đất bò dậy đến, trong miệng nhắc tới, bởi vì đạo thứ tư thiên lôi có bắp đuổi thô to như vậy, sẽ không có đạo thứ năm chứ? Hướng bầu trời nhìn lại, phát hiện mây đen chính đang tản đi, liền hắn lập tức hướng hô to chạy đi. Chưa kịp Triệu Sùng chạy đến hô to, một bóng người từ trong hầm bò đi ra. "Tiểu vệ tử." Triệu Sùng hô lớn. Vệ mặc lúc này toàn thân biến thành màu đen, đột nhiên nhếch miệng cười cợt, "Công tử, nô tài không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi." Triệu Sùng mới vừa nói xong không có chuyện gì là tốt rồi, liền nhìn thấy vệ mặc thẳng tắp ngã trên mặt đất, liền hắn lập tức phi chạy tới, đem ôm lên. Mau tới người, mây đen tiêu tan sau, toàn bộ Á Quang đảo đều đang bàn luận chuyện này. Ta vừa nãy là không phải nhìn lầm, thật giống rơi xuống bốn đạo thiên lôi, cuối cùng một đạo vẫn là bắt đuổi thô từ lôi. Ta cũng nhìn thấy là bốn đạo thiên lôi, không thể nào, nhân loại độ lôi kiếp tổng cộng mới ba đạo, càng sẽ không xuất hiện từ lôi. Có người phản bác, chính là bốn đạo thiên lôi, ta nhìn ra rõ rõ ràng ràng, ta cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, bốn đạo thiên lôi, lẽ nào là hải yêu? Hải yêu là chín đạo, có thể rơi xuống đạo thứ tư đem độ kiếp người cho đánh chết đây, có khả năng, rất có khả năng. Hải Uy dám ở Á Quang Đạo độ kiếp không phải quá lớn mật. Lại nói, ta nghe nói Hải yêu ở độ kiếp thời điểm, mặc dù chết rồi, Thiên Lôi cũng sẽ hạ xuống chính đạo, đem thi thể vánh nát an, nhưng là mới vừa mới bốn đạo Thiên Lôi à, tuyệt đối không phải yêu thú. Có người phản bác, Đại Gia nghị luận sôi nổi, ai cũng thuyết phục không được ai. Khi tin tức kia truyền tới Thiên Sơn Chu Vi đám kia Thiên Kiêu trong thái lúc, bọn họ không hẹn mà cùng hướng về Á Quang Đạo mà tới. Nam Đại Thiên Kiêu đích thân đến Á Quang Đảo, Tuệ Giác lập tức dẫn người lên tiếp, cùng nên đường công tử. Tuệ Giác một mực cung kính nói. Xem tới vẫn là tinh vân tông đối với tinh vân hải vực ảnh hưởng khá lớn. À Âu Dương Phỉ Phỉ âm thanh vang lên, cung nênh thánh nữ, tuệ giác lập tức rồi hướng Âu Dương Phỉ Phỉ hành lễ. Ta vạn ma tông tả vương cổ tu minh ở các ngươi tinh vân hải vực mất đi hình bóng, có phải là các ngươi tinh vân liên minh người hải hán? Bạch Giao đột nhiên nói, tuệ giác hướng về Bạch Giao nhìn lại, trong lòng biết đây là vạn ma tông ma nữ, nhưng cũng không dám lộ ra một tia gì. Chúng ta tinh vân liên minh cao nhất tu vi là kim quang cảnh, một khối cẩn cỗi vùng biển thôi. Ừ, nhân loại các ngươi thật biết điều, cùng một cái lớn tuổi như vậy vẫn là kim quang cảnh ông lão nói chuyện không hạ thấp thân phận sao? Ngao Hạo đột nhiên mở miệng nói rằng, Đường Phong ba người hướng về Ngao Hạo trợn mắt nhìn, có điều Ngao Hạo nhưng không ngần ngại chút nào. Ông lão, nghe nói Á Quang đảo có người độ lôi kiếp, dĩ nhiên hạ xuống bốn đạo thiên lôi, cuối cùng một đạo vẫn là từ lôi, là như vậy phải không? Ngao Hạo hỏi. Tuệ Giác cũng là có tinh khí, vừa nay hắn bị đối phương như vậy xỉ nhục, liền liền không có phản ứng. Ngao Hạo dò hỏi. Muốn chết? Ngao Hạo cảm giác chịu đến thất lễ, trực tiếp ra tay chuẩn bị giết chết Tuệ Giác. Ngao Hạo, nơi này là nhân loại chúng ta địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi ở đây làm giữ. Đường Phong hét lớn một tiếng, một giây sau thuần thế một trưởng đỡ ngao hạo phần lớn sức mạnh, có điều vẫn có một điểm sức mạnh hướng về tuệ giác đánh tới. tuệ giác hai tay quét qua muốn đem ngao hạo sức mạnh hóa giải, đáng tiếc chỉ nghe phịch một tiếng, hắn thân thể bay ngược ra ngoài, giữa không trung nói ra huyết. nếu như vừa nãy không phải đường phong đỡ lấy hơn nửa sức mạnh, đánh giá tuệ giác lúc này đã chết rồi. sư minh, ngươi thế nào rồi? tuệ minh lập tức đem tuệ giác phủ lên. không, không có chuyện gì. tuệ giác rốt cuộc biết chính mình cùng những thiên tiêu này sự trên lệch ngươi tốt nhất trả lời vừa nãy ngao hạo vấn đề, bởi vì chúng ta tới nơi này chính là vì việc này. ma nữ bạch giao mở miệng nói. Tuệ Giác Gian nan nhìn Bạch Giao một ánh mắt, không dám nữa rông dài, đem sự tình đơn giản nói một lần, đúng là bốn đạo thiên lôi, cuối cùng một đạo có người nói là tử lôi, có người nói không phải tử lôi, chí ít là ai ở trên đảo Độ Kiếp, chúng ta cũng không có điều tra rõ ràng, bởi vì đất Độ Kiếp đã thành một vùng phế tích, mang chúng ta đi Độ Kiếp địa phương nhìn. Đường Phong nói, vâng, Đường công tử. Tuệ Giác ở sư đệ Tuệ Minh lâu nữa, mang theo Đường Phong chờ hướng về vệ mặc Độ Lôi Kiếp địa phương đi đến. Lúc này vệ mặc đã bị nguyệt ảnh chuyển đến đảo xa nhất ở phương bắc một cái hẻo lánh sân, triệu mấy người cũng theo quá khứ còn độ lôi kiếp địa phương là nguyệt ảnh một châu bí mật phòng an toàn mua lại nhà này sân người sớm đã bị phái đi lâm hải thành căn bản không tra được đường phong năm người đi tới bị thiên lôi nổ thành phế tích sân cẩn thận kiểm tra một lần các ngươi thấy thế nào đường phong đối với âu dương phỉ phỉ mọi người dò hỏi bốn đạo thiên lôi cuối cùng vẫn là từ lôi căn bản không thể chúng ta vạn ma tông cũng không có loại này đi chép mặc dù lại là thiên tài độ lôi kiếp cũng chỉ có ba đạo thiên lôi bạch giao nói chúng ta thần điện cũng không có loại này đi chép âu dương phỉ phỉ nói có thể là người cố làm ra vẻ bí ẩn khiến cho phép che mắt để trên đảo cái đám này ngu xuẩn tin là thật Ta vượt qua chín đạo thiên lôi đều không có hạ xuống quá tự lôi, làm sao có khả năng xuất hiện tử lôi?" Ngao Hạo ngạo khí nói. Đường Phong nhìn Ngao Hạo một ánh mắt, nói: "Chúng ta Tinh Vân Tông cũng không có liên quan với bốn đạo thiên lôi ghi chép, xem ra 8 phần 10 là một loại phép che mắt." Bốn người bọn họ đều phát biểu xong xuôi cái nhìn, chỉ có Kỳ Lân công tử Mục vẫn trầm mặc không nói. "Mục, ngươi thấy thế nào?" Âu Dương Phỉ Phỉ đột nhiên hướng Mục nhìn lại. Kỳ Lân tộc mỗi ngàn năm phái một tên tộc nhân xuất thế tu hành, mỗi một lần đều sẽ lưu lại một đoạn ghi lòng tạc dạ lời tâm tình, bởi vì Kỳ Lân tộc con cháu mỗi người đều phi thường soái đồng thời tài hoa hơn người, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng. thế nhưng đến một ngày một đời, cùng tên của hắn như thế, một tuy rằng dung mạo rất đẹp trai, khí chất cũng rất tốt, nhưng cũng trầm mặc ít lời, cũng không quen đàm luận. thượng cổ lúc, có người là độ bốn đạo thiên lôi. một nhàn nhạt nói, ồ, ế, ồ, nhỉ. đường phong bốn người phát sinh thanh âm kinh ngạc, nhưng cũng không có lối ra, mở miệng phản bác, bởi vì ai cũng biết, bởi vì thượng cổ đại chiến, toàn bộ thế giới chuyển thừa xuất hiện kết thúc tầng, bây giờ đối với với thời kỳ thượng cổ hiểu rất ít, nếu như nói ai hiểu rõ nhất thời kỳ thượng cổ tình huống chủ kỳ lân tộc ra không còn có thể là ai khác bốn người chờ Mộc giải thích thế nhưng Mộc đã ngậm miệng lại không tiếp tục nói nữa Mộc ca ca thời kỳ thượng cổ thật sự có người độ phải là bốn đạo thiên lôi cuối cùng một đạo vẫn là tử lôi ma nữ bạch giao đi tới một bên người dò hỏi Mộc trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ là nhàn nhạt liếc bạch giao một ánh mắt nói tử lôi đại diện cho thiên đạo đối với độ kiếp người tán thành có ý gì trong tộc chính là như thế ghi chép còn có ý gì ta cũng không biết mục nói lẽ nào tinh vân hải xuất hiện một tên so với chúng ta còn lợi hại hơn người bạch giao nói Mấy người khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng coi vệ mặt là thành tất phải giết người, bởi vì lựa chọn ở đây độ kiếp, 89 phần 10 là gia tu, mặc dù là Tinh Vân Hải một cái nào đó môn phái nhỏ đệ tử, đối với bọn hắn tới nói căn bản không có bất kỳ trở ngại. Nếu xuất hiện lợi hại như vậy người, chúng ta liền tìm một chút đi. Đường Phong nói, ta đi phía đông. Nói xong hắn liền biến mất. Ta đi phía nam. Âu Dương Phỉ phỉ nói. Ta đi phía tây. Ngao Hạo nói. Làm chỉ còn dư lại Bạch Giao cùng một thời điểm, Bạch Giao nhìn chằm chằm nói, "Một ca ca, chúng ta cùng nhau đi phương bắc tìm một chút đi." Ngươi đi đi, ta phải ở chỗ này cảm ngộ một hồi." Một nói, sau đó ngồi xếp bằng ở trong hồ lớn, không tiếp tục để ý ma nữ Bạch Giao. Chương 181, coi thường. Sư phụ còn để ta cùng Kỳ Lân công tử nhiều tiếp cận, nhưng là này một đời Kỳ Lân công tử hoàn toàn chính là một khối khúc gỗ mà. Bạch Giao thầm thì trong miệng đi rồi. Một ngồi ở trái đen trong hồ lớn, nhắm hai mắt lại, sau đó liền không nhúc nhích, sau một canh giờ, hắn mở mắt ra, hướng về Á Quang đảo phương bắt liếc mắt nhìn, một giây sau, biến mất không còn tăm hơi. Lúc này vậy mặc đã tỉnh rồi có điều trong cơ thể kinh mạch bị thương không nhẹ, nhưng hoàng phất có một loại sức mạnh chính đang tự động chữa trị, tuy rằng vẫn chưa thể xuống giường, nhưng cũng không có cái gì quá đáng lo. Triệu Súng ngồi ở bên giường, tiểu vệ tử, người ta đều là ba đạo thiên lôi, ngươi dĩ nhiên bốn đạo, đạo thứ tư so với bổn công tử bắt đuổi còn thô. ngươi nói ngươi có phải là gọi xét đánh thể chất à? Nô tài có tội, để công tử lo lắng. Vệ mà nói, tiểu vệ tử, ngươi càng ngày càng không có khi còn bé đang yêu, bổn công tử nói đùa ngươi đây. Triệu Súng nói, hai người đang nói chuyện đây, truyền đến tiếng gõ cửa, thùng thùng, ai? Triệu Súng hỏi, hắn đã phân phó. Vệ mặc trong lúc dưỡng thương, không có việc trọng yếu chớ quấy rầy hắn. Công tử, ta là Tạ Phạm, có chuyện vô cùng trọng yếu báo cáo. Ngoài cửa truyền đến Tạ Phạm âm thanh. Vào đi." Triệu Sùng nói. Kẹt kẹt. Cửa mở, Tạ Phạm bước nhanh đi vào. "Chuyện gì?" Triệu Sùng liếc mắt nhìn hắn hỏi. "Vệ tổng quản độ thiên lôi kiếp bởi vì đưa tới bốn đạo thiên lôi, hiện tại toàn bộ Tinh Vân Hải đều truyền ra, mới vừa đem Tinh Vân Tông Đường Phong, Thần Điện Âu Dương Phỉ Phỉ, Vạn Ma Tông Thanh Long tộc Ngao Hạo, Kỳ Lân công tử Mục, Nam Thiên Tiên Kiêu cũng đến Á Quân Đảo, chính đang điều tra độ kiếp người." Tạ Phạm nói bọn họ tra ra cái gì? Triệu Súng hỏi người khác đúng là không có gì ở Á Quang đảo lung tung tìm nhưng kỳ lân công tử một mấy ngày gần đây vẫn ở phụ cận luân quanh Tạ Phan nói Triệu Súng nháy một cái con mắt nói ngay lúc đó sân đã nổ thành phế tích chúng ta hành động cũng vô cùng bí ẩn cái kia gọi một kỳ lân công tử làm sao sẽ tìm tới bên này không biết kỳ lân tộc vẫn luôn rất thần bí có thể có bí thuật gì Tạ Phan nói đối phương là lôi hồn canh chứ Triệu Súng hỏi đúng Tạ Phan gật gật đầu phiền thúc a Triệu thở dài một tiếng nói, như vậy, người khác không muốn đi giám thị cái này gọi một kỳ lân công tử, ngươi tự mình đi, tuyệt đối không thể để cho đối phương phát hiện. Công tử yên tâm, ta đế tính thể tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn khai phá ra, không thể trực tiếp nghe được đối phương trong lòng đầm chiêu suy nghĩ, nhưng giám thị cá nhân vẫn là dễ như trở bàn tay, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương phát hiện." Tạ Phàm nói, "Có tin tức gì lập tức báo cáo." "Phải." Tạ Phàm xoay người rời khỏi phòng. "Công tử, nô tài cho ngươi gây phiền bối." Vệ mà nói. "Tiểu vệ tử, bổn công tử là sợ phiền phức người sao?" Lại nói, "Ngươi không phải đã vượt qua lôi kiếp, hiện tại cũng là lôi hồn cảnh võ giả." còn độ bốn đạo thiên lôi, trên người liền không hề có một chút cái gì kỳ lạ biến hóa. Triệu Sùng một mặt hiếu kỳ hỏi, còn năm đại thiên tiêu sự tình, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Chân Nguyên so với trước đây càng thêm tinh khiết cùng cô đọng, còn có chính là, Vệ Mặc tổ chức một hồi từ ngữ nói, chính là cảm giác thật giống Chu Vi có rất nhiều sức mạnh, chính mình phảng phất theo chân chúng nó có liên hệ nào đó, nếu như tìm tới mối liên hệ này, là có thể mượn dùng loại này sức mạnh đất trời. Triệu Sùng sau khi nghe xong, từ trong chức nhận lấy ra một cái tiểu bản bản đưa cho Vệ Mặc, nói, đây là không biết ai viết một bản liên quan với lôi hồn cảnh tâm đắc, ngươi cẩn thận phòng đoán một hồi thực đây là hắn buộc cổ tu minh viết ra lôi hồn cảnh tâm đắc, ta công tử, Vệ mặc rất kích động, chủ yếu hay là muốn tìm hiểu kiểu ưu thái cổ kinh, mặt sau mấy tầng càng ngày càng thâm ảo, bổn công tử là giúp không được ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình ngộ, phải. sân ngoài trong được một đang lặng lặng chạm ở một góc bên trong, nhìn chằm chằm chỗ này hẻo lánh sân, đột nhiên hắn cảm giác có một luồng xa lạ sức mạnh từ trong lòng dâng lên, lông mày tùy theo vi cao lên đến, bị phát hiện, đối phương quả nhiên không đơn giản, dĩ nhiên biết cái này loại sức mạnh người nếu là nguồn sức mạnh này lại mạnh mẽ một chút, chính mình nội tâm tất cả sợ là đều phải bị đánh cắp. Mục trong lòng âm thầm suy nghĩ, đón lấy làm sao bây giờ đây, hắn gõ cổ suy nghĩ, nói cho Đường Phong mọi người, thật giống chính mình trong lòng cũng không có loại này dự định. Tộc Trường nói ta vào đời chính là mở mang hiểu biết các bạn, đã có người xuất hiện thời kỳ thượng cổ bốn đạo thiên lôi, vậy mình liền nên đi bái phỏng, có khả năng lời nói, thậm chí có thể trở thành bằng hữu. Mục nghĩ đến Tộc Trường lời nói, sau đó cất bước hướng về ngoài trăm thức sân đi đến, ầm ầm ầm, hắn thoải mái thông vang lên cửa viện, Tả Phàm lập tức báo cáo Triệu Sùng. Ồ, ngươi nói kỳ lân công tử ở góc cửa, Triệu Sùng một mặt giật mình nói, đúng hắn thật giống có nào đó loại năng lực, tạ phong nói. triệu sùng khẽ nhử mày lên, công tử, ta thương không lo lắng, nô tài sẽ đi gặp hắn. vệ mặc cắn răng muốn rời giường, tùy theo bị triệu sùng theo, ấn ở trên giường, hảo hảo nằm trên, buồn công tử đi xem xem. công tử không thể mạo hiểm, vạn nhất đối phương mang trong lòng ác ý, vệ mặc nói, đúng đấy, công tử kính xin cân nhắc. tạ phong phụ hòa nói, người ta đều thoải mái gõ cửa, chúng ta còn trốn trốn tránh tránh làm gì? triệu sùng đứng dậy hướng về ốc đi ra ngoài. hơi quỳnh. Hắn đi đến cửa viện trước, một tiếng cọt kẹt mở ra cổng lớn, ngoài cửa một tên mi thanh mục tú đẹp trai nam tử, thậm chí trên mặt còn có một tiếng ngượng ngùng. "Ngươi là?" Triệu Súng hỏi. "Ta tên Mục, mọi người đều gọi ta kỳ lần công tử, ngày hôm nay đường đột đến thăm, còn xin chủ nhân thứ lỗi." Một quy củ nói. "Có chuyện gì sao?" Triệu Súng đối với một ấn tượng đầu tiên không sai, lại xoáy lại có lễ phép, còn rất ngượng ngùng, chứng minh tâm không xấu. "Ta nghe nói Á Quang Đạo có người độ lôi kiếp đưa tới bốn đạo thiên lôi, muốn gặp thấy người này, cũng có thể trở thành bằng hữu." Một ăn ngay nói thật. "Hế?" Ê... Triệu Sùng sững sốt một chút, hắn không nghĩ đến một gặp như vậy thẳng thắn, này trái lại làm hắn không biết làm sao từ chối. Suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút trước mắt một, vào đi. Cảm tạ. Một nói, một bộ rất có giáo dưỡng dáng dấp. Tả Phan mọi người nhìn thấy Triệu Sùng đem một mời đến sân, đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ vừa nay đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xin hỏi độ kiếp người có khỏe không? Một hỏi, tại sao hỏi như vậy? Triệu Sùng nhìn một một ánh mắt. Theo bộ tộc ta thư trên ghi chép, dẫn bốn đạo thiên lôi người đều là thiên tuệ chi nhân, tuy rằng may mắn nhưng cũng bao hàm nguy hiểm bởi vì đạo thứ tư thiên lôi nhất định là tử lôi, đây là đối với thiên tuyển chi nhân thử thách. một nói hóa ra là như vậy, cái kia thiên tuyển chi nhân có ích lợi gì? triệu súng hỏi, hắn đối diện vệ mặc sự tình bôi lên đây, hiện tại chủ động đến rồi một cái giải thích nghi hoặc. một đem hắn biết đến đều nói cho triệu súng, sau đó hỏi lần nữa, ta có thể gặp gỡ độ kiếp người sao? có thể, đương nhiên có thể, ta dẫn ngươi đi. triệu súng mang theo một hướng về vệ mặc gian phòng đi đến. Á quan đạo, vân lai tử lâu, đường phong, âu dương phỉ phỉ, bạch giao, ngao hạo, bốn người ngồi cùng một chỗ. một đây, bạch giao hỏi khả năng không tìm được người rời đi trước đi. Ngao Hạo nói, ký Lân tộc chính là có thể trang. Bạch Giao trận mắt kinh bị một cái không phản ứng này đều tự mình cảm giác hài lòng thanh long. Chúng ta đều không có tìm được, xem ra độ kiếp người đã rời đi. Đường Phong nói, ừm. Âu Dương Phỉ Phỉ gật gật đầu, nói, có điều ta đoán hắn hẳn là sẽ không rời đi Tinh Vân Hải Vực. Người này tám phần 10 cũng là hướng về phía Tiên Sơn mà tới. Thiên Sơn. Hừ, chỉ bằng một cái mới vừa vượt qua lôi kiếp người cũng xứng theo ta tranh. Ngao Hạo nói, Đường Phong ba người không nói gì, có điều trong lòng đều tán đồng Ngao Hạo ý nghĩ, bọn họ là Thiên kiêu sau lưng đều đại diện cho một thế lực khổng lồ, bình thường người căn bản vào không được pháp nhãn của bọn họ. Loáng một cái 10 ngày trôi qua, Tinh Vân Tông trưởng môn Hồ Dương Đức, Thần Điện Điện Chủ Âu Dương như tĩnh mang theo một tên ông lão tóc trắng Tiên Sơn vùng biển. Nghe được tin tức này, Đường Phong bốn người lập tức rời đi Á Quan đảo, chờ bọn hắn đi thuyền đi đến Tiên Sơn bên cạnh thời điểm, phát hiện mục đã sớm đến, đến rồi. Mục ca ca, ngươi dĩ nhiên ở đây, hại người ta dễ tìm. Bạch Giao hiểu điều nói, mục đối với khẽ gật đầu, trên mặt một điểm vẻ mặt đều không có, thực sự là một khối khúc gỗ. Bạch Giao ở trong lòng nói thầm một tiếng. Đường Phong cùng Âu Dương Phỉ Phỉ bay đến Hồ Dương Đức cùng Âu Dương Như Tĩnh bên người, rất nhanh lại bay trở về. Thiên Hà Tiên Sinh có thể phá tan Tiên Sơn Đại trận sao? Bạch Giao lập tức dò hỏi. Còn không rõ ràng lắm, có điều thật giống Thiên Hà Tiên Sinh cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Đường Phong nói. Cách Tiên Sơn gần nhất một tòa đảo gọi Lưu Ly đảo, trên đảo xuất hiện rất nhiều võ giả, khoảng chừng có mấy trăm người. Bên trong Triệu Sùng mang theo vệ mặc mọi người liền hỗn tạp ở bên trong. Vệ mặc thương thế đã gần như khỏi hẳn, cùng một trò chuyện sau khi, hắn đối với tình huống của chính mình càng thêm hiểu rõ. Triệu cầm thủy tinh kính vi vọng, nhìn chầm chầm xa xa Tiên Sơn đồng thời ở trong đầu cùng cổ tu minh trò chuyện. lão cổ, thiên hà tiên sinh là ai? triệu súng hỏi. trận cốc chủ nhân cũng là trung nguyên đại lục lợi hại nhất trận pháp sư. nếu như ngươi đem làm ra đến cái kia bản trận pháp bí kíp cho hắn, có thể hắn gặp xin ngươi đến trận pháp ngồi một chút. cổ tu minh nói, bổn công tử trận pháp bí kíp nhưng là hóa phức tạp thành đơn giản địch tiên phương pháp, thật luyện thành rồi, tuyệt đối có thể sánh vai nhập thánh cảnh, Há có thể tùy tùy tiện tiện tặng người. triệu súng nói, thiết, vậy thì là giấy vụn một tấm, căn bản không thể có người luyện thành. cổ tu minh nói, chút ít đều ghét bỏ quá cứng. Thiên Hà ông lão bên cạnh cô gái tiên là hắn đồ đệ chứ? Triệu Súng hỏi. Vậy cũng là Thiên Hà ông lão yêu thích, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ đến. Ta xem Tinh Nhi không sai, nếu không thu rồi đi. Cổ Tu Minh nói. Bổn công tử không phải loại người như vậy. Đang theo Cổ Tu Minh đánh miệng ra đây, trên đảo xuất hiện một trận náo động, hóa ra là Nam Đại Thiên Kiêu đi đến Lưu Ly đảo. Cái này đảo chúng ta bao, cho các ngươi 10 tấc thời gian rời đi, nếu không, liền vĩnh viễn đừng rời bỏ. Ngao Hạo như hò hét nói. Người trên đảo cơ bản đều là quy nguyên cảnh cùng nhập đạo cảnh, ở Thiên Kiêu trước mặt căn bản không nói gì về lợi, liền lập tức tranh nhau chen lấn rời đi. Nhân loại các ngươi rác rưởi quá nhiều rồi." Ngao Hạo nói. Ngao Hạo nhắm lại ngươi mẹ túi, Âu Dương Phỉ Phỉ đối với Ngao Hạo trừng mắt lạnh lẽo. "Ta không bế ngươi có thể làm gì? Muốn luyện một chút sao? Xem đánh." Âu Dương Phỉ Phỉ trường kiếm ở tay, một kiếm đâm thẳng Ngao Hạo hét hô. Leng keng. Hai người đánh lên, vài tên phụ cận võ giả bị cuốn tiến vào kiếm khí bên trong, trong nháy mắt làm mất mạng. Đường Phong mọi người một bộ coi thường vẻ mặt, phản phất ngộ sát vài tên võ giả vốn là một cái không đáng nhắc tới việc nhỏ, chỉ có một cái nhíu mày một hồi, có điều cũng không nói thêm gì, dù sao chết chính là loài người, cũng không phải kỳ lạ động trên 182, ước ao cái thị. Triệu Sùng trao mày lên, những thiên tiêu này tại sao đối với người bình thường tính mạng lạnh lùng như vậy? Lẽ nào liền bởi vì bọn họ là lôi hồn cảnh? Lẽ nào liền bởi vì bọn họ sau lưng có một thế lực khổng lồ, là có thể như vậy trắng trợn không kiêng rẻ? "Công tử, chúng ta làm sao bây giờ?" Vệ mặc nhỏ giọng hỏi. Triệu Sùng ánh mắt từ đường phong đám người trên mặt sẽ qua, xóa một ở ngoài, đối phương còn có 4 người, vệ mặc mới vừa tiến vào lôi hồn cảnh, thật đánh tới đến khẳng định chịu thiệt, lại nói còn có thể bại lộ thực lực của bọn họ, liền hắn cuối cùng mở miệng nói, "Chúng ta đi." "Hơi huynh, bọn họ lên thuyền." rời đi lưu ly đảo, hướng về xa một chút đan đỉnh đảo về tới. một đột nhiên đạp nước đuổi theo, các ngươi là bằng hữu của ta, có thể lưu ở trên đảo. triệu sung cười cợt nói, không được, chúng ta hay là đi xa xa đan đỉnh đảo sẽ khá tự do một điểm. hả, vậy ta có thể đi đan đỉnh đảo tìm các ngươi sao? mục hỏi, ngươi không phải mới vừa nói chúng ta là bằng hữu sao? đương nhiên có thể. triệu sung nói, cảm tạ. triệu sung cười cợt, hắn đối với một cảm quan rất tốt. Một trở lại lưu ly đảo, âu dương phỉ phỉ cùng ngao hạo tranh đấu đã kết thúc, hai người lẫn nhau nhìn đối phương không hợp mắt, còn được hai người liên lụy chết đi vài tên võ giả bạn không ai đề cập, bọn họ tử vong phảng phất cùng dẫm chết vài con giun dế tự. Ma nữ bạch giao đi tới một bên người, một ca ca, vừa nãy ngươi nói chuyện với người nào? Bằng hữu của ta. Một hồi đáp, bằng hữu. Những người hạ đẳng kia làm sao có thể trở thành bằng hữu của ngươi? Bạch giao hỏi. Một khẽ nhíu mày lên, cũng không có giải thích cái gì, đi tới bên cạnh đại toạ đi tới. Thực sự là khối khúc gỗ. Bạch giao trong lòng nhắc tới nói. Triệu xung đoàn người đi đến đan đỉnh đảo sau, tìm một khối tránh mưa vị trí dựng lên lều vải. Nếu đến, đến rồi, đương nhiên phải xem trước mắt tiên sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tinh nhi là kim quang cảnh, nàng đem chân nguyên triển lộ một hồi, người chung quanh lập tức không dám trước tới quái dậy. Vệ mặc mặc dù là lôi hồn cảnh, nhưng hắn đem chân nguyên cho ẩn dấu, người bình thường vẫn đúng là không nhìn ra hắn tu vi. Tinh nhi từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một cái ghế nằm, tìm một cái bóng cây thả xuống, Triệu Sùng một cách tự nhiên đi tới nằm ở phía trên, Tinh nhi lập tức lấy ra một ít quả dại, lộ ra tự mình cho hắn ăn. Này nhưng làm chu vi một số võ giả xem sững sờ, Tinh nhi rõ ràng trên người tán phát sinh kim quang cảnh khí tức, mà nằm ở trên ghế nằm Triệu Sùng trên người chân khí gọn sóng rất yếu, nhiều nhất chính là một cái hóa linh cảnh. Tại sao một cái kim quang cảnh thiếu nữ ở hầu hạ một tên hóa linh cảnh võ giả? Bọn họ ngẩn ngang. Nhìn về phía Triệu Sùng ánh mắt có ức ao, có hiếu kỳ, càng nhiều vẫn là kinh bỉ. Rốt cuộc có người không nhịn được lòng hiếu kỳ, đi lên trước hỏi, vị cô nương này, ngươi có phải là gặp phải việc khó gì? Tại hạ đồng ý giúp đỡ. Cô ngay, Tinh Nhi quay đầu liếc đối phương một ánh mắt, quát lạnh một tiếng. Tên nam tử này đỏ cả mặt, hết sức tức giận, nhưng mình vẹn vẹn là nhập đạo cảnh, căn bản không dám cùng Tinh Nhi thủ. Lúc này Triệu Sùng mở mắt ra, trước tiên nhìn đỏ cả mặt nam tử một ánh mắt, sau đó nói với Tinh Nhi, phải có lễ phép, không thể tùy tiện mắng người. "Vâng, công tử, Tinh Nhi nhớ kỹ." Tinh Nhi ngoan ngoãn nói. "Ừm." Triệu Sùng rất trang bức gật gật đầu, nói, "Không ăn, cảm giác hơi nóng." Tinh Nhi lập tức xem ảo thuật tự trên tay xuất hiện một cái cây quạt, sau đó nhẹ nhàng cho Triệu Sùng quả gió. Bên cạnh nam tử triệt để kinh ngạc đến với người, "Ngươi, ngươi tại sao muốn nghe hắn? Hắn mới hóa linh cảnh." Tinh Nhi quay đầu một mặt xương lạnh nhìn nam tử, nói, "Công tử không cho mắng người, nhưng nếu như ngươi lại ở đây trước mắt, bổn cô nương liền đánh gãy ngươi cái chân thứ ba." Bị Tinh Nhi chừng một ánh mắt, nam tử cảm giác gió mát vèo vèo, lập tức lùi về sau mấy bước, sau đó nhỏ giọng mắng một câu người điên. Quay đầu chạy, hắn cử động gây nên mọi người một trận cười to. Ha ha. Có điều cùng lúc đó, đan đỉnh trên đảo sở hữu võ giả đối với thân phận của Triệu Sùng càng ngày càng có hứng thú, bắt đầu rồi các loại suy đoán, rất nhanh Triệu Sùng thành trên đảo đứng đầu nhân vật. Ai, buồn công tử thực sự là muốn điệu thấp không có chút nào hành. Triệu Sùng cảm khái nói, Tinh Nhi, sau đó đừng động một chút liền muốn đánh gãy người khác cái chân thứ ba, nói như vậy, đối với nam nhân mà nói quá tàn nhẫn. Vâng, Tinh Nhi nhớ kỹ. Tinh Nhi ở Triệu Sùng trước mặt xưa nay đều là một bộ ngoan ngoãn giá dốc. ăn xong buổi tối, Triệu sung ở cạnh biển toàn bộ, không có để Tinh Nhi theo. Vệ mặc bồi ở bên người. Công tử, tinh nhi ngoan ngoắn đều là trang. Vệ mặc nói. Ta biết, người ta bắt đầu liền nói, muốn hại yêu tám biến. Triệu Xu nói, nếu như nàng có thể kiên trì 3 năm lời nói, buồn công tử không ngại đem hại yêu tám biến chuyển cho nàng. Công tử, gián biển bộ tộc nô tài tổng cảm giác không thể tin. Vệ mặc nói ra chính mình cảm thụ. Tiểu vệ tử, chỉ cần chúng ta thực lực đủ mạnh, gián biển bộ tộc có thể tin hoặc không thể tin có quan hệ gì đây lần này kiến thức năm tiên thiên tiêu bổn công tử quyết định thuyền lớn xây xong sau khi trước về một chuyến thiên vũ quốc đem thiên vũ quốc cùng tây hải trong lúc đó giao thông xây dựng lên đến sau đó ở tây hải luyện binh 5 năm nhất định luyện được một nhánh mạnh mẽ giao long vệ triệu sùng nói công tử nô tài muốn sẽ đi gặp ngao hạo vệ mặc đột nhiên nói như vậy triệu sùng liếc mắt nhìn hắn lắc lắc đầu hảo hảo củng cố cảnh giới không tranh nhất thời trưởng án hắn. hắn cùng vệ mặc trong lúc đó quá quen thuộc lẫn nhau mọi cử động có thể đoán được đối phương ý nghĩ trong lòng triệu sùng thực còn ở bởi vì ngao hạo chờ thiên tiêu đối với bọn họ xua đuổi mà có chút sinh khí buổi tối hôm đó Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Sùng còn ở trong lều đi ngủ, liền nghe được bên ngoài ồn ào cùng tranh đấu âm thanh, liền ngáp một cái đi ra lều vải. Công tử. Vệ Mặc lập tức đi đến bên cạnh hắn. Chuyện gì xảy ra? Triệu Sùng hỏi. Tinh Nhi đem người cho đánh. Vệ Mặc hồi đáp, không đánh chết chứ. Triệu Sùng hỏi. Không. Vệ Mặc lắc lắc đầu. Không đánh chết là tốt rồi. Đúng rồi. Nàng tại sao đánh người? Triệu Sùng hiện tại phản ứng đường vòng cung cũng rất dài, hiện tại mới hỏi tại sao đánh người. Còn chưa là hiếu kỳ Tinh Nhi tại sao hầu hạ công tử sự tình. Vệ Mặc nói. Đám người kia lòng hiếu kỳ vẫn là rất lớn, đánh cũng được, miễn cho mỗi ngày đến truy hỏi những chuyện này." Triệu Sùng nói. "Chính nói đây." Tinh Nhi đi tới, "Công tử, điểm tâm đã được rồi." Hửm, bưng lên đi." Triệu Sùng nói, hắn không có hỏi đánh người sự, Tinh Nhi cũng không nói. "Phải." Những tháng ngày tiếp theo, cũng lại không ai dám đến dò hỏi Tinh Nhi tại sao muốn hầu hạ Triệu Sùng, chỉ bất quá bọn hắn ánh mắt xem Triệu Sùng thời điểm tràn ngập ước ao cái gì. Ngày này, một đột nhiên đi đến đan đỉnh đảo, còn mang theo một tên cô gái mặc áo trắng, không phải người khác, chính là Thiên Hà Tiên Sinh bảo bối đồ đệ, Song Vũ chân. "Triệu Minh, Vệ Minh mục vẫn cứ lạnh như vậy nho nhã lễ độ, mục mời ngồi. triệu sùng nói, sau đó hướng về song vũ chân nhìn lại, vị này chính là thiên hà tiên sinh cao đổ vũ chân cô đương. mục giới thiệu. song vũ chân đối với triệu sùng cùng vệ mặc hai người rất lạnh nhạt, cũng không có cái gì tốt sát mặt, chỉ là xem ở một trên mặt khẽ gật đầu, xem như là trả hỏi. triệu sùng vốn còn muốn thỉnh giáo một chút trận pháp sự tình, nhìn thấy đối phương lạnh nhạt như vậy, liền liền không có lại để ý tới, nhiệt tình mà bị hờ hứng sự tình, hắn cũng không muốn làm. có điều từ một nơi này vẫn là thu được không ít liên quan với tiên sơn xung quanh trận pháp phá giải tiến triển. Thiên Hạ Tiên sinh có biện pháp. Triệu Súng hỏi. Hừm, có điều muốn chân chính phá giải không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, đánh giá cần thời gian mấy năm. Ta nhận được tin tức sau, liền lại đây thông báo Triệu huynh cùng Vệ huynh, không cần ở đây làm đợi. Mục nói, cảm tạ một huynh đệ. Triệu Súng nói, đối với một cảm quan càng ngày càng tốt. Không khách khí, chúng ta là bằng hữu. Mục đàng Hoàng Trịnh trọng nói, đúng, chúng ta là bằng hữu. Nếu như ngươi rảnh rỗi lời nói, xin ngươi đến Tây Hải chơi, ta từ quê hương mang đến rượu còn xuất lại mấy đàn, xin ngươi nếm thử. Triệu Súng nói, tốt. Mộ lập tức đáp ứng rồi xin mời cái kia chúng ta đi thôi, triệu sùng nói. sau đó để hướng đoán mọi người thu dọn đồ đạc. nếu muốn mấy năm mới có thể phá tan tiên sơn xung quanh trận pháp, chờ đợi thêm nữa chính là lãng phí thời gian. một ca ca, song vũ chân hai con mắt to nhìn mục. ta muốn cùng triệu huynh đi tây hải nhìn, ngươi đi về trước đi. mục nói, hoàn toàn chính là một bộ không hiểu phong tình dáng vẻ. triệu sùng trong lòng hơi buồn bực, âm thầm nghĩ, ca giải đến cũng rất xoài a, này mục tại sao như vậy hấp dẫn cô gái. ta cũng muốn đi tây hải. song vũ chân nói, chuyện này, triệu huynh, ta có thể mang vũ chân cùng nhau đi sao? mục hỏi. Triệu Súng rất muốn tự tuyệt, bởi vì Song Vũ chân xem ánh mắt của hắn rất làm người không thoải mái. Có điều xem ở một trên mặt, cuối cùng gật gật đầu, được thôi. Rất nhanh đồ vật thu thập xong, chuẩn bị lên thuyền thời điểm. Song Vũ chân lại nói phải về Lưu Ly đảo cùng sư phụ nói một tiếng, cũng không quản Triệu Súng có đồng ý hay không. Thân thể nhảy một cái đạp không mà đi, một kaka, ca ca, chờ ta. Một đối với Triệu Súng lộ ra nét mặt xin lỗi. Triệu Súng chỉ thật hào phong nói không có chuyện gì, trong lòng lại hết sức phiền muộn. Mụi cùng một làm bằng hưu tuyệt đối là một cái sai lầm, trái tim có chút không chịu được. Rất nhanh Song Vũ chân trở về, đồng thời trở về còn có ma bạch Mộc Ca ca, nghe nói ngươi muốn đi Tây Hải, ta cũng muốn đi." Bạch Giao nói. "Mộc Ca ca, chỉ mang ta một người đi, ngươi tới làm gì? Có biết hổ thẹn không sĩ?" Song Vũ Chân trừng mắt Bạch Giao nói. "Song Vũ Chân, đừng tưởng rằng sư phụ ngươi là Thiên Hà tiên sinh, bổn tiểu thư liền không dám đánh ngươi." Bạch Giao nói. "Đến a, ta sợ ngươi." Song Vũ Chân phản kích nói. Hai người mắt thấy muốn động thủ, một đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người, "Lại náo, các ngươi liền đều chớ cùng." "Mộc Ca ca, ta không cùng với nàng làm ý." Song Vũ Chân lập tức nói. "Ai cùng ngươi náo?" Bạch Giao trừng Song Vũ chân một ánh mắt, sau đó một mặt ôn nhu nhìn chậm chạp một nói, một ca ca, ta thật muốn đi Tây Hải vui lượn một chút. Một hướng về Triệu Sùng nhìn lại, Triệu Sùng lúc này trong lòng cảm giác chịu đến bạn tấn trọng kích, xin thể cũng không tiếp tục cùng mỹ nam tử kết bạn, thật là làm cho người ta bị đả kích. Vậy thì cùng nhau đi đi. Nhìn thấy một hướng chính mình xem ra, hắn không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Cảm tạ Triệu Hinh. Một nói, Triệu Sùng cười cợt, lại hướng về một bên người Song Vũ chân cùng Bạch Giao liếc mắt nhìn, lập tức đem đầu vặn đến một bên, trong lòng nhát tới, mắt ngủ, các nàng tuyệt đối là mắt mù Buốn công tử cũng rất tuấn tú có được hay không? Thực Triệu Sùng căn bản không biết, Kỳ Lân tộc có một cái quy định bất thành văn, ai là Kỳ Lân công tử vào đợi bạn gái, tương lai gặp thu được một món lễ lớn, này đại lễ có thể khiến tiến vào thượng tam cảnh sát suất tăng cường 5%. Quy định này người bình thường căn bản không biết, chỉ có mấy cái thế lực lớn rõ ràng. Chương 183, rộng rãi sáng sửa. Dọc theo đường đi, Song Vũ Chân cùng Ma nữ Bạch giao tranh giành tình nhân, một cũng không ngăn lại cũng không thèm dự, hoàn toàn một bộ không rõ phong tình dáng, rốc, chỉ cùng Triệu Sùng cùng vệ mặc Đàm Luận Tinh Vân Hải cùng Tây Hải Phong tổ cho tới vệ mặc lôi hồn cảnh sự tỉnh, một tuân thủ lần trước quyết định, không nói tới một chữ. đi đến tinh đan đảo sau, triệu xung khiến người ta làm một bàn phong phú món ăn, đồng thời lấy ra từ vạn hoa đại lục mang đến lễn rượu, vốn là không nhiều, mấy năm qua chỉ còn dư lại hai đàn. nếm thử, triệu xung cho một dót một chén nói, một cũng không khách khí, bưng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó toàn bộ mặt đều đỏ, mấy giây sau mới mở miệng nói, hảo kiểu, thoải mái, ta xưa nay không uống qua loại rượu này, một luồng cay độc nối thẳng dạ dày, tùy theo toàn thân thoải mái. triệu sùng đi đến thế giới này, rượu độ cồn cùng trung quốc cổ đại như thế, ở 10 độ đến 20 độ trong lúc đó. Hắn dùng cất pháp làm ra 50 độ rượu đế, lại cất vào hầm thật nhiều năm, uống lên tới đương nhiên không giống nhau. Thêm một chén nữa. Được, ta liền không khách khí. Một đem rượu bát phóng tới Triệu Sùng trước mặt. Triệu Sùng lại cho hắn rót một chén, chính mình cũng rót một chén. Này, thơm như vậy rượu, cho ta cũng tới một bát. Ma nữ Bạch Giao liếc Triệu Sùng một ánh mắt nói, "Ta rượu chỉ cho bằng hữu chân chính uống." Triệu Sùng nhàn nhạt nói, sau đó không còn phản ứng Bạch Giao. Người cái nho nhỏ hóa linh cảnh dám ở bản ma nữ trước mặt sĩ diện, không muốn sống. Bạch Giao trong nháy mắt nổi giận. "Bạch Giao, Triệu huynh là bằng hữu của ta." Một một mặt nghiêm túc trừng mắt Bạch Giao. Một ca ca, người như thế làm sao phối cùng người làm bằng hữu Bạch Giao nói. Đây là việc của ta. Một nói. Bạch Giao nghĩ đến kỳ lần tộc đại lễ, cuối cùng đem hỏa khí ép xuống, chỉ có điều mạnh mẽ trừng triệu sùng một ánh mắt. Triệu sùng lúc này trong lòng vô cùng không thoải mái, con bà nó là con gấu, ở địa bàn của chính mình bị một người phụ nữ khinh bỉ không đúng, là bị hai người phụ nữ khinh bỉ Song Vũ chân vốn cũng muốn uống một chén, bị Bạch dao đoạt trước tiên, nàng phát hiện một đối với Triệu Sùng rất giữ gìn, liền liền không nói gì nữa, thậm chí còn hướng Triệu Sùng tuổi cận, có điều Triệu Sùng nhưng ở ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy xem thường cũng kinh bị. bởi vì bị Bạch Giao như thế nháo trò, đêm đó tiệc tối tan dã trong không vui. Triệu Sùng đứng ở trong sân, nhìn đầy trời đầy sao, trong lòng sản sinh một tia khát vọng đối với sức mạnh, xem ra chính mình đối với nguyện lực cùng bất hủ cốt khai phá muốn cố gắng nữa một điểm. Công tử, vừa mới cái kia Bạch Giao trong mắt có sát ý, vậy mặc nhỏ giọng nói rằng, ta thấy, Triệu Sùng nói, có lẽ tối nay gặp không yên ổn. Công tử an tâm đi ngủ, có nô tài ở, bảo đảm không có sơ hở nào. Vậy mặc nói, ở vạn hoa đại lục thời điểm, đều nói lấy võ vi tồn, thực ta cũng không có cái gì cảm xúc, chỉ cảm thấy cảm thấy là triều đỉnh đối với bách tính nghiền ép quá ác, đến tinh vân hải vực cũng không có quá nhiều cảm xúc, đơn giản chính là tinh vân liên minh mấy cái môn phái đối trên đảo ngư dân bốc lột, có điều nhận thức này nằm tên tiên tiêu sau, mới xem như là thật sự hiểu cái gì gọi là lấy võ vi tồn, bọn họ căn bản là không đem người bình thường làm người xem, loại kia lạnh lùng là từ trong xương phát ra. Triệu sùng nói, công tử trạch tâm nhân hậu, vậy mặc nói, quên đi. Không nói những này, họ bạch man nữ tối nay tới lời nói, ngươi lưu nàng một mạng, vẫn chưa thể làm cho nàng nhận ra là ngươi. Triệu Sùng đối với vệ mặc dặn dò, nô tài hiểu rõ. Vệ Mặc gật gật đầu, tuy rằng tiến vào lôi hồn cảnh không bao lâu, nhưng vệ mặc nhưng là trải qua bốn đạo thiên lôi, đồng thời tu luyện chính là vượt qua thiên phẩm công pháp cửu u thái cổ kinh, hơn nữa tiếp cận thiên đạo thể chất, thực lực của hắn mạnh như thế nào, liền Triệu Sùng đều không quá rõ ràng. Buổi tối hôm đó, vệ mặc từ đầu đến cuối không có đi ngủ, nhưng là đợi một buổi tối, bạch giao cũng không có tới ám sát Triệu Sùng, này làm hắn có một tia không rõ, chẳng lẽ mình nhìn lầm? không thể a trong ánh mắt sát ý lửa gạt không được người buổi sáng triệu sùng lên vươn người một cái tinh nhi lập tức đem khăn mặt cùng xúc miệng nước đưa tới triệu sùng một bên rửa mặt vừa hướng vệ mặc hỏi tiểu vệ tử tối hôm qua không có động tĩnh không vệ mặc lắc lắc đầu xem ra người ta cũng không phải ý đó triệu sùng nói công tử nô tài sẽ không nhìn lầm vệ mặc kiên trì nói cẩn thận để phòng đi triệu sùng nói phải tinh nhi hầu hạ triệu sùng rửa mặt xong bưng lên điểm tâm còn triệu sùng cùng vệ mặc đàm luận sự tình nàng là một câu không có hỏi tinh nhi một công tử bên kia bữa sáng đưa tới sao Triệu Súng hỏi, Bẩm công tử đã đưa tới. Thinh Nhi một mực cung kính nói, vậy thì tốt. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Súng mang theo một công tử ba người ở Tây Hải du ngoạn một vòng. Triệu Minh, ngươi sự tình ta đã sớm nghe nói, vốn là cho là có khuyết đại thành phần, bây giờ nhìn lại một điểm khuyết đại thành phần đều không có, toàn bộ Tây Hải Hải yêu sát sát thực thực đều tôn ngươi là vương, lê ấm. Một nói, không đáng nhắc tới. Triệu Súng kiêm tốn nói, hừ, hừ. Cho tới hai tiếng nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh, trực tiếp bị hắn tự động loại bỏ. Bạch Giao cùng Song Vũ chân trước sau đều không lọt mắt hắn, điểm này Triệu Súng rõ ràng trong lòng theo bên người vệ mặc nhưng có điểm không chịu được từ nhỏ đến lớn dám cùng triệu Sùng đối nghịch người đều là hắn từ địch không chết không thôi loại kia triệu Sùng phát hiện vệ mặc dị thường lặng lẽ đối với lắc lắc đầu triệu minh hại yêu 8 biến đệ nhất biến ta kiến thức quá một đột nhiên nói thế nào Bác đại tinh hâm có một tia thiên địa huyền diệu ở bên trong hóa phức tạp thành đơn giản ủy phụ thần công một ca ngợi nói quá khen triệu Sùng khiêm tốn khoát tay háo một cái triệu minh không biết phía sau bảy biến có được hay không để một nhìn qua chuyện này triệu sùng hơi híp cặp mắt nhìn trầm một trong lòng nghĩ đối phương là trang thanh tuần đây Hay là thật thanh thuần chàng trai. Triệu huynh, xin lỗi, vừa nãy quá kích động, chúng ta Kỳ Lân tộc có một môn Kỳ Lân biến, là để dùng cho trẻ nhỏ đánh cơ sở, nhưng Phi thường Thâm ảo cũng phức tạp, cùng ngươi truyền thụ cho Hạ yêu Hạ yêu tám biến, có hiệu quả như nhau tuyển rượu, còn ai cao quỷ ai thấp, không khen ngợi phán, nếu là Triệu huynh không chê, chúng ta có được hay không giao lưu với nhau một hồi." Mục nói: "Đương nhiên có thể." Triệu Sung thoải mái đáp ứng rồi, hắn làm sao sẽ từ chối giao lưu đây, nếu như có thể được Kỳ Lân biến, hắn 100% có thể dùng hệ thống đem Chân Long Cự biến cùng Kỳ lần biến dung hợp, do đó thăng cấp Chân Long Cự biến đương nhiên hải yêu tám biến cũng có thể theo thăng cấp cho tới một được hải yêu tám biến có thể hay không thăng cấp kỳ lần biến vậy coi như không nhất định hơi quanh triệu sùng tìm tới một chỗ nhà đá để vệ mặc ở bên ngoài một bên bảo vệ mục thì lại để song vũ chân cùng bạch giao đi về nghỉ trước triệu sùng cùng mục đi vào nhà đá bắt đầu giao lưu hải yêu tám biến cùng kỳ lần biến vệ mặc canh giữ ở bên ngoài song vũ chân cùng bạch giao hai người đứng ở đằng xa một mặt không cao hừng răng dốc. song vũ chân bổn cô nương xem triệu sùng vô cùng không hợp mắt có muốn hay không chúng ta tạm thời trước tiên thả xuống lẫn nhau ý một khối đối phó hắn Bạch Giao xoay chuyển một hồi con mắt, quay đầu nói với Song Vũ Trân: "Ta cũng sẽ không cùng một người đàn ông tranh giành tình nhân." Song Vũ Trân nói: "Hừ, đừng giả bộ. Cái này Triệu Sùng một bộ cùng một công tử đứng ngang hàng dáng vẻ, đối với chúng ta còn là nhạt. Thật coi chính mình là bán thức ăn, ngươi không tức giận?" Hắn một cái hóa linh cảnh giác dời cho chúng ta sách giày cũng không xứng. Bạch Giao nói: "Ngày thứ nhất đến thời điểm uống rượu kia, ta có thể thấy, ngươi lúc đó cũng muốn nếm thử." Song Vũ Trân bị Bạch Giao nói toạc tâm sự, không khỏi khẽ nhíu mày lên, nói: "Ta là rất chán ghét cái này Triệu Sùng, có điều đồng thời cũng chán ghét ngươi. Gặp lại." nhìn Song Vũ chân bóng lưng Bạch Giao hừ lạnh một tiếng một cái giả lôi hồn cảnh rác dời còn ở bản ma nữ trước mặt trang thiết Song Vũ chân tuy rằng cũng là lôi hồn cảnh có điều là Thiên Hà Tiên sinh vì nàng chuẩn bị một viên phá lôi đan dựa vào đan dược lực lượng mạnh mẽ tăng lên tới lôi hồn cảnh xem như là một cái giả lôi hồn cảnh nàng chủ yếu thiên phú ở trên trận pháp điều này cũng làm cho là tại sao Bạch Giao bọn người được gọi là Thiên Tiêu mà Song Vũ chân ở bên ngoài một bên vẹn vẹn là Thiên Hà Tiên sinh đệ tử cuối cùng Bạch Giao cuối cùng hướng về xa xa nhà đã liếc mắt nhìn đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm liền ánh mắt hướng về vệ mặc nhìn lại, lông mày tùy theo hẹp khóa lại, cái này triệu súng hộ vệ bên cạnh vẫn không có nhìn thấu hắn tu vi, vệ mặc chính nhìn chăm chăm xa xa bạch giao. Đối với mấy ngày nay bạch giao đối với triệu súng chế gợi, hắn đều ghi tạc trong lòng, nếu không là triệu súng không cho hắn động thủ, hắn đã sớm muốn gặp gỡ cái này bạch giao. Hừ, Rắc rưởi. Bạch giao cùng vệ mặc đối diện mấy giây, sau đó khẽ hừ một tiếng, mắng một câu rắc rưởi, xoay người rời đi. Vệ mặc là ai, chỉ dựa vào khẩu hình liền biết đối phương là nói cái gì, trong nấy mắt lửa giận công tâm, vừa muốn ra tay, vang lên bên tai tinh nhi âm thanh. Vệ Tổng quản, công tử có thể nói quá, không cho ngươi trêu chọc Bạch Dao. Là nàng muốn chết." Vệ Mặc con mắt mang theo sát khí, "Nàng là đang cố ý làm tức giận ngươi, muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là cái gì tu vi?" Tinh Nhi nhỏ giọng nói, "Ế? Vệ Mặc vẻ mặt sững sở, quay đầu hướng về Tinh Nhi nhìn lại. "Ta là Thất xảo Linh Lung Tâm, tuy rằng chỉ khai phát ra một điểm nhỏ của tạng băng chìm, nhưng đối với như thế nông cạn thủ đoạn vẫn là rõ rõ ràng ràng." Tinh Nhi nói, "Ngươi nếu thật sự tức giận ra tay, vừa vặn bị nàng lựa." Vệ Mặc thở ra một hơi, thu lại toàn thân sát khí, nói với Tinh Nhi, "Cảm tạ, không khách khí." ta chỉ là muốn từ công tử trên người đem hại yêu tam biến học đủ, hy vọng vệ tổng quản sau đó không muốn đối với ta tràn ngập ý. Tinh nhi nói, vệ mặc nhìn chăm chăm tinh nhi con mắt, nói, ngươi chỉ cần không có ác ý, công tử nhất định sẽ truyền cho ngươi hại yêu tam biến, nhưng nếu như ngươi muốn lấy sau sẽ những thiên yêu này hết thể giống đến dưới chân, tốt nhất chân tâm nương nhờ vào công tử. Ta sẽ cân nhắc. Tinh nhi nói, sau đó xoay người rời đi. xa xa bạch giao vốn là đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp vệ mặc công kích, nhưng là cuối cùng phát hiện đối phương căn bản không nhúc đích, trong lòng một trận kinh ngạc, không đúng vậy, dựa theo kinh nghiệm thừa xưa, xem hắn người như thế không thể có thể nhịn được à kỳ quái quên đi ngày hôm nay coi như hắn số may trong nhà đá triệu sùng không có dấu làm của riêng rất hào phóng đem hải yêu tám biến truyền thụ cho một một đây cũng không có mất tin đem một bộ động tác phi thường phức tạp tâm pháp phi thường khó đọc kỳ lần biến chuyển cho triệu sùng một giản một phồn hai thái cực nay thuật lệnh ta tầm mắt mở ra có một loại rộng rãi sáng sủa cảm giác triệu minh ta nhất định phải trở về một chuyến một vẻ mặt đột nhiên có một tia kích động vốn đang còn lại một vò rượu muốn chờ ngươi lúc rời đi uống xem ngươi gấp gáp như vậy vậy thì lần sau đi triệu sùng nói Đa tạ Triệu huynh, một cáo tử, nếu là tương lai có khả năng lời nói, một gặp xin mời Triệu huynh đi ta kỳ lần tộc làm khách. Một nói, sau đó bóng người loáng một cái biến mất rồi. Chương 184, phát tải. Một sau khi rời đi, Triệu Sùng cũng không có vội vã ra nhà đá, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy hứng phấn, Kỳ Lân Biến mặc dù là đánh cơ sở đồ vật, nhưng cũng là thượng cổ truyền xuống tâm pháp. Hệ thống đại nhân, ngài bị liên lụy với, thôi diễn một hồi Kỳ lần Biến, sau đó sẽ cùng Chân Long Cựu Biến dung hợp. Triệu đem hệ thống tiêu gọi ra. Hệ thống lập tức đem Kỳ lần Biến đi vào, sau đó bắt đầu các loại thôi diễn cùng phân tích. Triệu Súng nhìn thấy trong thời gian ngắn xong không xong việc, liền đứng dậy đi ra nhà đá. Công tử, vừa nãy Bạch Giao khiêu khích ta, thiếu một chút nhịn không được. Vệ Mặc đem chuyện vừa rồi nói một lần, đặc biệt nhắc tới Tinh Nhi đối với lời nhắc nhở của chính mình. Ma nữ này khó đối phó à? Một đi rồi, đánh giá nàng sẽ không kiêng rẻ gì, nhưng là hiện tại vẫn chưa thể cùng với nàng trở mặt. Vạn Nhất đánh thăm nhỏ, đến rồi lão, chúng ta sẽ rất phiền phức. Triệu Súng suy nghĩ chốc lát nói, lập tức đem Quy Thiên Tuế cùng Ô bà bà tìm đến. Phải, Vệ Mặc không người đáp. Quả không phải vậy, làm Bạch Giao biết mục đã rời đi Tinh Dan đảo sau khi, lập tức xông vào Triệu Súng ra nhà chuẩn bị cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Triệu Sùng chính đang ăn cơm trưa, liếc mắt một cái xông vào bạch dao, nói, bạch cô nương tìm bản vương, có chuyện gì à? Bản vương, ta nhổ vào, chỉ bằng ngươi cái hóa linh cảnh giác rời còn tự gọi bản vương, ngươi làm sao không đi tiểu chiếu chiếu? Bạch dao mắng. Triệu Sùng cao mày lên, tuy rằng trong lòng không ngừng tự nhủ, không tức giận, không tức giận, cùng cái bị triều hư ngớ ngẩn tức cái gì, nhưng là trong lòng còn là tức giận phi thường. Muốn chết. Vệ mặc gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình lôi hồn cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, uy thiên tuế cùng Âu bà bà xuất hiện ở Triệu Sùng bên người. Bạch Giao trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng không nghĩ đến vệ mặt dĩ nhiên là lôi hồn cảnh, đồng thời xem chân Nguyên Nồng nặc trình độ, thật giống cũng so với mình không kém, lại nhìn tới Quy Thiên Tuế cùng ô Bà Bà hai con đại yêu, đột nhiên có chút sợ sệt. Có điều một giây sau, nàng nghĩ đến chính mình nhưng là vạn ma tông ma nữ, cái kia một chút sợ hai trong nháy mắt biến mất rồi. Cha cha, Nguyên Lai like bên người có ba con chó chân, chẳng trách dám như thế cùng bản ma nữ nói chuyện. Bạch Giao nói, Triệu sung để đua xuống, tiếp nhận Tinh Nhi truyền đạt khăn mặt lau miệng, lúc này mới xoay người hướng về Bạch Giao nhìn lại, nếu như ngươi không phải vạn ma tông ma nữ hiện tại chết sớm có điều nếu như lại dám ở chỗ này kêu gào lời nói, bản vương tuyệt đối nhường ngươi hồn phi phế tán. Hừ, chỉ bằng ngươi. Bạch Giao một mặt xem thường nói, không tin, ngươi liền thử một chút xem. Triệu Sùng ánh mắt trở nên trở nên nghiêm lệ, lạnh lạnh nhìn trầm trầm Bạch Giao. Ngươi. Bạch Giao rất muốn một cái tắt đem Triệu Sùng đập chết, nhưng nàng cảm giác được bà cô băng lạnh sắc ý, liền mặt sau lời nói cứ thế mà không nói ra được. Nàng cảm giác rất bất ức, nhưng dù sao cũng là ma nữ, từ tiểu học chính là tránh hại xu lợi. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, Triệu Sùng, ngươi cho bản ma nữ nhớ kỹ. Nói xong, bóng người loáng một cái biến mất rồi. Công tử. Ngược lại đã đắc tội rồi, không bằng. Vệ Mặc làm một cái chém giết động tác. Triệu súng lắc lắc đầu, nói, làm cho nàng rời đi, nàng nhưng là vạn ma tông tỷ mỹ bồi dưỡng ma nữ, thật sẽ xảy ra chuyện, chúng ta sức mạnh bây giờ có thể không chịu nổi. Hoa nữ công tử đều là nô tài vô năng. Vệ Mặc nói, đại trưởng phu coi được gián được, điểm ấy Hoa nữ tính là gì? Đúng rồi, còn có song vũ chân, cũng làm cho nàng nhanh lên một chút rời đi tinh đan đạo. Triệu súng nói, phải. Vệ Mặc đáp, sau đó tự mình đi để song vũ chân rời đi. Nhưng là ở trên đạo tìm một vòng không tìm được nhân ảnh của đối phương vốn là cho rằng đã ra đi không lời từ biệt, tuyệt đối không ngờ rằng sau một canh giờ, Song Vũ chân mở ra một chiếc pháo hạm trở lại Tinh Đan đảo. Vệ Mặc lập tức chạy tới bến tàu, khách khí nói: Song cô đương, một công tử đã rời đi Tinh Đan đảo, ngươi cũng mời trở về đi. Này pháo hạm là triệu sùng làm. Song Vũ chân hỏi: đúng, là công tử nhà ta làm. Vệ Mặc hồi đáp: dẫn ta đi gặp hắn. Song Vũ chân nói: Vệ Mặc nháy một cái con mắt, Song cô nương, một công tử đã rời đi Tinh Đan đảo, ta muốn thấy triệu sùng, ngươi thật dō dài, chúng ta đi tìm hắn. Song Vũ chân nói sau đó triển khai khinh công hướng về triệu sùng nhà gỗ chạy như bay đến triệu sùng triệu sùng đi đến nhà gỗ trước nàng đẩy cửa đi vào vệ mặc theo sát sau công tử nàng muốn gặp ngươi vệ mặc vội vàng nói triệu sùng bến tàu tiểu pháo hạm là ngươi làm song vũ chân hỏi đúng vậy triệu sùng gật gật đầu câu thứ rất khéo léo ta cũng muốn làm như thế một chiếc pháo hạm đáng tiếc vẫn không thành công ngươi có thể đem trận văn đồ cho ta nhìn một chút không song vũ chân hỏi ế chuyện này triệu sùng thực cũng không đem này trận văn đồ xem là bả bối nhưng đối phương vừa muốn chính mình liền cho Có phải là lợi cho Song Vũ Chân quá, lại nói, dựa vào cái gì cho nàng? Liên bởi vì nàng là Thiên Hà Tiên Sinh đệ tử cuối cùng, liên bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp. Thiết, ca không phải như vậy nông cả người, ta nắm đổ vật đổi với ngươi." Song Vũ Chân nói, thật không nghĩ đến ngươi vẫn là một cái trận pháp sư, nói đi, nếu muốn cái gì trận đồ. Triệu Súng nháy một cái con mắt, trận văn cùng trận pháp bí tịch hắn có thể chậm rãi thu thập, sau đó để hệ thống thôi diễn, liền suy nghĩ chốc lát nói, "Song Vũ Chân, bọn họ đều nói ngươi là trung nguyên đại lục tiên phú cao nhất trận pháp sư. Vừa sinh ra liền có thể hiểu được trận pháp chi đạo, là như vậy phải không?" đương nhiên, ta sư phụ nói rồi, buồn cô nương Thiên Phú so với hắn mạnh hơn một phần. Song Vũ chân ngạo nê nói, nếu lợi hại như vậy, ngươi tại sao còn tạo không ra tiểu pháo hạm? Triệu Súng hỏi, chuyện này, Nguyên Thạch Pháo cùng thuyền Long Tích trong lúc đó điểm thăng bằng lượng tính toán quá to lớn, ta vẫn không có tính toán ra đến. cùng Thiên Phú không quan hệ, vẹn vẹn là tính toán vấn đề, ta không biết ngươi là như thế nào tìm đến cái điểm cân bằng này. Song Vũ chân nói, Triệu Súng mặt hơi đỏ lên, tiểu pháo hạm chỗ khó đúng là điểm thăng bằng tính toán, hắn có hệ thống, rất nhanh sẽ có thể tìm tới cái điểm cân bằng này, phương diện khác xác thực không có chút khó khăn gì đây là bí mật, triệu súng nói, ta dùng này bản thái ất thập phương trận trận đồ đổi với ngươi thế nào? song vũ chân lấy ra một bản thơ ảo đại trận trận đồ, triệu súng liếc mắt nhìn, đưa ánh mắt thu lại rồi nói, loại này trận đồ đang chém giết lẫn nhau thời điểm hữu dụng không? đương nhiên hữu dụng a, ngươi sớm bố trí xong đại trận, đem kẻ địch dụ vào đại trận, trong nháy mắt là có thể đem cắn giết. song vũ chân nói, triệu súng nhễ môi, nói, kẻ địch lại không phải người ngu, vạn nhất người ta không tiến vào đây, ngươi này không phải tranh cãi sao? song vũ chân nói, ta không phải tranh cãi, mà là loại trận pháp này quá chết rồi không có linh động tính, chân chính trận pháp sư là lợi dụng sức mạnh bất trời, trong nháy mắt thành trận. Triệu Sùng nói, Song vũ chân trận to hai mắt nói, trong nháy mắt thành trận, ngươi còn biết trong nháy mắt thành trận, ta sư phụ đã nói, loại trận pháp này sư ở thời đại thượng cổ quả thật có, luyện đến đăng phong tạo cực thậm chí có thể trong nháy mắt nuốt lại nhập thánh cảnh võ giả, nhưng là chuyển thừa đã sớm đứt đoạn mất. Đồng thời mặc dù là thời kỳ thượng cổ, có thể tu loại trận pháp này sư người cũng là hiếm như lá mùa thu, đối với thiên phú yêu cầu quá cao, có thiên phú như thế người nhập thánh đều không đúng việc khó, làm gì đi học thâm ảo trận pháp? Nói như vậy ngươi không phải thiên phú như thế người. Triệu súng hỏi, ngươi cho rằng có thể có thiên phú như thế người là rau cải chẳng a? Song Vũ chân trợn mắt kinh bị một cái, không đúng vậy, ta là cùng ngươi muốn pháo hạm trận văn đồ, làm sao kéo tới thiên phú? đau nhanh một chút, đến cùng cho vẫn là không cho, cho ngươi cũng được, nhưng ta có ích lợi gì? Triệu súng hỏi, phân vân. Song Vũ chân cầm trên tay không gian vòng ngọc đổ ra, trong nháy mắt các loại thư tịch cùng trận văn xếp thành núi nhỏ, những này trận văn cùng trận pháp thư tịch ngươi coi trọng cái kia bản cũng có thể dùng đổi pháo hạm trận văn đồ đổ để đổi. Triệu nhìn thấy nhiều như vậy liên quan với trận pháp thư cùng trận văn đồ, mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài nhưng là vô cùng bình tĩnh suy nghĩ chốc lát, một mặt chịu thiệt vẻ mà nói, cái kia để ta trước tiên phiên phiên có thể không? có thể. song vũ chân gật gật đầu. triệu sùng ngồi xổm người xuống, bắt đầu một bản một bản phiên, để hệ thống đi vào. một phút sau, song vũ chân nhìn thấy triệu sùng vẫn cứ ở không nhanh không chậm lật lên trên đất trận pháp thư, liền không nhịn được hỏi, tìm xong chưa? gấp biệt, ta chung quy phải tìm bản chính mình thích nhất đi. triệu sùng nói, vậy ngươi nhanh lên một chút. song vũ chân thúc rủ. thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau nửa canh giờ, triệu sùng cuối cùng đem chồng như núi nhỏ trận pháp thư cùng trận văn đồ đều thu nhận tiến vào hệ thống. Lúc này mới hài lòng đứng dậy, một mặt ý cười nói với Song Vũ Chân, "Có thể, ta liền đổi này bản." Song Vũ Chân hướng về Triệu Sùng quyển sách trên tay nhìn lại, "Ngũ hành trận pháp chi chú giải." Người chắc chắn chứ?" "Xác định." Triệu Sùng nói, sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra pháo hạm trận văn đồ đưa cho Song Vũ Chân. Song Vũ Chân tiếp tới, tùy theo liền xem mê, hóa ra là như vậy, "Cao tử, này, chờ chút, còn có chuyện gì? Nói mau. Các ngươi trận cốc có hay không so với người thiên phú tốt người?" Triệu Sùng hỏi. "Hỏi cái này làm gì?" Song Vũ Chân nháy một cái con mắt, có một tia cảnh giác Không có gì, chính là hỏi một chút. Không có, bọn cô nương thiên phú tốt nhất, đi rồi. Song Vũ chân bóng người loan một cái, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó một khoảng thời gian, Triệu sùng tâm tình vẫn rất tốt, bởi vì hệ thống đem kỳ lần biến thôi diễn sau khi dung nhập vào Chân Long Cự Biến, Chân Long Cự Biến tuy rằng cơ bản không nhiều làm biến hóa, nhưng nhỏ bé biến hóa để toàn thể cấp bậc được tăng lên. Triệu sùng tu luyện Chân Long Cự Biến thời điểm, rất nhanh sẽ cảm giác đi ra, khai phá bất hủ cốt tốc độ rõ ràng tăng nhanh một phần. Song Vũ chân trận pháp thư cùng trận đồ, để hệ thống đối với trận pháp lý giải càng thêm thấu triệt, đồng thời hệ thống bên trong trận pháp tư liệu trở nên phong phú lên, sáng chế trong nháy mắt thành trận phương pháp lên cấp đến 2 điểm, 2 giờ linh phiên bản, chỉ có điều xem ra càng thêm thâm ảo cũng phức tạp, không thể ngắn gọn một điểm. Triệu Sùng thăm dò đối với hệ thống hỏi, hệ thống không hề trả lời, nhưng hắn nhưng cảm giác mình bị khi bỉ, một loại rất huyền diệu cảm giác. Ta đi, vẫn đúng là thành tinh. Triệu Sùng hú lên quá gì? Ầm ầm. Đột nhiên tinh đan đảo mây đen hiện nằm dày đặc. Ồ, xảy ra chuyện gì? Triệu Sùng ngẩng đầu nhìn tới, cảm giác lúc này mây đen cùng vẻ mặc độ lôi kiếp thời điểm khá giống. Công tử, người xem nơi đó." Vệ Mặc chỉ vào Tinh Đan đảo một chỗ hẻo lãnh địa phương nói, "Thật giống có một luồng khí sông thẳng mây xanh." Triệu Sùng nói, "Là Long khí, hẳn là Ngao Quán muốn độ kiếp." Vệ Mặc nói, "Tiểu tử này từ khi học Long chi biến sau khi, hoàn toàn xem biến thành người khác, khắc khổ đều hù dọa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể độ lôi kiếp." Triệu Sùng nói, trong lòng nên cất giấu một loại nào đó chấp nhất. Vệ Mặc nói, Triệu Sùng gật gật đầu, mỗi người đều có chính mình liều mạng đều muốn bảo vệ đồ vật. Chương 185, thể Thiên Thành chi lôi. Ầm. Đạo thứ nhất tiên lôi rơi xuống hống một tiếng, một cái thanh long phóng lên trời, đón tiên lôi đụng vào. ta đi, tiểu tử này có chút điên cuồng sức lực. triệu sùng nói, hẳn là nội tâm vật gì đó nín rất lâu. tinh nhi đột nhiên mở miệng nói, triệu sùng nhìn tinh nhi một ánh mắt không nói gì. công tử, ngao quan trước đây một bộ muốn ăn đòn rằng dấp, hiện tại nhưng là tính tình đại biến, có điều hắn dù sao cũng là thanh long tộc đệ tử, đem hắn bồi dưỡng được đến. vạn nhất ngày đó thanh long tộc đến muốn người, chúng ta không phải tiền mất tật mang. vậy mặc lo lắng nói, ta cho hắn nhưng là hoàn chỉnh long chỉ biến, nếu là bằng phần này công pháp hắn không thể kích hoạt trong huyết mạch chuyển thừa tiến vào thượng tam cảnh. Vậy chúng ta chỉ có thể tự nhận xui xẻo." Triệu Sùng nói. "Ngao quán chỉ có tiến vào thượng tam cảnh mới có cơ hội cùng Thanh Long tộc chủ mạch vào tay." Vệ mặc gật gật đầu, không nói gì nữa. Ầm. Đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống, ngao quán to lớn long thể bị lôi điện cái bọc ở trên bầu trời la lộn. "Công tử, ngươi đều ở ngao quán trên người rơi xuống tiền vốn, nếu không đem hại yêu biến chuyển cho nô tỷ, nô tỷ chắc chắn sẽ không nhường ngươi lô vốn." Tinh Nhi mở miệng nói. Triệu Sùng quay đầu nhìn nàng khẽ mỉm cười nói, "Quá mấy năm đi, công tử cũng không thể lừa gạt nô tỷ." Tinh Nhi vội vàng nói, "Không lừa ngươi." Buồn công tử từ trước đến giờ nhất ngôn cử đỉnh. Triệu Súng nói: "Ầm." Đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống. Hừ. Ngao Quán lại lần nữa gầm rú, đối với thiên lôi không có một chút nào sợ sệt, lại lần nữa đón được vào. Nội tâm của hắn đang gieo họ hoa thước, ta nhất định để Ngao Hạo trả giá thật lớn. "Ầm." Đạo thứ tư thiên lôi. làm đạo thứ 9 thiên lôi rơi xuống thời điểm, Ngao Quán đã toát toát, to lớn long thể nằm nhọại tình đang đạo cao nhất trên nham thạch, muốn lại lần nữa bay lên trời, đáng tiếc hắn lúc này liền đứng cũng không vững. "Ầm." thu to thiên lôi vành đánh vào trên thân thể của hắn. Trong ngáy mắt toàn bộ người trên đảo đều nghe thấy được một luồng mùi thịt. "Công tử, ngao quán thật giống bị nổ chín." Thinh nhi nói, "Đi, qua xem một chút." Triệu Sùng hướng về xa xa ngao quán đi đến. "Hơi huynh, Triệu Sùng đi đến ngao quán trước người, to lớn long thể đã một mảnh cháy đen, phát sinh từng trận mùi thịt, có điều ngao quán nhưng cũng chưa chết, trái tim ở mảnh liệt nhảy lên, khí tức trên người cũng ở một chút thay đổi." Hắn vận khí không tệ, nếu là ở dã ngoại một mình độ kiếp, khẳng định xong đời, mà hiện tại chỉ cần bảo vệ trên người hắn này cô sinh khí tức bất diệt thì có thể vượt qua đến, đến rồi. vậy mà nói, Triệu Sùng túi người đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở ngao quán trên thân rồng, sau đó một sợi màu vàng nguyện lực đem đối phương to lớn thân rồng bao phủ lại. Ngủ đi, ngươi không cam lòng trời cao cũng nhìn thấy. Triệu Sùng ở bên thai dùng một loại cực chấn động tâm thần người ta âm thanh nói. Một giây sau, ngao quán long trên mặt xuất hiện lo lắng, không cam lòng chờ phức tạp vẻ mặt trong nháy mắt biến mất rồi, biến thành một bộ an tường rằng rớp. Tiểu vệ tử, chỉ cho hắn một hồi ngoại thương, sau đó sắp xếp người bảo vệ. Triệu sung đối với vệ mặc phân phó nói. Vâng, công tử. Vệ mặc đáp. Triệu xoay người rời đi, Tinh Nhi gấp vội vàng đuổi theo. Công tử. Ngươi vừa nãy dùng lá pháp thuật là gì? Không phải phép thuật, chỉ là phật môn một loại độ người tiểu phương pháp thôi, không đáng nhắc tới. Triệu Sùng nói, ta có thể học sao? Thinh Nhi hỏi, đương nhiên có thể, nhưng ngươi trước tiên cần phải học phật pháp, tu gia nguyện lực sau, tự nhiên liền có thể học tập. Triệu Sùng nói, a, như thế khó khăn, vậy còn là quên đi, công tử, ngươi lại vẫn gặp nguy lực. Thinh Nhi hỏi, Buồn công tử có một cái phật môn sư phụ, hoặc một điểm phật pháp. Triệu Sùng không có nói tỉ mỉ, nguyện lực cùng bất hủ cốt đều là hắn lá bài tẩy, há có thể dễ dàng nói cho người khác biết? Cho đến bây giờ cũng là vệ mặc biết được, diệp tử bao nhiêu giải một điểm thôi. Ngao Quán Mơ một giấc mơ, trở lại khi còn bé, mỗi ngày cùng Hoa Tức đồng thời không có tim không có phở chơi đùa, một loại ái mộ tình cảm ở giữa hai người sản sinh, dần dần trở thành hai người ràng buộc, đột nhiên Ngao Hạo xuất hiện, mạnh mẽ đem Hoa Tức từ bên cạnh hắn cướp đi. Không, Ngao Quán giống to tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình đang nằm mơ, tùy theo muốn từ bản thân ở độ kiếp, thật giống bị đạo thứ chín thiên lôi cho kích hôn mê bất tỉnh. Người rốt cục tỉnh rồi. hướng Đoá nói, ta không chết. Vết thương trên người cũng được rồi. Ngao Quán vẻ mặt nghi hoặc, cảm tạ công tử chúng ta đi. Hướng đoan nói: ế, Ngao Quán sửng sốt một chút. "Công tử cứu ngươi, dùng nguyện lực bảo vệ bên trong cơ thể ngươi cái kia cỗ sinh cơ." Hướng đoan nói: "Ồ." Tỉnh lại Ngao Quán có chút cứng đầu cứng cổ. "Nếu ngươi không sao rồi, chúng ta cũng đi rồi, giữ năm ngày năm đêm, mệt chết." Hướng đoan nói, sau đó mang theo các nàng tiểu tổ rời đi. Ngao Quán đỡ ra mấy phút, sau đó cảm giác được trong cơ thể dâng trào sức mạnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét giải, ta rốt cục tiến vào lôi hồn cảnh. Ha ha. Một phút sau, hắn một gối xuống ở triệu sùng trước mặt. "Tây Hải Vương, là ngươi cho ta tân sinh, có điều đang vì ngươi bán mạng trước?" ta nghĩ trước tiên đi làm một cái việc tư. Ngao có nói, cái gì việc tư, có thể nói một chút sao? Triệu Súng hỏi. Ngao Hạo, ta muốn đi tìm Ngao Hạo tính sổ. Ngao Quán nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao? Triệu Súng hỏi. chuyện này, Ngao Quán lấp lóe tử. Quên đi, bản vương không hỏi, nhớ kỹ ngươi đã từng gửi qua huyết thể là được. Triệu Súng nói, ta chắc chắn sẽ không quên. Ngao Quán lời thề son sắt nói, sau đó bóng người loãng một cái, biến mất không còn tâm hơi. Công tử, liền như vậy thả hắn đi. Vậy mặt nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. cái này Ngao Quán à trước đây nhìn cả lơ phất phơ không hòa hợp dáng vẻ bây giờ nhìn lại vẫn là một cái tính tình chi long vì lẽ đó không sợ hắn chạy triệu sùng nói công tử nói không sai ta vừa nay có thể cảm giác được ngao quán nội tâm đối với ngươi cảm kích thinh nhi mở miệng nói thinh vân hải một chỗ trên hoang đảo đường phong cùng ngao hạo đức quăng đánh bảy ngày bảy đêm hai người đều đến tình trạng kiệt sức âu dương phỉ phỉ mở miệng nói thế hòa các ngươi nghĩ như thế nào không được tiếp tục đường phong cắn răng nói đến a ngao hạo quát sau đó lại lần nữa hướng về đường phong công tới rầm rầm rầm hai người đấu mấy chiêu bên cạnh một khối nham thạch bị hai người chân nguyên lan đến trong nháy mắt biến thành nát cát bã Âu Dương Phỉ phỉ lắc lắc đầu có chút không hiểu Đường Phong cùng Ngao Hạo đã đánh thành như vậy lại vẫn muốn đánh đánh giá kết quả cuối cùng rất khả năng là hai người đều mệt mỏi dưới Cựu Long Nguyên Ngao Quán đây là lần thứ nhất trở lại Cựu Long Nguyên hắn là tìm đến Ngao Hạo ký sinh tử lôi nhưng là lại phát hiện Ngao Hạo cũng không ở Cựu Long Nguyên Kim thúc Ngao Hạo đây hắn đi tìm Ngao Kim quan thời gian trước Tinh Vân Hải không phải xuất hiện Tiên Sơn Ngao Hạo cũng đi tới vẫn chưa có trở về Ngao Kim nói ồ Ngao Quán ồ một tiếng xoay người liền chuẩn bị rời đi, có điều một giây sau bị Ngao Kim bắt lại, "Tiểu tử, ngươi được rồi kỳ ngộ gì? Dĩ nhiên có thể đi vào Lôi Hồn cảnh." "Không kỳ ngộ gì, khả năng tiên phú của ta cũng không có kém như vậy đi." Mơ mơ hồ hồ liền tiến vào Lôi Hồn cảnh, "Kim thúc, ta đi trước." Ngao có nói, sau đó bóng người loáng một cái biến mất rồi. "Thìn ngươi cái quỷ?" Ngao Kim hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ, Ngao Quán đoạn thời gian gần đây nên vẫn ở lại Tây Hải, Tây Hải hiện tại náo nhiệt nhất chính là Tây Hải Vương cùng hắn chuyển xuống Hải Yêu tám biến, lẽ nào Hạ Yêu tám biến đối với Thanh Long tộc cũng hữu hiệu quả? Ngao Quán rời đi Cửu Long Nguyên sau, không ngừng không nghỉ chạy tới tinh vân hải vực, đáng tiếc tìm một tháng, cứ thế mà không có tìm được ngao hạo. hắn ta mày, suy nghĩ vài ngày sau, rời đi tinh vân hải vực, hướng về trung nguyên đại lục mà đi. nửa tháng sau, ngao quan xuất hiện ở trung nguyên đại lục tề thiên thành. tề thiên thành là trung nguyên đại lục to lớn nhất thành thị, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, nơi này nổi danh nhất chính là bách hiệu sinh bại thiên bảng cùng địa bảng. thiên bảng là cựu châu đại lục thượng tam cảnh thứ hạng, có đúng hay không trước tiên không nói, nhưng ảnh hưởng tương đương to lớn. địa bảng là thế hệ thanh niên xếp hạng, xem tinh vân tông đường phòng, thân địa âu dương vị phỉ, phỉ, thanh long tộc ngao hạo chờ chút đều ở địa bảng trên. Ngày này tệ thiên thành xuất hiện chuyện lớn, tất cả mọi người đều hướng về hai bảng bia đá chạy đi, bởi vì bia đá bên cạnh đứng lên một cái đại võ đài, Ngao Quán lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên lôi đài, bên cạnh hắn có một đạo hải phi, viết một hàng chữ lớn, Ngao Hạo là một cái rấp rưởi, ta mới là thanh long tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Hắn biết Ngao Hạo rất quan tâm địa bảng xếp hạng, cũng rất muốn mặt mũi, nếu là biết có người ở hai bảng bia đá bên cạnh mắng hắn là rắc rưỡi, nhất định sẽ lập tức chạy tới. Trên võ đài người kia nên cũng là long tộc. Đúng, ta cũng nhìn ra rồi, lẽ nào long tộc trong lúc đó cũng không yên ổn. Hẳn là như vậy, nếu không Cái này gọi Ngao Quán làm sao có khả năng trực tiếp đến tể Thiên Thành Thiết Võ Đài, còn đại ba Ngao Hạo là rất rươi. Cha cha, lần này có trò hay nhìn. Đúng đấy, bao nhiêu năm vẫn chưa có người nào nghi vấn quá bách hiệu sinh xếp hạng. Tệ Thiên Thành một tòa năm tầng cao lâu trên, một tên mặc đồ trắng nho bảo, trong tay cầm quạt giấy nam tử cực dương mục vi vọng. Bên người nam tử đứng một tên đồng tử, sư phụ, đối phương tự gọi Ngao Quán, cũng là Thanh Long bộ tộc đệ tử, có điều là bằng chi, cũng không phải chủ mệnh. Ngao Quán, vi sư nhớ lại đến rồi, một cái ở Thanh Long trong tộc không quan trọng gì nhân vật, thiên phú bình thường, trước đây khiêu chiến quá Ngao Hạo, thiếu một chút bị đánh chết. Không nghĩ đến nhiều năm như vậy sau khi hắn dĩ nhiên làm ra lớn như vậy trận chiến. Bác Hiểu sinh nói, sư phụ làm sao bây giờ? Đồng Tử hỏi. Lập tức thông báo Thanh Long bộ tộc, bọn họ trong tộc con cháu, để chính bọn hắn đến xử lý. Bác Hiểu sinh nói, phải. Ngao quán ở tệ Thiên thành Thiết võ đài mắng to ngao hạo là giáp rượt sự tình rất nhanh truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên đại lục, tự nhiên cũng truyền tới Cựu Long Nguyên. Chỉ có điều ngao hạo cùng Đường Phong đại chiến hơn nửa tháng, chịu một điểm thương, vẫn ở Tinh Vân Hải một cái nào đó trên hoang đảo dưỡng thương, cũng không biết tình huống như thế. Sau khi thương thế lành, ngao hạo vốn còn muốn tìm Đường Phong tránh tài nhưng đột nhiên phát hiện tộc trưởng thông qua vẻ rồng luyện chế truyền tin phủ vẫn đang tìm hắn trên bùa chỉ có hai chữ mau trở về ồ tộc trưởng tìm chính mình chuyện gì ngao hạo vẻ mặt nghi hoặc bất quá đối với tộc trưởng triệu hoán hắn không dám chỉ hoán lập tức chạy về cựu long nguyên mới vừa trở lại cựu long nguyên hắn liền biết rồi ngao quán ở tể thiên thành sự cái này rắc rưởi muốn chết ngao hạo một mặt sát khí quát đem hắn mang về phải xử lý cũng phải trở lại trong tộc xử trí vang lên bên tai tộc trưởng âm thanh phải ngao hạo lập tức một mực cung tình nói chương 186 không công bằng tể thiên thành Ngao Quán đã ở đây đợi hơn một tháng, hắn có một tiêu nghi hoặc, Ngao Hạo tại sao không có tới? Lẽ nào là không chiếm được tin tức này? Không thể a. Ngày nay chính ở trên lôi đài lộ ra vẻ mặt trầm tư, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một thanh âm vang lên lôi. Ngao Quán ngươi cái rác rưởi muốn chết? Đến rồi. Ngao Quán đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bạch. Ra. Một cái ảnh từ đứng ở trên võ đài chính là Ngao Hạo. Rác rưởi, cho bổn thiếu gia quy xuống. Ngao Hạo sử dụng tới lôi hồn cảnh uy thế hướng về Ngao Quán tu tới. Kẻ thu gặp mặt đặc biệt bỏ mắt. Ngao Quán không tiếp tục cẩn giấu chính mình tu vi, khí thế của hắn dần dần tăng cường cuối cùng dừng lại ở Lôi Hồn cảnh, chặn lại rồi ngao hạo uy thế. Nguyên lai ngươi cái rác rưởi tiến vào Lôi Hồn cảnh, chẳng trách dám cùng buồn thiếu ra hò hét, ngày hôm nay liền để ngươi biết, Lôi Hồn cảnh cùng Lôi Hồn cảnh là không giống nhau, ngươi loại này rác rưởi mặc dù tiến vào Lôi Hồn cảnh vẫn cứ là rác rưởi. Ngao hạo vô cùng bừng nạo. Một giây sau, bóng người của hắn biến mất rồi, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở ngao quán bên người. Ầm. Ngao quán phản ứng cũng không chậm, đợ đối phương nhanh như tia chớp một cước, tùy theo bọn họ chiến ở lên. Rầm rầm rầm. Trên võ đài không ngừng xuất hiện khí bạo tiếng rất gần như không còn trận pháp phòng hộ võ đài liền rời ra phán nát, có điều chu vi vô cùng chống chải, đầy đủ hai người tranh đấu. ầm! đột nhiên ngao quán thân thể từ chiến đoàn bên trong bay ra, đập vào mấy trục trượng ở ngoài vách núi trên. giát rưỡi mãi mãi đều vậy giát rưỡi, ngươi muốn vì hoa tước báo thủ, ha ha, nằm mơ đi, muốn biết hoa tước là chết như thế nào sao? ngao hạo ha ha cười nói. nghe được đối phương nhắc tới hoa tước, ngao quán cảm giác toàn thân huyết đều bắt đầu cháy rừng rực rực, ngươi không có tư cách để hoa tước. hắn thân thể bay trở về, hướng về ngao hạo đánh tới, hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn, lần này cũng không lâu lắm, chỉ một tiếng. Ngao Hạo thân thể lại bị đánh bay, đập vào mặt sau trong một rừng cây. "Ngao Hạo, đến cùng ai là rác rưởi? Từ nhỏ đến lớn cũng không phải ngươi thiên phú tốt, chỉ có điều bởi vì ngươi sinh ở Thanh Long chủ mạch, tài nguyên tu luyện nhiều thôi." Ngao Quán giống to. Hắn cố ý nói như vậy, bởi vì Ngao Hạo đối với thiên phú của chính mình vẫn vẫn lấy làm kiêu ngạo. "Ta nhất định phải làm thịt ngươi." Ngao Hạo đã mất đi lý trí, hai mắt đỏ như máu, đột nhiên từ trong miệng rút ra một cái huyết kiếm. Ngao Quán không có lùi bước, hé miệng cũng rút ra một thanh trường kiếm. Một giây sau, bọn họ trường kiếm trong tay đánh vào lên. lên keng lẫn nhau trong lúc đó trên người không ngừng xuất hiện vết thương ngao hạo một bộ điên cuồng đấu pháp ngao quán nhưng so với hắn còn muốn phong một bộ không muốn sống đấu pháp dần dần ngao hạo cảm thấy áp lực cái này rắc rối tại sao trở nên lợi hại như vậy ngao hạo lòng tự tin xuất hiện một tia buông lỏng Phúc. ngay ở nội tâm hắn xuất hiện gợn sóng trong nấy mắt trước ngực liền đã trúng một kiếm máu tươi tung tóe vết thương sâu thấy được tận xương chết tiệt rắc rối vốn là tộc trưởng để ta mang ngươi về đi xử trí nếu ngươi muốn chết bổn thiếu gia hiện tại liền đã kết liễu ngươi ngao hạo đột nhiên lùi về sau một bước thân ở giữa không trùng Sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái Thanh Long Ảnh Tử, trong tay huyết kiếm phát sinh tia sáng chói mắt. Đây là Thanh Long bộ tộc tuyệt chiêu, Thanh Long Phá Thiên. Chiêu này lợi hại nhất địa phương là sau lưng Thanh Long Ảnh Tử, ảnh tử bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí. Thanh Long Phá Thiên không phải là như ngươi vậy chứ?" Ngao Quán đột nhiên nói rằng, sau đó hắn cũng bay đến giữa không trung, phía sau hống một tiếng, cũng xuất hiện một cái Thanh Long Ảnh Tử, chỉ bất quá hắn sau lưng này điều Thanh Long Ảnh Tử rất sống động, thậm chí trong đôi mắt mang theo một tia ân tình hóa ánh mắt. "Chuyện này, Ngao Hạo sử xúc. Đi chết chính là ngươi!" Ngao Quán căn bản không cho đối phương bất kỳ sự sở cơ hội. Một chiêu thanh long phá thiên đâm thẳng Ngao Hạo trái tim. Rát rưởi, ngươi làm sao sẽ thanh long phá thiên, thiếu so người. Ngao Hạo mạnh mẽ đè xuống nội tâm nghi hoặc, đồng thời một kiếm đâm ra. ầm, giữa không trung hai đạo ánh sáng đụng vào nhau. Hai thắng. Tất cả mọi người trong lòng đều bước lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lôi hồn cảnh trong lúc đó sinh tử chém giết có thể không thông thường, huống chi Ngao Hạo vẫn là địa bảng trên nhân vật. Bèo, Một cái ảnh tử từ, từ giữa không trung rất xuống, ánh mắt của mọi người lập tức hướng về rơi xuống ảnh tử nhìn lại. Ngao Hạo thân thể rơi xuống đất, trong lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, vẫn không ngừng ra bên ngoài ứa ra máu, chỉ kém một cm, trái tim của hắn liền sẽ bị tán ác. Từ lỗ máu bên trong thậm chí có thể nhìn thấy trái tim nhảy lên. Hoa Tước, ngày hôm nay ta liền báo thủ cho ngươi. Giữa không trung Ngao Quán ngửa mặt lên trời nhìn lại, một giây sau, hắn cầm kiếm hướng về ngã xuống đất Ngao Hạo lại lần nữa đâm tới. Đi chết đi! Nhưng là hắn vốn là đã nằm chắc phần thắng, đột nhiên trong đầu một tiếng sấm nổ vang lên, tiếp theo mắt tối sầm lại, một đầu từ giữa không trung ngã xuống xuống. Vốn là đã cả người đang run rẩy, thậm chí bởi vì sợ tử vong linh hồn đều đang run rẩy Ngao Hạo. Đột nhiên nhìn thấy Ngao Quán Tử không trùng tài hạ xuống, lập tức cắn răng bỏ lên, cầm lấy kiếm nhất kiếm đâm vào Ngao Quán Ngực. Phúc! Cũng còn tốt, hắn bị thương quá nặng, sức mạnh không phải quá đủ, chỉ đâm vào đi mũi kiếm, có điều lúc này Ngao Hạo lại lộ ra một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt, bày ra người thắng tư thái, rắc rưởi chính là rắc rưởi, buồn công tử hiện tại sẽ đưa ngươi quy tiên. Được rồi, hai người các ngươi còn chê không đủ mất mặt Đột nhiên trên không xuất hiện hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, một luồng quái phong đem Ngao Hạo cùng Ngao Quán Quẩn tới bầu trời, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Đứng ở đằng xa trên lầu cao bắt hiểu sinh, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo cũng thật là bất công, rõ ràng chi nhánh Ngao quản muốn thắng, dĩ nhiên tự mình ra tay, chà chà. Sư phụ, ngươi nói ai ra tay rồi? Bên người đồng tử hỏi. Không ai, có điều địa bảng trên tứ tự, vi sư muốn sửa đổi một chút." Bách Hiểu Sinh nói. "A. Sư phụ, Ngao Hạo không phải thắng sao?" Đồng tử hỏi. Ừ. Bác "Hừ." Bách Hiểu Sinh hừ lạnh một hồi, người khác không thấy được, nhưng hắn lại biết là sẽ ra chuyện gì. Tiểu Long Nguyên, Ngao Quán từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một mảnh trong thất. "Ngươi tỉnh rồi." Ngao Kim nói. "Kim Túc, nơi này là?" Cửu long Nguyên. Ngao Kim hồi đáp: A, Ngao Quán sử sốt, ta nhớ rằng ta cùng Ngao Hạo ở Tể Thiên Thành luận võ. Các ngươi được kêu là luận võ sao? Đó là lẫn nhau tàn sát, thực sự là mất mặt, nếu không là tộc trưởng tự mình đi, đánh giá ngươi đã bị Ngao Hạo giết chết, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên đi trêu chọc Ngao Hạo, ngươi lại không nghe. Ngao Kim nói liên miên cần nhận nói, hắn đối với Ngao Quán tốt hơn. Ngao Quán nghe được tộc trưởng tự thân tới, đột nhiên nghĩ đến lúc đó muốn giết chết Ngao Hạo thời điểm, trong đầu của chính mình vang lên sấm nổ, liền hắn, cái gì đều hiểu, hóa ra là như vậy. Nói cái gì? Ngao Kim hỏi. Không có gì. Ngao quán nói hắn biết hiện tại nói cái gì đều không dùng, không bằng giả ngây giả dại có thể còn có thể tiếp tục sống. tiểu quán, ngươi a, vì hoa tức đáng ra không? ngao kim nhìn chằm chằm ngao quán hỏi. chị, ngao quán như chặt đinh chém sắt nói, ta sớm muộn cũng sẽ làm thịt ngao hạo. ngươi a ngươi, đời này sợ là không có cơ hội. tại sao? ngao quán hỏi. ngươi học trộm thanh long phá thiên, tộc trưởng phạt ngươi đi hất phong nhai diện bích hối lỗi trăm năm. ngao kim nói, cái gì? ngao quán trên mặt lộ ra phẫn hận vẻ mặt, bất công, không công bằng. đừng đeo nếu như không phải ta cầu xin. Dựa theo tộc quy đều sẽ giết ngươi, còn có cũng nhờ có ngươi tu vì đến lôi hồn cảnh. Ngao Kim nói. Ngao Quán xong quyền nắm chặt, nội tâm phẫn hận cùng ao nước để hắn mắt tối sầm lại, lại lần nữa hôn mê đi. Lần này là bị sống sờ sờ tức đến mất đi. Tiểu Quán, Tiểu Quán, ngươi làm sao? Tinh Đan Đạo. Lúc này tất cả mọi người đều tụ tập ở bến tàu, thuyền lớn đã xây xong, Triệu sung ngày hôm nay chuẩn bị rời đi Tây Hải về Vạn Hoa Đại Lục. Vốn là muốn mang vệ mặc trở lại, nhưng Diệp Tử nói nàng muốn nghe hồng nương, nương liền vệ mặc liền lưu lại. Lần này cùng Triệu Sùng một khối trở lại có Diệp Tử, Tinh Nhi, thuấn tiểu tổ. Lý Tiểu Đậu tiểu tổ cùng Tạ Phạm, cùng với kéo thuyền Tiểu Bát. Tối ngày hôm qua, nên căn giận đã căn giận, Triệu Sùng không nói gì nữa, đối với vệ mặc mọi người phất phất tay nói, đều trở về đi thôi, nỗ lực tu luyện, để giao long vệ cùng Tây Hải vệ nhắc lại cao một cấp độ. Vâng, công tử. Vệ mặc đáp. Thuyền lớn rất nhanh biến mất ở trên mặt biển, Tiểu Bát là Quy Nguyên cảnh, kéo thuyền tốc độ rất nhanh. Triệu Sùng đứng ở trên bong thuyền, tâm tư vàng ngàn, quy tâm tự tiễn, đi ra đã mấy năm. Trốn tiểu tổ cùng Lý Tiểu Đậu tiểu tổ, thiên phú của bọn họ cũng không tệ, năm nay trước sau tiến vào Quy Nguyên cảnh, vì lẽ đó lần này mới có thể theo Triệu Sùng một khối trở lại. Tả Pham lần này trở lại là chuẩn bị lại mang một nhóm nguyện ảnh lại đây, muốn phải tiếp tục hướng về trung Nguyên Đại Lục thẩm thấu, bọn họ nhân số thiếu nghiêm trọng. Cho tới Tinh Nhi tại sao cũng ở trên thuyền, là bởi vì Triệu Sùng có chút quen thuộc cho nàng chăm sóc, hơn nữa vệ mặc không có đi theo, không thể làm gì khác hơn là đem Tinh Nhi mang tới. Ta hiện tại phải gọi ngươi hoàng thượng đây, vẫn là công tử, hoặc là Tây Hải Vương. Tinh Nhi nói, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế, vẫn là gọi công tử đi, chờ buồn công tử lúc nào ở trung Nguyên Đại Lục lập ở chân, lại xưng hô hoàng thượng không muộn. Triệu Sùng nói, vâng, công tử. Tinh Nhi ngoan ngoãn nói ông tử, ngươi liền không sợ ta đem ngươi sự tình nói ra? Không sợ. Tại sao? Tinh nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Triệu Sùng quay đầu nhìn trầm trầm nàng nói, bởi vì ngươi chỉ có ở lại bên cạnh ta mới có thể trở nên mạnh mẽ, mới có thể đi vào thượng tăng cảnh. Thượng tăng cảnh? Nô tỳ có thể không nghĩ xa như vậy. Tinh nhi nói. Triệu Sùng không nói gì thêm, xoay người khoanh thuyền. Hướng Đoa ánh mắt liên tục nhìn trầm trầm vào Triệu Sùng bóng lưng, sau đó đối với Tinh Nhi lộ ra một tia địch ý ánh mắt, có điều ở Thinh Nhi hướng nàng nhìn lại thời điểm, nàng lập tức đưa ánh mắt rời. Vừa nãy ta thấy ngươi đối với tinh Nhi lộ ra ý. Nàng có vấn đề." Lý Tiểu Đậu đột nhiên đi tới hướng Đoá bên người nhỏ giọng hỏi, "Ngươi nhìn lầm." Hướng Đoá mặt tường đỏ, phủ định nói, "Không thừa nhận quên đi, đúng rồi, vừa nãy công tử nói rồi, trở lại Thiên Vũ Đế quốc sau, mỗi người cũng có thể về một chuyến nhà." Lý Tiểu Đậu nói, "Ta muốn về thảo nguyên nhìn, nhi tử nên đều biết cưỡi ngựa bản tên. Ta theo công tử, nơi nào cũng không đi." Hướng Đoá nói, sau đó đứng dậy đi rồi. Thực sự là một cái quái nhân." Lý Tiểu Đậu nhìn Hướng Đoá bóng lưng nói. Chương 187, Thiên Vũ Đế quốc. Thiên Vũ thủ đô Đế quốc thành, Hoàng cung. Thái hậu, hoàng thượng đã lên mở một đường cố gắng càng nhanh càng tốt chính chạy về đây. Tiểu lộ tử quỳ gối nghe hồng trước mặt nương nương nói, nghe hồng nương nương chính ôm một tiên bảy, tam tuổi tiểu cô nương đang dùng cơm, tiểu cô nương lúc từ ngọc, hai con mắt to chat á chat, vô cùng đáng yêu. hắn rốt cuộc biết trở về, ném này vạn dặm ra sơn, ném hắn lao nương, còn có hắn tuổi thơ con gái. nghe hồng nương nương một mặt tức giận nói, tiểu lộ tử quỳ nằm trên mặt đất không dám làm một cử động nhỏ nào, càng không dám nói lời nào. tuy rằng mấy năm qua, hắn ở trong cung cung ở ngoài cái kia đều tương đương năn nỉ, nhưng ở nghe hồng trước mặt nương nương, chẳng là cái thá gì. tối mẫu, có phải là phụ hoàng trở về? Bé gái nháy mắt to hỏi. Người phụ hoàng à, đem lương đã quên, đem con gái cũng đã quên, trở về, chúng ta cũng không để ý tới hắn. Nghe hồng nương nương nói. Hừng, không để ý tới hắn. Bé gái dùng sức gật gật đầu, có điều con ngực nhưng ở chuyển loạn, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Triệu sùng trở về tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ kinh thành. Hoàng thượng rốt cục trở về, rốt cục trở về. Lâm Hào lọn khỏng thân thể lớn tiếng nói, hắn đã là tóc trắng thơ. Đúng đấy. Mẫn tận chung nhẹ nhàng đỡ Lâm Hào. Triệu sùng rời đi mấy năm qua toàn bộ thiên vũ thủ đô đế quốc là gần bên trong các ở duy trì bình thường vận chuyển, mọi tận trung trên đầu đều có vài sợi tóc bạc. từ an điện giang linh vi cũng nghe nói triệu sùng trở về tin tức mấy năm qua, tuy rằng nghe hồng nương nương không có khó khăn nàng cũng nhận như mộng cái này cháu gái, nhưng thực cuộc sống của nàng cũng không dễ vượt qua. ông trời phù hộ, rốt cục trở về. giang linh vi nhỏ giọng nhắc tới anh vương phủ vũ tú một mình ngồi dưới ánh đèn chính đang lên người tiểu thư hắn phải quay về nghe nói đã lên mở ít ngày nữa đem đến kinh thành hương thảo nói ế nha ta biết rồi vũ tú nói. Lần này hắn trở về, tiểu thư nhất định phải cái danh phận, như thế không minh bạch lại mang xuống, tiểu thư đều già rồi." Hương Thảo nói. Vũ Tú lại đang sững sờ. "Tiểu thư." Hương Thảo nhẹ nhàng đợi một hồi. "Ế? Nha." Vũ Tú nói, thuận tự nhiên đi. Triệu Sùng trở về làm cho cả kinh thành nằm ở một mảnh vui sướng bên trong, thậm chí toàn bộ Thiên Vũ thủ đô đế quốc là một mảnh vui sướng. Có điều tây bắc một cái nào đó trong sân cốc, một đám mã tặc nhưng là lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. "Đại ca, làm sao bây giờ?" Nghe nói Triệu Sùng trở về. Hoảng cái gì, trở về màn thì thế nào? Lão Tam lập tức liền có thể đi vào quy nguyên cảnh, chúng ta sợ hắn A. Một tên dâu quai nón trắng hắn giống to, hắn gọi Mabu vốn là có một thân năng lực, bởi vì triệu sùng mở rộng bá vương đao pháp, lại mở rộng chân long ba biến, dĩ nhiên để hắn trong vòng mấy năm tu vi tăng nhiều, tiến vào nhập đạo cảnh, mà triệu sùng vừa vặn không ở thiên vũ đế quốc, liền hắn liền kéo một đám mã tặc, tự lập là vương, tự gọi tây bắc vương. Đúng, Tam đương gia lập tức quy nguyên cảnh, hung bi quân mấy lần vây quét chúng ta, cũng không làm sao được chúng ta mà. Chính là, chúng ta không sợ. Đại gia ngoài miệng đều nói không sợ, nhưng trong lòng lại mỗi người có suy nghĩ riêng rất lớn một phần đều là bởi vì nghe nói Triệu Sùng chết ở không gió hải mới gặp gia nhập Mã Bưu đội ngũ. Bọn họ được cân với Triệu Sùng, học một thân bản lĩnh, hơn nữa hàng năm ăn đủ no, chỉ có một thân bản lĩnh không địa phương xứ, bị Mã Bưu như thế một tấm hô, liền từ tặng, bây giờ nghe Triệu Sùng trở về, trong lòng ngay lập tức sẽ sợ sệt. Triệu Sùng là ai? Ở Thiên Vũ Đế quốc Bách Tính trong lòng vậy thì là thần. Liên buổi tối hôm đó liền có rất nhiều người ở lén lút thương lượng. Luka, chúng ta chạy đi, hoàng thượng trở về, lại theo Mã Bưu đó là một con đường chết. Đúng vậy, Luca, cha ta ngày hôm nay gọi người sao tìm đến rồi, trong thư nói Hoàng thượng không có ở, chúng ta theo Mã Bưu đi gieo vạ Lang Nguyệt người, hắn chẳng muốn quản, hiện tại hoàng thượng trở về, để ta lập tức trở về thôn, nếu không, hắn liền đến đánh gãy ta chân. Mẹ ta cũng sao tin đến rồi, Luca, chúng ta về đi. Được, về, chúng ta thôn có thể ăn cơm, chúng ta mấy cái có thể biết chữ tập võ đều là hoàng thượng ban ơn, vốn là cho rằng hoàng thượng thật chết ở không gió hải, chúng ta theo Mã Bưu lưu manh coi như chính là tổ tiên báo thủ, trước đây lang nguyệt người không ít giết chúng ta, hiện tại hoàng thượng trở về, hắn Mã Bưu còn muốn cùng hoàng thượng nối cũng không khóc lóc om sòm đi đái chiếu chiếu, đi, đêm nay liền đi. Đêm đó Mã Bưu bộ hạ liền chạy 2/3, còn lại 1/3 cũng là mỗi người một ý. Tôn ca, sát vách New Gia Trang người đều chạy sạch, chúng ta còn theo họ Mã hốn cái ra mà, vậy cũng là hoàng thượng, bây giờ trở về đến rồi. Hoàng Câu nói trước, không dùng ra động đại quân, chu vi mấy cái làng người liền có thể đem họ Mã làm thịt rồi. Đúng đấy, Tôn ca, chúng ta cũng chạy đi, mẹ ta khiến người ta sao tin tới nói, ta không quay lại đi, nàng liền không tiếp thu ta. Ồ nào cái gì, ta là người vong ân phụ nghĩa sao? Chúng ta thôn có thể ăn cơm no, chúng ta có thể học được võ công, đều là hoàng thượng ban tặng, chúng ta đi ra theo họ Mã hỗn chủ yếu là quá nhàn, lại chỉ có một thân võ công. Nếu hiện tại hoàng thượng trở về, họ mã còn muốn cùng hoàng thượng đấu, quả thực chính là mơ hão. Chúng ta lưu lại, tìm một cơ hội cắt họ mã đầu hiến cho hoàng thượng, xem như là lấy công chủ tội. Được. Vẫn là tôn ca đầu dùng tốt, cứ làm như thế. Có mang ý nghĩ thế này người cũng không phải số ít. đương nhiên, mã bưu vẫn có một ít tâm phúc, những người này chính là khăng khăng một mực muốn muốn tạo phản. sáng sớm ngày thứ hai, mã bưu chiếm được dưới báo cáo, trong một đêm, dĩ nhiên chạy hai phần ba người, làm hắn giận tí mặt. một đám vong ngân phụ nghĩa cứu nạn, lao tử để bọn họ có thịt ăn có rượu uống còn dẫn bọn họ giết la người người, cái kia triệu sùng sắp tới, bọn họ liền chạy, khốn nạn. Mã Bưu tức giận đến đem điểm tâm bị đập phá. Triệu Sùng đoàn người, cưỡi ngựa một đường bay nhanh, ven đường bách tính nghe nói hoàng thượng trở về, ở trên quan đạo đứng một đường, mỗi người dơ nhà mình ăn ngon. Có gà, vịt, ngư, thịt cùng các trồng trái cây, nhìn quỷ gối quan đạo hai bên bách tính, triệu Sùng con mắt có một chút đớt đác. Đại gia trải qua có khỏe không? Hắn dừng ngựa lại, lớn tiếng hỏi. Được, vẫn khỏe. Một tên già cỗi chi niên ông lão mở miệng nói, hoàng thượng, chúng ta hai cương thôn trước đây tổng cộng hơn 100 hộ mỗi người sanh sao và gọn, hiện tại đã có 300 hộ người, xem bọn họ, mỗi người đều ăn được một mặt phúc hậu, này tất cả đều là thác hoàng thượng phúc a, toàn thác hoàng thượng phúc. người cả thôn quỳ trên mặt đất là lớn, đều lên, triệu sung xuống ngựa, trước tiên đem người lão giả kia phủ lên. Hoàng thượng, hiện tại đã buổi trưa, đến trong thôn ăn bữa cơm đi. Ông lão nói, chuyện này, Hoàng thượng, trong thôn đã chuẩn bị kỹ càng cơm nước, đều là chính mình loại món ăn, mấy năm trước, mọi người liền nghĩ để Hoàng thượng đến trong thôn nhìn, ngày hôm nay không nghĩ đến Hoàng thượng chân kinh quá thôn chúng ta, xin mời Hoàng thượng thưởng quang. Ông lão lại lần nữa quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói: "Xin mời hoàng thượng Thượng quang." Thịnh Tình không thể chối từ, Triệu Sùng không thể làm gì khác hơn là dẫn người đi tới hai cương thôn, ở trong thôn ăn một bữa cơm trưa, cùng người trong thôn hàn huyên một hồi thiên, tiếp theo sau đó hướng về kinh thành cản. Có hai cương thôn sự, vào buổi tối, Triệu Sùng bị liền kéo dẫn theo một cái khác làng, vốn là hai ngày lộ trình, cứ thế mà đi rồi nửa tháng, một đường đi một đường ăn, chậm chạp quan thai trở lại kinh thành. Người khác là một mặt tập mãi thành quen vẻ mặt, nếu như Thiên Vũ Đế quốc Bạch tính không phải bộ dáng này thì trách. Chỉ có Tinh Nhi từ giật mình đến mất cảm giác đến kinh thành thời điểm nàng cũng đã tập mãi thành quen Diệp tử tỷ tỷ thật sự toàn bộ thiên vũ thủ đô đế quốc biết chữ tập võ sao Thinh Nhi hỏi đi rồi này một đường ngươi không phải đều nhìn thấy không Diệp tử nói công tử thật sự đem địa phẩm công pháp phổ cập toàn bộ đế quốc Thinh Nhi trợn to hai mắt đương nhiên còn có ba vương đao pháp hoàn toàn có thể liệt vào thiên giai công pháp chỉ có điều vì không làm sợ bách tính mới cố ý nói là địa phẩm Diệp tử nói chân long cửu biến cũng phổ cập chỉ phổ cập ba biến có điều nếu là có người có thể chất đặt thủ chỉ cần đến quan phủ đăng ký liền có thể được mặt sau sáu biến Diệp tử hồi đáp này, chuyện này, Tinh Nhi đã bị chấn động tột đỉnh, hướng về phía trước bóng lưng nhìn lại, công tử lòng dạ quá rộng lớn, nếu là có một chút tư tâm, căn bản là không thể làm được. Công tử lòng dạ tự biển rộng, hắn đưa ra nam nữ bình đẳng, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Diệp Tử kiêu ngạo nói, chẳng trách ở trên đường nhìn thấy thật nhiều nữ nhân ở kinh doanh cửa hàng, còn có nữ nhân làm bộ khoái. Tinh Nhi nói, vì lẽ đó ngươi cẩn thận theo công tử, chỉ cần thật sự có thiên phú, sớm muộn cũng sẽ tiến vào thượng cảnh, bởi vì ở công pháp phương diện căn bản không cần lo lắng. Diệp Tử nói, dừng. Tinh Nhi gật gật đầu. Trước đây ở Tây Hải thời điểm vệ mặc như vậy nói với nàng, nàng là căn bản không tin tưởng, nhưng lúc này lại là triệt để tin. Triệu Sung có thể đem Bá Vương Đao Pháp cùng Chân Long Cựu Biến truyền cho quản trị bách Tính, huống chi nàng cái này cả ngày ở bên người hầu hạ tiểu nha hoàn. Làm Triệu Sung đoàn người đi đến rời kinh thành ngoài 30 dặm nên đưa đỉnh thời điểm, xa xa liền nhìn thấy đen mênh mông một bọn người. Thần Lâm Hao xuất bách quan cung nên hoàng thượng về kinh. Lâm Hao quỳ trên mặt đất, lão lệ tung hành. Cung nên hoàng thượng về kinh. Phần phật không chỉ có La Bạch Quan, liền đến hàng mấy chục ngàn Bắc Tính cũng đồng loạt quỳ trên mặt đất. Triệu Sùng lập tức xuống ngựa, bước nhanh đi đến Lâm Hao trước mặt, già trước tuổi quốc nhanh mau đứng lên, mấy năm qua khổ của người. Nhìn tóc trắng phơ Lâm Hao, Triệu Sùng cảm khái văn ngàn. Ánh mắt của hắn hướng về mặt sau mẫn tập trung, Đoàn Phi, Lý Tử Linh, Trần Bì, An Tuệ mọi người nhìn lại, mỗi người trong đôi mắt đều mang theo nước mắt. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tính cũng theo gọi. Đột nhiên một cái lanh lảnh thanh âm của tiểu cô nương vang lên, "Phù Hoàng." Triệu Sùng quay đầu nhìn lại, một cái bảy, tám tuổi bé gái đang đứng ở 10 mét ở ngoài địa phương theo dõi hắn. "Như Mộng." Triệu Sùng hô. "Phù Hoàng." nữ ngỗng chạy tới, triệu sùng lập tức đưa nàng ôm lên. ở đây trì hoãn một hồi, một nhóm người tiến vào kinh thành, sắc trời đã tối, triệu sùng để lâm hao mọi người trước tiên tàn đi. ngày mai hắn ở hoàng cung mời tiệc bách quan. tiến vào hoàng cung sau, tiểu lộ tử mang người lại là một trận giao đầu, đi đến hậu cung, nghe hồng nương nương mang theo hậu cung tần phi hướng về triệu sùng hành lễ. mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, mấy năm qua chưa ở bên người tờ ơn ở hiếu. đi đến nghe hồng cát sau, triệu sùng bị gối nghe hồng trước mặt nương nương. người còn nhớ vi nữ a? nghe hồng nương nương trong lòng có khí, mấy năm, mấy năm trước, triệu sùng đem vạn dặm giang sơn ném một cái. Chính mình chạy, lúc đó nàng tức giận đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 188, không biết tự lượng sức mình. Mẫu hậu, nhi tử cũng chính là Thiên Hạ Bất tính, cũng chính là Thiên Vũ Đế Quốc, lần này nếu như không có đi Tinh Vân Hải vực, một năm rơi trước thần điện sứ giả liền sẽ đi đến chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc điều tra, đến thời điểm tất cả mọi chuyện liền sẽ lòi, lấy hiện tại thần điện thực lực, chúng ta căn bản không phải là đối thủ." Triệu Sùng nói. "Được rồi, đạo lý lớn bản cung không muốn nghe, chỉ biết ngươi bỏ xuống bản cung, bỏ xuống vạn giặm giang sơn, bỏ xuống tin ngươi bất tính. Lê Hồng Nương đương nói. "Nhi tử sai rồi." Triệu Sùng lập tức nhận sai, bởi vì hắn nhớ tới một câu nói, nữ nhân căn bản là không nói lý, mặc dù nàng là Thái hậu. Hưởng một phút, lời hay nói rồi một cái soạn, nghe Hồng Nương Nương mới đình chỉ gào khóc. Triệu Sùng lập tức truyền lệnh, người một nhà ăn một bữa cơm. Sau khi cơm nước xong, Triệu Sùng cho nghe Hồng Nương Nương, Như Mộng cùng Hoàng hậu, Giang Linh Vi mọi người nói một chút Tinh Vân Hải cùng Tây Hải kỳ Văn dị sự. Dần dần màn đêm thăm thảm, nghe Hồng Nương Nương ngáp một cái, nói, màn đêm tham Hoàng thượng đuổi mấy ngày đường cũng mệt mỏi, mọi người đều về đi ngủ đi. Phải, Thái hậu, mọi người nói, Phu hoàng, Như muốn cùng ngươi ngủ. Tiểu Như Mộng nói, đều 7 tuổi, nhanh thành đại cô nương, không thể cùng ngươi phụ hoàng ngủ chung. Đêm nay ngủ bản cung nơi này. Nghe Hồng Nương Nương nói, vâng, tổ mẫu. Tiểu Như Mộng đáp, xem ra có chút không cao hứng. Hoàng hậu còn chưa phụ hoàng thượng đi về nghỉ. Nghe Hồng Nương Nương chừng Hoàng hậu một ánh mắt nói, vâng, thái hậu. Hoàng hậu lập tức tiến lên đỡ Triệu Sùng, hướng về chính mình cung điện đi đến. Triệu Sùng không có phản đối, hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, nhiều năm như vậy, Hoàng hậu vẫn chưa sinh, đối với nàng mà nói khẳng định vô cùng gian nan. Nếu không làm mẫu hậu người trong nhà, sợ là sớm bị phế bỏ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Triệu súng mặt trời lên cao mới lên. Tối hôm qua rần vật mệt một chút, Dừa mắt xong, hắn ăn chút gì, liền trở về Thiên An Điện để Tiểu Lộ Tử đem Lâm hao, Mẫn Tận Trung, Ma Hiếu, An Tuệ, Trần Bì, Lý Tử Linh cùng đoàn phi mọi người gọi vào. Chúng thần khấu kiến Hoàng Thượng, đều đứng lên đi. Tiểu Lộ Tử, cho Lâm tướng quốc chuyển cái ghế. Vâng, Hoàng Thượng. Tiểu Lộ Tử lập tức chạy chậm cho Lâm hao chuyển cái ghế ngồi xuống. Sau đó Lâm hao cùng Mẫn Tận Trung bắt đầu báo cáo mấy năm qua triều chính. Triệu Sùng một vòng nghe hạ xuống, cảm giác cũng không tệ lắm. Hiện tại là quốc khố đây đà nhân dân giàu có, không sai. Rất tốt, Lâm tướng quốc cực khổ rồi." Triệu Sùng nói, "Đều là lao thần phận sự sự, làm không nổi hoàng thượng kích lệ." Lâm Hao nói. Sau đó Triệu Sùng lại dò hỏi An Tuệ Thiên Vũ Đế quốc trị an vấn đề. An Tuệ báo cáo một phút, trên căn bản tất cả mạnh khỏe, chỉ có điều cuối cùng An Tuệ trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi vẻ mặt. "An Tuệ, có lời gì cứ nói, chậm đáng ghét nhất ấp há ấp đúng người." Triệu Sùng trừng An Tuệ một ánh mắt. Bầm hoàng thượng, phía tây xuất hiện một luồng mã tặc, người cầm đầu gọi Ưu, tự gọi Tây Bắc Vương, người này dưới trướng vốn là có hơn vài người, bên trong bất phàm đại tông sư cùng nhập đạo kẻ người có điều kể từ khi biết hoàng thượng chưa từng phong rùa biển đến sau khi, hơn vạn nhân mã lập tức chạy 2 phần 3, hiện tại thủ hạ không đủ 3000 người. An tuổi nói: "Tây Bắc Vương, thật là có người dám gọi." Triệu Sùng hai mắt vi híp lại, "Ma Hiếu, Lý Tử Linh, Đoàn Phi, Trần Bỉ, các ngươi bốn người cũng biết tội." Phần phật. Ma Hiếu bốn người lập tức quỳ trên mặt đất, "Thần biết tội." Một cái nho nhỏ mã tặc, các ngươi tứ đại quân tiêu diệt không được sao? Triệu Sùng trừng mắt quỳ trên mặt đất bốn người quát hỏi: "Địa phương địa hình phức tạp, chúng ta tiếu mấy lần, đều bị đối phương chạy trốn, hơn nữa." Ma Hiếu ấp a ấp cùng nói: "Hơn nữa cái gì?" Nói. triệu sùng âm thanh nhắc lại cao còn tám Mã hiếu thân thể một trận run rẩy nói hơn nữa mã biêu này cố nhân mã chỉ giết lang nguyệt người chỉ ở trên thảo nguyên cất đoạn từ không xâm phạm thiên vũ thông trang vì lẽ đó vì lẽ đó cái gì lang nguyệt người cũng là thiên vũ cố dân chớm trước khi rời đi nói đều là đánh giẫm sao triệu sùng giận dữ Phấn phật. lâm hao cùng mẫn tận trung cũng quỳ xuống hoàng thượng bất giận ra trước tuổi quốc việc này trong các ngươi các tại sao không nhanh chóng xử lý triệu sùng hỏi hoàng thượng người sau khi rời đi lang nguyệt người cũng có mấy lần nhiều lần tuy rằng rất nhanh đều lắng lại nhưng cũng tạo thành nhất định tương vong, vì lẽ đó Lao Thần đại nghị có như thế một nhánh mã tặc ở nơi đó. Già trước tuổi quốc, ngươi. Triệu Sùng Bốn còn muốn nói Lâm Hao vài câu, nhưng nhìn thấy hắn đầu đầy tóc bạc cùng nếp nhăn nơi mặt, liền liền không nói gì nữa, mà là chường tiểu lộ tử một ánh mắt, còn chưa đem Lâm tướng quốc nâng dậy đến. Phải. Tiểu lộ tử sợ đến thân thể một trận run rẩy, một đường chạy chậm đem Lâm Hao phủ lên. Đại gia nhất định phải nhớ kỹ, Lang Nguyệt người cũng là Thiên Vũ Đế quốc con dân, không thể vẹn vẹn đưa ánh mắt đặt ở Thiên Vũ Đế quốc, muốn nhìn thấy toàn bộ Cửu Viễn đại lục, nếu là chúng ta liền Lan Nguyệt mọi người bao dung không được. Sau đó làm sao đi bao dung đại lục khác người đâu?" Triệu Sung nói. Hoàng thượng lòng dạ tựa như biển, ta chờ sai rồi. "Được rồi, lập tức truyền chỉ này cố mã tặc, ngày quy định nửa tháng, chỉ cần đem Mã Bưu áp giải vào kinh, người khác chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua." Triệu Sung nói, nửa tháng sau, như Mã Bưu không đến kinh thành, chấm tự mình đi Tây Bắc xin hắn. "Phải." Sau đó, Triệu Sung lại hỏi Đông Sơn đại doanh tình huống, cùng với tứ đại quân cùng bộ khoái bộ tình huống. Vừa hỏi mới biết, theo chân long ba biến phổ cập, nhân khẩu tăng trưởng, thiên tài có thể nói là tầng tầng lớp lớp, đồng thời rất nhiều người tiến vào đại tông sư cảnh, thậm chí nhập đạo cảnh. Còn có người tiến vào quy nguyên cảnh. Được, rất tốt, chấm lần này trở về chính là muốn mời mộ anh hùng thiên hạ đi Tây Hải, đồng thời mở ra Tây Hải cùng Vạn Hoa đại lục đường núi Triệu súng hết sức cao hứng. Hoàng thượng, lần này mang chúng ta hùng bị quân đi thôi, đám tiểu tử này mỗi ngày không chịu đánh, võ công càng ngày càng cao hơn, còn như vậy biệt mấy năm, không phải có chuyện không thể. Mã Hiếu lập tức quỳ mà nói rằng, "Hoàng thượng, mang chúng ta phi long quân đi Tây Hải đi." Đoàn phi cái thứ hai quỳ xuống, sau đó Lý Tử Linh cùng Trần Bị đều quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu đi Tây Hải. "Đi, khẳng định đều sẽ đi, đặc biệt các ngươi những tướng lĩnh này." nhất định phải ra ngoài xem xem càng bao la thiên địa có điều muốn từng nắm đi dù sao thiên vũ đế quốc là chúng ta dễ cái triệu sùng nói hoàng thượng anh minh lâm tông quốc quan văn nhất hệ cũng phải phái người theo chấm đi tây hải chấm đến thời điểm gặp đem bọn họ đưa đến trung nguyên đại lục du học đều đi ra ngoài giải một chút kiến thức triệu sùng nói vâng hoàng thượng lâm hào đáp sau một ngày hai cái tin tức chấn kinh rồi thiên vũ đế quốc tin tức thứ nhất triệu sùng không có phái binh vây quét mã biu mà là để mã bưu thủ hạ đem giải đến kinh thành hoặc là chính hắn đến kinh thành cái thứ hai tin tức tối kinh bạo Triệu Dung gặp mang 5000 người đi Tây Hải, bên trong đại học yểm tở gì ổ tốt nghiệp học sinh 100 người, bộ khoái bộ 100 người, bốn đại quân bên trong tuyển ra 3000 người, còn lại 1.800 người ở toàn bộ đế quốc chọn lựa. Chọn lựa tiêu chuẩn có 3 cái phương diện: tu vi, thiên phú cùng ý chí. Tu vi cao có thể trúng cử, thiên phú tốt cũng có thể trúng cử, ý chí kiên cường cũng có thể trúng cử, vậy thì cho người bình thường một cơ hội. Đông Sơn đại doanh lại một lần nữa náo nhiệt lên, toàn bộ đế quốc người toàn bộ hướng về kinh thành mà đến, tiến vào Đông Sơn đại doanh tiến hành chọn lựa. Công tử ở đây quả thực chính là như thần tồn tại. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, Tinh Nhi không nhịn được cảm khái nói. Triệu Súng nghe nàng cảm khái, trong lòng rất là đắc ý. Công tử chính là không thần, bách tính thần, sở hữu thiên vũ bách tính đều gọi hắn là như một vị thần nam nhân. Diệp Tử nói, bởi vì vệ mặc không trở về, Diệp Tử hiện tại là Triệu Súng tiếp thân thị vệ. Vốn là Triệu Súng bên người còn có một cái thị vệ đeo đao diêu đài, nhưng bởi vì là lôi đào thể chất, vì lẽ đó cuối cùng bị vệ mặc thu nạp vào vào người ảnh, hiện tại đã thâm nhập vào Trung Nguyên Đại Lục. Triệu Súng ở Đông Sơn Đại Doanh chọn lựa nhân tài, Tả Tà Phàm cũng bắt đầu trong bóng tối xem xét nhân tài thu nạp vào vào người ảnh. Hắn lần này theo Triệu Sùng trở về chính là vì chiêu mộ nhân tài, mau chóng hướng về Trung Nguyên Đại Lục thâm đấu. Trung Nguyên Đại Lục quá to lớn, có Tam Đại Đế Quốc, Bốn Đại Tông môn, đồng thời Nam Đại cổ tộc thế lực cũng dính liễu bên trong, phi thường phức tạp. Vì lẽ đó Nguyệt Ánh cần đại lượng nhân viên nằm vùng, số lượng ấy không phải mấy chục, cũng không phải mấy trăm, mà là mấy ngàn, thậm chí hơn vạn. Tây Bắc, sói hoang cốc. Từ khi Triệu Sùng thánh chỉ truyền tới đây, Mã Biêu đã hoảng loạn khiếp sợ, mỗi một phút đều đối mặt thủ hạ ám sát. Hắn bây giờ nhìn ai cũng xem muốn bắt hắn giáng vẻ, không tin tưởng bất luận người nào, bao quát nhị đường ra cùng bế quan tam đường ra. Vẹn vẹn ba ngày. Hắn thân tín bị giết chỉ còn dư lại hơn 10 người, chính hắn cũng bị ám sát vượt quá 10 lần, tuy rằng đều chưa thành công, nhưng vết thương trên người nhưng không ít. Bên trong phía sau lưng một đạo vết đau, sâu thấy được tận xương. Đại ca, nhị đương gia mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Mã bưu cắt đứt. Lão nhị, ngươi cũng muốn khuyên ta đi kinh thành nhận tội? Nhị đương gia há miệng, không nói gì, có điều biểu cảm trên gương mặt chính là ý đó. Lão đại, hiện tại huynh đệ chúng ta chỉ còn dư lại mười mấy người, cũng không dám ra sói hoang cốc, mặc dù ở lại sói hoang cốc cũng không an toàn, phụ cận là người, nhìn thấy chúng ta cũng nhìn thấy kẻ thù gần như. Nếu không, người câm miệng. Mabiu một đao làm thịt vừa nãy khuyên bảo thủ hạ của hắn. Còn lại mấy tên thủ hạ vẻ mặt sợ sở, trong lòng một trận oằn lương, đột nhiên một người xoay người liền chạy, một bên chạy một bên reo lên, "Mabiu, chính ngươi muốn chết, lão tử cũng không muốn chết, hoàng thượng không ở thời điểm, theo ngươi giết giết lang nguyệt người không có gì, hiện tại hoàng thượng trở về, ngươi còn dám cùng hoàng thượng đối nghịch, ngươi coi chính mình là cái thứ gì? Không có hoàng thượng truyền xuống bá vương đao pháp cùng chân long ba biến, ngươi có ngày hôm nay." Lão tử cũng không làm. Lại có một người xoay người liền chạy, "Mabiu, chúng ta ai công phu không phải hoàng thượng ban ân, ngươi tỉnh táo điểm đi, ta cũng không làm." rất nhanh còn lại hơn 10 người thủ hạ bởi vì Mã Bưu đột nhiên giết người, mỗi một người đều chạy mất, đồng thời một bên chạy còn một bên nói móc hắn không tự lượng sức. Đều cút." Đều cho lão tử cút." Mã Bưu giận dữ hét, thực nội tâm hắn hoảng sợ tới cực điểm, cũng hối hận tới cực điểm, thật vất vả có nhập đạo cảnh tu vi, hắn không muốn chết à, nhưng Triệu Sùng một câu nói, liền để hắn ở Thiên Vũ Đế quốc lại không đất đặt chân. "Đại ca, người cũng cút." Mã Bưu trừng mắt nhị đương gia quát. Nhị đương gia cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Sau năm ngày, Tam đương gia lục rời khỏi phía Tây Quan, thuận lợi tiến vào Quy Nguyên cảnh. Đồng thời linh Hầu thể lại khai phá vừa thành, một thành. Lục Tây đột nhiên phát hiện sói hoang cốc chỉ còn giữ lại Mã Bưu một người, đồng thời Mã Bưu còn uống đến say như chết ở đi ngủ, đồng thời hắn còn phát hiện ở mấy chục trượng ở ngoài chính có mấy người lén lén lút lút đang đến gần. Đi ra. Ồ, là các ngươi. Các anh em người đâu? Tam đương ra ngươi xuất quan, quá tốt rồi. Một người đem sự tình tỉ mỉ nói một lần, hoàng thượng hạ chỉ, để Mã Bưu vào kinh nghi tội, nhưng là Mã Bưu lại muốn cùng hoàng thượng hò hét, các anh em đều chạy sạch. Hóa ra là như vậy, hoàng thượng trở về. Ừm. Quá tốt rồi. Lục Tây trên mặt lộ ra nét mặt hư phấn. Chương 189, hắn trở về. Mã Biu tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình bị trói ở trên lưng ngựa, liền chửi ầm lên, tên côn tiếp kia dám âm lão tử. Ồ, lão tam là ngươi, ngươi xuất quan. Đúng, đại ca. Lục Tây gật gật đầu. Con chưa cho ta mở trói. Mã Biu gieo lên. Đại ca, nếu hoàng thượng trở về, ngươi còn nháo cái gì? Cùng hoàng thượng ho hét, ngươi điên rồi sao? Lục Tây nói. Ngươi đây là muốn mang đại ca đi kinh thành? Mã Biu hỏi. Ừm. Lục Tây gật gật đầu nói, đại ca xin lỗi, không có hoàng thượng lão nhân ra người sẽ không có ta lục tây tất cả, ngươi có nạn, chúng ta nhưng là uống qua huyết tiểu huynh đệ, như ngươi vậy đối với ta. mã bưu quát, đại ca, ngươi một thân bản lĩnh cũng đều là hoàng thượng cho, không có thể vòng ân phụ nghĩa. lục tây nói, đó là họ triệu đồng ý, lao tử lại không cầu hắn. mã bưu gieo lên, đại ca, ngươi lại đối với hoàng thượng bất kính, ta liền không khách khí. lục tây đột nhiên trở mặt, ngươi muốn thế nào, ta liền mắng họ triệu. ầm, mã bưu thu tục im mà đi, hắn bị lục tây một trường đánh hôn mê bất tỉnh. kinh thành, tất cả mọi người đều tới kinh thành mà đến. Đông Sơn đại doanh ngày đêm đèn đuốc sáng choang, tiến hành hà khắc chọn lựa. Triệu Sung vẫn ở lại hoàng cung, rốt cuộc biết cổ đại hoàng đế tại sao đều mà không quá lâu, cùng dính mưa à, hắn ở mỗi cái tần phi điện bên trong đều quá hai đêm, một vòng hạ xuống mệt đến eo đau. Đau cũng vui sướng. Ngày này hắn nằm ở Thiên An điện, Giang Linh Vi chính nhẹ nhàng đấm bóp cho hắn phía sau lưng, ngoài cửa truyền đến tiểu lộ tử âm thanh, "Hoàng thượng, có việc, đi vào nói đi." Triệu Sung nằm lì ở trên giường nói. Tiểu lộ tử đi tới phát hiện Giang Linh Vi cũng ở, liền liền lập tức nói, cũng không chuyện gì, liền không hoàng thượng nghỉ ngơi đứng lại, trâm đáng ghét nhất bà bà mụ mụ, nói. Triệu Súng nói, Tiểu Lộ Tử nhìn Giang Linh Vi một ánh mắt, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, Hoàng thượng, ngươi trở về nhiều ngày như vậy, Anh Vương phủ Tiểu Nha Hoàn Hương Thảo đến rồi mấy lần. Hương Thảo. Triệu Súng nhắc tới một câu, sau đó lúc này mới nhớ tới vũ tú, cái này Thiên Vũ Đế quốc đệ nhất mỹ nhân. Giang phi, trâm eo được rồi, Tiểu Lộ Tử, bồi chấm đi ra ngoài đi một chút, tìm hiểu một chút kinh thành dân tình. Triệu Súng từ trên giường bỏ lên, vâng, Hoàng thượng. Tiểu Lộ Tử túi đầu đáp, hơi huynh Tiểu Lộ Tử đánh xe ngựa. Triệu Sùng ngồi ở trong xe ngựa, hai người rời đi hoàng cung. Giang Linh Vi nhìn xe ngựa bóng lưng lộ ra ưu ái ánh mắt. Đêm đó Triệu Sùng liền không có về hoàng cung. Hoàng thượng sớm đem Vũ Tú đã quên chứ? Vũ Tú một mặt xương lạnh hỏi: Sao có thể a? Chấm này không phải đến rồi? Triệu Sùng vừa nói vừa muốn đi lâu Vũ Tú, nhưng bị né tránh. Ốu, oh. Tu Vi có tiến bộ a? Vũ Tú nhìn Triệu Sùng một ánh mắt nói: Hoàng thượng đúng là không có thay đổi gì. Lúc rời đi rèn cốt đỉnh cao, hiện tại cũng mới hóa linh cảnh sơ kỳ. Chấm người thủ hạ mới vô số, căn bản không cần tự mình bạo thủ. Muốn cao như vậy Tu Vi làm gì? Triệu Sùng nói. Ta Vũ Tu yêu thích đỉnh thiên lập địa nam nhân, nếu là ngay cả ta đều đánh không lại. Nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác bóng người trước mắt loáng một cái, sau đó cả người cất điện, lúc này mới phát hiện bị triệu xuống ôm lên. Sớm nói yêu thích loại này dọa mà, chấm thỏa mãn ngươi. Ngươi, Vũ Tu có điểm sướng sở, làm sao cũng nghĩ không thông một cái hóa linh sơ kỳ, làm sao có khả năng trong nháy mắt đưa nàng ôm lấy đến, còn làm cho nàng không có một kia cơ hội phản kháng. Ngươi đến cùng cái gì tu vi? Hóa linh sơ kỳ a, lỡ ngươi nhẹ chút a, mãi cho đến trên giường. Vũ tú mới phản ứng được, bắt đầu không ngừng dò hỏi Triệu Sùng đến cùng là cái gì tu vi. Ngày thứ hai, hắn còn ở ôm Vũ tú đi ngủ đây, Tiểu lộ tử đột nhiên đến gõ cửa, Hoàng thượng, Hoàng thượng, Tiểu lộ tử, ngươi có phải là sống đủ? Mơ mơ màng màng Triệu Sùng giống lên một tiếng. Ngoài cửa Tiểu lộ tử sợ đến một trận run cầm cập, không dám lại phát sinh một điểm âm thanh. Sau một nén hương, Triệu Sùng mới mặc chỉnh tề đi ra, liếc Tiểu lộ tử một ánh mắt, hỏi chuyện gì? Dừng. Tiểu lộ tử liền quỳ, Hoàng thượng, vừa nãy nô tài không phải. Nói sự. Triệu Sùng nói, phải. Tiểu lộ tử đáp. Tây Bắc Mã Biêu giải đến, chính đang bên ngoài hoàng cung, vây quanh rất nhiều người, lâm tướng mọi người chính đang tìm bệ hạ. Biết rồi, chúng ta hiện tại liền đi. Triệu Sùng nói. Hoàng thượng có muốn hay không trước về hoàng cung? Tiểu lộ tử yếu yếu hỏi. Ừ. Triệu Sùng trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật gật đầu nói, được, trước về hoàng cung. Sau nửa cách giờ, Triệu Sùng trở lại hoàng cung, lại từ hoàng cung đi ra. Lúc này ngọ môn đã vây quanh rất nhiều người, lâm hao, mẫn tận trung trở nội các đều ở, an tuệ mang người chính đang duy trì trật tự, làm Triệu Sùng xuất hiện thời điểm, phân Phật một tiếng, hiện trường tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất. Khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vốn là cãi nhau ngọ môn cũng trở nên yên tĩnh. Triệu Sùng trong lòng phi thường tự hào, này chính là mình sáng lập đế quốc, quản trị bách tính an khang hạnh nghiệp, đối với mình còn tràn ngập tôn trọng. "Bình thân." Triệu Sùng lớn tiếng nói, "Ta hoàng thượng." Tất cả mọi người đều đứng lên, có điều cũng không ai dám lại tùy ý nói chuyện, hiện trường yên tĩnh. "Lâm tướng, nơi này là xảy ra chuyện gì?" Triệu Sùng đối với Lâm Hào dò hỏi. "Bẩm hoàng thượng, người này gọi Mabu, mấy năm gần đây vẫn sinh động ở Tây Bắc sa mạc." Lâm Hào đem sự tình đơn giản nói một lần. Triệu Sùng gật gật đầu, liếc mắt một cái Mabu sau đó hướng về áp giải hắn lục tây nhìn lại, ngươi gọi lục tây, chính là thảo dân. lục tây lập tức quỳ trên mặt đất, không sai, chỉ ít có thể phân rõ được thị phi. chấm giữ lời nói, mã biu nếu giải đến kinh thành, người khác chấm cũng sẽ không truy cứu. có điều tuy rằng không truy cứu, nhưng chấm vẫn cứ muốn nói mấy câu. triệu sùng lớn tiếng nói, thảo dân rửa hai lắng nghe. lục tây đầu nằm trên mặt đất nói, lang nguyệt người cũng là thiên vũ đế quốc con dân, chấm đối xử bình đẳng, truyền dạy cho các ngươi võ công, dạy các ngươi biết chữ, để cho các ngươi áo cơm không lo, không phải vì bắt nạt người mình. vạn hoa đại lục chỉ là cựu huyền đại lục tối cẩn cố địa phương chấm gặp mang theo các ngươi đi ra nơi này, đi Tinh Vân Hải, đi Trung Nguyên Đại Lục. Triệu Sùng nói tới chỗ này dừng lại một chút, nhưng là Trung Nguyên trên Đại Lục người và kẻ thống trị gặp ngoan ngoãn hoan nên chúng ta đến sao? Hiện nhiên không thể, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, đi giải cứu nơi đó nghèo khổ nhân dân, cũng để bọn họ trải qua chúng ta như thế cuộc sống hạnh phúc. Triệu Sùng nói. Nguyện vì Hoàng Thượng quên mình phục vụ, nguyện vì Hoàng Thượng quên mình phục vụ. Phần phật, tất cả mọi người lại đồng loạt quỳ trên mặt đất. Rông lớn, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kích động, đặc biệt Lục Tây càng thêm kích động. Lần này chấm chỉ có thể trước tiên mang 5000 người qua thứ, ai muốn đi liền đến Đông Sơn đại doanh tham gia chọn lựa. Triệu Sùng nói, sau đó đem An Tuệ kêu lại đây, làm cho nàng đem mã biu giải vào đại lao. Hoàng thượng, mắt thấy Triệu Sùng muốn rời khỏi, Lục Tây không nhịn được tiến lên một bước. "Hả?" Triệu Sùng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, "Chấm đã đặc xá ngươi, còn có người khác, đều nói cho bọn họ biết một tiếng." "Hoàng thượng, mẹ ta vẫn muốn cho ngài dập cái đầu, nhưng là không có cơ hội nhìn thấy ngài, ta nghĩ thay nàng ở đây cho ngươi dập cái đầu, nếu là không, có hoàng thượng, thôn chúng ta người khả năng đã sớm chết đói." Lục Tây nói các ngươi đều là thiên vũ đế quốc con dân, để cho các ngươi ăn no mà cấm là trong trách nhiệm. Triệu Sùng nói. Lục Tây dầm vì trên mặt đất, ầm ầm ầm, dập đầu ba cái. lên. Triệu Sùng đem hắn phủ lên. ngươi tu vi đến quy nguyên cảnh. vâng, hoàng thượng. Lục Tây cúi đầu hồi đáp. không sai, có muốn hay không theo chấm ra ngoài xem xem. Triệu Sùng hỏi. muốn. Lục Tây lập tức trả lời. đi đông sơn đại doanh tham gia chọn lựa, chấm cũng không thể đi hậu môn. Triệu Sùng vỗ vỗ Lục Tây vai nói. phải. hoàng thượng, ta nhất định thông qua chọn lựa. Lục Tây nói. chấm yêu quý ngươi. Triệu Sùng nói sau đó xoay người rời đi từ niệm am thi tuyết giao nâng quai hàm ngồi ở sau núi lờ ra thanh huệ sư quá nhẹ nhàng thở dài một tiếng đi tới bên người nàng ngồi xuống sư phụ thi tuyết giao phục hồi tinh thần lại kêu một tiếng hắn trở về hiện tại ngoại trừ người già yếu bệnh tật người khác hướng về kinh thành mà đi tham gia đông sơn đại doanh chọn lựa nghe nói lần này hắn lại muốn mang 5.000 người đi ra ngoài thanh huệ sư thái nói há ta biết thi tuyết giao đáp một tiếng trên mặt không nhìn ra quá to lớn phản ứng nhiều năm như vậy vị sư cũng coi như là nhìn ra rồi người căn bản là không thể quên được hắn thanh huệ nói. Sư phụ, ta sớm đem hắn đã quên." Thi Tuyết giao cười cợt nói. Thanh Huệ sư thái đưa tay nhẹ nhàng sở soạn một hồi thi Tuyết giao đầu, nói, "Cửa ải này đây, chỉ có thể chính ngươi đã tới, đi kinh thành đi, đối mặt hắn, cũng là đối mặt chính mình, cho mình một câu trả lời, vi sư không muốn xem ngươi vẫn như vậy tiếp tục đần độn ngu ngốc." "Sư phụ, lần này đi kinh thành, nếu như ngươi muốn để lại ở bên cạnh hắn, vi sư không có ý kiến, nếu là mở ra khúc mắc từ niệm tâm, sư phụ càng cao hứng, đem quyền chủ động giao cho chính ngươi." Thanh Huệ sư thái nói, "Ta đi thôi, đừng tiếp tục khó vì chính mình." Trong lòng nghĩ như thế nào liền làm sao đi làm. Tạ ân sư phụ." Thì Tuyết giao nói, cùng ngay nàng liền rời khỏi từ Niệm Am hướng về kinh thành mà đi. Kinh thành. Triệu Súng mấy ngày nay vẫn ở kinh thành chu vi trong thôn tham viếng, hắn nắm Như Ngộng, phía sau theo Tinh Nhi cùng Tiểu Lộ Tử, một nhóm bốn người, mấy ngày xoay chuyển mười mấy cái làng. "Như Ngộng, ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ nghe người khác nói, nhất định phải tự mình đi nhìn, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, biết không?" Triệu Súng nói. "Biết rồi, phụ hoàng." Như Ngộng ngoan ngoãn nói. "Còn có Ngươi hay đi nội các cùng lâm tướng quốc học tập, nhìn hắn là xử lý như thế nào triệu chính. Triệu xung nói, hắn cho đến bây giờ liền như mộng một đứa con gái, thiên vũ đế quốc sớm muộn muốn giao cho nàng. Vâng, phụ hoàng, có điều như mộng một bộ muốn nói lại thôi giá dấp. Có cái gì hãy cùng phụ hoàng nói. Triệu xung một mặt ôn nu. Phụ hoàng, mẫu hậu cùng tổ mẫu không cho như mộng học tập đạo trị quốc, mà là học tập nữ kinh. Như mộng nhỏ giọng nói. Hoang đường, trẫm đã sớm nói rồi, nam nữ bình đẳng, bách tính dần dần tiếp nhận rồi, trong cung một bên còn bảo thủ như vậy, như vậy không được. Triệu xung mày lên, suy nghĩ trong lát. Đột nhiên nói với tiểu lộ tử, "Chuyển chỉ Lâm hao, để hắn lần sau khoa thi thời điểm, nhất định phải trúng tuyển vài tên nữ tiến sĩ, tốt nhất ra cái nữ Trạng Nguyên." "Vâng, Hoàng thượng." Tiểu lộ tử đáp, trong lòng nhưng nghĩ đạo thánh chỉ này phát ra ngoài, đánh giá toàn bộ thiên vũ thủ đô đế quốc muốn chấn động. Chương 190, Tiên Lặng Bảo Vệ. Nội các. Lâm hao nhận được thánh chỉ thời điểm, cau mày, nhìn thánh chỉ đỡ ra, "Nữ Trạng Nguyên." "Chuyện này, Lâm tướng, ngươi muốn không đi khuyên nhủ hoàng thượng?" Mẫn Tận Trung nói. Lâm hao quay đầu nhìn Mẫn Tận Trung một ánh mắt, nói, "Tận Trung, hoàng thượng trên thánh chỉ còn nói để ta thu như ngậm công chúa làm đồ đệ, mang theo bên người giáo dục. A, Lâm tướng, lẽ nào hoàng thượng thật muốn? Mẫn tận trung một mặt giật mình rắn dấp, Hoàng thượng hiện tại chỉ có như ngậm một cái công chúa, tương lai? Ai, hiện tại làm cái nữ trạng nguyên đi ra, 8 phần 10 chính là tương lai để như ngậm quân Lâm Thiên Hạ làm một đời nữ hoàng a. Lâm Hao nói, phải làm sao mới ở đây? Mẫn tận trung cũng như mày, Vạn Hoa đại lục mấy ngàn năm liền xưa nay không ra quá một cái nữ hoàng. Nhưng hắn là hoàng thượng à, một cái câu nói đầu tiên có thể để cho hơn một vạn mã giải tán hoàng thượng, hiện tại đừng nói nữ hoàng. Coi như hắn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một tên ăn mày, đánh giá thiên hạ cũng sẽ không có người phản đối, không dám, có người phản đối." Lâm Hao nói. Nữ Trạng Nguyên sự tình đem Lâm Hao cùng Mẫn tận trung thiếu một chút sầu chết, mấy năm qua Triệu Súng không ở, đại học ỉm tờ gì ổ chiêu thu nữ học sinh từng năm giảm tiểu, bọn họ mở một mắt nhắm một mắt, giờ có khỏe không, muốn làm ra một cái nữ Trạng Nguyên. Triệu Súng lúc này chính mang theo nữ ngộng ở nông trang bên cạnh sông nhỏ câu cá, tham viếng một vòng, hắn phát hiện kinh thành quanh thân chính sách trên căn bản chấp hành đúng chỗ, nông dân ăn cư là nghiệp đều trải qua rất giàu đủ. Về phần hắn địa phương thế nào? Bởi vì quá xa hắn nếu là muốn toàn bộ tham viếng một lần cần thời gian hơn một năm nhưng là lần này trở về nhiều nhất chờ ba tháng cho nên liền không có lại đi phóng mà là mang theo như mộng các loại chơi chính câu cá đây hắn đột nhiên cảm giác sông đối diện thật giống có một người liền ngẩng đầu nhìn lại toàn thân áo trắng mang đấu đồng có điều vừa nhìn chính là một người phụ nữ ồ ngày hôm nay chẳng phải đi số đào hoa triệu sùng trong lòng nói thầm một tiếng bởi vì sông đối diện nữ nhân này có một loại xuất trần mùi vị trên người khói lửa khí tức rất nhạt nên quanh năm ở trong núi tu hành nữ tử chậm rãi đem đấu đồng hái xuống lộ ra một tấm quen thủ mặt thì tuyết dao Triệu Sùng nhận ra đối phương, Tiểu Lộ Tử nhìn như mộng công chúa. Vâng, hoàng thượng. Tiểu Lộ Tử vội vàng đáp, đồng thời hướng về bên kia bờ sông liếc mắt nhìn. Triệu Sùng khinh thân nhảy một cái liền đến sông đối diện, đi tới Thi Tuyết Giao trước mặt, ngươi lúc nào đến? Làm sao không đi hoàng cung tìm trẫm? Thi Tuyết Giao nhìn chăm chăm Triệu Sùng không nói gì, xoay người hướng về xa xa đi đến. Alo. lộ, làm sao? Triệu Sùng đuổi theo, cùng Thi Tuyết Giao sóng vai mà đi. Vốn là cho là chúng ta trong lúc đó chỉ là bằng hữu. Thi Tuyết Giao nói. Triệu Sùng nháy một cái con mắt không lên tiếng cảm giác này lần gặp gỡ thi tuyết giao như trước kia nhảy nhảy nhót nhót không buồn không lo thi tuyết giao có một chút không giống nhau nhưng là không nghĩ đến mấy năm qua ta dĩ nhiên vẫn đang nhớ ngươi thi tuyết giao đỏ mà nói nhớ ta vậy tại sao không tìm đến chấm triệu sùng nói ngươi trong hoàng cung có hoàng hậu cùng phi tử bên ngoài còn nuôi các loại nữ nhân ta đến toán chuyện gì xảy ra thi tuyết giao nói ế ai bịa đặt chấm ở bên ngoài một bên con gái nuôi người triệu sùng nói bịa đặt ngươi không đi quán trà nghe thư sao ngươi cùng thiên vũ đế quốc đệ nhất mỹ nhân vũ tú sự đều thành một đoạn thê mỹ tình yêu của sự Thi Tuyết giao nói, "BiỆ đặt, tuyệt đối biỆ đặt. Triệu Sung lập tức phủ nhận, "Việc này chỉ có thể làm, tuyệt đối không thể nhận, càng không thể nói." Thì Tuyết giao không nói nữa, hai người yên lặng đi rồi một hồi. "Ngươi không phải xin mời ta đi an lĩnh trượt tuyết sao?" Hơi Quỳnh nàng mở miệng nói, "Thế? E, đúng. Chấm sẽ không mất tin, chỉ bất quá lần này khả năng không được, chờ Đồng Sơn đại doanh chọn lựa vừa kết thúc, chấm liền muốn rời khỏi." Triệu Sung nói, "Tây Hải bên kia dù sao đều là hải yêu, nhất định phải có ta tỏa chấn, lúc rời đi giải ra gặp sai lầm. Ta làm sao bây giờ?" Thì Tuyết Dao nhỏ giọng nói, "Ế? E, cái gì, âm thanh quá nhỏ, triệu sùng không nghe rõ. ta làm sao bây giờ? thi tuyết giao hít sâu một hơi, dừng bước, sau đó xoay người đối mặt triệu sùng, từng chữ từng chữ nói. triệu sùng nháy một cái con mắt, mấy giây mới phản ứng được, ta phòng ngươi vì là quý phi, ta không tiến cung. thi tuyết giao nói, cái kia ở kinh thành mua cho ngươi cái ba tiến vào ba gia đại viện. triệu sùng nói, ta không phải vũ tú, vậy ngươi, ta muốn theo ngươi đi tây hải. thi tuyết giao nhìn chăm chăm triệu sùng con mắt nói, không thành vấn đề. triệu sùng còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, đi tây hải, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi muốn đích thân đi từ niệm am cầu hôn, Thi Tuyết Giao nói, được. Triệu Súng nhìn chằm chằm con mắt của nàng, đột nhiên đem kéo vào trong lồng ngực, sau đó phát hiện Thi Tuyết Giao dĩ nhiên chủ động nhắm hai mắt lại. Năm mươi trượng ở ngoài, Hướng Đóa mọi người lập tức tứ tán, lại hướng ra ngoài di 50 trượng, không cho bất luận người nào tiến vào trăm trượng bên trong. Hướng Đóa nhìn ngoài trăm trượng, Triệu Súng ôm Thi Tuyết Giao tiến vào đống cỏ, mạnh mẽ hướng về trước mắt một cây đại thụ đá mấy đá, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm cái gì. Bùi Dũng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hướng về tỷ, đã thân cây mà đây, ai cần ngươi lo? Hướng Đóa lườm hắn một cái lúc này trong lòng vô cùng không tốt, hướng về tỷ, làm sao một mặt ghen dáng vẻ, ngươi sẽ không thật yêu thích hoàng thượng chứ? Bùi Dũng giật mình hỏi, sớm chiều ở chung gần 10 năm, hắn vẫn có loại này cảm giác, nhưng mỗi một lần đều cho là mình là đang nghi rồi, hướng đó làm sao có khả năng yêu thích hoàng thượng, không thể được sao? Hướng Đóa sinh hờn rồi nói, hoàng thượng không phải yêu đương tự do sao? Không phải nói nam nữ bình đẳng sao? Không phải nói nữ nhân cũng có thể theo đuổi chính mình tình yêu cùng sự nghiệp sao? Đúng, những hoàng thượng này đều đã nói, nhưng là, Bùi Dũng một bộ không biết nói cái gì tốt vẻ mặt, nhưng mà cái gì? Hướng Đóa chừng mắt Bùi Dũng hỏi. Hướng Vệ tỷ, ta cảm thấy đến đi, Hạo Tinh Hỏa người không sai." Câm miệng. Bùi Dũng đi môi, không nói gì nữa. Hoàng thượng khi còn bé đã cứu ta, còn đem ta cóng trở về làng, khả năng hắn đã sớm đã quên, khi đó ta 6 tuổi, vĩnh viễn không quên hắn được độ lượng phía sau lưng cùng ôn nhu nụ cười." Hướng đó nói. "Hướng về tỷ, hoàng thượng đã cứu rất nhiều người." Bùi Dũng nói. "Ta biết, nhưng là 6 tuổi hình ảnh phảng phất đã hình ảnh nắt quắng ở trong đầu của ta, căn bản sát không xong, đồng thời hắn ôn nhu cười chiếm đầy ta tâm, nhiều năm như vậy, ta cũng muốn thử tiếp thu Hạo Tinh Hỏa, nhưng cuối cùng phát hiện đều là lựa mình dối người." Thường Đoá đột nhiên mở rộng nội tâm. "Chuyện này, Bùi Dũng, ngươi nói ta phải làm gì?" Hướng Đoá quay đầu nhìn chằm chằm Bùi Dũng hỏi. "Không biết, tỷ, nếu không ngươi liền yên lặng canh giữ ở bên cạnh hoàng thượng cũng rất tốt, chỉ có điều khả năng của ngươi." Bùi Dũng nói. "Cũng chỉ có thể như vậy." Hướng Đoá gật gật đầu, sau đó cho Bùi Dũng một câu nói, "Về vị trí của ngươi đi, không muốn thả ngươi đi vào." Bùi Dũng rời đi. Hướng Đoá nhìn phía xa chập trùng đống cỏ, thầm nghĩ trong lòng, "Liền để ta yên lặng bảo vệ ngươi đi." Buổi tối hôm đó trở lại hoàng cung, Triệu Sùng đi tới nghe Trước tiên ngồi tiếp nghe Hồng Nương Nương ăn cơm tối, còn nói mấy trò cười chọc nàng hài lòng, cuối cùng mới mở miệng nói, "Mậu hậu, chấm muốn đi một chuyến từ Niệm Am." Nghe Hồng Nương Nương lông mày đại hơi nghiố một hồi, sau đó lại triển khai, còn không bỏ xuống được cái kia tính thơ cô nương. "Không phải, vốn là chấm đã nghĩ kỹ sẽ không lại đi quấy rối nàng Thanh Tu, có điều ngày hôm nay nàng đi đến kinh thành, tìm tới chấm." Triệu Sùng đem bờ sông sự tình nói một hồi. "Bản cung lại không phải không cho ngươi cưới nàng, chỉ có điều tự mình đi từ Niệm Am nhất định phải thế ư?" Nghe Hồng Nương Nương nói, "Đi một chuyến đi, nàng nên tính là chấm tiếp xúc cái thứ nhất nữ hải. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói, hắn cùng vệ mặc vẫn ở ngoài thành nông trang lớn lên, bên người ngoại trừ Diệp Tử, còn thật chưa có tiếp xúc qua cùng tuổi cô gái. Ngươi lớn hơn, mình làm quyết định đi, bản cung không muốn lại thao lòng này. Nghe Hồng Nương Nương nói, ta mẫu sau. Triệu Sùng nhìn thấy Nghe Hồng Nương Nương giữa hai lông mày tổng có một tia tích tụ, liền mở miệng nói, mẫu hậu, ngươi không muốn cả ngày chờ ở trong cung, thêm ra đi đi một chút, nếu không cùng chấm đi Tây Hải đi. Không đi, ngươi đi rồi, bản cung đi rồi, cái này hoàng cung còn chưa rối loạn bộ. Nghe Hồng Nương Nương nói, mẫu hậu. Phu hoàng hiện tại cả ngày ở bên ngoài một bên tiêu giao khoái hoạt, nghe nói hắn hiện tại ở Thảo Nguyên, vui đến quên cả trời đất, ngươi cũng không thể cả ngày chờ ở trong cung, sẽ đối đại gia bệnh, thêm ra đi đi một chút. Triệu súng quên nhủ, một mình ngươi không nghĩ ra đi, liền mang hoàng hậu, giang phi bọn họ một khối đi ra ngoài, đúng rồi, còn có như mộng công chúa. Những việc này liền không cần ngươi bận tâm. Nghe Hồng Nương Nương nói, Mẫu hậu, chẳng còn có một lời. Nói, Mẫu hậu, ngươi dung nhan chưa già, sau đó đường còn rất dài, nếu là có vui vẻ người, bản cung buồn ngủ nghe hồng nương nương đánh gãy triệu sùng lời nói, bị cung nữ nâng dậy hướng phía sau gian phòng đi đến. triệu sùng gãi gãi đầu, trong lòng nghĩ những câu nói này chính mình vẫn đúng là khó nói, liền đứng dậy đi tới hoàng hậu nơi đó. đêm đó đem sự tình cùng hoàng hậu nói một lần, để hoàng hậu đi khuyên nghe hồng nương nương. hoàng thượng, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? mẫu hậu chắc chắn sẽ không làm như vậy, nếu là làm như vậy rồi, không phải là bị người trong thiên hạ chế nhạo, thiếp không đi nói. hoàng hậu đỏ mặt nói, mấy ngàn năm thâm căn cố đế tư tưởng, vẫn đúng là không phải mấy ngày có thể thay đổi, nhưng nghe hồng nương nương rõ ràng chờ ở trong cung cũng không vui vậy ngươi hay đi bồi buổi mẫu hậu thường thường dẫn nàng đi ra ngoài chơi một chút đến ngoài thành đi một chút triệu sùng nói phải ngày thứ hai triệu sùng cưới ngựa mang theo lễ hỏi ra hoàng cung ở ngoài thành cùng thi tuyết giao hội hợp một khối hướng về từ niệm am mà đi phía sau hai người theo tinh nhi tinh nhi mặt sau là hướng đoá cùng lý tiểu đầu hai nhóm một người ba kỵ bên trong hai kỵ thủ lễ hỏi tình cảnh này bị rất nhiều người nhìn thấy truyền thiên trong quán trà người kể chuyện liền có tân chơi chữ triệu sùng mọi người còn chưa tới từ niệm am hắn cùng thi tuyết giao sự tình liền chuyển khắp thiên hạ từ niệm am phúc tuệ đem thanh huệ gọi vào gian phòng Tuyết Giao sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phúc Tuyết hỏi. Sư thúc, Tuyết Giao không quên được Triệu Sùng, chúng ta tác thành nàng đi. Thanh Huệ quỳ trên mặt đất nói. Hiện tại không thành toàn thì phải làm thế nào đây? Hắn Triệu Sùng câu nói đầu tiên có thể để cho hơn vạn người mã tặc lập tức giải tán, mã bưu nhưng là tự gọi Tây Bắc Vương, dưới trướng cao thủ như mây, có thể đúng thì thế nào đây? Triệu Sùng một câu nói, uy nguyên cảnh tam đương gia lập tức đem mã bưu giải đến kinh thành, sau đó hùng hục chạy đi Đông Sơn Đại Doanh tham gia chọn lựa. Trước đây đều là tông môn khống chế Đế quốc hiện tại hắn triệu sùng ép tới sở hữu tông môn thở không nổi, căn bản là không đem tông môn để ở trong mắt. Phúc Tuệ nói, triệu sùng vừa mới bắt đầu toàn quốc phổ biến bá vương đao pháp cùng chân long ba biến, sở hữu môn phái đều trong bóng tối cười nhạo hắn, cho là mình có thể từ bên trong được lợi, rất nhanh sẽ có thể bộc lộ tài năng, lại lần nữa khống chế thiên vũ đế quốc, nhưng là kết quả đây, dân gian thiên tài tầng tầng lớp lớp, tông môn được đệ tử hạn chế, trái lại thực lực tăng trưởng không vui, cuối cùng đến hiện tại kết quả như thế, ai? Phúc Tuệ vô lực thở dài một tiếng. hiện tại triệu sùng nhất hô bá ứng, muốn tiêu diệt bất luận cái nào tông môn, cùng tiêu diệt một con con kiến gần như. Tuyệt giao có thể được hắn tán thành cũng coi như là từ niệm am phúc phận đi. Phúc tuệ cuối cùng tất đầu. Chương 191, Thu Bạch bị thương. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận người nào cũng phải cúi đầu. Triệu Sùng một câu nói để tung hành tây bắt nhiều năm mã bưu băng nhóm trong nháy mắt tan thành mấy khói, mã bưu cũng bị chính mình tam đương ra tự mình giải đến kinh thành, điều này làm cho sở hữu ẩn nút trong bóng tối có khác ý nghĩ người, lập tức không dám lại có thêm bất kỳ hành động. Toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc, bắc đến Thảo Nguyên, tây đến Đại Mạc, nam đến Nhật Đối Mưa, đông đến Biển rộng, tất cả mọi người lại lần nữa biết được Triệu Sùng hy vọng cùng sức hiệu triệu cùng với hắn ở sở hữu bách tính trong lòng địa vị triệu súng mang theo thi tuyết giao đến từ niệm am lúc phúc tuệ mang theo thanh huệ chờ một đám ni cô giang liên tiếp vô cùng khách khí một mực cung kính phúc tuệ sư thái không cần hành lớn như vậy lễ triệu súng có chút ngoài ý muốn đưa tay đem phúc tuệ phù lên hoàng thượng tự thân tới từ niệm am rồng đến nhà tuông phúc tuệ nói vừa nhưng đã nhận tướng lại duy trì cái gì ngông nên cũng quá lửa mình dối người nàng đơn giản hoàn toàn thần phục ngược lại cũng không nhìn thấy từ niệm am lại lần nữa có thể khống chế thiên vũ đế quốc độ khả thi chớp lần này tới là cầu hôn kính xin phúc tuệ sư thái thành a triệu nói Tuyết Giao mấy năm qua vẫn muốn hoàng thượng, Bần ni nhìn ở trong mắt, nàng có thể gả vào hoàng cung, cũng là từ niệm an phúc phận. Phúc Tuệ nói, đa tạ sư thái, đem chấm xính lê mang lên. Triệu Sùng nói, hướng đóa mọi người lập tức đem mấy cái dương lớn mang tới lại đây, sau đó mở ra, đều là một ít vàng bạc châu ngáo, đều là chút tu vật, chấm nơi này còn có một bản ngọc nữ tâm kinh, đặc biệt thích hợp nữ tử tu luyện, cấp bậc mà mới vừa có thể đạt đến thiên linh giai. Phúc Tuệ sư thái xin hãy nhận lấy. Triệu Sùng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bản mỏng bánh sách đưa tới Phúc Tuệ trong tay. Phúc Tuệ nghe được là thiên giai công pháp, đồng thời thích hợp nữ tử, lập tức cầm qua khứ, chỉ liếc mắt nhìn, liền rơi vào tiến vào, "Này, chuyện này quá quý trọng, quý giá đến đâu cũng không có tuyết giao quý trọng, xin mời Phúc Tuệ sư thái vui lòng nhận đi." Triệu Sung nói, Tạ hoàng thượng ân điển. Phúc Tuệ lại muốn hành đại lễ, này bản ngọc nữ tâm kinh giá trị tuyệt đối cho nàng hành đại lễ." Triệu Sung lập tức đem ngăn cản, "Phúc Tuệ sư thái không cần khách khí như thế, sau đó chính là người một nhà." "Đúng đúng, hoàng thượng xin mời." Phúc Tuệ một mực cung kính, Triệu súng mang theo Thi Tuyết Giao hướng về trên núi Từ Niệm Am đi đến. Lúc này Thi Tuyết Giao một mặt hạnh phúc, ở vừa nãy một khắc đó, nàng thành tiểu nữ nhân lòng hư vinh triệt để được thỏa mãn. Tiểu Long Nguyên, Ngao Quán bị giam ở Hát Phong nhai cả ngày lẫn đêm được Hát Phong ăn mòn, loại này Hát Phong rất là kỳ lạ căn bản là không có cách dùng chân nguyên chống lại. Thân thể đau đớn hắn căn bản không để ý, hắn căm hận chính là ở thời khắc cuối cùng muốn là có thể giết chết Ngao Hạo, lại bị tộc trưởng làm hỏng. Tại sao? Tại sao? Liên bởi vì Ngao Hạo là chủ mậy sao? Không công bằng, này không công bằng. Ngao Quán gào thét nói, đáng nơi này là Hát Phong ai? Mặc dù là hắn La Zách cổ họng cũng không làm nên chuyện gì. Sau một cách giờ, Ngao Quán bình tĩnh lại, túi đầu ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, này ngồi xuống chính là 3 ngày 3 đêm, khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, trong đôi mắt đã không còn phẫn nộ, mà là một mảnh ấm lãnh. Một giây sau, hắn đứng lên, bắt đầu tu luyện triệu sùng truyền thụ long trí biến. Chỉ cần đem huyết thống sức mạnh khai phá đến 90% trở lên, nhất định có thể được tổ long truyền thừa, ta cũng là Thanh Long bộ tộc chuyên nhân. Ngao Quán ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tây Hải, Về mặt mỗi ngày đốc thúc giao long vệ cùng Tây Hải vệ tu luyện, đồng thời mỗi nửa tháng hai vệ tiến hành một lần luân bản dần dần hắn có một loại cảm giác mỗi người mỗi chỉ hạ yêu tu vi đều ở vương bước tăng cao thế nhưng thực lực tổng hợp nhưng phảng phất đến một cái nào đó cực hạn đã trì trệ không tiến hứa quân sư ngươi nói chuyện gì thế này vệ mặc đối với hứa lương do hỏi quân trận chém giết chú ý đoàn thể phổ thông quân đội tương tự binh lính do danh tướng xuất lĩnh cùng hạng soàn sinh xuất lĩnh sức chiến đấu là không giống nhau là không là vấn đề ra ở đây hứa lương nói có đạo lý chờ công tử trở về lập tức hướng về hắn báo cáo vệ mặc nói hai người chính nói chuyện đây một tên giao long vệ đột nhiên đến báo vệ tổng quản Hứa quân Dương, Thiên Hà Tiên Sinh cùng Song Vũ Trần đến đến rồi. Ấy, Vệ Mặc sừng sốt một chút. Bọn họ tới làm gì? Công tử không phải đem Song Vũ Trần đuổi đi sao? Hứa Lương nghi họ nói. Chúng ta đi xem một chút đi. Cái này Thiên Hà Tiên Sinh nhưng là thượng tam cảnh người. Mặc dù nói là giả thượng tam cảnh, nhưng bởi vì tinh thông trận pháp, nghe nói các thế lực lớn đều rất bán hắn mặt mũi. Vệ Mặc nói. Được. Hứa Lương gật gật đầu. Thời Khinh, Vệ Mặc cùng Hứa Lương nhìn thấy Thiên Hà Tiên Sinh cùng Song Vũ chân Các ngươi công tử đây. Song Vũ chân hỏi. Vệ mặt trong lòng hơi hồi hộp một chút hắn nhưng là biết triệu sủng cùng song vũ chân giao dịch nhưng là phát ra đại tài trong lòng âm thầm suy nghĩ lẽ nào đối phương phát hiện không thể a công tử đã gặp qua là không quên được bản lĩnh chỉ có tự mình biết ta công tử nhà ta có việc không ở xin hỏi vũ chân cô nương có chuyện gì a hứa lương nói mau đưa hắn gọi trở về song vũ chân nói ta sư phụ muốn gặp hắn ế chuyện này hứa lương sững sốt một chút ánh mắt hướng về song vũ chân bên cạnh lao đầu dâu bạc nhìn lại lão hủ thiên hà Nhân tinh thông trận pháp, mọi người đều gọi một tiếng tiên sinh. Ngày hôm nay đường đột đến đây, là muốn cùng nhà ngươi công tử thảo luận một hồi trận pháp chi đạo. Nhìn hắn phần kia pháo hạm trận pháp đồ, lão hủ rất được giận rát. Thiên Hà Tiên sinh nói, hô. Vệ mặc nhẹ thở ra một hơi, mới vừa rồi còn cho rằng đối phương phát hiện giao dịch quá thiệt tỏi tìm tới cửa. Xin lỗi, Thiên Hà Tiên sinh, công tử nhà ta thật sự có sự đi ra ngoài, hiện tại chúng ta cũng liên lạc không được. Nếu không, ngươi đích thân đến tinh đăng đảo, công tử đã sớm quét giường đo lấy. Hứa Lương một mực cung kính nói, ta không tin tưởng, triệu sùng, triệu sùng, đi ra. Song Vũ chân nói, sau đó bắt đầu ở Tinh đan đảo khắp nơi tìm kiếm. Vệ Mặc khẽ như mày, muốn ngăn cản, nhưng bị bên cạnh Hứa Lương nhẹ nhàng lôi một hồi ống tay áo. Đối với lắc lắc đầu, rất nhanh Song Vũ chân đem Tinh đan đảo tìm một cái lần, bĩu môi thở phì phò trở về. Sư phụ, Triệu Sùng thật không ở trên đảo. Thiên Hà tiên Sinh, Vũ chân cô nương, công tử nhà ta thật sự đi ra ngoài, còn đi nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Đã một tháng không tin tức, chúng ta cũng ở tìm kiếm khắp nơi. Hứa Lương nói, nếu như vậy, vừa nãy làm phiền, Triệu Sùng trở về, nhất định để hắn đi tìm lao hủ một lần. Thiên Hà Thiên Sinh nói, vâng hứa lương đáp thời quỳnh thiên hà tiên sinh mang theo đồ đệ song vũ chân rời đi tinh đan đảo hứa quân sư ngươi nói đối phương thực sự là muốn cùng công tử thảo luận một hồi trận pháp chi đạo Vệ mắc hỏi không biết cũng hứa công tử trận pháp thuật thật sự đã rất lợi hại hứa lương nói công tử hiện tại nên đã trở lại thiên vũ đế quốc Vệ mà nói nên đến lâm hải thành ngoài thành mười dặm ở ngoài một mảnh bãi tha ma bên trong thu bạch chính máu me khắp người nằm ở nơi đó nàng bụng chúng rồi một đau vẫn chảy ra ngoài huyết tại sao tại sao nàng gầm nhẹ sau đó nằm trên mặt đất khóc lên Mấy năm trước, nàng theo Triệu Sùng đi đến Tinh Vân Hải vực sau khi, cũng không lâu lắm liền một mình đi thuyền rời đi. Nàng là ba cổ đế quốc người, một đường cải trang trang phục, sợ bị thần điện người phát hiện, hơn nửa năm mới xuyên qua Tinh Vân tông khống chế địa bàn, tiến vào ba cổ đế quốc. Nhưng là khi nàng trở lại trong thôn thời điểm, phát hiện thôn dân toàn bộ không thấy, thu gia từ đường cũng bị hủy đi, tùy theo nàng bắt đầu chung quanh hỏi thăm, rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì. Thần điện vùng bá ở không gió hải không có giết trên nàng, liền liền trong bóng tối cấu kết ba cổ đế quốc mục Bắc Huyền huyện thái gia Sử Minh Sa, đem toàn bộ thu gia trang người bắt được nhịn Sơn làm trợ khai thác thiên tinh thạch. Thiên tinh thạch thực đối với tu luyện cũng không hề có tác dụng, chỉ có điều ba cổ quốc hoàng hậu yêu thích loại này phát sáng tàng đá. Vì lẽ đó, mục Bắc Huyền huyện lệnh liền tìm một cái tội danh đem thu ra trang người cho bắt được. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. hắn chẳng những phải phùng bá chỗ tốt, còn có thể lịnh bợ hoàng hậu. Thu bạch cha mẹ đã bị giàn vật đến chết, nhưng nàng tộc nhân còn ở nhị lưu sơn khoáng bên trong mỗi ngày quá không phải người nô lệ sinh hoạt. Nam nhân mỗi ngày xuống tới hơn 1.000 mét thâm giếng mỏ bên trong đảo thiên tinh thạch, lúc nào cũng có thể đưa mạng. Nữ nhân cùng hài tử thì lại ở giặt quần áo làm cơm. Hiện tại bởi vì nam nhân nên chết càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó nữ nhân cùng hài tử cũng đến dưới giếng. Thu Bạch tìm tới Nhị Nhu Sơn sau, nhìn thấy tộc nhân trải qua cuộc sống bi thảm, nàng lúc đó liền không khống chế được, lập tức ra tay muốn giải cứu tộc nhân, đáng tiếc trông coi bên trong dĩ nhiên có Kim quán Cảnh, đem đả thương. Chứa khỏi vết thương Thu Bạch, mới vừa xuất hiện ở Nhị Nhu Sơn chu vi, liền bị Phùng Bá người nhìn chằm chằm, sau đó chính là một đường truy sát. Mấy lần Thu Bạch đều thiếu một chút bị mất mạng, nhưng nàng đều cắn răng gắng gượng vượt qua, mãi đến tận ngày hôm nay chạy trốn tới Lâm Hải thành ở ngoài bãi Tha ma. Lẽ nào phải chết ở chỗ này? Nàng ở nửa cái canh giờ trước bị Phùng Bá thân tiến chính phong truy sát, bụng đã trúng một đao. Giữa lúc mơ mơ màng màng thời điểm, cảm giác thật giống bóng người trước mắt loáng một cái, một giây sau, thu bạch nỗ lực mở mắt ra, diêu đài đứng ở trước mặt nàng, diêu, diêu đài, tại sao là ngươi? diêu đài túi người đem thu bạch phù ngồi dậy, thu bạch, ngươi đây là làm sao? ta, thu bạch chỉ nói một cái ta tự, liền đầu lệch đi triệt để hôn mê đi. khi nàng lại lần nữa lúc tỉnh lại, bên hai nghe được có hai người ở tranh luận, diêu đài, chúng ta còn không có ở lâm hải thành dừng bước, ngươi làm sao đem một cái tội phạm truy nã mang trở về? tên mập trang hương bình nói. Thu Bạch trở thành thần điện tội phạm truy nã, sự tình nói rất dài dòng, nàng bị Phùng Bá ở Nhị Nghiêu Sơn truy sát, vốn là đều là trong bóng tối tiến hành, nhưng khi đi đến Vạn Hoa Đại Lục xứ giả tung tích không rõ lúc, Phùng Bá lập tức trên dưới hoạt động, đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên Thu Bạch trên người, liền Thu Bạch liền lên thần điện lệnh truy nã. Thần điện lệnh truy nã có thể truyền đạt đến toàn bộ Cựu Huyền Đại Lục, tuy rằng thần điện thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa các đại tông môn cùng đế quốc ít nhiều gì còn muốn bán nó mặt mũi. Hán gọi Thu Bạch cùng công tử một khối đến Tinh Văn Hải, ta làm sao có khả năng thấy chết mà không cứu? Diêu Đài nói. Ở đến trên thuyền, người ảnh bởi vì thân phận đặc thủ, vì lẽ đó cũng không có với người khác từng gặp mặt. Vậy ngươi đem nàng đưa đến Tây Hải a, chúng ta là người ảnh, không thấy được ánh sáng, Lâm Hải Thành bén dễ còn nói được, hiện tại chúng ta cũng là căn cơ bất ổn, nơi này cũng không an toàn. Trang Hưng Bình ở lại lại. Diêu đài thai trái tiến vào, hai phải ra, ngược lại sự đã làm. Đúng, xin lỗi, ta, ta lập tức rời đi." Thu Bạch nói. "Ngươi đừng lúc đích, hảo hảo nằm." Diêu Đại bóng người loạng một cái đến bên giường, thân tay để lại Thu Bạch, để không thể động đậy. Chương 192, không người hiểu rõ. Nam song thật vất vả xử lý vết thương, một hồi đừng tiếp tục vỡ. tên mập Trang Hưng Bình đi tới nói, cho các ngươi thêm phiền phức. Thu Bạch một lần nữa nằm ở trên giường, đặt ở bình thường chúng ta nguyện ảnh cứu cá nhân việc nhỏ một việc, nhưng lần này tả đầu rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, chúng ta thật vất vả thẩm thấu tiến vào Lâm Hải Thành, vì thế còn hy sinh ba tên đồng bạn. Trang Hưng Bình nói, có điều hắn lời còn chưa nói hết, liền bị diêu đài đánh gãy, xảy ra chuyện, ta phụ trách. ngươi phụ nội trách sao? chủ Tử, Tiểu Cửu, Tiên Sắt đều chết rồi, hai người chúng ta là ba người bọn hắn dùng tử đương nhiệm hộ mới thật vất vả thông qua Lâm Hải Thành kiểm tra. Tạm thời ở đây dàn xếp lại, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, vẫn là một cái bị thương nữ nhân, đồng thời lên thần điện lệnh truy nã. Trang Hưng Bình có chút kích động, không thể thấy chết mà không cứu, Thu Bạch là công tử người. Diêu Đài nói: "Chúng ta Nguyệt Ảnh có nhiệm vụ của chính mình." Trang Hưng Bình bởi vì ba tên đồng bạn tử vong, lần này phi thường của cường. Ngày mai thương khá một chút, ta liền rời đi. Thu Bạch lại lần nữa đánh gây hai người cái vã. Trang Hưng Bình khỏe miệng co rụt lại một hồi, nhìn một chút Thu Bạch, cuối cùng mở miệng nói: "Đồng bạn mới vừa hy sinh, ta tâm tình có chút không được, xin lỗi, người ở đây an tâm lui đi." Nói xong, Hắn xoay người rời khỏi phòng, lúc này Trang Hưng Bình tâm tình vô cùng mâu thuẫn. Hắn không xấu, chúng ta vì đánh vào Lâm Hải thành trả giá trọng đại đánh đổi, tâm tình của hắn không được, đường thấy lạ. Diêu Đài đối với Thu Bạch giải thích: "Ta hiểu." Thu Bạch gật gật đầu. "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi xem hắn một chút." Diêu Đài nói, sau đó cùng xoay người rời khỏi phòng. Thu Bạch nháy một cái con mắt, thực nàng cũng không hiểu loại này đồng bạn trong lúc đó cảm tình, bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn ở thần điện liền không có bằng hữu, người ở bên cạnh đều là người lựa ta gạt. Dưới ánh trăng, Trang Hưng Bình một người ngồi ở trên nóc nhà uống rượu. Đột nhiên cảm giác bên người không khí khẽ động, một bóng người ngồi ở bên cạnh hắn. Trang Hưng Bình không có quay đầu, hắn biết là Diêu Đài. Nghe nói công tử về nước. Trang Hưng Bình nói: "Hừ, thật muốn trở về nhìn a." Diêu Đài gật gật đầu. "Ta có lúc nằm mơ đều mơ tới An Lĩnh, hiện tại nên sớm có tuyết rồi, công tử kiến sân trượt tuyết hàng năm đều là trẻ con yêu nhất đi địa phương." Trang Hưng Bình nói: "Công tử muốn đem Tinh Vân Hải cùng Tây Hải nhét vào Thiên Vũ Đế quốc bản đồ, còn muốn khoấy lên Trung Nguyên đại lục phong vân, để thân điện rơi vào bên trong, không cách nào lại phân thần đi quản vạn hoa đại lục sự tình." Như vậy Thiên Vũ Đế quốc nhân dân mới có thể hạnh phúc sinh hoạt." Diêu Đài nói, "Ta biết, vì lẽ đó mặc kệ lớn bao nhiêu hy sinh, chúng ta nguyện ảnh đều phải mau chóng thẩm tấu đến Trung Nguyên đại lục mỗi cái thành trì cùng các đại tông môn, ta đầu lần này cũng theo trở lại, đến thời điểm gặp mang càng nhiều người trở về." Trang Hưng Bình nói. Hai người vừa nói vừa uống, dần dần đều có chút say rồi. "Vốn là ta là không thích tiến vào nguyện ảnh, còn nghĩ trở lại lúc nào công tử bên người, hoặc là gia nhập giao long vệ mang bình xung phong." Diêu Đài nói. "Hiện tại còn nghĩ như vậy sao?" Trang Hưng Bình quay đầu nhìn hắn hỏi. Diêu Đài lắc lắc đầu nói, "Tiểu cựu chết ở ta trong lòng ta đáp ứng hắn nhất định ở Lâm Hải Thành cắm dễ, đồng thời hướng về trung Nguyên Đại Lục thẩm thấu. Đời này sợ là cũng lại không thể rời bỏ. Ta tướng quân mộng chỉ có thể để lại cho đời sau. Trang Hưng Bình Võ vô, vô Diêu đài vai nói, công tử đã nói, chúng ta là anh hùng vô danh, kinh ngoại ngoại ô có một khối vô danh phong bi, ngươi biết chưa? Ừm. Diêu đài gật gật đầu, đó chính là chúng ta phong bi, mặt trên là công tử tự mình viết đến tự. Trang Hưng Bình nói, sau đó hai người chăm miệng một lời nhỏ giọng đọc thuộc lòng nói, tên của các ngươi không người hiểu rõ, các ngươi công lao vinh viên trưởng tồn. Triệu Sùng ở Từ Niệm Am đợi mười ngày. Sau đó liền dẫn thi tuyết giao vội vội vàng vàng tinh thành. Đông Sơn đại doanh chọn lựa đã kết thúc, bốn trong đại quân một bên tuyển ra 3000 người, toàn bộ nhập đạo cảnh trở lên, cao nhất là quy nguyên cảnh, dân gian chọn lựa 1.800 người, cũng toàn bộ đều là nhập đạo cảnh trở lên, cao nhất tu vi là lục tây, quy nguyên cảnh. Những người này đều là theo Thiên Vũ Đế quốc một khối trưởng thành, đối với Triệu Sùng tràn ngập sùng bái. Ngày nay, Triệu Sùng một thân nhung trang đi đến Đông Sơn đại doanh, nhìn trước mắt đứng nghiêm 5000 nhân mã, mỗi người đều là nhập đạo cảnh tu vi, đồng thời tất cả mọi người đều luyện được ý niệm lực lượng, 1 phần 3 người còn có thể chất đặc thủ. Một luồng hào hùng tự nhiên mà sinh ra, các binh sĩ được. Hoàng thượng và tuế, phân phật, 5000 binh sĩ trong nháy mắt quỷ một chân trên đất. Các ngươi là thiên Vũ Đế quốc hơn trăm triệu người trong tuyển gia tinh anh, Chẳng muốn dẫn các ngươi đi khai cương quách thổ, để thân điện người vĩnh viễn không cách nào chia sẻ chúng ta Thiên Vũ Đế quốc, để bách tính vĩnh viễn có thể như vậy hạnh phúc tiếp tục sống, các ngươi có bằng lòng hay không? Triệu sùng giống to. Nguyên vì hoàng thượng quên mình phục vụ. Nguyên vì hoàng thượng quên mình phục vụ. Đông Sơn đại doanh thao luyện trên sân, phát sinh đất rung núi chuyển tiếng reo hò, sau đó chính là sở hữu Thiên Vũ quốc mọi người biết hát quốc ca, cũng là quân ca. Khởi viết vô y giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư, tu nã quan mâu, giữ tử đồng kiệu, khởi viết vô ý địa, giữ tử đồng Trạch vương vu hưng sư, tu nã mưu kích, giữ tử giai tác, khởi viết vô ý địa, giữ tử đồng trường, vương vu hưng sư, tu nã giáp binh, giữ tử giai hành, xuất phát. triệu xuống hét lớn một tiếng. sau đó 5.000 đại quân rời đi đông sơn đại doanh, hướng về dương thành quận mà đi. bọn họ đem ở dương thành quận lên thuyền. kinh thành ngoài ba mươi dặm lên đưa đỉnh, một tên đại học yểm trợ gì ồ tốt nghiệp học sinh khối văn cùng 100 danh bộ nhanh chính ở chỗ này chờ chờ. Bọn họ cũng đem theo đại quân đi đến Tây Hải. Rất nhanh, Triệu Sùng mang theo đại quân đến, Lâm Hao lập tức mang theo Văn Võ Bá Quan quỳ trên mặt đất, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Gia trước tuổi quốc mau mau đứng dậy. Triệu Sùng xuống ngựa đem Lâm Hao phủ lên, "Gia trước tuổi quốc, chấm này vừa đi, toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc cũng đều giao cho ngươi, Dương Thành quận kho lúa nhất định phải bất cứ lúc nào bảo đảm đầy kho, ta gặp mỗi tháng đều phải thuyền trợ về vận chuyển lương thực." Hoàng thượng yên tâm, "Lão thần bảo đảm kho lúa bất cứ lúc nào đều mãn." Lâm Hao nói, "Gia trước tuổi quốc nhất định phải bảo đảm thân thể a, chấm nghe nói Trung Nguyên đại lục có người biết luyện đan dược." Có chút đan dược thậm chí có thể tăng thọ, chờ chấm tiến vào Trung Nguyên đại lục, nhất định vì là già trước tuổi quốc làm đến một viên tăng thọ đan." Triệu Sung nói, "Lão thần tạ hoàng thượng." Lâm hao tâm tình có một kia kích động, đến hắn vị trí này cùng tuổi tác, đã có rất ít chuyện có thể khiến bị kích thích. "Ngươi lão nhưng là chúng ta Thiên Vũ Đế quốc định hải thần châm, hảo hảo bảo đảm." "Tạ hoàng thượng." "Thật trung, hảo hảo giúp đỡ già trước tuổi quốc xử lý triều chính." Triệu Sung hướng về bên cạnh Mẫn tận trung nhìn lại, "Vâng, hoàng thượng." Triệu Sung lại hướng về Ma Hiếu, Lý Tử Linh các võ tướng đi đến, lần này bọn họ những tướng lẫm này đều không có xuất hiện ở trên danh sách bên trong. Vì lẽ đó sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hoàng thượng, xin hãy cho ta cùng đi với người đi." Đoàn phi đột nhiên nói. "Đừng nóng đội, lần sau các ngươi không muốn đi cũng không được, ở lại chỗ này lại bồi dưỡng một nhóm binh lính tinh nhuệ, Tây Hải cùng Tinh Vân Hải đều rất lớn, Trung Nguyên đại lục càng to lớn hơn, chấp cần mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu đại quân tinh nhuệ." Triệu Sùng Vô Vô đoàn phi vai nói. Hơi khinh, Triệu Sùng lên ngựa, mang theo đại quân rời đi." Nửa đường, Diệp Tử mang theo Thi Tuyết giao gia nhập đội ngũ, đi đến Triệu Sùng bên người. Chương 193, bản độn Tạ Phàm mang người vẫn cứ không có với người khác chạm mặt, thuyền lớn chạy khỏi không gió hải sau khi, liền có thuyền tới tiếp bọn họ, Tạ Phàm liền dẫn chiêu mộ mấy trăm người lặng lẽ rời đi. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều tràn ngập mới mẻ, đặc biệt tiến vào Tây Hải sau khi, nhìn thấy nhân thân đầu cá hải yêu tộc, càng là kinh ngạc và phần. Nghe hướng về tổ trưởng bọn họ nói, hoàng thượng hiện tại vẫn là Tây Hải vương đây, những này hải yêu đều là hoàng thượng con dân. Thật sao? Đương nhiên, ta nghe tiểu đầu tổ trưởng nói, hoàng thượng còn chuẩn bị đem Tây Hải nhét vào Thiên Vũ Đế quốc của cùng chúng ta một khối đến đám kia đại học im tở gì Ồ tốt nghiệp học sinh khối văn, chính là vì giáo hóa Tây Hải Hải yêu, truyền thụ cho bọn hắn văn tự, truyền vào bọn họ tư tưởng. Này tính là gì? Hoàng thượng không phải đã sớm nói, chúng ta Thiên Vũ mục tiêu của đế quốc là ngôi sao cùng biển rộng. Ba ba ca, ngôi sao cùng biển rộng là cái gì? Chính là không chỉ muốn đem cửu huyền đại lục toàn bộ nhét vào chúng ta Thiên Vũ đế quốc, còn muốn đem trên trời các vì sao, một viên một viên chinh phục, cũng trở thành chúng ta Thiên Vũ đế quốc quốc thổ. A, này quá khó khăn chứ. Khó cái gì, chỉ cần theo hoàng thượng, sớm muộn có thể làm được. Đúng. Ừm. Sau một ngày thuyên ngưng ở Tinh đan đảo biến tàu, Vệ Mặc cùng Hứa Lương mang theo giao long vệ trước tới đó tiếp. Công tử, người có thể trở về. Vệ Mặc nói. Làm sao? Triệu Súng hỏi. Thiên Hà Tiên sinh đến rồi nhiều lần, còn có Thu Bạch cũng quay về rồi, thật giống gặp phải việc khó. Vệ Mặc đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Công tử, phòng nghị sự đắp kín, chúng ta đi phòng khách nói. Hứa Lương nói. Được. Triệu Súng gật gật đầu nói. Đúng rồi, đem ta mang về người sắp xếp đến Tây Hải đại doanh đi, để bọn họ cùng giao long vệ cùng Tây Hải vệ một khối huấn luyện. Phải. Hứa Lương đáp. Công tử. Ta cùng vệ tổng quản cũng chính có một ít huấn luyện sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Hơi khinh, đoàn người đi đến phòng nghị sự, sau khi ngồi xuống, triệu sùng uống một hơi nước. Vệ Mặc cùng Hứa Lương hai người đem khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần, đặc biệt nhắc tới đoàn thể lực công kích không hiện ra tăng trưởng. Công tử, cá nhân tu vi xác thực mỗi ngày đều có tăng trưởng, nhưng đoàn trận lực công kích nhưng tăng trưởng không nổi bật. Ta cùng vệ tổng quản đều cảm thấy đến cần một tên chiến tướng chỉ huy, khống chế chiến cuộc, sau đó chỉ huy mỗi cái tiểu đội hoặc là mỗi tiểu tổ đối với kẻ địch tiến hành công kích, như vậy mới có thể đem chiến trận uy lực phát huy được. Hứa Lương nói. Triệu Sùng khẽ nhũ mày lên, chiến tướng, đúng. Vệ mặc cùng hứa lương gật gật đầu. Giao Long vệ cùng mới vừa mang đến người, thấp nhất tu vi đều là nhập đạo cảnh. Như vậy một nhánh quân đội, chí ít ở Thiên Vũ Đế quốc trong lịch sử chưa từng có, càng không có cái gì có thể khống chế toàn cục chiến tướng a. Triệu Sùng nói, Tinh Vân Tông cùng ba cổ đế quốc có loại này chiến tướng sao? Quy Thiên Tuế, ngươi tới nói. Hứa Lương hướng ngồi ở bên cạnh Quy Thiên Tuế thọ xuân nhìn lại. Quy Thiên Tuế ho khan một tiếng, hướng về Triệu Sùng nhìn lại, công tử, Tinh Vân Tông cùng ba cổ đế quốc cũng không có loại này chiến tướng, thậm chí thần điện cũng không có. Có điều, nói mau. Tuy nhiên làm sao? Triệu sung thúc giục. Có điều ta ra ra ra ra ra, đã từng nói, thượng cổ trước khi đại chiến, thế giới này là tồn tại chiến tướng loại nghề nghiệp này, đồng thời hàng đầu chiến tướng địa vị so với nhập thánh cảnh võ giả còn cao hơn một điểm. Quy thiên tuế nói. Thượng cổ trước khi đại chiến thật sự có chiến tướng người như thế a Triệu sung trận to hai mắt. Đúng, bởi vì chúng ta dù biện biển bộ tộc đã từng liền từng xuất hiện một vị tinh diệu chiến tướng. Quy thiên tuế ngạo nghĩa nói. Tinh diệu chiến tướng là cái gì? Triệu sung một mặt hồ đồ hỏi. Năm đó chiến tướng cũng phân là đẳng cấp, đồng thời chiến tướng cực chú ý năng khiếu, thấp nhất chiến tướng xưng là hắc thiết chiến tướng, sau là đồng tàu, bạc cùng hoàng kim, chiến tướng đẳng cấp cao nhất chính là tinh diệu. Quy Tiên tuyết nói, "Nhiều như vậy chú ý." Triệu Súng hỏi, "Đương nhiên, thượng cổ trước khi đại chiến, chiến tướng có một cái chính mình ngồi dưỡng hệ thống, chỉ có thiên tài bên trong thiên tài mới có tư cách học tập, đồng thời chỉ muốn trở thành hắc thiết chiến tướng là có thể phát huy ra quân trận 100% uy lực, như bên trong lên tới đồng tau thì lại có thể phát huy ra 120% quân trận uy lực." Quy thiên tuyết nói, "Bạc, hoàng kim cùng tinh diệu đây." Đến bạc đẳng cấp là có thể phát huy ra 150% quân trận uy lực, hoàng kim nhưng là 200%, tinh diệu có thể lên ở chỉ cần đạt đến tinh diệu đẳng cấp, ít nhất có thể phát huy ra quân trận 300% uy lực, thậm chí nhiều hơn, năm đó chúng ta rửa biển bộ tộc vị kia chiến tướng tổ tiên cũng có thể đạt đến 300% 50. Quy thiên Tuế giải thích. Triệu súng nháy một cái con mắt, trong lòng một trận hưng hực, nếu là có thể nuôi dưỡng được một tên chiến tướng, toàn bộ giao long vệ đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quy thiên Tuế, các ngươi tổ tiên truyền thừa lưu hạ số sao? Hắn một mặt khát vọng nhìn chằm Quy Tiên Tuế hỏi. Quy thiên Tuế lắc lắc đầu, Than thở nói, ai, một hồi thần ma yêu ba bên đại chiến, đem sở hưu truyền thừa đều gián đoạn, không có truyền thừa. Triệu Sùng có chút há hốc mồm. Tây Hải Vương, trước đây khẳng định là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, hiện tại nhưng còn có một chút hy vọng sống. Quy Tiên Tuế nói, cái gì sinh cơ? Triệu Sùng lập tức do hỏi, Hải yêu tám biến không phải có thể kích hoạt trong huyết mạch truyền thừa sao? Có thể chúng ta duờm biện bộ tộc tộc nhân bên trong có người có thể được chiến tướng truyền thừa. Quy Tiên Tuế nói, Triệu ánh mắt mở đi, hy vọng như thế chứ? Loại này xác suất quá thấp, bọn họ chính đang phòng nghị sự nói chuyện đây, Thu Bạch đột nhiên đi vào. Thu Bạch, ngươi về nhà vừa đi chính là mấy năm. Triệu Sùng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Thu Bạch dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, con mắt dưng dưng nói, công tử, giúp đỡ ta. Lên, lên nói. Triệu Sùng đứng dậy đem Thu Bạch phủ lên. Làm sao? Phùng Ba hắn không phải người. Thu Bạch đem ở quê hương tao nộ sự tình tỉ mỉ nói một lần, ta tộc nhân còn ở nhị lưu sơn làm thợ mỏ, cầu công tử đem bọn họ cứu ra. Chuyện này. Triệu Sùng khẽ nhíu mày, muốn đi ba cổ đế quốc đầu tiên phải xuyên qua tinh vân tông không chế vạn dặm danh giới. ầm ầm ầm. Thu Bạch bắt đầu không ngừng gập đầu, công tử. Văn cầu ngươi, bọn họ đều là bởi vì ta mới sẽ biến thành con nô. Ngươi trước tiên lên, việc này để cho ta nghĩ lại. Triệu Sùng mạnh mẽ đem thu bạch quang lên. Sau đó một khoảng thời gian, Triệu Sùng đem 100 bộ khoái cùng 100 đại học yểm tờ gì ổ tinh anh văn khoa học sinh tốt nghiệp phân phối đến 100 trên hòn đảo nhỏ, mỗi cái đảo nhỏ vẫn xứng hai tổ hộ vệ. Tây Hải bị 100 đảo nhỏ chia làm 100 khu vực, liền giống nhân loại huyền quận chế như thế, Triệu Sùng muốn đem Tây Hải hoàn toàn nhét vào sự thống trị của hắn, mà không phải giống như bây giờ, vẹn vẹn có một cái Tây Hải Vương tên tuổi Mỗi cái trên hòn đảo nhỏ thiết lập lớp học cùng huyện nhà Giáo sư Hải Yêu tử tôn học tập nhân loại văn tự cùng lễ pháp, từ nhỏ đã cho bọn họ truyền vào chung quân tư tưởng cùng trở thành thiên vũ đế quốc con dân vinh quang. Đồng thời chỉ cần là sinh sống ở này một mảnh Hải Yêu đều phải đến đi học, không lấy chủng tộc vì là quân vân, hỗn tạp đi học. Giáo sư do đại học ỉm tợ gì ôm 100 tên tinh anh học sinh khối văn đảm nhiệm, bộ khoái thì lại phụ trách trong vùng biển cơ bản trị an cùng phản án. Hải Yêu khẳng định là có ý kiến nhưng ở triệu sùng dưới áp lực mạnh phần lớn hải yêu vẫn là dần dần tiếp nhận rồi loại này quản lý bởi vì còn có một cái chuối tiêu đang dẫn dụ bọn họ vậy thì là chỉ cần có thể từ lớp học tốt nghiệp hải yêu cũng có thể học được hoàn chỉnh hải yêu tam biến thảo đài tiểu đội là dựng lên đến rồi còn hiệu quả làm sao muốn mấy năm sau khi mới có thể nhìn ra triệu sùng khoảng thời gian này bận điệu đến tương tưởng, thì tuyết giao cũng bắt đầu giúp đỡ mỗi ngày thu dọn thu thập từ mỗi cái đảo tập hợp đến tình báo thu bạch thì lại ba ngày hai con tìm đến triệu sùng ngày này nàng lại tới nữa rồi bởi vì lúc này nàng thực ở không có biện pháp khác Triệu Sùng thật vất vả nghỉ ngơi một hồi, nằm ở trên ghế nằm rõ biển thổi. Thi Tuyết Giao ngồi ở bên cạnh cho hắn bắc hoa quả ra, hai người còn nói một ít lặng lẽ nói. Dầm. Thu Bạch đột nhiên xuất hiện quỳ gối 3 mét ở ngoài, công tử. Triệu Sùng bây giờ nghe Thu Bạch âm thanh liền đau đầu, thật không phải hắn không giúp đỡ. Ba cổ đế quốc quá xa, Ngui ảnh hiện tại còn ở Trung Nguyên Đại Lục lấy Lâm Hải Thành làm trung tâm, dần dần hướng Bắc thẩm thấu. Nếu muốn thẩm thấu đến Ba Cổ Đế Quốc, mở ra một cái bí mật liên lạc đường lối, không có thời gian mấy năm căn bản không thể hoàn thành. Mặc dù đồng ý hỗ trợ, đầu tiên hắn muốn dẫn người xuyên qua Tinh Vân Tông chế vạn giảm danh giới. Trước tiên không nói có thể hay không gây nên Tinh Vân Tông quan tâm, mặc dù thuận lợi xuyên qua, cũng đến nhịn nhũ sơn, đem người cứu sau khi đi ra, làm sao? Ba cổ đế quốc nhưng là có thể cùng Tinh Vân Tông chống lại tồn tại, nhận bọn họ thợ mỏ, nhất định sẽ lập tức đụng phải truy sát, đồng thời còn có thần điện người cũng sẽ truy giết bọn họ. Trong loại tình huống này, làm sao mang theo Thu Bạch tộc nhân xuyên việt Tinh Vân Tông vạn giảm danh giới trở lại Tây Hải? Căn bản không có loại khả năng này mà, vì lẽ đó không phải Triệu Sủng không muốn rút, mà là hắn hiện tại chân tâm không có loại năng lực này. Ầm ầm ầm. Thu Bạch cái trán lại lần nữa khái ra huyết, "Công tử, van cầu ngươi" Thu Bạch, ngươi trước tiên lên cứu ngươi tộc nhân, bổn công tử thực sự là hết cách rồi, có điều nghe được Triệu Sùng nói không lại, một giây sau, Thu Bạch ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra hy vọng ánh mắt. Tuy rằng cứu ngươi tộc nhân không có cách nào, nhưng có thể dụ giết Phùng Bá. Triệu Sùng nói, dụ giết Phùng Bá, đúng, tất cả những thứ này, sự tình đều là do Phùng Bá gây nên, nếu là đem Phùng Bá giết, có thể ngươi tộc nhân tình cảnh có thể khá một chút, đến thời điểm mang một ít vàng bạc châu báu trở lại hối lộ một hồi các ngươi huyện thái gia, sự tình khó mà nói thì có khả năng chuyển biến tốt. Triệu Sùng nói, này thực là hứa lương cho hắn gia chủ ý được, xin mời công tử dạy ta nên làm sao làm. như vậy đi, ngươi đi thông báo hứa lương, vệ mặc, diệp tử cùng với hướng đoa cùng lý tiểu đậu hai nhóm. sau một canh giờ, chúng ta ở phòng nghị sự mở hội nghị. triệu sùng nói, cảm tạ công tử. thu bạch nói, không cần cảm ơn, là bổn công tử vô dụng, không thể tự mình dẫn đại quân đưa ngươi tộc nhân cứu ra, có điều chỉ cần chúng ta nỗ lực, sớm muộn cũng có một ngày có thể ở trung nguyên đại lục tung hoành năng dọc. triệu sùng nói, ừm. thu bạch gật gật đầu, xoay người đi thông báo hứa lương mọi người đi tới. hô, triệu sùng thở ra một hơi, lại lần nữa nằm xuống. Thu Bạch cũng thật đáng thương. Thì Tuyết Giao nói: "Thế giới này là không công bằng, ta làm sở hữu nỗ lực đều là nỗ lực để thế giới này công bằng một điểm." Triệu Súng nói: "Thì Tuyết Giao cho hắn nút một cái quả dại, nói: "Giết thần điện một cái đường chủ có thể hay không rước lấy phiền phức? Như vậy chỉ cần bày ra một hồi, vẫn có cơ hội thoát thân, yên tâm đi." "Đúng rồi, ngày hôm nay toàn bộ Tây Hải có chuyện gì phát sinh?" Triệu Súng hỏi. Chương 194, Hẹn bọn tên mập. Thính đàm Đảo, phòng nghị sự. Triệu Súng ngồi ở chủ vị, Vệ Mặc, Hứa Lương, Diệp Tử cùng Thu Bạch phân ngồi ở hai bên thương đoán tiểu tổ cùng lý tiểu đậu tiểu tổ cũng tới lần này gọi mọi người tới là thương nghị một hồi dụ giết thần điện đường chủ phùng bá sự tình hứa lương ngươi nói trước đi nói triệu sùng nói vâng công tử hứa lương nói thu bạch cô nương sự tình đại gian nên đều biết ta liền không giải dòng Phùng bá thần điện đông quân đường đường chủ nửa bước lôi hồn cảnh bên người còn có một tên tâm phúc gọi chỉnh phong kim quang cảnh lấy thực lực của chúng ta bây giờ đánh chết bọn họ hai người không khó khó liền khó ở giết đối phương vẫn chưa thể để thần điện tra được đồng thời còn muốn đem thần điện điều tra dẫn tới tinh vân tông trên đầu nghe hứa lương lời nói mọi người hai mặt nhìn nhau Giết đối phương xác thực không khó, Vệ Mặc tiến vào lôi hồn cảnh sau khi, Tu Vi đã sớm sâu không lường được, Diệp Tử càng là ra sức truy đuổi gắt gao, chỉ dựa vào hai người bọn họ liền có thể bắt Phùng Bá cùng Trịnh Phong, còn không cho thần điện phát hiện, trả lại giá họa cho Tinh Vân Tông vậy thì thật là quá khó khăn. Hứa quân sư có kế hoạch gì cứ việc nói thẳng đi. Vệ Mặc mở miệng nói, đối với loại này âm như quỷ kế hắn cùng Triệu súng như thế, không muốn động suy nghĩ. Thuật nghiệp có chuyên tấn công mà. Chuyện này đây, ta vẫn đang suy tư, chỉ có một cách đại khái phương hướng, số 1, Phùng Bá cùng Trịnh Phong nhất định phải chết ở Tinh Vân Tông địa bàn. Hứa Lương nói, cái này dễ thôi. Vệ Mặc nói: "Điểm thứ hai, hai người bọn họ nhất định phải chết vào một loại tinh vân tông đặc biệt công pháp." Hứa Lương dối ra cái thứ hai đầu ngón tay. "Này sợ là có chút khó khăn." Triệu Sung sơ soạn một hồi cảm nói: "Còn có điểm thứ ba sao?" "Có, nếu như có thể để Phùng Bá cùng Tinh Vân Tông một cái nào đó đệ tử kết thủ lời nói, nói như vậy, kế hoạch thì càng thêm có bảo đảm." Hứa Lương nói. "Công pháp lời nói, ta đến nghĩ biện pháp." Triệu Sung nói: "Cho tới để Phùng Bá cùng Tinh Vân Tông một cái nào đó đệ tử kết thủ." "Điều này cần trước tiên hiểu rõ Phùng Bá tính cách cùng yêu thích, Thu Bạch, ngươi nên hiểu rõ chứ?" Ừm. Thu bạch gật gật đầu, phung bá cùng tên của hắn như thế, vô cùng bá đạo. Hội nghị này vẫn mở đến tối mới kết thúc. Ngày thứ hai, một đạo mệnh lệnh truyền tới cách xa ở Lâm Hải Thành Tả phàm trong tay, bởi vì có ca kiếm tộc hỗ trợ lan truyền tin tức. Triệu Sùng cùng Lâm Hải Thành cùng với Tinh vân Hải vượt thông tin vô cùng cấp tốc. Tả phàm xem xong tin tức sau khi, đem đốt, tao mày lên. Tả Đầu, làm sao? Trang Hưng Bình hỏi. Lâm Hải Thành cái này trong cứ điểm chỉ có hai người bọn họ, Diêu Đài làm việc đi tới, không ở. Lập tức đi điều tra Hạ Xuyên có mấy phòng tiểu tiếp, bên ngoài có hay không nuôi nốt nữ nhân. Tả nói. Đối với Hạ Xuyên đã sớm tiến hành rồi điều tra, hắn một phòng chính thê hai phòng tiểu thiếp, còn có hay không ở bên ngoài một bên nuôi nốt nữ nhân, vẫn đúng là không rõ ràng. Trang Hương Bình nói: "Lập tức điều tra." Tạ Phạm nói: "Mới phải." Hạ Xuyên tối hôm nay ở Ngọc Hương lâu xin mời từ Vịnh uống rượu, từ vịnh từ lần trước từ Tây Hải bại sau khi đi, thường xuyên đến Lâm Hải thành tìm Hạ Xuyên uống rượu. Ngọc Hương lâu đại ấm trà nhìn thấy Hạ Xuyên đến rồi, lập tức tiến lên lên tiếp: "Hạ thành chủ, ngài đã tới." Hạ Xuyên liếc mắt nhìn đối phương, phát hiện mặt có chút xinh, liền hỏi một câu: "Cố Ba đây." Ngọc Hương lâu trước đây đại ấm trà gọi Cố Ba về nhà, nghe nói không làm. Doãn bác nói, về nhà. Hạ xuyên nhắc tới một câu, cũng không có suy nghĩ nhiều, ngươi không cần theo, gọi tú bà lại đây. Vâng, hạ thành chủ. Doãn bác không người đáp, sau đó lập tức đi gọi ngọc hương lâu tú bà xuân tỷ. Xuân tỷ bước nhanh hướng về hạ xuyên đi đến, nha, hạ thành chủ, ngài đã tới. từ trưởng lao tới sao? Hạ xuyên nhỏ giọng hỏi. đến rồi, sớm đến rồi, tiểu điệp đã ở hầu hạ. tú bà nói. dẫn đường. hạ thành chủ, ngài xin mời. tú bà mang theo hạ xuyên hướng về lầu 3 đi đến. 7 Lầu 2 đã là quý khách phòng, lầu 3 không phải có tiền liền có thể đi đến, nhất định phải có thân phận. Doãn Bắc con mắt dư quang liên tục nhìn chằm chằm vào Tú bà cùng Hạ Xuyên, mãi đến tận thân ảnh của hai người biến mất ở lầu 3 cầu thang chỗ ngặt, hắn mới vội vàng hướng về lầu 1 một, một cái nào đó góc đi đến, nơi đó đang ngồi Trang Hưng Bình. "Trang ca, lầu 3 ngày hôm nay chỉ đi đến một vị khách nhân, chính là lần trước đi Tây Hải vị kia Tinh Vân tông nội môn tử trưởng lão." Doãn Bắc thấp giọng nói. "Biết rồi, điều tra rõ ràng hầu hạ người đàn bà của bọn họ." Trang Hưng Bình nói. "Phải. Buổi tối hôm đó, Trang Hưng Bình uống đến say mềm rồi đi Ngọc Hưng lâu." khi đi đến không người trên đường nhỏ lúc vốn là ngã trái ngã phải thân thể lập tức đứng thẳng lại nhìn hắn mặt nơi nào còn có một tia mùi rượu một phút sau hắn trở lại cứ điểm một chỗ hiệu cầm đồ thế nào ngày hôm nay có thu hoạch gì diêu đài chính đang hiệu cầm đồ mặt sau một mình uống rượu tả phạm mấy ngày trước đã rời đi lâm hải thành theo hạ xuyên gần nửa tháng hắn người này đối với nữ nhân không có hứng thú quá lớn bên ngoài hẳn là không con gái nuôi người có điều đêm nay nhưng cũng có một cái phát hiện mới trang Hưng bình nói cái gì diêu đài quay đầu hỏi từ vịnh tinh vân tông nội môn trưởng lão người này ở lâm hải thành có một cái thân mật Trang Hưng Bình nói: "Người chắc chắn chứ? Tên gì?" Ngọc Hương lâu đầu bảng, tiểu điệp cô nương. Trang Hưng Bình nói: "Muốn xác định lời nói, còn muốn trước tiên điều tra một chút cái này tiểu điệp, Diêu Đài, dung mạo ngươi phong độ phi thiên, Ngọc thụ lâm phong, nếu không đến gần cái này tiểu điệp thử xem." Ca không làm mặt trắng, lại nói đây là nhiệm vụ của ngươi, ngày mai ta liền muốn đi rồi, lần này sợ là 10 ngày nửa tháng không về được. Diêu Đài nói: "Đến, lại đây uống vài chén." Trang Hưng Bình đi tới, hai người vừa uống vừa tán gẫu. Ngày thứ hai, Trang Hưng Bình tỉnh lại thời điểm, Diêu Đài đã đi rồi, hắn rửa mặt một chút, để hai cái đồng nghiệp nhìn hiệu cầm đồ, chính mình một người kiên trì bụng lớn, cầm quan giấy, hướng về chùa bạch mã mà đi. Doãn bác đi ngọc hương lâu thời gian không lâu, chỉ biết tiểu điệp thường thường đi chùa bạch mã dân hương. Trang hương bình ngày hôm nay chuẩn bị đi ẩm ẩm vật khí. Mã bạch tự hương hỏa rất thịnh, trang hương bình đi ở trong đám người, dân hương, quyên góp mấy lượng bạc, lại để cho đại điện trước lao hòa thượng tính một quẻ. Hắn tuy rằng không có chút nào tin tưởng, vẫn cứ một mặt dáng vóc tiểu thụ rằng rớp, chỉ bất quá hắn dư quang nhưng liên tục nhìn trầm trầm ở trong đại điện dân hương dập đầu một người phụ nữ bóng lưng. Cha trà, khí không tệ. Trong lòng hắn nói thầm một tiếng. Tiểu điệp dâng hương xong sau, mang theo nha hoàn liền chuẩn bị đi trở về. Đột nhiên một tên ăn mày nhỏ từ bên người nàng chạy qua, một giây sau Tiểu điệp liền cảm giác mình trang tiền túi thơm không gặp. Chết tiểu ăn mày, dám ăn trộm ta bạc! Tiểu điệp hô, nàng là luyện gia tử, Tu Vi là đại tông sư cảnh, đối phó một cái cái gì đều sẽ không tiểu ăn mày, quả thực không muốn quá dễ dàng. Nhưng là một giây sau, nàng mới vừa muốn động thủ, lại phát hiện một cái ăn mặc phúc hậu tên mập đem Tiểu ăn mày một cước đạp ngã trên mặt đất, đồng thời đem túi thơm từ trong tay đối phương đoạt lại. Cút! Trang Hương bình quát lạnh một tiếng. Tiểu ăn mày bỏ lên, tiến vào đoàn người không gặp. Tiểu Diệp cô đơn người túi thơm. Trang Hưng Bình một mặt hèn mọn đem túi thơm đưa tới Tiểu Điệp trước mặt. Người biết ta?" Tiểu Điệp hỏi. Tiểu Điệp cô nương là Ngọc Hương lâu đầu bảng, tại hạ mấy lần ra hai lần bạc cũng khó khăn thấy cô nương một mặt, không nghĩ đến ở đây nhìn thấy, thực sự là duyên phận." Trang Hưng Bình nói, ánh mắt càng ngày càng hèn mọn. Tiểu Điệp trong lòng một trận phiền chán, có điều nghe được đối phương nói ra hai lần bạc thấy nàng một mặt, hơn nữa Trang Hưng Bình ăn mặc vô cùng chú ý, giải thích là một kẻ có tiền người, chỉ có điều xem ra thật giống đầu hốc còn không tốt lắm dùng. Chương 195: Nửa đêm bị tập kích. Tiểu Điệp cô nương có thể hay không nể nang mặt mũi một khối ăn một bữa cơm? Trang Hưng Bình một mặt hèn một hỏi, "Cô nương nhà ta ngày hôm nay chỉ ăn chùa Bạch Mã cơm chay." Tiểu Điệp bên người nha hoàn nói, "Cơm chay, không thành vấn đề, đến chùa Bạch Mã đương nhiên muốn ăn cơm chay." Trang Hưng Bình nói. Sau đó bọn họ đi tới chùa Bạch Mã một chỗ chết viện, muốn một bàn cơm chay, Trang Hưng Bình không ngừng lấy lòng, một bộ đối với Tiểu Điệp mê lyến dáng vẻ, mà Tiểu Điệp thì lại một bộ lạnh nhạt vẻ mặt, Tiểu Nha Hoàn trong mắt thậm chí còn lộ ra một tia mê thị, Trang Hưng Bình đều đóng giả không nhìn thấy, một bộ thiêm cầu rằng, "Dốc, Tiểu Điệp cô nương ăn a, ta no, cảm tạ Trang công tử khoản Tiểu Điệp nói. Sau đó đứng dậy mang theo Tiểu Nha hoàn chuẩn bị rời đi. Trang Hưng Bình lập tức đứng lên, đem một tấm ngân phiếu đưa tới trước mặt đối phương, nói: "Tiểu Điệp cô nương lúc nào rảnh rỗi, có thể hay không ở Ngọc Hương Các hầu ở dưới uống chén đến rượu?" Tiểu Điệp tao mày, một bộ phiền chán vẻ mặt, rất muốn quát lớn Trang Hưng Bình, nhưng nhìn thấy đưa tới ngân phiếu, hơi nhíu lông mày không tự chủ được triển khai, hôm nào rảnh rỗi nhất định bồi công tử uống một chén. "Ta Tiểu Điệp cô nương." Trang Hưng Bình nói. Mấy giây sau, Tiểu Điệp mang theo Nha hoàn rời đi, Trang Hưng Bình trên mặt thiêm giống như mỉm cười trong nháy mắt biến mất rồi, trong miệng nhỏ giọng nói thầm một tiếng: mãi mãi. Một cái bán như bức cái gì, thật đem lão tử làm người ngốc nhiều tiền tiệm cầu, Phi. Rời đi chùa Bạch Mã tiểu điệp chủ tớ hai người, Nha Hoàn đem ngân phiếu thu cẩn thận, nói: "Tiểu thư, cái kia tiểu mập mạp còn rất có tiền, có điều đầu hóc nhưng khó dùng, còn muốn để tiểu thư tiếp rượu, không tự lượng sức." Đem bạc thu cẩn thận. "Vâng, tiểu thư." Mấy ngày kế tiếp, Trang Hưng Bình mỗi ngày đi Ngọc Hương lâu, tuy rằng không thấy được tiểu điệp, nhưng sẽ thông qua nàng Nha Hoàn gián tiếp đưa ngân phiếu. "Tiểu thư, cái kia tiểu mập mạp lại cho 1000 lạng bạc." Nha Hoàn cho viết 1000 lạng bạc ngân phiếu đưa cho tiểu điệp, "Tiểu thư, nếu không gặp hắn một lần, cùng hắn uống một chén." hắn nói rồi uống một chén liền cho một vạn lạng một vạn lạng tiểu điệp hỏi đúng đúng cái này tiểu mập mạp tuyệt đối là người ngốc nhiều tiền nha hoàn nói đồng thời nhìn dáng dấp đối với tiểu thư vô cùng si mê tiểu điệp suy nghĩ chốc lát nói ngươi đi nói cho hắn ở ngọc hương lâu khẳng định không được để hắn tìm cái ưu tính nhân ngấp địa phương được rồi tiểu thư nha hoàn xoay người rời đi trang hương bình cảm thấy đến đêm nay lại đừng đùa liền chuẩn bị rời đi ngọc hương lâu nhưng là không nghĩ tới phía sau chuyển đến nha hoàn âm thanh trang công tử xin dừng bước ồ tiểu điệp cô nương chuẩn bị thấy ta Trang Hưng Bình một mặt hưng phấn hỏi, Tiểu Nha Hoàn lắc lắc đầu, nói, Tiểu thư nhà ta nói rồi, ở Ngọc Hương lâu khẳng định không được, ngày mai ngươi tìm một cái ưu tính trang nhã địa phương. Hay lắm, Trang Hưng Bình lập tức gật gật đầu, ta vậy thì đi tìm. Này, ngươi nói một chén rượu một vạn lượng bạc chắc chắn sao? Nha Hoàn hỏi, Buồn công tử lời nói như đinh đóng cột. Trang Hưng Bình lời thể son sắt nói, vậy thì tốt. Nha Hoàn xoay người rời đi. Trang Hưng Bình nhếch môi, thầm nghĩ trong lòng, một cái Tiểu Nha Hoàn cũng tiêu như thế, thật không biết hai cho ngươi dũng khí, chờ lao tử xong xuôi sự, lại nhường ngươi biết mã vương gia có vài con mắt. Sáng ngày thứ hai, đại ấm trà Doãn Bắc lặng lẽ cho tiểu điệp Nha Hoàn một phong tin, nói, "Đây là một tên họ trang công tử đưa tới." Hửm, biết rồi." Nha Hoàn gật gật đầu, sau đó cầm tin chạy về tiểu điệp khuê phòng. "Tiểu thư, gửi tin." Tiểu điệp mở ra tin, phát hiện mặt trên chỉ có một cái địa chỉ cùng một cái ký tên. "Ngoài thành 30 dặm nơi tự trúc lâm, ký tên, Yên Lặng yêu thích người tên Mập." "Tiểu thư đi không?" Nha Hoàn hướng về tin liếc mắt một cái, mở miệng dò hỏi. "Đối phương thật nói một chén rượu một vạn lượng bạc." Tiểu điệp hỏi, "Ừm, chính xác 100%, tối hôm qua hắn lúc rời đi." Ta còn cố ý xác nhận quá." Nha Hoàn nói, "Tốt lắm, chúng ta liền đi một chuyến tử trúc lâm." Sau hai canh giờ, Lâm Hải Thành ở ngoài 30 dặm nơi tử trúc lâm một cái trong lương đỉnh, tiểu điệp mang theo Nha Hoàn nhìn thấy Trang Hưng Bình, tròi nghỉ mát thạch trên bàn xếp đầy rượu và thức ăn. "Tiểu điệp cô đương, người rốt cục đến rồi." Trang Hưng Bình dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đối phương. Tiểu điệp trong lòng một trận buồn nôn, chỉ có điều xem ở bạc phần trên, nàng nhẫn nhịn không hề rời đi. "Trang công tử, ngươi cũng đã có nói một chén rượu một vạn lượng bạc." Nha Hoàn nhìn thấy tiểu điệp ánh mắt, lập tức mở miệng nói rằng, "Đừng Trang Hưng Bình đưa tay đem mười mấy tấm ngân phiếu vô vào thạch trên bàn, mỗi tấm ngân phiếu đều là một vạn lạ. Nhìn thấy nhiều như vậy ngân phiếu, Tiểu điệp cùng Nha Hoàn trên mặt rốt cục nợ một nụ cười. Tiểu điệp cô đương, chúng ta trước tiên uống một chén. Trang Hưng Bình trang làm ra một bộ đối với Tiểu điệp si mê rằng dấp, trong lòng nhưng nghĩ làm sao người còn chưa tới, Lão Tử trên mặt bắp thịt đều cười cứng. Từ trúc lâm ngàn mét ở ngoài, Phùng Bá đối diện Trình Phong hỏi người đâu? Đường chủ, vừa nãy người vẫn còn ở nơi này, ta liên tục nhìn chầm chầm vào đây, không biết tại sao đột nhiên không còn. Trình Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói nếu được với. Tại sao không trực tiếp bắt? Phùng Bá đối với Trình Phong chất vấn. Đường chủ, Thu Bạch cái này tiểu tiện nhân bên người có một tên kim quang cảnh nữ tử. Mấy ngày trước ta cùng đối phương từng giao thủ, biện pháp vô cùng nham tay. Trình Phong nói, vì lẽ đó ta lập tức phái người thông báo Đường chủ. Nếu vừa nãy vẫn còn ở nơi này, nên còn chạy không xa. tìm. Phùng Bá nói. Vâng, Đường chủ. Trình Phong đáp. Hai người hướng về hướng đông nam lục lội, mà lúc này Diệp Tử mang theo Thu Bạch đã sớm chạy đến bên ngoài năm dặm, hướng về cạnh biển chạy đi. Lúc này chính là buổi trưa, Phùng Bá khoảng chừng tìm một nén hương thời gian vừa vặn lục xoát từ trúc lâm bên này mơ hồ nghe được trong gậy trúc có tiếng người truyền ra liền liền nghe thanh tìm kiếm cuối cùng tìm tới trang hương bình cùng tiểu điệp cô nương uống rượu tròi nghỉ mát đường chủ nơi này có cái tròi nghỉ mát trịnh phong nói một nam một nữ ở uống rượu chà chà, cái kia nữ nhân giải đến không sai có điều phong trần vị hơi nặng chút phùng bá duy nhất một cái khuyết điểm chính là hào sắc nếu không hắn cũng sẽ không quấy dày thu bạch càng sẽ không thẹn quá thành giận muốn giết chết đối phương một giây sau phùng bá mang theo trịnh phong đi vào tròi nghỉ mát bệ vệ ngồi xuống liếc trang hương bình một ánh mắt nói Trang Hưng Bình sợ đến run cầm cập lên, lập tức đứng dậy nói: "Tiểu Điệp cô nương, chúng ta đi." "Đứng lại, một mình ngươi lăn." Phùng Bá quát. "Chuyện này." Trang Hưng Bình lộ ra một chút do dự. "Muốn chết phải không? Còn chưa cút." Phùng Bá lộ ra một tia giả lôi hồn cảnh ý lực, một giây sau, Trang Hưng Bình lập tức chạy chối chết. "Trang công tử, ngươi..." Tiểu Điệp cũng phát hiện Phùng Bá tu vi sâu không lường được. "Lại đây, cho lão tử rót rượu." Phùng Bá đối với Tiểu Điệp quát. "Tiểu thư nhà ta." Ẩm. Nha Hoàn một mặt kiêu ngạo muốn nói cái gì, đáng tiếc lời còn chưa nói hết, liền bị Phùng Bá một chưởng giết thi thể ngã xuống đất, co giật mấy lần, liền bất động. a tiểu điệp rít gào một tiếng, sau đó dùng tay che miệng, trong đôi mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ. lại đây rót rượu. Phùng Bá lại lần nữa giống lên một tiếng. phải. tiểu điệp lập tức nơm nớp lo sợ đi tới, bắt đầu rót rượu. đường chủ, ta lại qua bên kia tìm kiếm. chính phong rất có nhãn lực sức lực, mở miệng nói. đi thôi. Phùng Bá phất phất tay. chính phong rời đi, hơn một canh giờ sau khi mới trở về, phát hiện tên kia gọi tiểu điệp cô nương quần áo xót xét nằm ở trong lương đình đã chết rồi. đem người xử lý, ta chưa về. Phùng Bá nói. vâng. Đường chủ, Trịnh Phong nói, đối với chuyện như vậy hắn đã sớm tập mãi thành quen. Hơi Quỳnh, phùng bá rời đi, Trịnh Phong bắt đầu xử lý thi thể, hắn cũng lười kéo lấy, trực tiếp ở bên cạnh trong rừng trúc đào một cái hố đem tiểu điệp cùng với nha hoàn thi thể cho chôn. Cuối cùng dùng chân đạp dâm đất, bóng người loáng một cái, cũng biến mất rồi. Rầm. Rầm. Gió thổi lá trúc truyền ra dầm âm thanh, ở Trịnh Phong rời đi sau nửa canh giờ, Trang Hưng Bình cẩn thận từng ly từng tí một xuất hiện lần nữa ở tròi nghỉ mát bên cạnh, phát hiện chu vi không ai, lập tức chạy đến chòi nghỉ mát 10 mét ở ngoài một chỗ trong rừng trúc lấy ra một cái video vỏ sò, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Từ Vịnh đi tới Tinh Vân Hải vượt một chuyến, ở Tiên Sơn bên cạnh đợi mấy ngày, sau đó Lâm Hải Thành, có điều hắn mới vừa trở về, liền nghe nói một chuyện, tiểu điệp cô nương chết rồi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn tìm tới Hạ Xuyên hỏi. Từ trường lão bất giận, nói như vậy lên rất kỳ lạ. Hạ Xuyên nói, làm sao cái kỳ lạ pháp? Nói, Từ Vịnh đối với tiểu điệp Mê Luyến vẫn không có biến mất, cho nên đối với việc này hắn rất là cam뜩. Hạ Xuyên đem một cái video vỏ sò đưa cho Từ Vịnh, mặt trên chỉ có tiểu điệp bị phùng bá trà đạp cái kia một đoạn cùng với mặt sau trịnh phong xử lý như thế nào thi thể thân điện phùng bá hử một cái giả lôi hồn cảnh cũng dám động ta nữ nhân muốn chết Từ vịnh giận dữ hét Từ trường lão bất giận ngươi không cảm thấy việc này quá kỳ lạ sao thật giống có người cố ý an bài tự hạ xuyên nói sắp xếp thân điện phùng bá có thể bị người sắp xếp ta hỏi ngươi tiểu điệp có phải là bị phùng bá giết Từ vịnh nhìn trầm trầm hạ xuyên hỏi phải hạ xuyên gật gật đầu điểm này không thể nghi ngờ vậy thì được rồi tư vịnh nói phùng bá ta tất phải giết ngày thứ hai Từ Vịnh muốn giết Phùng Bá ngôn luận liền chuyển khắp toàn bộ Lâm Hải thành, đồng thời phần kia video vỏ sò cũng bắt đầu trong bóng tối bán. Hạ Xuyên khiến người ta tra ai đang bán, đáng tiếc căn bản không có tra đến bất cứ manh mối nào. Phùng Bá cùng Trịnh Phong vẫn cứ đang truy tìm Thu Bạch, cũng không có về thần điện, lúc này liền ở tại Lâm Hải thành, khi biết tiểu điệp là Từ Vịnh nhân tình lúc, Phùng Bá có chút sợ, đồng thời Từ Vịnh tuyên bố muốn giết hắn, liền buổi tối hôm đó, hắn mang theo Trịnh Phong lặng lẽ rời đi Lâm Hải thành. Đáng tiếc hai người mới vừa rời thành ba dặm, liền nhìn thấy hai đạo bóng đen chặn ở tại bọn hắn phải vượt qua trên đường. Ai? Phùng Bá quát lạnh một tiếng. Đáng tiếc bóng đen căn bản không nói lời nào, một quyền đánh tới, Phùng Bá lập tức một trường chặn lại, phình một tiếng, quyền trường chạm vào nhau, một giây sau, Phùng Bá hai mắt lồi lên, tiếp theo chính là liên tiếp xương vỡ âm thanh, hắn toàn bộ tay phải cốt toàn bộ đứt đoạn mất, thân thể tùy theo bị đánh bay ra ngoài. "Ngươi, ngươi là Tinh Vân tông người?" Bóng đen cũng không nói lời nào, lại một lần nữa một quyền đánh tới. Ầm. Phùng Bá thân thể lại lần nữa bị cao cao đánh bay, sau khi rơi xuống đất, trong miệng phun ra nội tạng, chết rồi. Lại nhìn chính Phong, cũng bị đồng dạng quyền pháp đánh chết. Ánh trăng chiếu ở hai cái bóng đen trên mặt, không phải người khác, chính là vệ mặc cùng Diệt Tử. Đi. Vậy mặc nhẹ giọng nói rằng. Ừm. Diệp Tử gật gật đầu, một giây sau, hai người biến mất ở tại chỗ, không gặp. Chương 196, Thất Tinh Quyền. Cái gì? Phùng Bá cùng trình Phong hai người đều chết rồi. Từ Vịnh trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Xuyên hỏi. Hạ Xuyên gật gật đầu, Tao mày, hắn vẫn cảm thấy này chuyện này có chút kỳ lạ. Chết như thế nào? Từ Vịnh hỏi. Bị người dùng Thất Tinh Quyền đánh chết. Hạ Xuyên nói. Cái gì? Thất Tinh Quyền? Không thể, Thất Tinh trương Quyền nhưng là chúng ta Tinh Vân Tông bí truyền quyền pháp, người khác làm sao có khả năng biết? Từ Vịnh nói. Đây chính là kỳ quái địa phương." Hạ Xuyên lo lắng nói. Người là nói, Từ Vịnh phản ứng lại, có người muốn giá họa cho ta, 89 phần 10." Hạ Xuyên gật gật đầu. Từ Vịnh tóc mày, suy nghĩ trong lát, nói, "Phùng Bá giết tiểu điệp, lao tử giết hắn thì lại làm sao?" "7." "Từ trưởng lão, thân điện tuy rằng gần mấy chục năm suy nhược lợi hại, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn con ngựa, lần này bọn họ chết rồi một cái đường chủ một cái phó đường chủ, không có một câu trả lời sợ là rất khó giảng hòa, ta ý kiến là, ngươi lập tức về tông môn, để người vào nhất. Hạ Xuyên nói. Từ Vịnh cau mày suy nghĩ trong lát, nói, "Được." Nhưng là hắn mới vừa muốn rời đi phụ thành chủ, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Từ Vịnh, giết chúng ta thần điện người liền muốn rời đi sao?" Vừa dứt lời, một người đàn ông tuổi trung niên từ không trung giáng xuống, rơi vào Từ Vịnh cùng Hạ Xuyên trước mặt hai người. Nhìn thấy đối phương là Thần điện Phó điện chủ Phạm Minh Đạt, Từ Vịnh cùng Hạ Xuyên hai người biết sự tình làm lớn phát ra, đối phương nhưng là nửa bước phá hư cảnh, tuy rằng cùng chân chính phá hư cảnh khác nhau một trời một vực, nhưng thu thập lôi hồn cảnh nhưng là thừa sức, năm đó chính là hắn đem Tạ Vương cổ tu minh đánh thành trọng thương, trốn xa không gió hải. "Phạm Phó điện chủ." Hạ Xuyên nhắm mắt hành lên nói, nếu như ta nói Phùng Đường Chủ cùng trịnh Phó Đường Chủ cũng không phải ta phái từ trưởng lao giết chết, ngươi có thể tin tưởng. chính ngươi tin sao? Ta đã đến xem quá thi thể của bọn họ, đều chết vào thất tinh quyền, đồng thời vẫn là bảy chuyển thất tinh quyền. nếu như nhớ không lầm lời nói, loại quyền pháp này nhưng là tinh vân tông bí mật bất chuyển, chỉ có xem từ trưởng lão loại thân phận này nhân tài có thể học tập. Phạm Minh đạt hướng về bên cạnh Từ Vịnh nhìn lại, trong đôi mắt lộ ra sắc ý. thịt thịt. Từ Vịnh lùi về sau hai bước, hắn biết lần này na xuống, giải thích thế nào đi nữa cũng giải thích không rõ ràng. Từ Vịnh, vì một cái kỹ nữ lại dám giết ta thần điện nghiêm lại một bộ hai tên đường chủ. Thật khi chúng ta thần điện không người, Phạm Minh đạt quát lạnh một tiếng. "Phạm phó điện chủ, nơi này một bên tuyệt đối có hiểu nhầm, có người đang khích bác quan hệ giữa chúng ta." Hạ Xuyên nói. "Hừ, mặc dù thật sự có người gây xích mít, hai người các ngươi cũng phải trước tiên đền mạng lại nói." Phạm Minh đạt không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay. Rầm rầm. Hắn một trường liền đem Từ Vịnh cùng Hạ Xuyên hai người cho đánh bay ra ngoài, Từ Vịnh dù sao cũng là lôi hồn cảnh, chỉ ói ra khẩu huyết liền đứng lên, Hạ Xuyên thì lại gặp vận rủi lớn, trực tiếp ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng chảy máu tươi, tiến vào khí ít, ra khí nhiều, chỉ lát nữa là phải không xong rồi. Kim Quang cảnh ở nửa bước phá hư cảnh trước mặt, nhược rối tinh rối mù. Lâm Hải thành bầu trời trong tầng mây, một nam một nữ chính đang nói chuyện. Âu Dương, Thất Tinh Quyền mặc dù là ta phái bí truyền quyền pháp, nhưng nó đơn giản hóa phiên bản bảy bộ quyền nhưng là đệ tử ngoại môn cùng tạp dịch cũng có thể học tập, hữu tâm nhân rất dễ dàng đoạt tới tay." Hồ Dương đứng nói. "Hồ trưởng môn, Thất Tinh Quyền cùng bảy bộ quyền một cái thiên một cái địa, ngươi đừng nói có người có thể lợi dụng bảy bộ quyền suy luận ra Thất Tinh Quyền." Âu Dương như quay đầu nhìn chầm chầm Hồ Dương nói. "Chuyện này Phùng Bá cùng Trịnh Phong hai người thi thể chúng ta đều xem qua, đối phương tuy rằng dùng đến là thất tinh quyền, nhưng nội công kình lực nhưng thật giống như có hơi khác nhau. Hồ Dương Đức nói, lại nói, cái kia video vỏ sò có phải là quá kỳ lạ. Hồ Trường Môn nói cũng không phải là không có đạo lý. Âu Dương Như tính cuối cùng gật gật đầu. Cảm tạ Âu Dương. Hồ Dương Đức nói, sau đó vung tay lên, một vệt kim quang từ bầu trời bắn xuống, cứu tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc Tử Vịnh. Phạm Minh đạt thiếu một chút liền có thể đánh chết Tử Vịnh, đột nhiên bị người từ không trung đánh lén, liền lập tức giận dữ nói, là ai? Dám theo chúng ta thần điện là địch. Một giây sau, Âu Dương Như Tĩnh cùng Hồ Dương Đức bóng người từ không trung hiện lộ ra, hai người bọn họ bởi vì tiền Sơn sự tình cũng không trở về, vừa vặn nghe nói Lâm Hải thành sự tình, liền liền chạy tới. Bái kiến trưởng môn. Tư Vịnh nhìn thấy trưởng môn, lập tức quỳ trên mặt đất lễ bái, nội tâm trở nên kích động, hắn biết mình chết không được. Điện chủ, hắn giết phùng đường chủ cùng Trịnh phó đường chủ, nhất định phải đền mạng. Phạm Minh Đạt nói với Âu Dương Như Tĩnh, Thấu đáo, ta mới vừa đến xem quá phùng bá cùng Trịnh phong thi thể, hai người quả thật bị thất tinh quyền giết chết, nhưng trên người cũng có một tia điểm đáng ngờ, chân nguyên không giống Tinh Vân tông đường lối." Âu Dương Như Tĩnh nhàn nhạt nói, nhưng cũng là một bộ không thể nghi ngờ giọng điệu. Điện Chủ, Phạm Minh Đạt khước phục. Được rồi, việc này liền như thế định, ngươi tiếp tục điều tra hung thủ thật sự. Nếu là thật là Tinh Vân Tông người làm việc, bản Điện Chủ thì sẽ cùng Hồ trưởng môn muốn người. Âu Dương Như Tĩnh nói, Phạm Minh Đạt há miệng, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ có điều nhìn về phía Từ vịnh ánh mắt rất lạnh. Hắn hối hận chính mình vừa nãy không nhanh một chút kết quả đối phương tính mạng. Buổi tối hôm đó, Trang Hưng Bình đi đến tay biển, đem một phong tin thả ở một cái góc khuất bí mật. Sáng sớm ngày thứ hai, này phong tin liền đến triệu sùng trong tay tiểu vệ tử lần này dĩ nhiên đem đại nhân vật đều dẫn đi ra triệu Sùng đem tin nhìn một lần sau đó đưa cho vệ mặc vệ mặc tiếp nhận tin nhìn một chút nói cuối cùng dĩ nhiên thả từ định xem ra hẳn là âu dương như tinh cùng hồ dương đức phát hiện cái gì các ngươi không có để lại manh mối gì chứ triệu Sùng hỏi vệ mặc suy nghĩ chốc lát nói hẳn là không nếu là nói có cái gì kẽ hở lời nói vậy chính là ta cùng diệp tử dùng chân nguyên cùng tinh vân tông không giống nhưng thi thể thả mấy cái canh giờ người bình thường căn bản không thấy được lẽ nào tiến vào thượng tam cảnh sau khi có một ít đặc thù thần thông xem ra hẳn là Âu Dương như tính cùng Hồ Dương Đức hai người phát hiện vấn đề, lúc này mới cứu từ vịnh. Triệu Sùng nói: Quên đi, mặc kệ việc này, để Thu Bạch mang tới vàng bạc Châu đáo lập tức quê hương thu mua hiệu lệnh, phùng bá chết rồi, sự tình nên có khả năng chuyển biến tốt. Được, ta này đi nói với Thu Bạch. Vậy mặc nói, chờ đã, để Diêu Đài cùng nàng đi một chuyến đi. Triệu Sùng suy nghĩ một chút nói: Công tử nhân tử. Vậy mặc nói, một cô gái, cha mẹ nhân nàng mà chết, tộc nhân nhân nàng phải chịu liên lụy, cũng là một kẻ đáng thương. Triệu Sùng nói: Sế chiều hôm đó. Thu Bạch cùng Triệu Sùng sau khi cáo tử, liền ngồi thuyền rời đi Tinh Đan đảo, mấy ngày sau, thuận lợi ở Lâm Hải Thành lên mở. Diêu lại sớm được tin tức, mấy ngày nay vẫn ở bến tàu chờ Thu Bạch, đối phương vừa đến, liền lên xe ngựa của hắn, suốt đêm vòng qua Lâm Hải Thành, hướng về nội lục mà đi. Triệu Sùng khoảng thời gian này cũng vô cùng bận rộn, 100 đảo phân quản 100 thủy vực, tuy rằng có biển yêu tám biến 0 hoặc, nhưng hải yêu dù sao cũng là hải yêu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phản kháng sự tình, liền hắn liền đem giao long vệ cùng Tây Hải vệ toàn bộ phái đi ra ngoài, trung quanh bình loạn. Cái đám này hải yêu cũng thật là khiếm khuyết giáo hóa. Triệu Sùng cau mày nói, "Công tử giải sâu trải qua khoảng thời gian này phạm vi lớn tới não, hơn nữa công tử thân phận cùng huyết thống đặc trụ, phần lớn hải yêu vẫn là hết sức an phận thủ thường, đối với công tử trung thành tuyệt đối. Hứa Lương nói: "Xem ra giáo hóa hải yêu gánh nặng đường xa a." Triệu Sùng thở dài một tiếng. "Công tử, giao Long vệ cùng Tây Hải vệ liên hợp bình loạn, thực đối với bọn họ cũng có chỗ tốt, vừa tu luyện một bên thực chiến, sức chiến đấu tăng trưởng nhanh nhất." Vệ mắc Uyên. Triệu Sùng gật gật đầu, không nói gì nữa, hắn cũng biết tất cả mọi chuyện không thể 100% hoàn mỹ. Chương 197, nhân quả. Áo quan đảo Âm Dương Các cửa hàng càng ngày càng náo nhiệt, bởi vì gần nhất gia tăng rồi rất nhiều đặc thù khoáng thạch cùng thảo dược, đồng thời lượng còn rất lớn. Tuệ Giác lão hòa thượng rất xa nhìn Âm Dương Các cửa hàng, tao mày. "Trụ trì, chúng ta Kim Quang tự cửa hàng chuyện làm ăn đều bị Âm Dương Các cướp đi, còn tiếp tục như vậy không phải biện pháp à? Cửa hàng quản sự pháp nói rõ. "Bọn họ những người khoáng thạch cùng thảo dược ở đâu tới?" Tuệ Giác lão hòa thượng hỏi. "Cam thủy lam cái tia sứ đàn bà nữ đệ tử gả cho Triệu Sùng bên người một người tên là Thiết Như trụ trì, này cũng không cần nghĩ, khẳng định là từ Tây Hải vận đến, bên trong mấy thứ thảo dược đều là Tây Hải đặc hữu." Pháp nói rõ. Âm Dương Các dám cùng Tây Hải thông thương. Tuệ Giác lão hòa thượng mặt âm hạ xuống. Bọn họ vì tiền cái gì không dám làm? Trụ trì, ngươi nói thế nào cũng là Tinh Vân Liên Minh minh chủ, Âm Dương Các cấu kết Tây Hải phản tặc, việc này ngươi không thể không quản a. Pháp nói rõ, một cái không đủ tư cách Âm Dương Các, còn thật sự coi chính mình thành tinh. Tuệ Giác lão hòa thượng nộ quát một tiếng, vung một cái tay áo bảo đi rồi. Sau năm ngày, Cam Thủy Lam đi đến Á Quang Đảo, nàng đối với Tuệ Giác lão hòa thượng triệu kiến vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng dù sao Âm Dương Các còn thuộc về Tinh Vân Liên Minh, vì lẽ đó không thể không đến, chỉ bất quá hai ngày lộ trình. Nàng cứ thế mà kéo dài tới ngày thứ 50 đến. Cam Thủy Lam trong lòng rất rõ ràng, Tuệ Giác Lao hòa thượng gọi nàng tới làm gì, không phải là khoảng thời gian này Tây Hải khoáng thạch cùng thảo dược số lượng lớn vận đến Âm Dương Các, sau đó thông qua Âm Dương Các buôn bán đến Trung Nguyên Đại Lục, bởi vì lượng giá cả cao thấp, để Âm Dương Các cửa hàng kiếm lợi đủ nhân khí, đồng thời cũng kiếm lời không ít nguyên thạch. Đi vào liên minh phòng khách lúc, Cam Thủy Lam trên mặt buồn bực vẻ mặt biến mất rồi, biến thành vẻ mỉm cười. Tuệ Giác Minh chủ chiêu bản các chủ đến có chuyện gì? Cam Thủy Lam hỏi. Cam các chủ, mời ngồi. Tuệ Giác cũng không có tới liền làm có dễ. Cam Thủy Lam ngồi ở trên ghế Sau đó có một tên tiểu hòa thượng bưng tới một chén trà. "Cam các chủ, gần nhất ở Á Quang đảo cửa hàng chuyện làm ăn rất thịnh vượng." Tuệ Giác lao hòa thượng nói. "Vẫn được đi." Cam Thủy Lam nói, đồng thời trong lòng thầm mắng một câu, "Lão ngốc lư, quả nhiên là việc này." "Cam các chủ, Kim Quang tự, Thủy Vân Quan, Thương Hải phái cùng Âm Dương các chúng ta là một cái liên minh, cần cộng cùng tiến lùi, trước đây à, đại gia ở Á Quang đảo cửa hàng chuyện làm ăn đều không khác mấy, hiện tại ngươi một nhà độc đại, không phải quá tốt chứ?" Tuệ Giác lao hòa thượng nói. Lời này nghe nói tới Vi quan chính, kỳ thực vô cùng xấu xa, đơn giản chính là ta chuyện làm ăn không được. Ngươi dựa vào cái gì chuyện làm ăn tốt? Minh chủ, ngươi đây là ý gì? Cam Thủy Lam nói, các ngươi âm dương các hàng từ nơi nào đến? Mọi người đều vô cùng rõ ràng, điểm này bạn Minh chủ có thể không tính đến. Lao nạp ý kiến là, ngươi xem có thể hay không đem Tây Hải hàng quân một hồi, chúng ta tứ ra cửa hàng đồng thời bán. Tuệ giác Lao Hòa thượng nói, Cam Thủy Lam trong lòng tức thật đấy, rất muốn đứng lên đến mắng một tiếng Lao ngấp lư, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Âm Dương các hiện tại chỉ có một mình nàng là Kim Quang Cảnh, thật cùng Tinh Vận Liên Minh làm tung lên. Tinh Vận Hải khẳng định là chờ không xuống, đồng thời cũng là đứt đoạn mất cùng Trung Nguyên Đại Lục nội dịch. Minh chủ, ngươi lời này sợ là có chút không ổn đâu. Chúng ta âm dương các tại sao muốn đem hàng cho các ngươi a? Còn không bằng trực tiếp để chúng ta đem kiếm lời nguyên thạch giao ra đây được rồi. Cam Thủy Lam nói. A Di Đà Phật. Tuệ giác Lao Hòa thượng hát một câu Phật hiệu. Cam các chủ, vừa nãy Lao nạp lời đã nói rất rõ ràng, chúng ta tinh vân liên minh là một thể thống nhất. Cam Thủy Lam nháy một cái con mắt, nói, nếu là một thể thống nhất, chúng ta âm dương các một chỗ nguyên thạch khoáng đều không có, vân vũ phái vô ưu đảo nguyên thạch khoáng có thể hay không cho chúng ta a? Cam các chủ đây là làm người khác khó chịu. Tuệ giác Lao Hòa thượng nói. Vô ưu đảo nguyên thạch khoáng quý kim quang tự nhưng là trải qua liên minh đại sẽ đồng ý. Cam thủy lam tức giận đến muốn chửi ầm lên đối phương vô liêm sỉ, tuệ giác minh chủ, ngươi nhường ta môn âm dương các đem tây hải hàng giao cho liên minh liền không phải làm người khác khó chịu. Đừng. Tuệ giác lao hỏa thượng đột nhiên vũ bàn một cái, sắc mặt âm trầm nói, cam các chủ, có thể không nên quên, chúng ta tinh vân liên minh cùng tây hải hải yêu là từ địch. ngươi cho bọn họ bán hàng chẳng khác nào phản bội liên minh, bản minh chủ thậm chí có thể mang các ngươi âm dương các đã ra liên minh. Đừng. Giá. Cam thủy lam cũng không nhịn được nữa, cũng vũ bàn, đồng thời đứng lên, tuệ giác lao ngấp ngư ngươi còn biết xấu hổ hay không? cho rằng ta cam thủy lam sợ ngươi, cam các chủ cũng không nên sai lầm. tuệ giác lao hỏa thượng con mắt vi hiếc lại, động sát ý. hắn bên này hơi động sát ý, cam thủy lam lập tức cảm giác được, liền lập tức chân nguyên toàn thân cấp tốc vận chuyển lên. tây hải hải yêu nhưng là có lôi hồn cảnh, lao ngấp ngư, ngươi không sợ lúc nào không thể giải thích được chết đi. tuệ giác lao hỏa thượng thân thể nhẹ nhàng lay động một chút, hừ, tinh vân tông cùng thần điện trước đây cùng tây hải độc giao vương từng có ước định, lôi hồn cảnh hải yêu không thể rời đi tây hải, nếu là chúng nó dám rời đi công kích nhân loại, tinh vân tông cùng thần điện thượng tam cảnh cao thủ đem đích thân đến tây hải diện trừ chúng nó. Lão Ngốc Lư, Cam Thủy Lam mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên bóng người trước mắt loáng một cái, Tuệ Giác Lão Hòa Thượng đã công lại đây, lão nạp đáng ghét nhất người khác gọi Lão Ngốc Lư. Rầm rầm rầm, Tinh Vân Liên Minh phòng khách truyền ra ba tiếng nổ, tùy theo trong đại sảnh thoát ra một bóng người, Cam Thủy Lam khẹt miệng mang huyết, thả một câu lời hung ác, Tuệ Giác Lão Ngốc Lư, cô nại nại sớm muộn lột người ra. Nói xong, nhanh chân liền chạy, rất nhanh biến mất không còn tâm hơi. Chờ vài tên tiểu Hòa Thượng chạy tới thời điểm, chỉ nhìn thấy ngồi ở trong đại sảnh Tuệ Giác, chủ trì, ta không có chuyện gì, các ngươi đi xuống đi. Tuệ Giác Lão Hòa Thượng vứt vứt tay nói, phải. Vài tên tiểu hòa thượng lập tức một mực cung kính lui ra phòng khách. Phúc. Bọn họ mới vừa lui ra, ngồi ở minh chủ vị tuệ giác lao hòa thượng đột nhiên phun một ngụm máu, sắc mặt trở nên trở nên trắng bệnh. Tại sao? Cam Thủy Lam nên mới tiến vào kim quang cảnh không mấy năm à? Tại sao lợi hại như vậy, thậm chí chân nguyên trong cơ thể thật giống đối với mình chân nguyên có áp chế? Tuệ giác lao hòa thượng âm thầm suy nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào âm dương các công pháp so với mình còn cao minh hơn? Cam Thủy Lam ngồi ở trên thuyền, khoe miệng huyết đã sớm lao khô ráo, thực bị thương rất nhẹ. Chủ yếu là tuệ giác lao hòa thượng thành danh quá lâu, nàng mới gặp liều mạng ba chiêu lập tức xoay người liền chạy. Lúc này nhớ lại đến, cảm giác thật giống chính mình cũng không có chịu thiệt. Ồ, lao ngốc lư cũng không giống như lợi hại. Thật muốn đánh tiếp nữa, chính mình chưa chắc sẽ thua. Cam Thủy Lam âm thầm suy nghĩ, không đúng vậy, mình mới tiến vào kim quang cảnh mấy năm, tuệ giác lao ngốc lư nhưng là thành danh đã lâu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là Ngọc Nữ Tâm Kinh nguyên nhân? Cam Thủy Lam lấy ra triệu sùng đưa cho nàng Ngọc Nữ Tâm Kinh, chính là bởi vì bản kinh thư này nàng mới đột phá bình cảnh tiến vào kim quang cảnh. Bản kinh thư này đến cùng cái gì cấp bậc? nhìn mỏng manh kinh thư trong lòng nàng thật lâu không thể bình tĩnh sau đó một tháng kim quang tự liên hợp thủy vân quan bắt đầu chèn ép âm dương cát đầu tiên á quang đảo cửa hàng bị hủy sau đó âm đến các xào huyệt bị đánh hạ đến có điều ở tuệ giác lao hòa thượng dẫn người đến trước cam thủy lam liền dẫn môn nhân đi tới tây hải thinh căn đảo triệu sung ngày này còn không dậy giường chính ôm thơ vân giao đi ngủ đây vậy mà âm thanh ở bên ngoài một bên vang lên công tử âm dương các người đều sắp xếp ở 300 trăm dặm ở ngoài núi cao đảo biết rồi triệu sùng tối hôm qua giàn vật mệt một chút tuy nhiên đã mặt trời lên cao vẫn cứ không muốn rời giường công tử Tinh Vân Tông đệ nhất thiên tài Đường Phong cùng Thần Điện Công chúa Âu Dương Phỉ Phỉ hai người xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm, nhìn dáng dấp là hướng chúng ta Tinh Dan đảo mà tới. Vệ Mặc nói, nếu như không phải có tình huống, hắn căn bản sẽ không quấy rối Triệu Sùng ngọc đẹp. Hai người bọn họ tới làm gì? Triệu Sùng khẽ những mày, sau đó ngồi dậy, Thi Tuyết dao mơ mơ màng màng xoay người lại ngủ. Hơi khinh, Triệu Sùng ở vệ mặc hầu hạ dưới bắt đầu rửa mặt, đồng thời dò hỏi tình huống. Căn cứ nguyện ảnh cung cấp tình báo đến xem, Tuệ Giác Lão Hòa Thượng ở Lâm Hải Thành tường đụng phải Đường Phong. Vệ Mặc nói, cái này Lão Ngốc Lưu thật là một kẻ pha rối, bổn công tử không muốn tấn công Tinh Vân Hải hắn đúng là hăng hái, động một chút là tìm tinh vân tông cùng thần điện cho lão tử trên mắt dược triệu súng mắng. công tử nô tài nếu không đi một chuyến tinh vân hải đem hắn vậy mặc làm một cái cắt thiết hầu thủ thế lão ngốc lưu hiện tại chết rồi lời nói tinh vân tông cùng thần điện nhất định sẽ hoài nghi đến trên người chúng ta lực lượng không đủ không thể quá tiêu căng suy nghĩ thêm biện pháp đi triệu súng nói sau nửa canh giờ đường phong cùng âu dương phỉ phỉ quả nhiên đi đến tinh đan đảo thực việc này còn muốn từ năm ngày trước nói tới cam thủy lam mang theo môn nhân chạy đến tây hải tuệ giác lao hòa thượng nghĩ tới nghĩ lui cảm giác tây hải đều là sự uy hiếp của chính mình Đồng thời Tây Hải Tồn tại đối với hắn uy tín đã kích tương đối lớn, liền liền lại một lần nữa đi tới Lâm Hải Thành, muốn mời Tinh Vân Tông ra tay. Bởi vì Hạ Xuyên chết rồi, Lâm Hải Thành thay đổi thành chủ, Tuệ Giác Lao Hòa thượng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi thần điện thiết lập tại Lâm Hải Thành phân điện thử vận may, không nghĩ đến vận khí không tệ, ở nơi đó đụng tới Đường Phong cùng Âu Dương Phỉ Phỉ. Nói tới Đường Phong cùng Âu Dương Phỉ Phỉ vì sao lại đi Lâm Hải Thành, cuối cùng nguyên nhân còn phải tìm được Triệu súng trên người, bởi vì hắn trong bóng tối phái người làm một ván, giết chết Phùng Bá Trình Phong, lại mượn đao diệt trừ Hạ Xuyên. Khiến cho thần điện cùng Tinh Vân tông thiếu một chút đánh tới đến, liền Hồ Dương Đức cùng Âu Dương Như Tĩnh liền phái ra đệ tử đắc ý nhất tự mình đi Lâm Hải thành điều tra chân tướng của chuyện. Thu bạch sự tình phát sinh ở ba cổ đế quốc, cách 10 vạn 8000 dặm, Đường Phong cùng Âu Dương Như Tĩnh căn bản không liên lạc được trên người nàng, nhưng hai người cũng không phải người ngu ngốc, phân tích đến phân tích đi, có thể Lặng Yên không một tiếng động giết chết phụng bá cùng Trịnh Phong người, ngoại trừ Tinh Vân tông người, còn thật không có mấy người. Cuối cùng hai người đến ra ba cái kết luận, số 1 là Tinh Vân tông kẻ phản bội làm việc. Cố ý buộc lên tinh vân tông cùng thần điện cử hận nhưng là đường phong khiến người ta đem tinh vân tông gần trăm năm làm phản đệ tử tra xét một cái lần cứ thế mà không tìm được một cái có thể giết chết phùng bá cùng trịnh phong người liền này một cái liền bị bài trừ thứ hai long tộc phái người làm việc nhưng là thất tinh quyền giải thích thế nào lại nói phùng bá cùng trịnh phong trên người cũng không hề có một chút long khí à liền này một cái tạm thời cũng bị phủ định thứ ba bọn họ đưa ánh mắt đặt ở hải yêu trên tây hải quy thiên tuế cùng âu bà bà nếu như liên thủ lợi nói xác thực có thể trong thời gian ngắn giết chết phùng bá cùng trịnh phong lúc đó đường phong cùng âu dương phỉ phỉ hai người chính đang thảo luận chuyện này. Phùng Bá cùng Trịnh Phong trên người không có yêu khí, Hải yêu tuy rằng luyện được cũng là chân nguyên, nhưng cùng nhân tộc cùng long tộc cũng khác nhau, có nhàn nhạt yêu khí. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, cũng là, nhưng là ngoại trừ này ba loại khả năng, không còn hắn khả năng a? Đường Phong nói, chính nói đây. Tuệ Giác Lao Hòa Thượng liền tới, nghe Tuệ Giác lời nói, hai người vốn là không muốn quản loại này chuyện vô bổ, nhưng vừa vận hoài nghi đến Tây Hải Hải yêu trên người, liền dựa vào Tuệ Giác Lao Hòa Thượng sự đi Tây Hải điều tra. chương 198 xem dường, Thanh An Đường Phong cùng Âu Dương Phỉ Phỉ đều là thiên tiêu, sau khi lên mở một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt. Triệu Sùng không muốn liên tiếp. Hứa Lương nói: "Công tử, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại miêu, hiện tại chúng ta chỉ có thể dấu tài, tích tụ sức mạnh, còn không thể đắc tội thần điện cùng Tinh Vân Tông." Hứa Lương: "Công tử không muốn đi liền không đi, ngươi dám ép buộc công tử." Vệ mặc lên tiếng quát lớn nói: "Vệ tổng quản, đại trưởng phu có được gián được, công tử nếu là muốn đem đến nhất thống cửu huyền đại lục, nhất định phải chịu đựng người thường không thể chịu đựng thống khổ cùng oan ức." Hứa Lương nói: "Phí lời, làm vương giả chính là vì khoái ý nhân sinh, điều này cũng nhẫn vậy cũng nhẫn là cái dám gì vương giả." Vệ Mạc phản bác: "Vệ tổng quản Ngươi tu vi có thể mang theo công tử thoát hiểm, chúng ta thực lực hiện tại cũng có thể đem đường phong cùng Âu Dương Phỉ Phỉ ở lại Tinh Đan đảo, để bọn họ cho công tử quỳ xuống giao đầu. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Thiên Vũ Đế quốc hàng trăm triệu con dân làm sao bây giờ? Hứa Lương nói, ngươi. Vệ Mặc còn muốn nói điều gì? Triệu Sùng đột nhiên đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta đi nên đón Thiên Tiêu. Công tử. Vệ Mặc hô một tiếng, đó là ý nói, hạ Tất Toan nước chính mình, ở trong lòng hắn, ở trên thế giới này, chỉ có Triệu Sùng cao quý nhất, ta chính là Thiên Vũ Đế quốc con dân. Triệu Sùng nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Hơi khinh, Triệu Sùng mang theo vệ mặc, Hứa Lương còn có hướng đoán Lý Tiểu Đậu hai nhóm đi đến bên tàu. Đường Công Tử, Âu Dương Cô Nương quang lâm tinh đan đảo, tinh đan đảo rồng đến nhà tôn a. Triệu Sùng nở nụ cười nói, ngươi chính là Tây Hải Vương. Âu Dương phỉ Phỉ liếc Triệu Sùng một ánh mắt, xem thường hỏi, chính là tại hạ. Triệu Sùng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng là hóa linh cảnh sơ kỳ. Tây Hải Hải yêu tại sao nghe lời ngươi? Âu Dương phỉ Phỉ hỏi, Âu Dương Cô Nương lẽ nào không nghe nói? Tây Hải Long Vương trong thu đồ đệ, để tại hạ đại chuyển pháp. Triệu Sùng đem mình biên soạn đi ra cao quý bối cảnh nói một lần. Hừ sau khi nghe xong, Âu Dương như tính hừ lạnh một tiếng, cũng chính là Hải yêu môn ngu xuẩn, mới gặp tin tưởng ngươi loại này sơ hở trong chỗ chuyện ma quỷ. Triệu Sùng khẽ miệng co rụt lại một hồi, không nói gì, trong lòng nhưng thầm mắng một câu, xú nha đầu phi tử, lời của lão tử mặc dù là giả, nhưng Hải yêu tam biến nhưng là hàng thật đúng giá, hừ, chỉ là các ngươi không biết hàng thôi. được rồi, phỉ phỉ, không muốn xoắn xuýt chuyện như vậy, người này có thể tạm thời có thể khống chế được Tây Hải Hải yêu, đối với Tinh Vân Hải cùng Lâm Hải Thành đều có chỗ tốt. Đường Phong nói, Âu Dương phỉ phỉ chu mỏ một cái, cuối cùng không nói gì thêm. Triệu Sùng đem quý tiên tuế cùng ô bà bà gọi ra chúng ta có việc rõ hỏi đường phong nhìn trầm trầm triệu sùng nói đã lâu không ai dám gọi thẳng hắn tục danh đột nhiên bị đường phong như xương hô này triệu sùng hơi sừng sốt một chút nói hai vị thiên tiêu không đi vào hướng chén trà không cần mau đưa hai con đại yêu gọi ra đường phong thiếu kiên nhân nói được triệu sùng gật gật đầu bên cạnh vệ mặt nhìn thấy đường phong cùng âu dương phỉ phỉ hai người thái độ đối với triệu sùng có chút không nhịn được có điều một giây sau hắn nhìn thấy triệu sùng đối với liếc mắt một cái liền không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận đẻ xuống túi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Thư đoá, Tiểu Đậu, đi đem hai vị hạ yêu tiền bối mời đi ra." Triệu Sùng phân phó nói. "Vâng." Hướng đoá cùng Lý Tiểu Đậu lập tức chắp tay đáp, sau đó xoay người nhanh nhanh rời đi. Rất nhanh, Quy Thiên Tuế cùng Ô Bà bà đến rồi, chúng nó trước tiên nhìn Đường Phong cùng Âu Dương Phỉ Phỉ hai người một ánh mắt, sau đó không người đối với Triệu Sùng hành lễ, bái tiến Tây Hải Vương. "Không cần đa lễ, hai vị này là nhân loại thiên tiêu, bọn họ có việc dò hỏi, các ngươi muốn biết gì đều nói hết không giấu diếm. Triệu Sùng đối với Quy thiên Tuế cùng Ô Bà bà nói. "Phải." "Này, hai người các ngươi cũng coi như là đại yêu." làm sao đối với một cái chỉ có hóa linh cảnh người một mực cung kính, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn là Tây Hải Long Vương đồ đệ chứ? Trên người còn có thượng cổ máu của chân long. Như thế Âu Chi nói dối cũng tin tưởng. Âu Dương Phỉ Vĩ đột nhiên mở miệng nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có vẻ rất lúng túng. Triệu Súng hít sâu một hơi, nói: hai vị thiên tiêu có vấn đề gì liền hỏi chúng nó đi, ta đến bên cạnh đi, để tránh khỏi ảnh hưởng các ngươi câu hỏi. Đường Phong khẽ gật đầu. Triệu Súng mang theo vệ mặc cùng Hứa Lương đi tới bên cạnh, hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa liền không nhịn được, nhiều năm như vậy. Từ An Linh đánh tới kinh thành, lại từ kinh thành đánh tới Tây Hải, tất cả mọi người đều đối với hắn một mực cung kính, bởi vì không tôn kính hắn người đều chết rồi. Vô hình trung, Triệu Sùng đã nuôi thành cao cao tại thượng quen thuộc, đột nhiên làm đoan chính mình làm tiếp, thật là có điểm không quen. Hứa Lương nhọn giọng nói, công tử, hiện tại nhẫn mại chính là sau đó càng tốt hơn phản kích, chớ để ý bọn họ xem thường cùng tiêu ngạo. Ta không có chuyện gì. Triệu Sùng nỗ lực cười cợt nói, công tử ngươi được như vậy ba nước là nô tài vô năng, vậy mặc nói, tiểu vệ tử, nay không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là một loại sách lược, điểm ấy ba nước buồn công tử còn nhận được lên. Triệu Sùng nói, nếu là ta có thể đi vào Thượng Tam Cảnh, công tử liền không cần như vậy lo nước. Vậy mặc nói, tiểu vệ tử, ngươi a, đều là đem trách nhiệm hướng về trên người mình ổn đồn. Triệu Sùng vô vú vệ mặt vai, công tử, ngươi nói bọn họ tại sao dò hỏi Quy Thiên Tuế cùng ô bà bà? Hứa Lương đột nhiên đưa ra như thế cái vấn đề. Triệu Sùng hướng về xa xa liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, nói, không rõ ràng. Một hồi dò hỏi một chút, chúng nó liền biết rồi. Câu hỏi kéo dài một phút. Phỉ Phỉ, xem ra chúng ta cái thứ ba suy đoán cũng không thành lập. Đường Phong nói, cái kia Phùng Bá cùng Trình Phong có thể là ai giết? Âu Dương Vĩ Phỉ nói, sau đó nàng hướng về chính đi tới Triệu Sùng nhìn lại, Đường sư huynh, ngươi xem Triệu Sùng bên người tên kia vẫn túi đầu nam tử, ta vẫn không có nhìn thấu hắn tu vi, ta cũng không nhìn thấu. Đường Phong liếc về mặt một ánh mắt, lẽ nào là Thượng Tam Cảnh? Âu Dương Vĩ Phỉ hỏi, không thể. Đường Phong nói, Thượng Tam Cảnh coi như là chúng ta cũng rất khó tiến vào, xem dáng vẻ của người kia, tuổi cùng chúng ta không phân cao thấp, làm sao có khả năng là Thượng Tam Cảnh? Cũng là. Triệu Sùng đi tới, trên mặt mang theo mỉm cười, hai vị tiên kiêu còn có chuyện gì? Đều bữa trưa, muốn không ở nơi này ăn đốn bữa chưa thật là có sự, ta hỏi ngươi, Tinh Vân Liên Minh em Dương Cát có phải là nương nhờ vào ngươi? Âu Dương Phỉ Phỉ cao cao tại thượng dò hỏi. Cũng không thể nói là nương nhờ vào đi, Cam Cát chủ nói tuệ giác đại sư truy sát nàng, nghĩ đến Tây Hải tị nạn, ta một tên thủ hạ cưới Cam Cát chủ đệ tử, liền không tiện cự tuyệt. Triệu Súng nói, bản thân quanh năm đóng giữ Tây Hải, nói cho cùng cũng chính là thần điện cùng Tinh Vân Tông phân ưu, hai vị thiên tiêu cũng không thể bất công hướng về Tinh Vân Liên Minh a. chuyện này, Đường Phong trên mặt lộ ra do dự mặt, đường hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng, chúng ta thần điện có thể không thừa nhận ngươi cái này Tây Hải Vương tính hợp pháp? Âu Dương Phỉ Phỉ nói: "Triệu Sùng khẽ nhíu mày một hồi, có điều sau đó lại triển khai, vậy ta hiện tại hướng về Âu Dương cô nương xin Tây Hải gia nhập thần điện thống trị hệ thống, vì là thần điện hiệu lực. Ngươi mặt hàng này, chúng ta vẫn đúng là không lọt mắt." Âu Dương Phỉ Phỉ xem thường nói. Vệ mặc muốn động thủ, bị Triệu Sùng chảo dừng tay cổ tay, đồng thời đối với Âu Dương Phỉ Phỉ lúng túng cười cợt. "Ngươi chớ để ý, đối với Tây Hải cùng Tinh Vân Hải trong lúc đó mâu thuẫn, chúng ta Tinh Vân tông nhất định sẽ công bằng xử lý." Đường Phong mở miệng nói, xem như là giảm bớt một hồi Triệu Sùng lúng túng. "Cảm tạ Đường công tử." Triệu Sùng nói. "Được rồi, cơm chúng ta sẽ không ăn." Sự tình cũng hỏi xong, cáo tử. Đường Phong mang theo Âu Dương Phỉ Phỉ rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Triệu Sung nụ cười trên mặt biến mất rồi. Chương 199, thương nghị đối sách. Đường Sư Minh, liền như vậy quên đi. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, cái kia có thể thế nào? Phùng Bá cùng Trịnh Phong cơ bản có thể xác định không phải Quy Thiên Tuế cùng Ô Bà Bà giết. Đường Phong nói, Âu Dương cắt trốn vào Tây Hải sự tình chúng ta mặc kệ. Âu Dương Phỉ Phỉ hỏi, tại sao muốn xem vào? Đường Phong quay đầu nhìn đối phương một ánh mắt nói, chúng ta quản lời nói không phải là bị tuệ cái kia lao lốc lư sử dụng như thương sao? Nhưng là Tinh Vân Hải dù sao vì là trung nguyên đại lục chống đối hải Yêu xâm lấn. Âu Dương Phỉ phỉ nói: "Phỉ phỉ, Tây Hải đều không có thượng tam cảnh yêu vương, nếu là thần điện hoặc là chúng ta Tinh Vân Tông muốn diệt hết chúng nó, ngươi cho rằng rất khó sao?" Đường Phong hỏi ngược lại: "Chuyện này, không khó lắm chứ. Vậy ta hỏi ngươi, tại sao các ngươi thần điện cùng chúng ta Tinh Vân Tông đều không có khó khăn Tây Hải đây? Thậm chí lần trước hải Yêu bạo phát thời điểm, cũng không có cao thủ đi giúp Tinh Vân Hải đây." Đường Phong hỏi: "Không biết, tại sao? Tây Hải cùng Tinh Vân Hải đối với thần điện cùng chúng ta Tinh Vân Tông tới nói đều thuộc về vô hại nội hại." Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, bọn họ yêu làm sao đấu liền làm sao đấu, đồng thời cũng có thể để cho hai bên chế ước lẫn nhau, chúng ta không muốn nhúng tay loại chuyện nhỏ này, tinh lực chủ yếu hay là muốn điều tra phùng bá cùng Trịnh Phong cái chết, sau lưng bày ra chuyện này nhân tải là nhân vật nguy hiểm." Đường Phong nói. "Đường sư Minh, ta đã hiểu." Âu Dương Phỉ phỉ gật gật đầu. "Ngươi nói bọn họ dò hỏi chính là liên quan với phùng bá cùng Trịnh Phong tử vong sự tình." Triệu Sung khẽ nhướn mày lên, nhìn chằm chằm Quy Thiên Tuế cùng Ô bà bà hỏi. "Đúng, Tây Hải Vương." Quy Thiên Tuế cùng Ô bà bà gật gật đầu. "Xem ra bọn họ tuy ông chi ý bất tại a. Triệu Sùng nói, sau đó để Quy Thiên Tuế cùng Ô Bà bà rời đi, Thu Bạch chuyện này, bởi vì trêu chọc chính là thần điện cùng Tinh Vân Tông hai người bá chủ, vì lẽ đó rất ít người biết, ngoại trừ Triệu Sùng chính mình ở ngoài, chỉ có Thu Bạch, Vệ Mặc, Diệp Tử, Hứa Lương, cùng với Nguyệt Ảnh Tà Phàm, Trang Hưng Bình cùng Diêu Đại biết. Làm chỉ còn giữ lại Vệ Mặc cùng Hứa Lương hai người thời điểm, Triệu Sùng nhìn hai người bọn họ một ánh mắt, nói, xem ra thần điện cùng Tinh Vân Tông vẫn cứ đang điều tra chuyện này. Hứa Lương cao mày hướng Vệ Mặc nhìn lại, "Vệ Tổng ngươi cùng Diệp Tử không có để lại manh mối gì chứ?" "Không có." nếu như lưu lại lời nói đối phương ngày hôm nay thì sẽ không dễ dàng như thế rời đi vậy mặc nói Hứa Lương ngươi nói đối phương có thể hay không chú ý tới Thu Bạch Triệu Súng hỏi Hứa Lương không có vội vã trả lời trầm tư chốc lát nói Phùng Bá cùng Trịnh Phong trước khi chết vẫn đang đuổi giết Thu Bạch nếu là bọn họ tiếp tục hướng về thâm bên trong tra lời nói nhất định có thể tra được Thu Bạch trên người Phiên Phúc ca Thu Bạch là Vạn Hoa Đại Lục sứ giả nàng một mình xuất hiện ở Trung Nguyên Đại Lục việc này vẫn bị Phùng Bá để lên Phùng Bá vừa chết thần điện người không tra cũng còn tốt nếu là cẩn thận điều tra Vạn Hoa Đại Lục sự tình sợ là ẩn không giấu được Triệu Súng nói công tử, ta sẽ để nguyệt ảnh thời khắc chú ý thần điện động tĩnh. vệ mặc nói. triệu xung gật gật đầu, có tình huống thế nào lập tức báo cáo. tốt nhất có thể điều tra rõ ràng thần điện phái ai đi điều tra vạn hoa đại lục sự. phải. vệ mặc đáp. triệu xung hướng về hứa lương nhìn lại. quân sư, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? công tử, thu bạch nhất định phải lập tức trở về vạn hoa đại lục. hứa lương nói. hừm. vệ mặc, để nguyệt ảnh người đuổi theo diêu đài cùng thu bạch, để thu bạch lập tức trở về. nàng tộc nhân sự tình, do diêu đài đi công việc. triệu Xuân nói. vâng. vệ mặc đáp. công tử. Lần này nếu như có thể sớm biết là ai đi Vạn Hoa Đại Lục điều tra, không thể lại giống như lần trước như thế, làm cho đối phương thần không biết quỷ không hay biến mất, mà là muốn thu mua đối phương. Hứa Lương nói. Triệu Sung gật gật đầu, sau đó sẽ thứ đối với vệ mặc ra lệnh, "Tiểu vệ tử, nói cho tả phạm, lần này hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào tra được thần điện phải đi Vạn Hoa Đại Lục điều tra sứ giả là ai?" "Phải." "Thần điện tổng bộ, núi Đan Hà." Phó điện chủ Phạm Minh đặt một bộ không cao hứng nhìn chằm điện chủ Âu Dương Như Tĩnh, "Điện chủ, chúng ta thần điện nghiêm lại một bộ hai vị đường chủ chết ở Tinh Vân Tông địa bàn, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta giết chết tự mình?" mặc dù là sai rồi, người chết ở tại bọn hắn tinh vân tông trên địa bàn, bọn họ liền nên gánh chịu hậu quả. Thấu đáo, việc này đặt ở chúng ta thần điện đỉnh cao thời kỳ, không cần ngươi ra tay, tinh vân tông đại trưởng lão liền sẽ đích thân đến chúng ta thần điện buổi tội. Hiện tại mà, chúng ta thần điện tình huống thế nào ngươi rõ ràng nhất. Nếu thật sự cùng tinh vân tông náo trở mặt rồi, có thể bắt đối phương cũng còn tốt, vạn nhất không bắt được, như vậy đối với toàn bộ cựu huyền đại lục không chế đem trong nháy mắt đổ nát. Âu Dương Như tĩnh kiên trì giải thích. Ai? Phạm Minh đặt thở dài một tiếng, nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là liền cảm thấy quá gắt gỏng, không nhẫn sẽ bị loạn đại lưu. Âu Dương Như tính nói: "Đúng rồi, nhờ người điều tra liên quan với Phùng Bá cùng Trịnh Phong khi còn sống hành tung điều tra thế nào rồi?" "Điện chủ, vẫn đúng là tra được một chút tình huống." Phạm Minh đã nói: "Phùng Bá có cái tật xấu, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền muốn tay máy tay chân, ta trước đây đã cảnh cáo hắn, sớm muộn chết trên người cô gái, chuyện lần này thật là có khả năng cùng nữ nhân có quan hệ." Nói tiếp, Âu Dương Như tính vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc. "Hắn cùng Trịnh Phong trước khi chết vẫn đang đuổi giết một người tên là Thu Bạch nữ nhân, đồng thời còn lặng lẽ đối với phát ra chúng ta thần điện lệnh truy nã." Phạm Minh đã nói: "Đừng Âu Dương Như tính vô một cái ghế tựa, mắng, tên khốn kiếp này, cái này gọi thu bạch nữ nhân, ta cũng điều tra, cũng là chúng ta thần điện người, chính là Phùng Bá thủ hạ, khả năng là bởi vì đối với không làm theo, bị đầy đi đến hẻo lánh Vạn Hoa Đại Lục làm sứ giả, nhưng là Geyber biết tại sao gần đoạn thời gian đột nhiên xuất hiện ở Trung Nguyên Đại Lục. Phạm Minh đạt đem mình điều tra tình huống nói một lần, Vạn Hoa Đại Lục, Âu Dương Như tính suy nghĩ chốc lát nói, hiện tại ngươi lập tức làm hai chuyện, số một, lập tức tìm tới cái này gọi thu bạch nữ nhân, phải, thứ hai, phải người đi một chuyến Vạn Hoa Đại Lục, nhìn bên kia xuất hiện tình huống thế nào. Tại sao Tu Bạch sẽ rời đi? Địa chủ, ta điều tra ghi chép, mấy năm trước phái đi Vạn Hoa Đại Lục tuần tra sứ giả vẫn chưa có trở về." Phạm Minh đã nói. "Nói như vậy, Vạn Hoa Đại Lục 8 phần 10 là đã xảy ra chuyện gì? Lập tức phái người tới." Âu Dương Như tính nói. "Phải." Phạm Minh đạt gật đầu đáp. Ta đầu, hỏi thăm được, thần điện phái đi Vạn Hoa Đại Lục người gọi Trì Hàn Vân, kim qua cảnh." Trang Hưng bình thở hồng hộp nói với Tạ Phàm. "Nữ nhân?" Tạ Phàm hỏi. "Ừm, nữ nhân, nên ngày mai sẽ sẽ tới Lâm Hải thành, sau đó từ nơi này ngồi trước tuyên hướng về Vạn Hoa Đại Lục." tên mập trang hương bình nói kim Quang cảnh vẫn đúng là xem thường chúng ta vạn hoa đại lục tạ phong nói tạ đâu trước đây phái đều là quy nguyên cảnh lần này phái ra một tên kim Quang cảnh đại viên mãn cao thủ đã xem như là rất coi trọng dù sao ở trong mắt bọn họ chúng ta vạn hoa đại lục một cái hẻo lánh nghèo túng địa phương truyền thừa đều đứt đoạn mất mặc dù thiên phú cao đến đâu cũng chỉ có thể tu luyện đến nhập đạo cảnh trang hương bình nói phát động tất cả mọi người điều tra chỉ hàn vân cái gì chán ghét cái gì có hay không bầu bạn khi còn bé sinh hoạt hoàn cảnh nói chung muốn nàng tất cả tư liệu không tiếc bất cứ giá nào tạ nói Phải, Trang hương bình đáp, sau đó xoay người rời đi. Hắn rời đi không lâu, Tả Phàm cũng theo rời đi, chuẩn bị đi tự mình tiếp cận một hồi Trì Hàn Vân, gần nhất hắn đế thính thể lại có một chút tiến bộ, khoảng cách gần lời nói, có thể nghe được một điểm Trì Hàn Vân nội tâm nổ vận. Tiên Trì Hàn Vân rất nhanh chuyển tới tinh đang đảo triệu sùng trong hai, cũng đưa tới còn có một phần liên quan với Trì Hàn Vân đơn giản tư liệu. Trì Hàn Vân, cha mẹ đều là thần điện người, có điều ở nàng lúc 13 tuổi, cha mẹ ở một lần chấp hành nhiệm vụ bên trong, lại cũng không trở về nữa, từ nhỏ ở thần điện lớn lên, tính cách quái gở, cùng tên của nàng như thế, xưa nay không cười, một mặt băng xương. Tại đây phân đơn giản tư liệu cuối cùng còn có một hàng chữ, công tử, phàm tự mình tiếp cận quá chỉ Hàn Vân, cảm giác ở nàng cao lãnh quái gở bề ngoài dưới, nội tâm có một tia thiện lương cùng hồn nhiên. Phạm đế tính thể khai phá có hạn, chỉ là cá nhân cảm giác, thiện lương cùng hồn nhiên. Triệu Súng nhắc tới tả Phạm đối với Chỉ Hàn Vân nội tâm miêu tả, quay đầu đối với bên cạnh hứa lương hỏi, quân sư, Chỉ Hàn Vân ngửa như thế nên làm sao thu mua? Hứa lương nháy một cái con mắt, sau đó ở lòng bàn tay bên trong viết một chữ, tỉnh tình. Triệu Súng sững sụt một chút, đúng xem nàng loại này từ nhỏ phụ mẫu đều mất bề ngoài xem ra băng lệnh cùng quái cỡ thực nội tâm càng thêm khát vọng bị che chở đồng thời người như thế bình thường nội tâm đều khá là đơn thuần điểm này cũng nghiệm chứng tạ phàm lời nói hứa lương nói không chiêu khác sao lượng người ta cảm tình việc này có phải là quá bị oội triệu xung nói công tử sau lưng ngự nhưng là hơn trăm triệu thiên vũ con dân nếu là sự tình bại lộ bọn họ làm sao bây giờ hứa lương nói chuyện này triệu xung cốc mày chính là không hé miệng bởi vì chuyện này cùng giá trị của hắn quan quá xung đột công tử nếu không như vậy chúng ta phải người đến gần trì hàn vân nếu là chỉ Hàn Vân thật sự động tâm như vậy liền để phái đi người thật cưới nàng ngươi xem coi thế nào Hứa Lương nói lời nói như vậy cũng sẽ không toán lửa, chỉ có thể nói hai bên tình nguyện được cứ làm như vậy đi có điều việc này ai có thể đảm nhiệm được Giao Long vệ bên trong mỹ thiếu niên cũng không ít nếu là suy nghĩ thêm Tu Vi lời nói có thể lựa chọn nhưng là không nhiều Triệu Sùng nói trong khoảng thời gian ngắn trong đại sảnh xuất hiện chốc lát chờ mặc Triệu Sùng vệ mặc cùng Hứa Lương đều đang suy tư ứng cử viên vấn đề nếu không để tạ phạm thử xem Triệu Sùng nói Tu Vi quá thấp không thích hợp Hứa Lương nói cắt cận sơn thế nào vậy mặc nói tu vi đúng là có thể nhưng cắt cận sơn trải qua sự tình quá nhiều vừa nhìn chính là có cố xử người làm cho người ta một loại không đủ chân thành cảm giác hứa lương nói con kia còn lại quý minh triệu sùng nói quý minh đúng là có thể ta lựa chọn tốt nhất cũng là hắn chỉ bất quá hắn xưa nay không tiếp xúc qua nữ hải sợ hứa lương nói liền hắn đi không tiếp xúc qua càng chân thật trước hết để cho hắn đi ứng phó nếu là không được lời nói chờ trì hàn vân đến vạn hoa đại lục liền để đoán phi đi thử xem triệu sùng nói phải